t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy chân đ ạ p thần hải tô trường dạ kế hoạch là rất tốt chỉ cần ba ngày thời gian liền có thể đem toàn bộ thu dân thôn chân chính soạt thành người mình sau đó thông qua bọn họ bắt đầu soạt điểm nhiệm vụ bắt đầu chính thức ở vô hạn đại lục đặt chân kế hoạch là không sai nhưng đáng t i ế p căn bản cũng không có cho hắn ba ngày thời gian ngày đó tô trường dạ phát hiện ở làng bên ngoài đến không ít hung thú không sai chính là không ít hung thú này p h ó n g tầm mắt nhìn có tới trên t r ă n g con đây là một loại ở vô hạn đại lục rất thông thường hung thú nguyện làng một loại cùng tô trường dạ trong ký ức xói dài đến như thế nhưng trên trán có bốn con trắng non những này n g u y ệ t lang cảnh giới đều không phải rất mạnh nhưng biết thi dũng một đám người ký ức tô trường dạ nhưng cảm giác thấy hơi vớ ư n g tay chân tuy rằng này trên trăm con n g u y ệ t lang mạnh nhất cũng là chỉ là thần hải cảnh chuyện này đối với tô trường dạ khẳng định không phải vấn đề gì dù sao hắn chém giết thần hải cảnh đều không biết bao nhiêu thật muốn là n ộ sát tâm pháp khởi động như vậy này hơn một trăm con n g u y ệ t lang thậm chí cũng không đủ hắn giết nhưng vấn đề chính là n g u y ệ t lang là một chủng tộc hay là bởi vì cũng không có quá mạnh mẽ nguyên nhân cũng có thể là bởi vì sói loại sinh vật này đạt tính ngược lại chính là nguyện lang chủng tộc này đặc biệt tự bên cùng đoàn kết nếu như nói chỉ là như vậy cũng coi như chỉ cần lực lượng đầy đủ n g h i ậ n ép liền coi như các ngươi như thế nào đi nữa đoàn kết cũng đều không có tác dụng nhưng vấn đề chính là ở nguyệt lang bên trong cũng có một cái đại lao tồn tại tuy rằng đến cùng có đối với thương súng thi dũng long đám người không biết nhưng ít nhất cũng là thần môn cảnh tồn tại thần môn cảnh nguyệt lang ở phương này viên đều thuộc về bá chủ cấp tồn tại mà nguyệt lang bộ tộc đối với đại hà thôn thu dân thôn các loại như vậy thôn trang cũng là to lớn uy hiếp thậm chí có thể nói xem như là uy hiếp lớn nhất một trong dù sao nguyệt lang bộ tộc cũng không phải là chỉ có một cánh cửa thần cảnh lao tổ đơn giản như vậy dưới cờ không ít thần kiểu cảnh còn có thần môn cảnh tồ những thứ này đều là có thể uy hiếp nhân loại chung quanh tồn tại mà trước mắt lại xuất hiện trên trăm con nguyệt lang thậm chí còn có thần h ả i cảnh mang đội điều này làm cho tô trường dạ rất có chút bất an tuy rằng không sợ này hơn trăm nguyệt lang nhưng tô trường dạ cũng không muốn gây nên phiền phức cuối cùng suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy chính mình cách biệt này cũng không phải phiền phức mà là cơ hội à sắp xếp thi dũng một đám người giấu kỹ sau khi hắn một thân một mình đi tới nguyệt lang l ã n h đ ị a thi dũng một đám người ở biết có nguyệt lang đột kích thời điểm liền tuyệt vọng lúc trước đang đối mặt đại hà thôn thời điểm còn có thể liều mạng thế nhưng gặp gỡ n g u y ệ lang vậy thì thật sự chỉ có chờ chết rồi dù sao nguyệt lang đầu tiên muốn mạnh hơn bọn họ số lượng càng nhiều thậm chí tốc độ cùng chịu đòn trình độ đều so với đại hà thôn người cường gặp gỡ đại hà thôn người có thể liều mạng thua cũng không bị chết bao nhiêu hoặc là nói còn có thể có một nhóm người may mắn sống sót thế nhưng thật muốn là gặp gỡ nguyệt lang như vậy liền chỉ có c h ờ chết rồi hơn nữa cho dù chết đều không được can tâm dù sao nguyệt lang nhưng là đem nhân tộc xem là đồ ăn tuy rằng lúc này thi dũng một các loại cũng đã là tông sư đỉnh cao thậm chí ở toàn bộ thu dân thôn đã không ít đều là tông sư đỉnh cao nhưng đang đối mặt nguyệt lang thời điểm còn chưa đủ xem đầu tiên bọn họ cũng đều biết nguyệt lang bình thường sẽ không đơn độc xuất hiện mà thành đàn nguyệt lang đại thể đều là tông sư cảnh thậm chí còn sẽ có thần h ả i cảnh tồn tại ở tình huống bình thường tông sư cảnh hung thu thực lực khẳng định là ở nhân loại bên trên bọn họ những n à y mới vừa trở thành tông sư đương nhiên nhân tộc ở nguyệt lang trước mặt căn bản là không đáng chú ý bởi vì bọn họ đối với năng lực của chính mình vận dụng còn còn thiếu rất nhiều thì càng thêm không cần nói rất có thể còn có tông sư bên trên nguyệt lang cho nên khi biết ở làng ở ngoài thì có nguyệt lang thời gian toàn bộ làng đều trở nên cực kỳ tuyệt vọng lên Lúc này ở làng ở ngoài, nguyệt lang thủ lĩnh một cái thần hải ba tầng nguyệt lang lạnh lùng nhìn thu dân thôn thôn này xuất hiện một chút bất ngờ vốn đang không có bao nhiêu tông sư cảnh làng lại ở một ngày thời gian thêm ra mười mấy tông sư đỉnh cao tuy rằng chuyện này với bọn họ nguyệt lang bộ tộc căn bản là không phải uy hiếp nhưng đã có bất ngờ tình huống phát sinh như vậy nhất định phải biết này bất ngờ đến cùng là tình huống thế nào vì lẽ đó hắn nguyệt lang bộ tộc trẻ trung nhất thần hải cảnh trang cầu lam liền đến tiến công thu dân thôn có rất nhiều chỗ tốt tông sư cảnh nhân tộc thân thể ở trong mắt bọn họ là cực kỳ mỹ vị trừ ra tôn g sư cảnh nhân tộc thân thể ở ngoài ở trăng cầu làm trong lòng làm rõ những người này chỉ một ngày thời gian liền liền trưởng thành lên thành tôn g s ư cảnh cũng là hắn muốn chiếm được bí mật thật muốn tính ra lần này hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là dò xét cái kia vấn đề vốn đang dự định nhiều quan sát mấy ngày thế nhưng trăng cầu làm cảm giác mình nên hành động thế nhưng vừa lúc đó trăng cầu làm kinh ngạc phát hiện ở trong thôn có một bóng người mau chóng tựa hồ rất nhanh phải biết bọn họ nguyệt lang bộ tộc cam h i ể u chính là tốc độ mà hiện tại lại có một cái tốc độ không ở tại bọn hắn nguyệt lang bộ tộc bên dưới người chuyện này nhất thời liền để trăng cầu lam hứng thú có điều khi nhìn rõ sở tu vi của đối phương sau khi trăng cầu lam nhất thời thì càng thêm có hứng thú hắn có thể thấy rõ ràng tô trường dạ tu vi chỉ là tôn g sư cảnh mà thôi tuy rằng chỉ là tôn g sư cảnh có thể tốc độ này lại so với bọn họ nguyệt lang bộ tộc tôn g sư cảnh tốc độ còn nhanh hơn thậm chí đều không thể so hắn cái này thần h ả i cảnh kém bao nhiêu chuyện này nhất thời liền để hắn hứng thú có điều ngay ở hắn muốn cho tô trường dạ đến chút dạy dỗ thời điểm đột nhiên tô trường dạ trong nháy mắt biến mất ở trước mặt của hắn trăng cầu lam chính đang hiếu kỳ người kia làm sao liền trong nháy mắt biến mất rồi vừa lúc đó hắn đột nhiên sợ hai phát hiện ở trước mắt hắn người này trong nháy mắt trở nên cực kỳ cao to ở tình huống bình thường bọn họ nguyệt lang bộ tộc thân thể là nhân loại hai lần trở lên mà chỉ cần hắn đồng ý càng là có thể đem thân thể của chính mình lớn lên đến mấy chục mét khoảng cách nhưng hiện ở trước mặt hắn tô trường dạ cư nhiên đã có trăm mét khoảng cách không chỉ là như vậy thậm chí thân thể đều còn ở bành trướng ở hắn sợ hai trong ánh mắt một cước liền dâm đi này rất có một loại che kín bầu trời cảm giác trăng cầu lam h á hốc mồm đây rốt cuộc là tình huống thế nào này rõ ràng chỉ là một cái tông sư cảnh nhân loại làm sao sẽ trong nháy mắt liền biến thành khổng l ộ như vậy tồn tại n à y một cước cũng không có nhường trang cầu làm chịu đến tổn thương gì nhưng vấn đề chính là n à y một cước sau khi trang cầu làm sợ h a i phát hiện mình bị c h â n áp đối phương một cước trực tiếp đem chính mình dẫm trên đất tuy rằng lúc này trang cầu làm tư tưởng vẫn là tự do nhưng thân thể cũng đã hành động không được b ỏ trên đất trên người mạnh mẽ trọng lượng nhường hắn khó mà chống đỡ được nhất thời trang cầu l à m mở gà o thét hắn lúc này thật sự phẫn nộ là cái kia đang chết với linh người muốn chết sao dám đối với ta sử dụng ảo thuật không sai lúc này trang cầu l à m đã ý thức được chính mình cũng không phải thật sự bị người chấn áp mà là chúng ảo thuật nhưng muốn nói nhân loại hảo cảnh cường đại như vậy cái này là nói thế nào c h ẳ n g cầu l à m đều sẽ không tin tưởng mà nếu muốn nói ở vô hạn đại lục có cái gì có thể đem bọn họ nguyệt lang bộ tộc cho kéo vào hào cảnh như vậy khẳng định chính là h u y ế linh sẽ có tự tin như thế nguyên nhân là bọn họ nguyệt lang bộ tộc vốn là am hiểu ảo thuật hàng người trên thực tế đối với nhân loại bình thường mà nói bọn họ nguyệt lang bộ tộc nắm giữ ảo thuật cùng h u y ế linh so với cũng không kém là bao nhiêu chính là bởi vì có điều kiện như vậy vì lẽ đó ở tình huống bình thường đều là bọn họ kéo kẻ địch tiến vào hào cảnh mà không phải là bị kẻ địch kéo vào hào cảnh nhưng bọn họ cũng biết ở ảo thuật lên bọn họ vẫn là không sánh được huyết linh xóa khen thưởng chính xác phương thức thật muốn là gặp phải huyễn linh bọn họ vẫn là sẽ bị trực tiếp kéo vào trong ảo cảnh mà tình huống lúc này ở t r a n g cầu làm trong lòng chính là bị kéo vào trong ảo cảnh hắn đương nhiên không phải là bị kéo vào cái gì trong ảo cảnh cũng bảo đảm không phải chúng cái gì huyễn linh thủ đoạn hắn chỉ không phải là bị tô trường dạ kéo vào mộng cảnh mà thôi tuy rằng tô trường dạ chỉ có tông sư cảnh tu vi nhưng hắn được nhưng là cựu môn thế giới tông sư người số một khen thưởng nói cách khác ở tông sư cảnh hắn chính là sự tồn tại vô địch ở một mức độ nào đó thực lực của hắn là không sánh được đi tới nhưng muốn nói so với thực lực tổng hợp đặc biệt ở khởi động đại mộng h u y ễ n tượng thuật sau khi phải đem trăng cầu lam kéo vào mộng cảnh vậy thì đơn giản hơn nhiều kỳ thực trong giây lát này bị kéo vào mộng cảnh không hề chỉ là trăng cầu lam này một con nguyệt lang mà là ở trong phạm vi nguyệt lang cũng đã bị kéo vào trong mộng cảnh ở trong giấc mộng tô trường dạ được những ngày nguyệt lang ký ức mà từ những ký ức này bên trong hắn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai đối với nguyệt lang mà nói vô hạn đại lục cùng thi dũng một đám người trong lòng vô hạn đại lục là không giống nhau mà càng thêm h ư ờ n g tô trường dạ có chút khó mà tin nổi chính là ở trăng cầu lam trong lòng nhân loại lại là con mồi hoặc là nói đồ ăn địa vị có thể nói này cùng cựu môn thế giới hoàn toàn ngược lại. nói cách khác nhân tộc ở vô hạn đại lục địa vị rồi cùng g i ã thu ở cựu môn thế giới địa vị như thế mà thi dũng một đám người dựa vào thu dân thôn ở nguyệt lang bộ tộc trong lòng vậy thì là một cái săn bắn địa liền như cựu môn thế giới sân săn bắn như thế không thể không nói đây là một cái khổ rồi hiện thực có điều nghĩ một hồi này vốn là một cái thực lực vi tôn thế giới ở vô hạn đại lục nhân loại thực lực không đủ như vậy bị cái khác hung thu cùng linh tộc nuôi t h ả tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường vốn định biết nhiều hơn một ít liên quan với cựu môn thế giới sự tình thế nhưng rất đáng tiếc ở trong ký ức căn bản cũng không có những này hoặc là nói coi như có hắn cũng không nhìn thấy k ý ức là bị cường giả rơi xuống cấm chế coi như ở trong giấc mộng tô trường giả cũng không thể đem cho tìm ra nhìn dáng dấp sự t ì n h so với chính mình tưởng tượng càng thêm g â y go đương nhiên hiện nay còn có càng thêm chuyện p h i ề n p h ứ c đó chính là hắn còn không dám dễ dàng đem những người này cho giết thần h ả i bên dưới cũng coi như nhưng chỉ cần đặt đến thần h ả i cảnh nguyệt lang như vậy đều ở dòng họ bên trong có lưu lại dấu ấn tinh thần mà chỉ cần bọn họ tử vong như vậy dấu ấn tinh thần sẽ pha thoái nói cách khác chỉ cần tô trường giả thật sự dám ra tay đem giết chết như vậy lập tức nguyệt lang tộc dòng họ thì sẽ biết sau đó thông qua trước hành động lập tức liền có thể suy đoán ra là ở cái kia xảy ra vấn、đề. thật r o n n g t ì huống bình thường xuất hiện thương vong đều là rất bình thường, dù sao, coi như thể hiện chuyện thế nhưng như chỉ thu thôn như xuất đều xuất nếu vong sắn bắn cũng có thể xuất hiện ngoài ý mớn, thế nhưng nếu như chỉ là đi thu dân rất coi đi v sao là là dù có ý y h nhỏ đều sẽ xuất hiện tử vong. như vậy liền không bình thường. Thật ô n trang vong, liền xuất tử đều sẽ vậy phải chờ tới vào lúc ấy nguyễn lang tộc nếu như quy mô lớn điều động thậm chí là điều động thần muốn cảnh đôi kia tô trường dạ mà nói nhưng là bi kịch ít nhất hắn hiện đang muốn chính là chậm d ạ i phát triển lên các loại nhiệm vụ của chính mình điểm đầy đủ mới chậm d ạ i trường trị bọn họ thế nhưng bây giờ nên làm gì đây tông sư cảnh nguyễn lang dễ giải quyết thậm chí tô trường dạ còn có thể thay đổi trí nhớ của bọn họ cái gì có thể cái tên này liền không phải dễ đối phó như vậy tô trường dạ coi như muốn thay đổi trí nhớ của hắn đều không làm được nếu như nói đại mộng huyễn tượng thuật lần thứ hai được tăng lên như vậy tình huống lại có lẽ có nhất định không giống nhưng vấn đề chính là hiện tại đại mộng huyễn tượng thuật cũng không phải như vậy dễ dàng tăng lên cuối cùng tô trường dạ rơi xuống một cái quyết định vậy thì là trước đem những người này khống chế lên tông sư trở xuống diệt sạch đem cho khống chế một quãng thời gian ở sau một khoảng thời gian tin tưởng nhiệm vụ của chính mình điểm đã đầy đủ dù sao chỉ cần có trăm vạn điểm nhiệm vụ liền có thể cho thần kiều tuyên bố nhiệm vụ sau đó có ngàn vạn điểm nhiệm vụ liền hoàn toàn không sợ thần kiều cảnh mà nếu như nói có hơn trăm triệu hoặc là một tỷ trở lên điểm nhiệm vụ như vậy coi như đối đầu toàn bộ nguyệt lang tộc tô trường dạ cũng có niềm tin tuyệt đối nếu cần lượng lớn điểm nhiệm vụ như vậy liền bắt đầu từ bây giờ soạt điểm nhiệm vụ được rồi bị kéo vào mộng cảnh tổng cộng có một trăm linh một chỉ nguyệt lang lúc sớm nhất tô trường dạ chỉ là muốn đem những này nguyệt lang toàn bộ đều cho giết chết chỉ để lại có thể ở dòng họ lưu lại linh hồn đ h n ký hiện tại đương nhiên cũng vẫn là như thế muốn giết thế nhưng làm tô trường dạ nhớ tới ở cựu môn thế giới thời điểm hắn có thể cho những cái được gọi là dị độ sinh vật kỳ thực cũng chính là vô hạn đại lục hung thú cùng linh tuyên bố nhiệm vụ sự tình thì có những tính toán khác liền tô trường dạ thử một hồi cho bên trong một con tên là làm một tháng sói tuyên bố nhiệm vụ mà này một phát vải nhất thời liền kinh hỷ lên hóa ra là thật sự có thể thành công nếu có thể cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ như vậy hay dùng bọn họ đến soạt điểm nhiệm vụ cái kia chẳng phải là càng tốt hơn nhưng làm sao soạt đây chỉ là soạt một ít điểm nhiệm vụ sao rất nhanh tô trường dạ nghĩ đến kỳ thực hắn còn có thể soạt một ít thứ mà chính mình cần nói thí dụ như bí tịch không đúng bí tịch đồ chơi này bao lớn tác dụng tu luyện cần thời gian quá dài hắn nếu như loại kia tương tự quê hương trong game sách sở kỳ hiệu sử dụng liền có thể học được loại kia này so cái gì bí tịch cũng phải có dùng sau đó tô trường dạ bắt đầu thử nghiệm lên đầu tiên hắn cho này c o n tên là làm một nguyệt lang tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ này rất đơn giản kỳ thực chính là để cho đối với mình hoảng sợ tồn tại phát động tấn công mà con kia nguyệt lang hoảng sợ tồn tại là cái gì đây tô trường dạ ở trong giấc mộng cho nó chế tạo một cái cường định vậy thì là tô trường dạ bản thân ở tuyên bố nhiệm vụ này sau khi cái kia một con nguyệt lang nhất thời liền n h ắ m phía tô trường dạ ngay ở hắn phát động tấn công trong nháy mắt nhiệm vụ hoàn thành sau đó được khen thưởng trở thành thần hạ cảnh không sai chính là thần hạ cảnh còn như vậy nguyên nhân rất đơn giản tông sư cảnh điểm nhiệm vụ hạn mức tối đa là một vạn điểm thế nhưng thần h ả i cảnh hạn mức tối đa nhưng là một triệu điểm nếu là soạt nhiệm vụ đó là đương nhiên là cao nhất đến hiện tại tô trường dạ trên người có hơn một vạn một ít điểm nhiệm vụ sau đó trực tiếp dùng nhất cao một vạn điểm nhiệm vụ đem để dùng cho lan một phát v à i nhiệm vụ ở lan một thần h ả i cảnh sau khi tô trường dạ lập tức lưu lại không ít điểm nhiệm vụ đem hơn hai vạn điểm nhiệm vụ đồng thời đến cho này một con đã là thần h ả i cảnh lan một phát v à i nhiệm vụ nhiệm vụ thành công tô trường dạ điểm nhiệm vụ tăng gấp đôi có hơn bốn vạn sau đó đem nguyệt lan kéo vào mậu cảnh đem hắn được khen thưởng một quyển kiếm thuật sách sở kỳ hiệu cơ bản kiếm、thuật. khi chiếm được cơ bản kiếm thuật sau khi tô trường dạ trực tiếp sử dụng sau đó nhất thời một ít tin tức tiến vào tô trường dạ trong đầu trong giây lát này hắn biết mình thành công tuy rằng này cơ bản kiếm thuật đối với tác dụng của hắn cũng không phải rất lớn nhưng hắn vẫn là rất h ứ n g phấn bởi vì điều này đại biểu trước hắn suy nghĩ là thành công nói cách khác hắn có thể thông qua những này nguyệt lang một bên cho mình soạt điểm nhiệm vụ sau đó bình thường cho mình soạt mình muốn khen thưởng bởi vì những người này đều chỉ là tông sứ cảnh tô trường dạ cũng nhiều nhất đem bọn họ đều soạt đến thần hải cảnh như vậy bọn họ bất kể nói thế nào đều là không c h ố n được Vì lẽ đó chương o bọn họ quét khen h quét t hai trăm bảy mươi chín phân thân thuật có điều bởi vì tô trường dạ hiện tại điểm nhiệm vụ còn không phải rất nhiều không tới bốn mươi điểm nhiệm vụ nhất định không thể cho mình soạt bao nhiêu thứ tốt ít nhất hắn nghĩ cho mình soạt một cái đ ằ n g lòng cựu biến tông sư cảnh sách sở kỳ h i ệ u liền thất bại đồ chơi này lại liền cần một triệu điểm nhiệm vụ từ vậy thì có thể nhìn ra muốn thông qua kẻ địch hoặc là nói những người khác cho mình soạt khen thưởng cái này vẫn có rất lớn hạn chế ít nhất không thể muốn cái gì liền soạt cái gì có điều vào lúc này tô trường dạ lại nghĩ đến một điểm vậy thì là nếu không thể trực tiếp soạt đến tông s ư cảnh như vậy đúng hay không có thể trước tiên soạt một cái cơ sở phần sau đó sẽ soạt có thể tăng cường độ thuần t h ủ tăng lên cảnh giới kinh nghiệm sách sở kỳ hiệu đây không thể nghi ngờ cái này cũng là một cái thử nghiệm sau đó tô trường dạ biết rồi hệ thống mạnh mẽ Vậy thì lúc à là à, chỉ cần là hắn nghi soạn, chỉ cần cho có cho cực cụ hắn nghi mình giả thiết, như vậy hệ thống đều có thể cho hắn soạn đi ra. Kinh hỷ cực kỳ, kinh hỷ kinh nghiệm đầu liền trường trang năng, đường. l bắt giả đi rồi soạt, soạt soạt soạt soạt đạo dạ tô vậy đều ra. kỳ kỹ bị, mới bắt đầu soạt đi ra đồ vật đều không phải rất tốt dù sao vào lúc ấy hắn điểm nhiệm vụ còn không phải rất nhiều thế nhưng làm đem toàn bộ tông sư cảnh nguyệt lang đều soạt thành thần hải cảnh sau khi tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ đã có một triệu ở điểm nhiệm vụ rốt cục trăm vạn sau khi mỗi một lần nhiệm vụ đều là trăm vạn điểm nhiệm vụ cũng chính là những n à y thần hải cảnh nguyệt lang tầng trên cùng nhất chế 100 con, con t h bây giờ suy nghĩ một chút không được bao lâu thời gian liền có thể soạt cái sáu trăm triệu điểm nhiệm vụ hắn làm sao có thể không cao hứng mà mấu chốt nhất chính là đương nhiên cái này duy nhất phiền phức chính là cần thời gian nhất định dù sao tuyên bố nhiệm vụ sau đó ở hoàn thành nhiệm vụ sau đó còn muốn đem nhiệm vụ được khen thưởng thu làm của riêng cái này cần thời gian cũng là không biết nhưng nhìn thấy vô số điểm nhiệm vụ sau khi tô trường dạ làm sao có thể dừng lại đây soát ra từng kiện có thể chống đỡ thần hại cảnh công kích trang bị sau khi tô trường dạ lại quét một cái sơ cấp phân thân thuật kỹ năng sử dụng sau khi có thể phân hóa ra một bộ phân thân có điều bởi vì điểm nhiệm vụ hạn chế nguyên nhân cái này phân thân thực lực không phải rất mạnh chỉ có bản thể một thành thực lực hơn nữa bởi vì không có hệ thống nguyên nhân cũng không thể tuyên bố nhiệm vụ cái gì điều này làm cho tô trường dạ muốn dùng xong mở thậm chí nhiều mở soạt điểm nhiệm vụ kế hoạch bị phá nhưng cũng không phải nói này phân thân sẽ vô dụng trong đó chỗ dùng lớn nhất chính là vận chuyển trang bị dùng phân thân đem những tia soạt đi ra trang bị sách sở kỳ hiệu đan dược các loại đều cho thu dân thôn người đưa đi làm tô trường dạ phân thân đi vào thiên quyến tông cũng chính là trước thu dân thôn thời điểm thi dũng một đám người từng cái từng cái hiếu kỳ nhìn phân thân tuy rằng cái này phân thân chỉ có tô trường dạ một thành thực lực nhưng tô trường dạ cũng là có thể k h ô n g chế liền này phân thân mở miệng nói nếu đại gia cũng đã là ta thiên quyến tông thành viên như vậy ta chắc chắn sẽ không bạc đái các ngươi nơi này có lượng lớn trang bị cùng đan dược hiện tại phân phát đại gia lời này một hồi liền để thi dũng một đám người kích động lên phải biết ở vô hạn đại lục cũng không phải là không có đan dược cùng trang bị những thứ đồ này nhưng rất đáng tiếc những thứ đồ này cũng không phải ai cũng có tư cách được không cần nói trước mạnh nhất chỉ là tổng sư cảnh thi dũng long đám người coi như là đại hà thôn lâu thiên lâm cũng đều không có tư cách này không sai coi như là thần hải một tầng cũng đều không có tư cách được trang bị cùng đan dược dù s a o này chút đồ vật đều là xuất từ tông môn ở vô hạn đại lục tông môn tuy rằng không phải cửu môn thế giới cường đại như thế cùng địa vị thần thánh nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ thực lực và địa vị đều so với những này thôn trang nhỏ không biết cao bao nhiêu lần thậm chí có thể nói mặc kệ là đại hà thôn vẫn là thu dân thôn như vậy thôn trang Ở bất luận chân chính từ nội tâm mà nói bọn họ đối với cái này cái gọi là thiên quyến tông đều không có bao nhiêu thuộc về dù sao đồ chơi này tựa hồ không có tác dụng gì tuy rằng lúc trước tô trường dạ nói rồi nếu như đại hà thôn lâu thiên lâm đến rồi hẳn có thể giải quyết nhưng vấn đề chính là lời này ở thi dũng một đám người trong mắt cái kia vốn là một chuyện cười ngươi một cái tông sư cảnh mặc dù nói là tông sư đỉnh cao nhưng có tư cách gì đối kháng một cái thần h ả i cảnh bọn họ cũng đều là tông sư cường giả tối đỉnh nhưng cũng chính bởi vì như vậy bọn họ mới càng thêm biết rõ một cái thần h ả i cảnh mạnh bao nhiêu mới càng thêm biết rõ tông sư cùng thần h ả i sự t r ê n h lệch lớn bao nhiêu tông sư cùng thần h ả i trong lúc đó kỳ thực đã không phải cùng một cấp độ sinh mệnh nói cách khác thần h ả i cảnh trên thực tế đã ở sinh mệnh trên có biến hóa về chất điểm này từ bọn họ dài đến năm trăm năm tuổi thọ liền có thể nhìn ra tuy rằng tông sư cũng có thể có hai trăm năm tuổi thọ nhưng mọi người đều biết coi như không tu luyện người bình thường đều có thể có hơn một trăm một cái tông sư mới hai trăm năm không phải rất bình thường à. chỉ khi nào phá cảnh trở thành thần hải vậy thì là dòng giã năm trăm năm tuổi thọ này ở một mức độ nào đó nói cũng đã không phải cùng một cấp độ tồn tại sinh mệnh biến hóa hay là cũng không có trọng yếu như vậy nhưng về mặt thực lực t r ê n l ệ n h đó mới là không thể làm gì địa phương tông sư thậm chí cũng đã không thể dùng số lượng đến đ ó n g thần hải cảnh đây là t h ư ờ n g thức tính độ vật cho nên lúc ban đầu tô trường giả nói coi như đại hà thôn lâu thiên lầm đến, đến rồi hắn cũng có thể bảo đảm bọn họ bình an cái này ở thi dũng mộc các loại lòng người bên trong cái kia vốn là chuyện cười bình thường tồn tại không sai ở tại bọn hắn hiện tại chính là chuyện cười giống như vậy bởi vì bọn họ căn bản cũng không tin tô trường dạ có thể làm được điều này thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy tô trường dạ phân thân nghe được tô trường dạ nói muốn cho bọn họ trang bị muốn cho bọn họ đan dược thời điểm mỗi một cái đều có chút tin tưởng chỉ có điều có thể hay không thật sự tin tưởng cái này còn phải xem tô trường dạ cho pháp bảo cùng đan dược là thật hay giả phía trước đã nói qua có thể được những thứ đồ này địa phương chỉ có tô n g môn mà hiện tại tô trường dạ cho đồ vật của bọn họ là nơi nào chiếm được nếu như tô trường dạ đem lời nói thật nói cho bọn họ biết nói cách khác chính mình soạt đi ra cái này tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng nhưng nếu như nói là tông môn mang đến như vậy tin tưởng người liền không í t hơn nữa cái này mới là bọn họ có thể tiếp thu đương nhiên còn có chính là hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy tô trường dạ phân thân đây chỉ là một phân thân như vậy trước nhìn thấy liền nhất định là bạn tôn sao không nhất định đi cái kia hay là cũng như thế chỉ là phân thân đây chỉ là bởi vì cái kia phân thân quá chân thực vì lẽ đó bọn họ đều không nhìn ra được chứ chương hai trăm tám mươi truyền thường ngọc bội một cái phân thân là tông sư đỉnh cao như vậy bản tôn thực lực mạnh bao nhiêu cái này kỳ thực cũng đã không trọng yếu dù sao có thể có phân thân người thực lực làm sao có khả năng kém bọn họ đương nhiên sẽ không biết tô trường dạ phân thân chỉ là vừa mới được kỹ năng hơn nữa còn chỉ là sơ cấp nhất phân thân những thứ này đều là bọn họ kích động nguyên nhân bởi vì những này đều đại diện cho tô trường dạ thân phận một cái đến từ tô n g môn thiên quyến tông đại lão đương nhiên cái này thiên quyến tông tuyệt đối không phải bọn họ hiện tại chứng kiến như vậy mà là ở tại bọn hắn không biết địa phương l i ê n ở sự tưởng tượng của bọn họ ở trong ở vô hạn đại lục nơi nào đó khẳng định còn có một cái mạnh mẽ thần thánh địa phương nơi này chính là thiên quyến tông tông môn vị trí ở đây có vô số cường giả mỗi một cường giả đều có vô số pháp bảo có dùng mãi không hết đan dược có các loại thần kỳ vó kỹ chuyện này quả thật chính là bọn họ nằm mơ mới có thể hào tưởng có thể đi địa phương mà hiện ở tại bọn hắn cũng đã là một thành viên trong đó chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kích động không hiểu ra sao liền trở thành một cái tông môn đệ tử kỳ thực nếu như không phải tô trường dạ phân thân bây giờ nói muốn cho bọn họ pháp bảo cùng đan dược cái gì như vậy bọn hắn lúc này đều cho rằng chỉ là không bị tiếp đãi ngoại môn đệ đệ thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ tựa hồ không phải tuy rằng cũng như thế là đệ tử ngoại môn đương nhiên bình thường tới nói đệ tử ngoại môn bình thường đều không như vậy được tiết đ ạ i có thể vấn đề chính là có thể được thực sự chốt tốt đây chính là rất chuyện không tồi dù sao mặc kệ là đệ tử ngoại môn vẫn là cái gì đệ tử nội môn nhất là thứ then chốt chỉ có như thế vậy thì là có thể được bao nhiêu tài nguyên mà tài nguyên lại cái gì đó là đương nhiên chính là đan d ư ợ c pháp bảo linh thạch cái gì hiện tại trực tiếp liền cho bọn họ như vậy coi như là đệ tử ngoại môn có như thế nào thi dũng mục kích động nhìn tô trường giả nói tông chủ chúng ta tông môn là ở nơi nào a tô trường dạ nhất thời xứng sở những người này biết thiên quyến tông có cái khác tô n g môn hoặc là nói bọn họ cũng đều biết cái này là đến từ cựu môn thế giới cái này không nên chứ tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cái kia trụ sở liền không cần lo hắn đã hủy d i ệ t mà hiện tại đây mới là chúng ta trụ sở thiên quyến tông đem từ này lại bắt đầu lại từ đầu nghe được tô trường dạ lời này thì dũng long đám người nhất thời tựa hồ cũng rõ ràng cái gì thiên quyến tông thực sự là một cái mạnh mẽ tô n g môn chỉ là đã bị hủy sau đó tông chủ tô trường dạ mang theo tô môn kho gáo chạy ra sau đó hiện tại đây dự định trùng kiến tô môn tô trường dạ hiện tại cũng không có đem bọn họ đều kéo tiến vào trong m ộ t cảnh đương nhiên cũng liền không biết lúc này thi dũng mục các loại người nội tâm ý nghĩ đương nhiên cũng sẽ không với bọn hắn giải thích kỳ thực thiên quyến tông nguyên bản tông môn trụ sở là ở cựu môn thế giới sau đó bởi vì hắn đường nối xuất hiện toàn bộ hiến dương thành cũng đã bị hủy mà mấu chốt nhất chính là toàn bộ thiên quyến tông người cũng đã đến vô hạn đại lục có điều coi như biết rồi tô trường dạ cũng sẽ không với bọn hắn nói cái gì dù sao những chuyện này coi như với bọn hắn nói rồi cũng không có tác dụng gì thi dũng mục nói tông chủ chúng ta hiện tại muốn biến đổi công pháp tu luyện sao tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai ta này có truyền thừa kinh thôn cửu biến các ngươi hiện tại liền chủ tu cái này kinh thôn cửu biến đây là công pháp gì lợi hại sao khi nghe đến danh tự này thời điểm ở đây thu dân thôn các thôn dân đều là một mặt một b ư ớ c dù sao cá voi loại đồ chơi này đến cùng là cái gì bọn họ cũng không biết rất vô hạn đại lục cũng có hải dương nhưng bên trong đại dương này sinh vật cùng tô trường dạ quê hương có thể không giống nhau bởi vì ở bên trong đại dương hung thú càng thêm h u n g mãnh dù sao hải dương không chỉ là nhìn thấy như vậy ở nơi sâu xa có rất nhiều không nhìn thấy đồ vật mà ở nơi sâu xa đến cùng có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ cái này nhưng ít có người biết có điều k ì n h thôn cựu biến đây rốt cuộc là cái gì v õ kỹ thật muốn nói đến mặc kệ là ở vô hạn đại lục vẫn là ở cựu môn thế giới nên đều là không có ai biết bởi vì đây là tô trường giả soạt đi ra kỹ năng cùng trước đằng lòng cựu biến như thế đều là một đẳng cấp công pháp có điều hiện tại tô trường giả soạt đi ra chỉ cấp độ tông sư k ì n h thôn cựu biến nói cách khác này mỗi một loại có thể đều là dùng một triệu điểm nhiệm vụ tô trường giả chính mình cũng dùng một cái mà không thể không nói chính là công pháp này thật sự rất mạnh mẽ ít nhất tô trường dạ xem ra không hề so với thánh địa công pháp thiên môn khai hạ tâm pháp yếu thậm chí ở một mức độ nào đó còn phải cường đại hơn rất nhiều lúc này ở tô trường dạ trên người có m ộ ư ơ i khối k ì n h thôn cựu biến kỹ năng ngọc bội không sai chính là ngọc bội nếu như trực tiếp soạt thành sách sở kỳ h i ệ u g á n g v ẻ cái này tô trường dạ là rất có thể tiếp thu nhưng nếu để cho thi dũng long đám người nhìn thấy như vậy bọn họ không nhất định có thể tiếp nhận rồi mà nếu như nói soạt thành ngọc bội này rất hiệu quả rõ ràng liền muốn tốt hơn rất nhiều dù sao ở tại bọn hắn rất nhiều người trong lòng đều có thẻ ngọc t r u y ề n thừa thứ này thẻ ngọc cùng ngọc bội đương nhiên đều là giống nhau ngược lại hiệu quả cùng sách sở kỳ h i ệ u cũng giống như vậy chủ yếu sử dụng như vậy liền tự động nắm giữ k ì n h thôn cửu biến không thể không nói đây là rất mạnh mẽ dụng cụ đối với thi dũng m ộ t đám người mà nói bọn họ kém đồ vật rất nhiều không chỉ là tu luyện dùng đan dược cũng không chỉ là trên người trang bị cùng pháp bảo trọng yếu hơn một điểm chính là công pháp của bọn họ tu luyện bởi vì không có gia nhập tông môn nguyên nhân bọn họ có khả năng tu luyện công pháp võ thuật đều là hàng thông thường hoặc là nói đều chỉ là bị đào thải loại kia nếu như đặt ở tông môn bên trong vậy thì là căn bản cũng không có người sẽ tu luyện mà hiện tại tô trường giả lập tức liền muốn cho công pháp của bọn họ tu luyện chuyện này nhất thời liền để bọn họ hưng phấn nhưng bọn họ vẫn là sai rồi bởi vì tô trường giả nói hiện tại chỉ có mười khối kinh thôn cựu biến thẻ ngọc truyền thừa thế nhưng muốn tu luyện có thể thế nhưng nhất định phải đối với ta đối với thiên quyến tông đầy đủ trung tâm mới được dù sao đây là hạt nhân công pháp không đủ trung tâm người đương nhiên là không có tư cách được như vậy hiện tại bắt đầu biểu thị lòng trung thành của các ngươi đi lợi này nhất thời liền để thi dũng một đám người trận mắt mất mồm trung tâm thứ này làm sao biểu thị lẽ nào đem trái tim của chính mình cho đào móc ra không tầng thế nhưng rất nhanh sẽ có một cái tên là thi dũng hàn mở miệng nói tông chủ từ đó về sau ta chính là thiên quyến tông trung thành nhất đệ tử ta sẽ đem tông chủ ngài mỗi một cái mệnh lệnh cũng làm thành còn lại tới nghe cả đời này đều sẽ chung với thiên quyến tông xin mời tông chủ bàn tặng ta công pháp đi thi dũng hàn ở lúc nói lời này đại gia đều nhìn về hắn tuy rằng không có người nói chuyện nhưng ý của mọi người nhớ đều rất rõ ràng vậy thì là nhìn hắn đúng hay không có thể được khen thưởng rất rõ ràng nếu như nói chỉ cần thi dũng hàn được khen thưởng như vậy liền đại diện cho như vậy biểu đạt trung tâm phương thức là không có vấn đề như vậy bọn họ cũng là đều biết phải làm sao chỉ là rất đáng tiếc phương thức như thế liền muốn lấy được tình thôn cựu biến tâm pháp ngọc bội cái kia vốn là nằm mơ hành vi lời nói xuống ai cũng sẽ nói đặc biệt ở có đầy đủ lợi ích thời điểm cái kia càng là cái gì lời nói xuống đều có thể nói ra đến dù sao đồ chơi này nói ra lại không cần phụ trách vậy còn không là cái gì tốt nghe nói cái gì à tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu nói nếu như ngươi có thể làm được chỉ có điều ấy đó là đương nhiên là không được chương hai trăm tám mươi mốt thông sư không phá giáp lời này nhất thời liền để bọn họ đều có chút không biết làm sao có thể làm được những này đều vẫn chưa thể biểu thị trung tâm sao như vậy muốn cái gì dạng mới được à? thi dũng hàn sắc mặt có chút khó coi nói tông chủ như vậy cũng không được sao như vậy chỉ cần tông chủ ngài ra lệnh một tiếng coi như nhường ta đi chết ta đều sẽ không chút do dự như vậy được không liền sinh tử cũng đã không để ý nghĩ như vậy đến hẳn là có thể dù sao thêm vào trước nói này tựa hồ cũng đã trở thành giống như con dối tồn tại mà lời này sau khi quả nhiên tô trường dạ trên mặt vẻ mặt muốn tốt hơn rất nhiều ít nhất không phải trước loại kia lệnh leo hở h ơ vẻ mặt sau đó chỉ nghe tô trường dạ nói chỉ có thể như vậy phải không ta công pháp này không chỉ là có thể cho các ngươi trở thành cường giả thậm chí còn có thể làm cho tu luyện công pháp này các ngươi lấy tôn g sư cảnh tu vi đối kháng thần hải cảnh lời này vừa nói ra nhất thời liền để thi dũng long đám người trận mắt ngót mồm thi dũng một kinh ngạc nói sao có thể có chuyện đó tôn g sư cảnh liền có thể đối kháng thần hải còn có như vậy công pháp sao tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói vậy là các ngươi quá khinh thường tông môn thế lực kinh thôn cựu biến liền có thể làm được điều này hơn nữa có thể làm cho bọn họ ở thời gian ngắn nhất phá cảnh trở thành thần hải nếu như nói vừa nãy tô trường g i nói tới có thể lấy tôn sư cảnh chiến thắng thần hải điều này làm cho bọn họ không thể nào tin được như vậy lúc này tô trường giả nói có thể làm cho bọn họ thời gian ngắn nhất trở thành thần hải cái này nhưng là có chút động lòng dù sao bọn họ đều rất rõ ràng tu vi của bọn họ không lên nổi chủ yếu một cái nguyên nhân chính là công pháp tu luyện quá kém không có thích hợp công pháp cho bọn họ tu luyện muốn phá cảnh vậy cũng là vô cùng khó khăn không cần nói phá cảnh trở thành thần hải cảnh trên thực tế bởi vì bọn họ công pháp không được nguyên nhân coi như là trở thành tông sư đều rất khó không phải vậy thu dân thôn liền không chỉ như vậy mấy cái tông s ư cảnh mạnh nhất cũng là chỉ là một cái tông sư năm tầng mà một bộ mạnh mẽ công pháp không phải là đơn giản như vậy bởi vì mạnh mẽ công pháp có tiền nhân tu luyện kinh nghiệm tinh hoa có thể mức độ lớn nhất tăng cường mỗi một lần hấp thu linh khí lượng có thể lấy tốt nhất góc độ mở ra trong cơ thể kinh mạch sau đó ở trong người hình thành tuần hoàn hoàn thành chu thiên lớn mạnh chính mình thần hồn cùng t h ể phách những này đều không phải đơn giản công pháp có thể làm được kỳ thực không muốn thật tốt công pháp thậm chí có thể nói chỉ là so với bọn họ hiện tại tu luyện tốt hơn một ít như vậy bọn họ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi của chính mình dù sao bọn họ cho tới nay đều ở công pháp lên ăn rất lớn tiệt tỏi Thì ta bảo đảm sau đó đối với tông môn tuyệt đối không có nhị tâm k í n h x i n tông chủ tác thành đối với này tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói ta đều nói rồi cho đại gia thời gian biểu hiện ra đầy đủ trung tâm chức là người liền có thể được tỉnh thôn cựu biến công pháp tin tưởng ta đây là các ngươi cơ hội trở thành cường giả thậm chí là cơ hội duy nhất đúng hay không cơ hội duy nhất cái này rất khó nói dù sao sinh mệnh chỉ cần vẫn còn chỉ cần đại gia đều còn sống sót như vậy ai cũng không biết sẽ gặp phải một gì đó dạng sự tình sẽ phát sinh một gì đó dạng sự tình nhưng bọn họ đều có thể xác định một điểm vậy thì là nếu như không phải gặp phải tô trường dạ như vậy bọn họ muốn trong khoảng thời gian ngắn được tốt công pháp tu luyện này trên căn bản là chuyện không thể nào vì lẽ đó này hay là không phải cơ hội duy nhất nhưng tuyệt đối là mấy chục năm thậm chí là trăm năm ngàn khó cơ hội hiếm có dù sao thu dân thôn tồn tại đã có gần trăm năm thời gian bao quát đã biến mất ở vô hạn đại lục trong lịch sử càng nhiều thôn trang những n à y thôn trang chính là đều không có được qua cường đại công pháp bởi vì thật nếu là có may mắn được đến công pháp hơn nữa còn là mạnh mẽ công pháp như vậy bọn họ lúc này liền không chỉ là làng mà là tô môn dù sao tốt công pháp chính là hòn đá tảng liền tốt hòn đá tảng như vậy mới có thể kiến tạo tốt kiến trúc như vậy bây giờ đối với thi dũng long đám người mà nói thì có một cái rất hiện thực cũng là rất nghiêm túc vấn đề như thế nào mới có thể đem chính mình trung tâm biểu đạt ra đến đại gia cũng đang lo lắng vấn đề này thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ được đều chỉ là tô trường dạ nhàn nhạt lắc đầu tựa hồ đại gia đại gia đều đang chầm c h ầ m không có cảm xúc bánh liệt tô trường dạ ném ra vài món giáp ra nói đây là chúng ta tông môn chế tạo áo giáp tên là tông sư không phá giáp ý tứ chính là sau khi mặc vào như vậy tông sư ở không dựa vào ngoại lực tình huống tuyệt đối không thể đem phá tan hiện tại trước hết cho đại gia vài món đi tông sư không phá giáp trên thực tế này cũng thật là những trang bị này tên bởi vì đồ chơi này chính là tô trường dạ cho tên dựa theo yêu cầu soạt đi ra trang bị công hiệu liền dường như tô trường dạ nói như vậy mỗi một kiện cần điểm nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều trăm vạn điểm nhiệm vụ có thể soạt hai mươi kiện dù sao chỉ có thể đối kháng tôn g sư công kích hơn nữa còn là không sử dụng ngoại lực tình huống tôn g sư cũng chính là không sử dụng cái k h á c công kích pháp bảo tôn g sư nếu như nói công pháp vo kỹ n h ư ờ n g bọn họ rất động lòng nhưng loại cảm giác đó vẫn còn có chút không quá hiện thực bởi vì bọn họ không biết tô trường dạ cho công pháp là không giống nhau cũng không phải một quyển bí tịch còn cần chậm rãi tu luyện mà l như à t r ự c này thi dũng liền một đám người trong mắt đều là khát vọng cùng tham lam một loại rất mãnh liệt cảm giác vậy thì là nhất định phải được những này giáp ra có điều tô trường dạ cũng không có nhường bọn họ thất vọng nhàn nhạt mở miệng nói đến đây đi ta điểm đến tên tất cả lên nắm đi thi dũng mục thi dũng long thi v ị n h tâm thi v ị n h di thi dũng hàn thi dũng toàn hai mươi người là hiện nay thu dân thôn mạnh nhất hai mươi người đương nhiên này cũng không phải tô trường d ạ cho bọn họ khen thưởng đường tu vi của bọn họ cao nhất trên thực tế là bọn họ bản thân tu vi trong này bình thường là tông sư một nửa là võ sư đỉnh cao đương nhiên đó là bản thân tu vi thế nhưng khi chiếm được tô trường d ạ cho khen thưởng sau khi bọn họ hiện tại cũng đã là tông sư cảnh tu vi nếu như không phải vẫn không có đem trí nhớ của bọn họ đều cho sửa chữa xong xuôi như vậy hiện ở tại bọn hắn nên toàn bộ đều là tông sư đỉnh cao thậm chí coi như là thần h ả i cảnh cũng không có chút nào kỳ quái dù sao chuyện này đối với tô trường giả mà nói cũng chỉ là chuyện một câu nói thi dũng một đám người ở bắt được giáp ra sau khi vẻ mặt trở nên cực kỳ phấn khởi từng cái từng cái con mắt đều nhìn trên tay giáp ra tôn g sư cảnh không thể phá hoại không thể phá vỡ này cỡ nào cường hận a thế nhưng vào lúc này tô trường giả mở miệng đồ chơi này kỳ thực căn bản cũng không có cái gì dùng nay vừa nói được tôn g sư không phá giáp hai mươi người nhất thời há h ớ m ổn đây là ý gì làm sao sẽ không có tác dụng lẽ nào là giả không được căn bản là không thể chống lại tôn sư cảnh công kích thế nhưng không nên a này nắm ở trên tay cảm giác không có chút nào kèm dứt chương hai trăm tám mươi hai tăng lên phân thân thuật tuy rằng bọn họ không phải hiểu lắm nhưng người tông sư này không phá giáp nắm ở trên tay là thật sự rất tốt ta thi vịnh tâm không rõ nhìn tô trường dạ nói tông chủ này giáp ra chẳng lẽ có vấn đề sao không phải vậy tại sao ngài muốn nói tới không có tác dụng gì đại gia trong lòng đều có không ít nghi vấn nhưng cái nghi vấn này nhưng là một cái nữ h à i hỏi lên có điều rất rõ ràng đại gia đều là muốn hỏi vì lẽ đó ở thi vịnh tâm hỏi ra lời này sau khi đại gia đều nhìn về tô trường dạ rất rõ ràng đây là đang đợi hắn trả lời lập tức thi vịnh di mở miệng nói tông chủ nếu đều lợi hại như vậy còn không có gì dùng lẽ nào là bởi vì không thể chống lại tông h sư cảnh công kích mà thôi à thế nhưng bây giờ nhìn tô trường dạ dáng vẻ hãn tựa hồ muốn dùng cái này đến đối kháng thần hải cảnh hoặc là nói đã đem đối thủ giả muốn trở thành thần hải sao tô trường giả nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không sai chuyện này chỉ có thể ở tông sư thời điểm sử dụng tuy rằng ở thần hải có nhất định tác dụng nhưng cái này tác dụng liền không có chút nào lớn cho nên nói chuyện này với các ngươi căn bản cũng không có cái gì dùng đột nhiên thi d u n g một bận b i ể u là nói tông chủ ý của ngươi là chúng ta có thể rất sắp trở thành thần hải cảnh sao kỳ thực tô trường giả lời đã rất rõ ràng thế nhưng rất đáng tiếc cái này đối với bọn họ tới nói vẫn là quá xa xôi phải biết trước bọn họ vẫn luôn chỉ là võ sư cảnh cùng tông sư cảnh mạnh nhất cũng là chỉ là tông sư năm tầng mà thôi vào lúc ấy không muốn nói gì thần hải cảnh coi như chỉ là tông sư đỉnh cao đều là bọn họ cưỡng cầu không được cảnh giới vì lẽ đó bọn họ căn bản cũng không có hướng về cái cảnh giới kia đi tới nghĩ có điều tô trường dạ lộ rõ điều này làm cho thi dũng m ụ c không thể không nói ra chỉ là rất đáng tiếc đại gia đều không có co coi là thật bởi vì ở trong lòng bọn họ này vốn là chuyện không thể nào hoặc là nói coi như tô trường dạ nói ra bọn họ cũng đều không thể nào tin được nhưng tô trường dạ cho bọn họ đáp án chính là như vậy không sai ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn đem bọn ngươi tu vi đều tăng lên tới thần hải cảnh thậm chí trực tiếp đến thần hải đỉnh cao đây mới là chúng ta thiên quyến tông đệ tử nên có tu vi nay vừa nói thi dũng m ộ t bọn người yên tĩnh bởi vì bọn hắn lúc này không biết đúng hay không nên tin tưởng tô trường dạ muốn nói tới lời giả đi tô trường dạ tựa hồ không có l ừ a bọn họ cần phải nhưng nếu như nói đây là thật sao vậy làm sao xem đều là chuyện khả năng không lớn a liền trên mặt mọi người vẻ mặt trở nên hơi đặc sắc đó là nghĩ nghi vấn thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng cảm giác bọn họ đương nhiên không biết chính là kỳ thực tô trường dạ vẫn đúng là nhất định đều không có sai dù sao lúc trước ở h i ế n dương thành thời điểm mỗi một cái thiên quyến tông đệ tử có thể đều là thần hải đỉnh cao tuy rằng trong này không ít đều chỉ là tạm thời tính nhưng bất kể nói thế nào bọn họ đều là chân chính thần hải đỉnh cao không phải tuy rằng nguyên nhân chủ yếu chính là mặc kệ là tạm thời vẫn là vĩnh cửu kỳ thực đều chỉ là tô trường dạ trong một ý nghĩ vừa có thể để cho bọn họ là vĩnh cửu cũng có thể để cho bọn họ chỉ là tạm thời cuối cùng vẫn là thi vịnh tâm nói tông chủ ngươi thật có thể nhường chúng ta trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần hải cảnh sao tô trường dạ nhàn nhạc cười chỉ là thần hải mà thôi này có cái gì tốt khó có điều cái này đến xem các ngươi có phải hay không trung tâm lên chỉ cần đầy đủ trung tâm như vậy các ngươi thì sẽ biết cảnh giới tu tại sao đều không là vấn đề hiện tại các ngươi trước tiên thử một chút trên tay giáp ra có phải là thật hay không hữu hiệu sau đó suy nghĩ thêm một chút làm sao biểu đạt trung tâm đi tô trưởng dạ này lời sau khi nói xong trong nháy mắt biến mất được rồi kỳ thực cái này còn đúng là biến mất không còn t â m hơi bởi vì đây là phân thân đã đến, đến giờ cảm nhận được phân thân biến mất tô trưởng dạ không khỏi p h i ề n muộn đồ chơi này thật sự quá t r ê n l ệ c đi có điều cũng may chính là có thể nhiều soạt chút kinh nghiệm đến tăng lên cái này phân thân thuật liên đón lấy liền bắt đầu ở nguyệt làng trên người soạn phân thân thuật kỹ năng kinh nghiệm mỗi một lần đều là một triệu điểm nhiệm vụ đang sử dụng mười cái kỹ năng kinh nghiệm sách sau khi tô trường dạ cảm giác được chính mình phân thân thuật thăng cấp phân thân số lượng không có biến nhưng thực lực đã đã biến thành hai phần m ộ ư ơ i hơn nữa càng then chốt một điểm chính là tồn tại thời gian cũng biến thành dài ra phải biết nhất bắt đầu thời điểm cái kia phân thân có thể tồn tại thời gian chỉ có không tới một giờ thế nhưng hiện tại đã có thể một canh giờ lần này liền tăng lên gấp đôi trở lên thời gian không thể không nói cái này tăng lên kỳ thực là rất lớn dù sao thời gian dài mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn cái này phân thân mang theo cái t r ư ớ c phân thân biến mất thời điểm trở về không gian trang bị sau đó sẽ lần xuất phát còn tô trường dạ bản tôn đương nhiên vẫn là đang c h ầ m c h ầ m soạt khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ điểm nhiệm vụ nhiều hơn nữa tô trường dạ đều sẽ không ghét bỏ đương nhiên khen thưởng cũng giống như vậy nhiều hơn nữa khen thưởng hắn đều sẽ không ghét bỏ đồ chơi này là càng nhiều càng tốt tô trường dạ phân thân này vừa đến một hồi cũng không phải là thời gian ngắn ngủi trong lúc này cũng là dùng gần như một giờ mặc dù nói soạt khen thưởng cũng không khó nhưng này vẫn là cần thời gian nhất định đặc biệt liên tục quét mười bạn phân thân thuật kỹ năng kinh nghiệm sách còn có một chút chính là đang sử dụng sau khi cũng cần thời gian nhất định đi tiêu hao này dù sao không phải trò chơi đang sử dụng sau khi liền trực tiếp liền tăng lên sau đó trực tiếp thăng cấp chỉ cần theo để kỹ năng phím là được rồi chuyện này làm sao nói đều là một cái thế giới chân thực vì lẽ đó coi như là ăn kinh nghiệm sách cũng cần thời gian nhất định đi tiêu đi hấp thu đang hấp thu xong những kỹ năng kia sách mang đến độ thuần thục sau khi tô t r ư ở n g giả mới phân ra phân thân sau đó đương nhiên là tiếp tục soạt khen thưởng có điều trong này cũng không có thiếu là phân thân thuật kỹ năng kinh nghiệm sách đồ chơi này còn cần tiếp tục thăng cấp mới được ngược lại này có đầy đủ mượt lang có thể cho hắn soạt không ít đồ vật mặc kệ là chính mình dùng vẫn là thu dân thôn người dùng cũng đã đầy đủ cần thiết chỉ là một ít thời gian mà thôi có thể nói đây tuyệt đối là lớn kiếm lời rất kiếm lời chuyện tốt ta ở tô trường dạ phân thân biến mất khoảng thời gian này t h ì dũng một bọn người đang thương lượng thương lượng chủ đề đương nhiên chính là như thế nào biểu thị trung tâm mới có thể xem như là nhường tô trường dạ thỏa mãn cho tới nói vì sao lại có như vậy thương nghị chủ đề nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là bọn họ cũng đã xác định vậy thì là tô trường dạ trước cho bọn họ cái tia tông sư không phá g i p là thật sự rất lợi hại tuy rằng bọn họ hiện tại cũng không biết m ặ chương vào cái này cái giáp ra sau k i phải có thật hay là k có t hai phòng thần trăm tám mươi ba biểu đạt cống hiến cho biện pháp không thể không nói đây là rất cường hãn sự tình ít nhất ở tại bọn hắn nguyên bản sinh hoạt ở trong là không có vật như vậy nếu như nói trước lúc này bọn họ thì có này hai mươi kiện giáp ra như vậy ở đối đầu đại hà thôn thời điểm cũng không đến n ỗ i t r ậ t vật như vậy chỉ muốn triệt để liều mạng đương nhiên tông sư không phá giáp chân thực tính kỳ thực chỉ có thể coi là một phần còn có trọng yếu hơn một cái nguyên nhân một cái nhường bọn họ không thể không thương nghị như thế nào mới có thể làm cho tô trường dạ thỏa mãn nguyên nhân vậy thì là ở làng bên ngoài những k i a nguyệt lang đây là uy hiếp trí mạng là bọn họ cũng đều biết ở làng ở ngoài có rất nhiều nguyệt lang mà đây là so với đại hà thôn càng thêm nhân vật khủng bố a đã vài cái canh giờ nếu như nói ở tình huống bình thường những n à y nguyệt lang đúng hay không đã bắt đầu tiến công bọn họ không biết nói chung chính là nguyệt lang xuất hiện chính là tử vong phụ xuống nhưng bọn họ có thể xác định một điểm chính là nếu như không có tô trường dạ tồn tại như vậy lúc này những n à y nguyệt lang tuyệt đối sẽ không dường như như bây giờ một điểm phản ứng đều không có mà hiện tại điểm này phản ứng đều không có tựa hồ liền đại diện cho có người đi đối phó những kia nguyệt lang vậy này cái đi đối phó những kia nguyệt lang người sẽ là ai chứ này tựa hồ cũng không phải một vấn đề hoặc là nói này căn bản thì không nên là vấn đề dù sao thôn của bọn họ bản thân người là không có thực lực đó đi đối kháng những kia nguyệt lang bởi vì nói đều biết coi như nhỏ yếu nhất nguyệt lang cũng đều có võ sư cảnh thực lực hơn nữa này vẫn là nhỏ yếu nhất cũng chính là vẫn không có thành niên loại kia có thể như vậy nguyệt lang bọn họ căn bản là không gặp được không có thành niên nguyệt lang đại đa số thời điểm đều sẽ không lợi hại d ò n họ nếu đều sẽ không rời đi d ò n họ như vậy bọn họ lại làm sao có khả năng gặp phải vì lẽ đó ở bên ngoài nguyệt lang tuyệt đối không thể là võ sư cảnh vì lẽ đó thật muốn nói đến phàm là có thể đi ra săn bắn nguyệt lang như vậy ít nhất đều là tông sư cảnh tuy rằng về mặt cảnh giới tựa hồ thi dũng m ụ c bọn người sẽ không kém nhưng vấn đề chính là nguyệt lang những tông sư này cảnh không cần nói có cảnh giới ở tông sư năm tầng trở lên cùng tông sư đỉnh cao chỉ cần chỉ là số lượng liền để bọn họ như vậy thôn trang nhỏ tuyệt vọng vì lẽ đó đối thủ như vậy căn bản là không phải bọn họ thu dân thôn người có khả năng đối kháng mà hiện tại tô trường dạ liền trở thành bọn họ hy vọng duy nhất hiện tại tô trường giả nói rồi chỉ cần bọn họ biểu hiện ra đầy đủ trung tâm như vậy liền có thể được công pháp được v õ kỹ được trang bị mà nếu như nói vẫn luôn không thể biểu hiện ra đầy đủ trung tâm đây như vậy sẽ xảy ra chuyện gì tô trường giả có hay không trực tiếp từ bỏ bọn họ khả năng mà trực tiếp từ bỏ bọn họ muốn thu về cho những tông sư này không phá rác sao còn có chính là nếu như thật sự từ bỏ bọn họ như vậy ở bên ngoài những kia nguyệt lang ai tới đối phó không thể không nói đây là một cái ngẫm lại liền chuyện kinh khủng đây là nhường bọn họ không thể coi thường cũng không thể không đối mặt sự tình vì lẽ đó bọn họ hiện đang thương lượng chỉ có một cái vậy thì là phải nghĩ ra đầy đủ biểu hiện đến nhất định không thể để cho tô trường dạ từ bỏ bọn họ thế nhưng muốn thế nào mới có thể biểu hiện ra đầy đủ trung tâm muốn thế nào mới có thể làm cho tô trường dạ thỏa mãn đây đại gia đều ở phát biểu chính mình ý kiến nhưng trên thực tế này cũng không phải việc khó gì bởi vì thi vịnh tâm nói r ồ i như vậy một câu nói kỳ thực muốn biểu đạt trung tâm có một cái đơn giản nhất biện pháp mà cái biện pháp này tổng chủ nhất định sẽ tiếp thu Phải biết hiện tại đại gia đều đang suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho thỏa Thi Vịnh tâm lại còn nói chỉ biết tại đại gia mới lại nói tô trường Tâm đang nào mãn, còn dạ đều suy làm mà là có ý không i ế n c u đều điều y đây? ệ n đơn giản, nhìn về nàng.、Thi、dũng Long hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì, như thế nào sẽ làm hắn nhất định mãn đó đại gia gì, Thi hỏi, tới vì về lẽ làm sẽ thỏa thế h k chỉ là thi dũng long lúc này đại gia đều nhìn về thi vịnh tâm dù sao chuyện này với bọn họ toàn bộ thu dân thôn mà nói đều là chuyện quan trọng nhất có thể vấn đề chính là sự t ì n h rất trọng yếu nhưng không có người có biện pháp mà hiện tại thi vịnh tâm lại còn nói hắn có biện pháp chuyện này làm sao có thể không đưa tới quan tâm thi vịnh di nhìn thi vịnh tâm nói mượn mội, mội ngươi luôn luôn thông minh không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là nghĩ đến biện pháp nói một chút đi đến cùng là cái gì biện pháp các loại ca ngợi từ đều từ trong miệng truyền ra điều này làm cho thi vịnh tâm trong lúc nhất thời trở thành đại gia tán thưởng tiêu điểm nhiều người quan tâm một hồi liền để thi vịnh tâm rất có chút thật không thiện dù sao nàng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi trước lúc này có thể không có được qua nhiều như vậy khen ngợi sau nửa ngày thi vịnh tâm mới nhẹ g i ọ n g nói tông chủ tu vi so với chúng ta cũng cao hơn hắn căn bản cũng không cần chúng ta chất liệu gì lên đồ vật mà chúng ta có thể cho hắn cũng rất ít cho nên muốn muốn biểu đạt trung tâm đưa cái gì đồ vật đều là không có tác dụng lần này liền để thi dũng m ộ t sốt u ruột ta nói tâm mọi người liền nói điểm chính đi không cần nói nhiều như vậy những người khác không nói gì nhưng nhìn dáng dấp kỳ thực cũng biết đều muốn n h ư ờ n g thi vịnh tâm trực tiếp đưa nàng nghĩ đến biện pháp nói ra mà những chuyện khác mà cái này có thể sau đó lại chậm rãi nói thấy đại gia dáng dấp kia thi vịnh tâm nói kỳ thực chính là lời thề à, chỉ cần chân thành lời thề là có thể nay vừa nói mọi người nhất thời đều không nói lời nào mỗi một cái đều nhìn về phía thi vịnh tâm chỉ là cùng với t r ư ớ c ánh mắt đã không giống nhau nếu như nói trước quan tâm cùng tán thưởng như vậy vào lúc này bọn họ xem thi vịnh tâm ánh mắt càng nhiều là phức tạp tâm tình lần này liền nhìn thấy thi vịnh tâm có chút xuất s ắ g lắp bắp nói làm sao ta nói sai lầm rồi sao nếu như không được các ngươi lại nghĩ một hồi đi ta không nói thấy hắn này dáng dấp xuất s ắ g thi dũng mục nói tâm m ộ i ngươi nói tới cũng không phải sai đây quả thật là là chân thành nhất bảo đảm chỉ là hắn lời còn chưa dứt thi dũng long nói chỉ là thật muốn dùng l ờ i thế như vậy chính là cả đời sự tình hơn nữa làm sao x i n thể cũng là một vấn đề suy nghĩ thêm một chút đi lời này sau khi đại gia cũng bắt đầu thương lượng lên mà thi vịnh di đi tới thi vịnh tâm phía trước nhẹ dọn nói tâm mọi ngươi thật sự đồng ý s i n thể cống hiến cho tông chủ sao thi vịnh tâm suy nghĩ một chút nói này không có cái gì không tốt nếu như tông chủ thật có thể cho chúng ta hắn nói những thứ đó này còn có cái gì không thể đang nghe thi vịnh tâm sau khi thi vịnh di đối với thi dũng long nói dũng ca ta cũng cảm thấy tâm mọi biện pháp là có thể thi dũng long c a o mày nhìn thi vịnh di liền không thể dùng biện pháp khác sao l ờ i thế không thể làm trái đây chính là cả đời sự tình thi vịnh di sầu những cười dũng ca nếu như nói không có những chuyện khác đương nhiên sẽ suy xét không cần x i n t h ề sự tình nhưng hiện tại nhưng không phải lúc ca l ờ i này nhất thời liền để thi dũng long trầm mặc xác thực ở không có chuyện gì phát sinh thời điểm lớn như vậy nhà đều là không muốn đem sự tự do của chính mình giao cho bất cứ người nào không cần nói chỉ là một cái nhận thức không lâu người xa lạ coi như là một cái tôn kính người cũng sẽ không đồng ý à có thể vấn đề chính là này tựa hồ đã không phải bọn họ có nguyện ý hay không sự tình mà là căn bản liền chuyện không có biện pháp nói cách khác trừ ra xin thể cống hiến cho chi ở ngoài không còn cách khác chương hai trăm tám mươi bốn khen thưởng truyền thường ngọc bội đối với hiện nay thu dân thôn mà nói tình huống của bọn họ thật sự không phải rất tốt hoặc là nói quả thực chính là gây go tới cực điểm phải biết bọn họ hiện tại không chỉ đã đắc tội rồi đại hạ thôn Thậm chí ở bên n g o sinh c mệnh t l a g tồn chính n là tất cả mặc kệ có bao nhiêu đồ vật nhưng ở mất đi sinh mệnh sau khi như vậy ngươi nắm giữ này chút đồ vật đều đã không lại thuộc về ngươi mà là thuộc về người khác ở sinh mệnh đều chịu đến uy hiếp thời điểm mỹ dĩ này tương lai còn đáng giá nắm giữ hoặc là nói còn có mỹ d ạ i tương lai à lúc này ở thu dân thôn trước mặt có hai con đường trong đó một cái là xin thể cống hiến cho t ô t r ư ở n g dạ n g con đường này mặt sau cái gì đều không nhìn thấy bọn họ không biết trên đường này đến cùng đều có chút cái gì có thể là không c ạ dù mỹ cảnh nhưng cũng có thể là sẽ làm bọn họ thống khổ cả đời hơn nữa sẽ hối hận sự tình mà mặt khác một con đường nhưng là nguyệt lang lớn lên miệng sau khi đi vào chính là nguyệt lang đồ ăn nếu cũng đã là đồ ăn như vậy đương nhiên liền không cần phải nói những thứ đồ khác cái gì đều không có ngắn n g i sau khi trầm ặ c thi vịnh di nói vì lẽ đó vẫn là xin thể cống hiến cho đi nhường ta đi tới được rồi thi dũng long nói ta có ở lúc nào đến phiên nhường ngươi ra mặt được rồi coi như là xin thể cống hiến cho vậy cũng là ta trước tiên cho đại gia làm một cái đại biểu ở hai người thương lượng đến gần như sau khi thi dũng long nói ta quyết định các loại tông chủ sau khi trở về sẽ xin thể cống hiến cho cùng hắn cùng tiên h q với tông các vị huynh đệ muốn làm gì ta đều chống đỡ rất rõ ràng xin thể cống hiến cho này không phải chuyện đỏ tuy rằng không làm rất có thể liền mất mạng nhưng có người hay là cho dù chết cũng không muốn mất đi tự do đây đại gia đều đang h ư ở n g Chỉ là lúc này thi là Long này Dũng đã không có tâm tư làm hưởng đi quản bọn họ làm sao hưởng ứng họ sao các h h mình, hắn chỉ nghĩ, hồi khi hắn thể. hiến cho đồng thời cũng có thể cho mình một ít tự do, có điều nghĩ đi nghĩ hay thể họ không chứ. Không í ít n đang trường xin cống đồng cũng nở nụ cười, hay là căn bản xin thể của bọn họ ở người ta trong mắt căn bản một làm một mắt gì chứ. Không có có cười, của coi có c là lại lại là là là đạt điều đi sau sao vừa ta tô trở tự biểu dạ do, ở Ở ở về loại thời gian quá dài tô trường dạ lần thứ hai trở về tuy rằng lúc này là tô trường dạ phân thân đã có bản tôn hai phần mười thực lực thế nhưng ở thi dũng long đ á m người trong mắt như cũng không lớn bao nhiêu khác nhau dù sao chỉ là từ trên cảnh giới xem Coi như chỉ như lúc à thành một t h lực này thân cũng đều hai c phần mười thực lực phân thân cũng giống như vậy đối với bọn họ mà nói căn bản liền không hề khác gì nhau ngược lại là như thế có thể bọn họ không nhỏ áp lực tô t r ư ở n g dạ thấy bọn họ cũng đã đem tôn g sư không phá r ắ c mặt lên người hơn nữa có thể thấy bọn họ ngâu đ ộ c đã khảo nghiệm qua nụ cười trên mặt một điểm không ít nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hiện tại cũng đã khảo nghiệm qua tông sư không phá giáp như vậy tin tưởng mọi người cũng đã biết thật giả như vậy có nghĩ kỹ làm thế nào chiếm được ta cho các ngươi chuẩn bị công pháp sao thi dũng long cùng thi vịnh di vốn định đứng ra thế nhưng không nghĩ tới thi vịnh tâm nhưng là trước tiên đứng dậy chỉ nghe nàng giòn tan mở miệng nói tông chủ ta xin thể cống hiến cho ngươi như vậy có thể không nhìn cái này so với chu linh duyệt lớn hơn không được bao nhiêu tiểu c ô u đ ư ơ n g tô trưởng dạ trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười nói như vậy ngươi chuẩn bị phát ra sao lời thế đây thi vịnh tâm nói chính là sau đó lấy tông chủ làm đầu a không phản bội tông chủ nghe tông chủ như vậy có thể không tô trường dạ nói đương nhiên có thể như vậy ngươi thật sự đồng ý x i n thể sao lúc này đại gia đều nhìn thi v ị n h tâm rất rõ ràng là muốn biết thi v ị n h tâm sẽ như thế nào x i n thể hoặc là nói ở x i n thể sau khi phải nhận được già sao khen thưởng thi v ị n h tâm cũng không có nhường đại gia chờ lâu mở miệng nói ta thi v ị n h tâm đối với thương thiên x i n thể sau đó vì là tô trường dạ tông chủ làm đầu vĩnh sinh không phản bội thiên q u y ế t tông sau đó nhìn về phía tô trường dạ tông chủ như vậy có thể sao tô trường dạ cười nói có thể đây là cho phần thưởng của ngươi lời nói xong trong tay nhiều một khối ngọc bội nói đem này nhanh ngọc bội n ắ m ở trên người thẩm nghị sử dụng là được tuy rằng ở vô hạn đại lục cùng cựu môn thế giới đều có chân chính thẻ ngọc truyền thừa nhưng trên thực tế thẻ ngọc truyền thừa sử dụng phương thức tuyệt đối không phải như vậy đồ chơi kia cần lực lượng tinh thần tiến vào bên trong mới được hơn nữa còn có đủ loại hạn chế có cần phải cường đại lực lượng tinh thần có nhưng là cần đi qua một loạt thử thách nếu như tiết trí thử thách loại kia liền không chỉ là truyền thừa đơn giản như vậy bởi vì một khi không có thông qua thử thách như vậy còn có thể có rất lớn nguy hiểm thậm chí trực tiếp bị thẻ ngọc truyền thừa bên trong sức mạnh thương tổn ít nhất cũng là trực tiếp hủy diệt thẻ ng thế nhưng tô trường dạ dùng nhiệm vụ soạt đi ra ngọc đội kia ế nhưng là không giống nhau trên thực tế tô trường dạ nội tâm trực tiếp đem những đồ chơi này soạt xe sách g i á n g dấp mới là tốt nhất chỉ là sợ những người này không quá có thể tiếp thu hoặc là nói như vậy có chút lật đổ bọn họ tam quan cho nên mới đem khen thưởng trở thành ngọc đội g i á n g dấp thi vịnh tâm kỳ thực rất có chút bận tâm thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là như thế đơn giản tô trường dạ lại liền thật sự làm cho nàng thông qua sau đó cho hắn thẻ ngọc truyền thừa nhất thời hài lòng đến đòi mạng lập tức hứng thú phấn nhảy lên đa tạ tông chủ đại nhân đa tạ tông chủ c á ca sau đó tựa hồ cảm thấy s ư n g hô tô trường dạ ca ca có chút bất kính một hồi trở nên rất là gò bó giám v ẻ đối với này tô trường dạ nhàn nhạc cười được rồi nhanh lên một chút sử dụng truyền thường ngọc bội đi thi vịnh tâm một bên gật đầu một bên ân ân lên tiếng sau đó đem ngọc bội nắm ở trên tay sau đó ở thi dũng long đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong thi vịnh tâm trên tay ngọc bội biến mất rồi cái gì đều không có có đại gia đều còn ở hiếu kỳ này tình huống thế nào thế nhưng trong c h ư ớ c mắt ở thi vịnh tâm trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ tuy rằng lúc này thi vịnh tâm vẫn là như thế chỉ là tông sư một tầng tu vi thế nhưng không biết tại sao ở thi dũng long đám người trong mắt nàng đã kinh biến đến mức rất không giống nhau nhưng đến cùng là nơi nào không giống nhau cái này trong lúc nhất thời lại không nói ra được nói chung đây là một loại rất cảm giác kỳ quái sau đó bọn họ kinh ngạc nhìn thấy ở thi vịnh tâm trên người xuất hiện một cái bóng mở chỉ là này bóng mở thực sự quá không rõ ràng bọn họ cũng đều không có thấy rõ một loại rất kỳ diệu ý nhị ở thi vịnh tâm trên người quanh quanh sau nửa ngày mới biến mất mà ngay ở cảm giác này biến mất trong n g á y mắt thi vịnh tâm mở mắt ra Trước công pháp có hạn, pháp lúc này thi vịnh tâm lại thật giống như biến thành người khác như thế thi vịnh di không khỏi mở miệng hiệu a tâm bội cảm giác như thế nào n g ư ơ i hiện tại hoàn hảo sao thi vịnh tâm nhìn về phía thi vịnh di gật gật đầu sau đó mới đúng tô trường giả nói đa tạ tông chủ đại nhân đa tạ ngoại trừ đa tạ hắn đã không biết nên lấy cái gì để diễn tả lúc này nội tâm lòng cảm kích bởi vì đang sử dụng truyền thương ngọc bội sau khi nàng mới biết này truyền thương ngọc bội mạnh mẽ t u nhưng, như nhưng tô trường h giả khen thưởng sinh thành ngọc bội đương nhiên liền không giống nhau dù sao đồ chơi này thật muốn tính ra hẳn là gọi kình thôn cựu biến sách sở kỳ hiệu hơn nữa còn không phải sơ cấp sách sở kỳ hiệu cũng chính là sử dụng sau khi liền nắm giữ kình thôn cựu biến sau đó trực tiếp có thể sử dụng loại kia như vậy cũng tốt so với trực tiếp đều nói cho ngươi vấn đề đáp án đương nhiên ngoại trừ đáp án còn có giải đáp quá trình đây tuyệt đối không phải một cấp bậc đồ vật tuy rằng thi vịnh tâm cũng không biết chân chính thẻ ngọc truyền thừa là ra sao nhưng hắn cũng rất biết rõ tô trường dạ cho nàng sử dụng truyền thừa ngọc đội là quý giá bậc nào nay vẫn là lần thứ nhất cho mình ở ngoài hỉ tổ s ỉ dùng sách sở kỳ hiệu kỳ thực hắn cũng rất tò mò đến cùng có hiệu quả như thế nào liền mở miệng nói không cần phải nói ngươi hiện tại dùng cho ta nhìn một chút thi vịnh tâm gật gật đầu sau đó mở vận chuyển k ì n h thôn kiểu biến nhất thời lượng lớn linh khí liền hướng nàng thân thể nho nhỏ tấn công tới đây là thuộc về cảnh giới tu luyện công pháp cũng chính là tăng cường trong cơ thể linh lực công pháp nói cách khác kỳ thực chính là chuyên tu nội công phá cảnh loại kia ở tu luyện sau khi sẽ tăng lên nội công đương nhiên cũng mang vào một chút thủ đoạn công kích có đ i ề u công kích này thủ đoạn so sánh với tăng cường linh lực phun ra nuốt vào cái kia căn bản là không phải cùng một cấp bậc chỉ là nếu như có đủ mạnh cơ sở như vậy coi như là cơ bản nhất công kích chiêu thức đều sẽ trở nên hết sức sắc bén tông sư cảnh kinh thôn cựu biến khởi động nhất thời thi vịnh tâm xung quanh chu vi ngàn mét linh khí đều hướng về thân thể của nàng vào tới chỉ là trong nháy mắt thi vịnh tâm liền không thể không ngừng lại rất có chút sốt sáng nhìn tô chừng dạ nhưng là thi vịnh tâm là học được cùng có thể sử dụng kinh thôn cựu biến có thể vấn đề chính là Thân t h không không cũng, cũng dù sao nàng bây giờ đã là tông sư đỉnh cao bình thường tới nói vốn là đã có một con chân ở thần hải cảnh mà hiện tại lại được cường đại như vậy võ kỹ như vậy ở tu luyện sau khi một đoạn thời gian rất ngắn trở thành thần hải cảnh này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào tô trường dạ đối với biểu hiện của nàng biểu thị rất hài lòng nhàn nhạt mở miệng nói không sai đây chính là chúng ta thiên quyến tông công pháp kinh thôn cựu biến có điều bởi vì này xem như là hạt nhân công pháp một trong vì lẽ đó cũng, cũng không phải ai cũng có thể sửa luyện đặc biệt truyền thương ngọc đội hiện tại chỉ có cuối cùng chín thối kỳ thực thi dũng l o n g đám người đang nhìn đến thi vịnh tâm sử dụng kinh thôn cựu biến vẫn là cũng đã động lòng phải biết bọn họ cho tới nay tu luyện thiên phú đều không phải rất thấp còn nói tại sao vẫn luôn không thể đem cảnh giới tăng lên trong này nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một cái đó chính là bọn họ đều không có được cái gì tốt công pháp tu luyện mà đối với hiện tại thi dũng long đám người mà nói này nhưng là một cái cơ hội trợ cho bởi vì bọn họ chỉ cần có thể được truyền thống ngọc bội kỳ thực chính là tô trường giả soạt đi ra sách sợ kỳ hiệu như vậy liền lập tức có thể nắm giữ kinh thôn cựu biến phải biết đồ chơi này nhưng là không nhìn người tu luyện thân thể thiên phú cũng không nhìn thiên phú tu luyện đang sử dụng sau khi liền trực tiếp có thể nắm giữ loại kia này vốn là nghịch thiên không chút nào d ạ n g đạo lý loại kia à. nếu như không phải như vậy như vậy coi như cho thi dũng long đám người phương thức tu luyện như vậy bọn họ cũng đều không nhất định có thể học được biết liền nói thí dụ như lúc này ở tiểu thạch thôn chu linh duyệt nàng ngay ở truyền thụ tiểu thạch thôn thôn dân một ít câu pháp nhưng nàng sẽ phải so với tô trường dạ không biết khổ cực bao nhiêu lần mà tiểu thạch thôn thôn dân đồng dạng không biết muốn so với thu dân thôn thôn dân nhiều trả giá bao nhiêu đánh đổi dù sao những thôn dân này tuy rằng trong đó cũng có thiên phú không tệ nhưng đại đa số thiên phú kỳ thực cũng không thể tính thật tốt đương nhiên nếu như chỉ là tu luyện bình thường võ kỹ vấn đề này cũng không phải rất lớn có thể hiện tại phải coi trọng một vấn đề chính là chu linh duyệt nắm giữ những kia công pháp bên trong sẽ không có tầm thường mà những công pháp này không phải là ai cũng có thể tu luyện được sẽ à vì lẽ đó tiểu thạch thôn đám người lúc này mỗi một cái đều là thống khổ cùng cũng vui sướng vì vì là bọn họ cũng đều biết công pháp này đến không dễ nhưng vấn đề chính là công pháp tuy tốt nhưng bọn họ tu luyện không được tất cả những thứ này đều là toi công a thu dân thôn người không có như vậy phòng t r ư ừ n g bọn họ ở thi vịnh tâm được khen thưởng sau khi từng cái từng cái không chút do dự bắt đầu biểu đạt trung tâm lên bọn họ từng cái từng cái lúc sớm nhất cũng dường như thi vịnh tâm như thế sinh thể vốn tưởng rằng ở cái này lời thề sau khi liền có thể được khen thưởng sau đó cũng như thế học được kình thôn cử biến nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ thất vọng rồi ở tại bọn hắn sinh thể sau khi tô t r ư ở n g dạ cũng không có cho bọn họ khen thưởng thi dũng long không rõ hỏi tông chủ lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao tô t r ư ở n g dạ muốn nói đây đương nhiên là không đủ có điều hắn cũng không có như này chỉ là quay về đông đảo thu dân thôn thôn, thôn dân nói làm sao các ngươi cũng không muốn cống hiến cho ta chiếm được công pháp sao công pháp nhưng là chỉ có chín phần mà ta chỉ cần trung thành nhất cái kia mấy cái dù sao đồ vật cũng không phải rất nhiều thi dũng long ở xin thể sau khi phát hiện tô trường dạ lại không cho mình truyền thương ngọc bội vào lúc ấy là rất không thoải mái dù sao lên thi vịnh tâm đều là như vậy xin thể nhưng vì cái gì đến chính mình thời điểm liền không thể được đây có điều bây giờ nghe tô trường dạ hắn nhất thời rõ ràng đây là muốn dùng mấy khối truyền thương ngọc bội đến làm cho cả thôn người đều xin thể cống hiến cho a không sai chính là toàn bộ thôn người đều xin thể cống hiến cho nếu như truyền thường ngọc bội đã đều có chủ nhân như vậy còn lại những thôn dân kia không nhất định sẽ xin thể dù sao một cái lời thề nhưng là quan hệ một đời ở cũng không đủ tình huống ai sẽ xin thể đi công hiến cho một người khác đây Trưng Cứu、Mạng、Đan thế nhưng hiện tại có một mạnh mẽ như vậy một cái công pháp ở trước mặt liền không giống nhau kinh thôn cựu biến mạnh mẽ đại gia cũng đã biết dù sao thi vịnh tâm nhưng là ở trước mặt bọn họ sử dụng tới đang không có thấy được k i n h thôn cựu biến mạnh mẽ trước bọn họ hay là còn chỉ có thể ở trong lòng suy đoán đây rốt cuộc là ra sao công pháp có phải là thật hay không rất mạnh mẽ đối với sự giúp đỡ của bọn họ đến cùng có bao nhiêu thế nhưng ở nhìn thấy sau khi như vậy muốn nói còn chỉ là ở trong lòng nghĩ vậy tuyệt đối là không thể mà lúc này thi dũng long mấy người cũng xem như là rõ ràng tại sao tô trường dạ sẽ ở thi vịnh tâm cái tiêm một cái đơn giản lời thề sau khi liền cho nàng truyền t h ư ơ n g ngậm bội này rõ ràng chính là ném ra mồi nhử nhưng hiện tại rất rõ ràng sự tình chính là biết rõ đây là tô trường dạ tung mồi nhử bọn họ còn không thể không đi cắn đây chính là quang minh chính đại dương mưu dù sao m ù i này thật sự quá thơm đủ khiến bọn họ không nghĩ nữa ở cắn mồi n h ư sau khi đến cùng sẽ gặp phải ra sao sự tình đương nhiên này hay là cũng không phải chuyện xấu đây đại gia đều là như vậy ở trong lòng nghĩ sau đó thi dũng mục bắt đầu xin thể ta xin thể từ nay về sau chính là thiên quyến tông một thành viên n à y một đời đều sẽ nghe tông chủ tuyệt đối sẽ không vi phạm tông chủ mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không phản bội thiên quyến tông nếu như làm trái vác như vậy đem bị thiên lôi đánh không chết tử tế được ở phát xong cái này lời thề sau khi thi dũng mục nhìn về phía tô trừng dạn đối với này tô trường dạ nhàn nhạt gật gật đầu này coi như không tệ đến đây đi cho ngươi một khối tuy rằng thi dũng mục lời thề cùng thi vịnh tâm tựa hồ không kém nhiều cùng trước thi dũng long lời thề cũng không kém nhiều nhưng có một cái rất rõ ràng địa phương vậy thì là thi dũng mục nói rồi vi phạm lời thề chuyện sau đó rất rõ ràng này kỳ thực mới là sinh thể điểm trọng yếu nhất liền như trước thi vịnh tâm lời thề kỳ thực coi như thật sự vi phạm cũng không nhất định liền sẽ phải chịu bao lớn trừng phạt ít nhất sẽ không là ở bề ngoài loại kia bình thường đều chỉ là sẽ ở lúc tu luyện trở thành không thể vượt qua cản trở cũng chính là thường nói sẽ sản sinh tâm m a nói như vậy ở trở thành cường giả trên đường liền nhiều rất nhiều cản trở bình thường mà nói người như vậy ít có cơ hội trở thành cường giả nhưng đến cùng có thể trưởng thành đến ra sao trình độ cái này liền không phải đại gia có thể biết rồi mà hiện tại thi dũng một lời thề nhưng là hoàn toàn khác nhau dù sao cũng đã nói rồi một khi dám phản bội như vậy đem sẽ phải chịu bị thiên lôi đánh không chết tử tế được thế giới này lời thề có một loại rất sức mạnh thần kỳ ở trường quản Kỳ kỳ khi thực cũng có thể xem thành là có một loại rất thần kỳ pháp tắc ở trường、quảng. một khi thật pháp sự cũng có có có quản, người xem là loại ở vì i lời khởi vi lời người phải phạm phạm phạt, phạt thề, như thề thóa chịu m tắc trừng phạt. Này trừng này động, ổn này cùng vậy quy sau sẽ sẽ đó n h lẽ i thề bên trong trừng phạt không như mà hợp. bên mà Vì l đó đây chính là thi dũng m ụ c đọc lợi thế cùng thi dũng long đọc lợi thế to lớn nhất t r ê n lệnh nhất thời thi dũng long biết mình sai ở cái kia có điều hắn cũng không có lập tức mở miệng x i n thể bởi vì thi dũng mộc khi chiếm được truyền t h ư ờ n g ngọc đội sau khi lập tức lựa chọn sử dụng dù sao đồ tốt được sau khi không sử dụng còn giữ làm gì đồ chơi này lại không thể cho mình sinh con trai chỉ có sử dụng mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất thi dũng m ộ t sử dụng truyền t h ư ờ n g ngọc bội sau khi phản ứng cùng thi vịnh tâm không kém nhiều nhưng thiên phú của hắn tựa hồ muốn so với thi vịnh tâm càng mạnh hơn một chút đương nhiên cũng có thể là muốn kém một chút ngược lại chính là đang sử dụng sau khi trên thân thể phát sinh biến hóa so với thi vịnh tâm muốn lớn hơn nhiều có điều cái này trên lệnh kỳ thực cũng cũng không phải rõ ràng như vậy ít nhất nếu như không phải chuyên tâm kiểm tra như vậy là không thấy được nhưng này nhưng là ở tô trường dạ quan sát bên trong thi vịnh tâm nói cho đại gia này truyền thương ngọc bội thật sự mà thi dũng mục đồng dạng nói cho đại gia này truyền thương ngọc bội không chỉ là thật sự hơn nữa còn rất lợi hại càng then chốt ở chỗ chỉ có tám khối thật muốn là bỏ qua hay là liền thật không có liền thi vịnh di lập tức đứng ra bắt đầu xin thể ta thi vịnh di hôm nay xin thể trở thành thiên quyến tông một thành viên từ đó về s o đối với tông chủ vì là tay là chân đ ờ i này không làm vi phạm tông chủ sự t ì n h không làm phản bội tông môn sự t ì n h một khi vi phạm này l ờ i thế như vậy định làm không chết tử tế được vạn kiếp bất phục cái này l ờ i thế không sai à ở thi vịnh di l ờ i thế sau khi tô trường dạ lập tức đem t r u y ề n thường ngọc đội n é m tới thi vịnh di nhất thời hưng phấn lên sau đó trực tiếp sử dụng tựa hồ sợ có người muốn cướp nàng như thế Có điều lần này không có nhìn thi mười người này phân biệt thi vịnh tâm thi dũng mục thi vịnh di thi dũng long thi dũng duệ thi dũng phong thi dũng toàn thi dũng hàn thi dũng lợi thi vinh tuyết có điều trừ ra mười người này ở ngoài còn có những người khác cũng đều xin thể cống hiến cho kỳ thực ở tô trường dạ giao ra khối thứ hai khối thứ ba truyền t h ư ờ n g ngọc bội thời điểm thi dũng long liền biết mình sai rồi chính mình vẫn là quá khinh thường tô trường dạ người ta căn bản là sẽ không nói cái gì nhường đại gia đều xin thể sau khi lại tùy ý đưa ra mười khối truyền t h ư ờ n g ngọc bội hay là ở lòng của người ta bên trong nhóm người mình cống hiến cho cũng không có trọng yếu như vậy ít nhất cũng không có mình tưởng tượng bên trong trọng yếu như vậy bởi vì nếu như đúng là nói như vậy như vậy tô trường dạ đều có thể làm cho cả thôn người đều x i n thể sau khi sau đó sẽ đưa ra mười khối truyền thương ngọc bội cứ như vậy chỉ là dùng mười khối truyền thương ngọc bội liền làm cho cả thôn người đều cống hiến cho chính mình nhưng tô trường dạ cũng không có làm như vậy đây chính là hắn tự tin đương nhiên thi dũng long căn bản liền không biết chính là đối với cái này tô trường dạ là thật sự xem thường ở đem mười khối truyền thương ngọc bội đều phát ra ngoài sau khi tô trường dạ nhìn cái kia mấy cái đã x i n thể thế nhưng còn không có được từ truyền thương ngọc bội nói yên tâm phàm là trung thành với ta người đều sẽ không lỗ có là chỗ tốt của các người công pháp sẽ có pháp bảo sẽ có đan dược cũng là sẽ có sau đó m ó c ra một cái bình nhỏ nhìn mọi người nói đây là chữa thương đan tông sư cảnh chỉ cần còn có một hơi ở như vậy dùng sau khi liền có thể lập tức k hỏi hẳn khôi phục thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu có điều chuyện này với các ngươi mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn tông sư cảnh chữa thương đan đồ chơi này đối với tô trường dạ tới nói quả thực chính là giá rẻ một triệu điểm nhiệm vụ liền có thể được hai mươi viên nói cách khác chính là năm vạn điểm nhiệm vụ liền có thể được một viên này không phải giá rẻ là cái gì Tuy rằng đồ chương ơ i đối với này tô t r hai trăm giá tám mươi bảy mười lăm cấp cơ sở kiếm thuật tuy rằng tô trường dạ nói rồi đồ chơi này đối với bọn họ tới nói tác dụng không phải rất lớn nhưng tuyệt đối không phải thật sự vô dụng kỳ thực này ý tứ trong đó chính là bọn họ lập tức liền có thể phá cảnh trở thành thần hải cảnh mà đây là t ô n g sư cảnh chữa thương đan nói cách khác ở t ô n g sư cảnh hữu dụng nhưng là ở thần hải cảnh sau khi tác dụng liền không lớn lời nói mặc dù là như vậy nhưng thi dũng long đám người vẫn là như thế rất là muốn có được bởi vì bọn họ tuy rằng cũng đã là t ô n g sư đỉnh cao thật là nếu muốn phá cảnh này còn không biết phải đợi tới khi nào à đồ chơi này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy là sự tình tuy rằng tô trường g i nói rồi rất đơn giản nhưng chuyện như vậy càng nhiều vẫn tin tưởng chính mình nói cách khác đến phá mới coi như vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ người tông sư này cảnh chữa thương đan bọn họ khẳng định đều còn có thể dùng tới thật dài một quãng thời gian vì lẽ đó đồ chơi này không chỉ không phải tô trường dạ nói không có tác dụng gì ngược lại cái này tác dụng còn lớn đi tới tô trường dạ cũng không có đem đan dược này cho thi dũng long đám người mà là cho mặt khác một ít sinh thể cống hiến cho người ở cho bọn họ sau khi lại mở miệng nói ta sẽ lại làm một ít truyền thương ngọc bội cho các ngươi yên tâm không được bao lâu thời gian phàm là cống hiến cho ta người đều sẽ không lỗ điểm này còn mời mọi người yên tâm các ngươi cống hiến cho là này một đời may mắn nhất lựa chọn t ô trưởng dạ này vừa nói nhất thời những kia vẫn không có sinh thể cống hiến cho người đều bắt đầu sinh thể dù sao coi như không chiếm được truyền thương ngọc bội có thể chỉ muốn chiếm được một điểm tông sư cảnh chữa thương đan cái này cũng là không sai à dù sao được đồ chơi này nhưng là tương đương với nhiều một cái mạng cho tới nói nghi vấn này chữa thương đan thật giả cái tiếp nhưng là chuyện không cần thiết bởi vì đối lập với truyền thương ngọc bội như vậy nghịch thiên đồ vật mà nói tông sư cảnh chữa thương đan thật sự không tính là gì l i ê n ngay cả truyền thương ngọc bội đều là thật sự như vậy người tông sư này chữa thương đan lại làm sao có khả năng là giả đây mỗi người đều chiếm được một viên tông sư chữa thương đan điều này làm cho những kia không có được truyền thương ngọc bội người nhất thời cũng đều an tâm dù sao ở lúc mới bắt đầu trong lòng bọn họ vẫn có như vậy một ít không thoải mái bất kể nói thế nào bọn họ cũng đều xin thể c ô n g hiến cho thế nhưng cũng không có được truyền thương ngọc bội nếu như nói trong lòng một điểm ý nghĩ đều không có đó là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại tô trường dạ cho bọn hắn tông sư chữa thương đặt tờn thời điểm liền tốt hơn rất nhiều có điều rất nhanh bọn họ liền biết đây chỉ là bắt đầu mà thôi bởi vì tô trường dạ lập tức lại mỗi người cho bọn hắn một cái tông sư không phá giáp sau đó thì sao suy nghĩ một chút tô trường dạ nói chờ một chút một hồi còn có thứ tốt cho ngươi lời nói xong tô trường dạ trong nháy mắt biến mất đó là phân thân đã đến, đến giờ ở một mặt khác tô trường dạ còn đang không ngừng x o ạ t khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ đáng giá một nói đúng lắm hiện tại hắn điểm nhiệm vụ đã hơn trăm triệu tuy rằng vẫn là không sánh được giả lập điểm nhiệm vụ số lượng nhưng đây tuyệt đối không kém càng khen chốt một điểm chính là hắn có thể không chỉ là được điểm nhiệm vụ đơn giản như vậy thậm chí còn được không ít phần thưởng nói thí dụ như trước tông sư chữa thương đan tông sư không phá giáp những thứ này đều là không sai phần thưởng hơn nữa coi như điểm nhiệm vụ cũng sẽ rất nhanh vượt qua giả lập điểm nhiệm vụ trừ ra cái này ở ngoài còn có ra sao kiếm thuật, cũng thế nhưng có h h một chút cũng có thể khẳng định bất kỳ kiếm thuật căn bản đều là cơ sở kiếm thuật nhưng tô trường luôn cảm giác đủ mạnh như vậy muốn học kiếm thuật của hắn cũng sẽ trở nên rất đơn giản mà hiện tại một mươi năm cấp cơ sở kiếm thuật đúng hay không cũng có như vậy hiệu quả đây tô trường dạ là hữu tâm thử nghiệm một hồi nhưng vấn đề chính là hắn hiện tại cũng không có nắm giữ cái gì tốt kiếm thuật chưa được khen thưởng bên trong những kia kiếm thuật nói cách khác ở triệu chí dần cùng lý kiếm thành trên người được kiếm thuật đều không thế nào cường đương nhiên tô trường dạ cho rằng những này kiếm thuật không thế nào mạnh cái này chỉ cần là bởi vì cùng những này kiếm thuật so sánh công pháp cùng võ ký đều quá mạnh mẽ mà mặc kệ là nam t ô n g thánh địa vẫn là đông đường thánh địa bọn họ tuyệt học tối cao đều không phải kiếm thuật đông đường thánh địa tuyệt học tối cao là giá thiên trường mà nam tống thánh địa tuyệt học tối cao nhưng là đồ thần hoặc là cũng có thể xưng là cựu dương giết thần n à cũng chính là cựu chuyển lịch dương đao bản đụp dạ bản tuy rằng hai đại thánh địa bên trong cũng là có không ít kiếm thuật t ỷ như đông đường thánh địa hoa rơi lung lay mưa kiếm t ỷ như nam tống thánh địa lật sông vì lò kiếm những này kỳ thực cũng không tính là kém chỉ là so với giả thiên trưởng cùng đồ thần mà nói t r ê n lệch này không phải lớn một cách bình thường hiện tại tô trường dạ ả mười lăm cấp cơ sở kiếm thuật sau khi càng là phát hiện này hoa rơi lung lay mưa kiếm cùng lật sông vì lò kiếm thật sự không tính là cái gì tuy rằng liền hắn hiện tại nắm giữ cơ sở kiếm thuật còn chưa đủ lấy sáng chế như vậy kiếm thuật thế nhưng tin tưởng tiếp tục thăng cấp sau khi nên liền không kém có điều tô trường g i chỉ là cũng không có phải tiếp tục thăng cấp ý tứ dù sao hắn hiện tại đã đem khen thưởng đ ổ i thành phân thân thuật kinh nghiệm bởi vì so với cơ sở kiếm thuật thăng cấp tô trường dạ cảm thấy phân thân thuật hiệu quả tự a hồ càng tốt hơn hoặc là nói phân thân thuật tự a hồ càng mạnh hơn ở này thời gian hai tiếng tô trường dạ lần thứ hai quét hai mươi bản phân thân thuật kinh nghiệm đan sau đó đem phân thân thuật lần thứ hai nâng thăng một cấp mà theo phân thân thuật thăng cấp bây giờ có thể phân ra phân thân biến thành hai cái duy trì thời gian cùng trước như thế không có biến vẫn là một canh giờ tuy rằng ở thời gian duy trì lên không có cái gì so với biến hóa nhưng số lượng tăng lên cũng là rất tốt mà là hai cái này phân thân thực lực đều có chính mình hai phần mười thực lực điều này làm cho tô trường dạ nghĩ đến lúc trước cho triệu trí dần soạt phân thân lĩnh vực nghiêm túc tính ra cái này tựa hồ không sánh được phân thân lĩnh vực nhưng trên thực tế cũng không giống nhau đầu tiên một điểm chính là phân thân lĩnh vực chỉ có ở đem lĩnh vực triển khai thời điểm mới có thể thu được ghi điểm thân mà nếu muốn duy trì lĩnh vực cái này cần linh lực cũng là không ít nhưng phân thân thuật liền không giống nhau chỉ cần đem cho làm sau khi đi ra như vậy hết thạy đều có thể chính mình hành động phải biết này phân thân kỳ thực cũng có nhất định trí năng đương nhiên cũng có thể chính mình không chế nghiêm túc tính ra chỉ cần phân thân thuật đẳng cấp tăng lên này so với lúc trước cho triệu t r í dần soạt phân thân lĩnh vực đó là mạnh mẽ hơn nhiều bởi vì hiện tại tô trường dạ phân thân thuật chỉ có cấp ba nhưng đã có thể phân ra hai thả phân thân sau đó mỗi cái phân thân đều có hai phần mười thực lực tồn tại thời gian hai tiếng tuy rằng chỉ có thể tồn tại thời gian hai tiếng nhưng chủ yếu một vấn đề chính là ở hai cái phân thân biến mất sau khi tô trường dạ có thể tiếp tục đem phân thân cho gọi ra đến nói cách khác kỳ thực chỉ cần tô trường dạ đồng ý như vậy bất cứ lúc nào đều có thể duy trì hai cái phân thân lượng hơn nữa đồ chơi này cũng không cần ngoài ngạch tiêu hao cũng chính là chỉ cần triệu hắn sau khi đi ra kỳ thực liền không cần để ý tới cũng có thể chương hai trăm tám mươi tám cùng ký ức không giống thu dân thôn khuyết điểm khẳng định là có nhưng ưu như thế cũng không ít mà không cần khống chế không cần tiêu hao linh lực các loại đều là phân thân thuật điểm số thân lĩnh vực càng mạnh hơn ưu thế đương nhiên theo phân thân thuật đẳng cấp tăng lên làm có thể cho gọi ra càng nhiều phân thân có thể làm cho những này phân thân thực lực cùng bản tôn tương đồng thời điểm như vậy đây mới là thật sự người tiên khoảng cách này tô trường dạ còn có chút khoảng cách bởi vì cần e ít đ ợ là thật sự không ít ngược lại chính là tô trường dạ muốn dựa vào nhiệm vụ của chính mình đi thăng cấp phân thân thuật trên căn bản là không thể cũng may vô hạn đại lục người và h u n g thú đều không ít vậy thì nhất định tô trường dạ có thể mang phân thân thuật tu luyện tới một cái cảnh giới rất cao còn nói cho cùng có thể cao bao nhiêu cái này phải xem tô trường dạ sẽ ở này phân thân thuật lên dùng thời gian bao lâu nói chung chính là sử dụng thời gian càng nhiều như vậy phân thân thuật được kinh nghiệm liền càng nhiều sau đó có thể chờ đợi cấp cũng là càng cao tuy rằng này muốn trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp tựa hồ cũng không phải một cái dễ dàng sự tỉnh nhưng chỉ cần hắn đồng ý như vậy sớm muộn có thể đem thăng cấp đến một cái rất lợi hại trình độ một mặt khác ở thi dũng long đăng đám người cũng không có các loại thời gian quá lâu tô trường dạ liền cho bọn họ mang về một chút pháp bảo cùng đan dược cái gì mà kết quả như thế chính là toàn bộ thu dân thôn người thôn dân hiện tại cũng đã xin thể c ô n g hiến cho thiên quyến tông trở thành thiên quyến tông chân chính một thành viên chỉ là đem những n à y làm xong đều đã là ngày hôm sau thời gian những tiên nguyệt lang trên người còn có khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ có thể soạt nếu còn có thể tiếp tục soạt điểm nhiệm vụ cùng phần thưởng như vậy tô trường g i đương nhiên liền sẽ không bỏ qua bọn họ thế nhưng ngày đó ở thôn trang ở ngoài nhưng là đến rồi một đám khách không mời mà đến những người này bởi vì đến phương hướng cùng nguyệt lang cũng không giống nhau vì lẽ đó bọn họ đều không nhìn thấy những tia nguyệt lang còn tưởng là lúc này thu dân thôn cùng dĩ vãng không có sự khác biệt không phải vậy những người này như thế nào dám vào lúc này đối với thu dân thôn ra tay người tới không phải người khác chính là đại hà thôn lâu vĩnh c ả n đám người ở lâu vĩnh c ả n đem hắn gặp phải sự tình đầu đôi nói cho lâu thiên lâm sau khi vốn tưởng rằng này hay là còn có thể là là ở trong ảo cảnh nhưng cuối cùng lâu thiên lâm vẫn là mang theo hắn đến rồi thu dân thôn không vì cái gì khác chỉ là muốn biết đối phương rốt cuộc là ý gì còn có chính là thôn này là có hay không còn tồn tại lâu vĩnh c ả n các loại người cũng đã trú nạo cảnh như vậy ở lâu thiên lâm đám người trong đầu như vậy cái này thu dân thôn cũng chính là như vậy thực lực mạnh nhất thi dũng long cũng chỉ là một cái tông sư năm tầng mà thôi tuy rằng bây giờ nhìn đi tới đã không kém thế nhưng bọn họ chân chính so với bọn họ đại hà thôn mà nói t r ê n h lệch lệch lề lớn phải biết đại hà thôn chẳng những có lâu thiên lâm cái này thần h ả i cảnh thậm chí là tông sư đỉnh cao đều có mấy cái mà thu dân thôn chỉ là một cái nho nhỏ tông sư năm tầng này căn bản là không đáng chú ý n ấ t cho nên lúc ban đầu lâu vĩnh c ả n dẫn người vốn tưởng rằng có thể bắt thu dân thôn nhường thu dân thôn nhường ra tiêu chuẩn thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng hay là đã thất bại có điều cũng không phải là lâu vĩnh c ả n đám người thực lực không bằng thu dân thôn bị thi dũng lòng đám người cho đánh trở về mà là không hiểu ra sao chúng ảo cảnh ngược lại chính là ở lâu vĩnh c ả n trong lòng hẳn là chúng h u y ễ n linh chiêu cái này nhường hiện tại lâu vĩnh c ả n cũng không biết chính mình đúng hay không đã ra h u y ễ n linh ảo cảnh ở trong đương nhiên hắn chỉ có thể kỳ vọng chính mình chứng kiến đều là thật sự mà không phải trong ảo cảnh không thể không nói đây là rất bất đắc dĩ sự t ì n h dù sao mặc kệ là ở hảo cảnh ở trong vẫn là hiện thực ở trong lấy lâu vĩnh cản tu vi hắn là thật sự phân không ra chỉ có thể nên làm cái gì làm cái gì chỉ kỳ vọng mình tu vi có thể tăng lên chỉ hy vọng này không phải hảo cảnh lần này hắn mang theo một cái tông sư đỉnh cao đi tới thu dân thôn rất rõ ràng bởi vì lần trước hắn thất bại sự t ì n h lâu thiên lâm đã không như vậy tin tưởng hắn vì lẽ đó chỉ một lần trực tiếp n h ư ờ n g một cái tông sư đỉnh cao lâu vĩnh khuất đến đây lâu vĩnh khuất chính là tông sư đỉnh cao cương giả trên thực tế lúc trước hắn mới là đại hà thôn người mạnh nhất coi như lúc trước lâu thiên lâm cũng không phải là đối thủ của h ắ n có điều lâu thiên lâm cái tên này có một ít kỳ ngộ căn cứ lâu thiên lâm chính là hắn bên trong huyễn linh t r i ề u chính mình một người ở trong ảo cảnh qua thời gian mấy năm sau đó vừa v ậ n cái tiêu một con đem hắn kéo vào ảo cảnh huyễn linh bị cái khắc linh cho diện sau đó hắn vận khí không tệ không chỉ ra ảo cảnh thậm chí còn được cái tiêu huyễn linh một ít sinh mệnh bản nguyên cũng chính là những sinh mạng này bản nguyên tăng lên thiên phú của hắn nhường hắn có thể nhanh chóng phá cảnh trở thành thần hải cảnh mặc kệ lâu thiên lâm đến cùng là làm sao trở thành thần hải cảnh có một chút có thể khẳng định vậy thì là người ta hiện tại đã là thần hải cảnh mà đã từng đại hà thôn cường giả số một lâu vĩnh khuất bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái tông sư đỉnh cao tuy rằng ở về mặt thực lực hắn được cho là thứ hai nhưng này muốn cùng lâu thiên lâm so ra bọn họ trên lệnh liền không nhỏ lần này lâu thiên lâm đem hắn cho phái ra rất rõ ràng đó là đối với thu dân thôn đủ rất coi trọng có điều ở trong nội tâm lâu vĩnh khuất kỳ thực là có chút không cam l ò n g dù sao hắn một cái tông sư đỉnh cao một cái đã từng đại hà thôn cường giả số một hiện tại lại muốn tới đối phó một cái nho nhỏ thu dân thôn hơn nữa còn là phụng mệnh mà tới đây làm sao đều có chút khó chịu có điều tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng hắn vẫn là không thể không dựa theo lâu thiên lâm yêu cầu làm dù sao lâu thiên lâm đã là thần hải cảnh đây là một cái thực lực vi tôn thế giới lâu vĩnh khuất căn bản là không dám có chút vi phạm vốn tưởng rằng nhiệm vụ của lần này cũng không khó thậm chí có thể nói nên rất dễ dàng liền có thể hoàn thành dù sao lâu vĩnh khuất rất biết rõ thu dân thôn thực lực lúc trước hắn thậm chí đều không có tự mình ra tay qua mạnh nhất một cái cũng chỉ là tông sư năm tầng mà thôi thực lực như vậy tuy rằng không tìm kém nhưng lâu vĩnh khuất tin tưởng mình có thể một chiêu giết hắn mà lần này hắn vốn định chính là muốn giết người là uy nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là hiện tại thu dân thôn đã không phải trước thu dân thôn đã không phải hắn chứng kiến thu dân thôn làm bọn họ đến thuộc hạ thung lũng kia nhìn về phía trước thời điểm nhất thời có chút há h ố c mộm dĩ vãng từ thung lũng này đi vào trong xem có thể nhìn thấy thu dân thôn phong ốc mà hiện tại chứng kiến kỳ thực cũng coi như là thu dân thôn phong ốc nhưng này chứng kiến với bọn hắn trong ký ức có khác nhau rất lớn bởi vì không ít phong ốc cũng đã bị lật đổ sau đó đã bắt đầu kiến tạo mới phong ốc đây là tình huống thế nào cũng không phải nói không thể mới xây phong ốc chỉ là bình thường tới nói thật không cần phải thế dù sao dưới tình huống bình thường đại ra xem như là ăn cũng thành vấn đề ngươi còn nói cái gì làm những chuyện khác thế nhưng hiện tại thu dân thôn chính là tình huống như vậy hiện ra ở trước mặt bọn họ trong lúc nhất thời lâu vĩnh khuất không biết đây rốt cuộc là phát sinh cái gì mà lâu vĩnh c ả n vẻ mặt liền càng thêm khó coi phải biết trước hắn nhưng là vẫn luôn cho là mình vẫn là ở u y ễ n linh ảo cảnh ở trong mà trước mắt những này không hợp với lẽ thường sự tình không đều là nói rõ này chính là ở ảo cảnh ở trong hà chương hai trăm tám mươi chín thật lớn mật d á m xông vào thiên quyến tông ngay ở lâu vĩnh c ả n kiên định chính mình vẫn là ở bên trong ảo cảnh thời điểm lâu vĩnh khuất mở miệng lâu vĩnh c ả n n g ư ờ i đi thăm d ò nhìn một chút này thu dân thôn đến cùng là tình huống thế nào từ nay nhìn sang có thể rõ ràng cảm giác được thu dân thôn cũng không phải muốn kiến tạo một hai phòng ốc đơn giản như vậy này vốn là phải đem toàn bộ làng lật đổ trùng kiến bình thường tới nói không có gặp phải tình huống đặc thù là sẽ không làm chuyện như vậy dù sao điều này cần không cụ ly trình mặc dù mọi người đều là võ giả so với người bình thường khẳng định có rất lớn ưu thế tu xây cái gì khẳng định tiêu tốn thì gian cũng sẽ ít đi rất nhiều nhưng tu luyện có đủ nhiều phòng ốc cái này cũng là muốn thời gian nhất định mà này chút thời gian mặc kệ là dùng đến tu luyện hay là dùng đến săn thú lấy q u n cũng không tệ à mà dùng ở xây dựng phòng ốc lên liền quá lãng phí thế nhưng hiện tại thu dân thôn người nếu cũng đã ở làm chuyện như vậy như vậy liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề thu dân thôn phát sinh bọn họ không biết biến hóa sự biến hóa này ở lâu vĩnh khuất trong lòng là đáng giá quan tâm lâu vĩnh càn nhưng là cho rằng này vốn là ở trong ảo cảnh vì lẽ đó hắn hiện đang nghĩ tới cũng không phải muốn đi tìm hiểu cái gì cái này thu dân thôn đến cùng phát sinh cái gì hắn chỉ muốn biết một chuyện vậy thì là đến cùng muốn thế nào mới có thể ra ảo cảnh thế nhưng vừa nghĩ hắn có khổ rồi bởi vì lúc trước lâu thiên lâm nhưng là t ổ n g sư chín tầng bị kéo vào ảo cảnh nhưng coi như là như vậy hắn cũng đều chỉ là n u y ễ n linh sau khi chết mới ra ảo cảnh mà hắn là thực lực xa không bị lừa đầu lâu thi ê n lâm như vậy ở trước mặt dưới tình huống như thế hắn thì có biện pháp gì rời đi hảo cảnh đây trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp nhưng hiện tại lâu vĩnh khuất còn ở để cho mình làm việc làm đã từng đại hà thôn cường giả số một thật muốn tính ra ở lâu vĩnh c ả n các loại lòng người bên trong vẫn có mấy phần danh vọng nói cách khác đối với hắn còn có dư uy tuy rằng hiện tại lâu vĩnh c ả n đã đem này xem là là hảo cảnh nhưng cũng không thể không dựa theo lâu vĩnh khuất đi làm dù sao nếu như mình không làm như vậy rất có thể sẽ đắc tội rồi lâu vĩnh uất mà này lại là ở hào cảnh ở trong như vậy sơ ý một chút trực tiếp liền đem chính mình rất chết cái kia xui xẻo vẫn là chính mình à. vì lẽ đó lúc này lâu vĩnh càn tuy rằng rất là không cam l ò n g nhưng cũng không thể không ở lâu vĩnh khuất sau khi chậm dại hướng về thu dân thôn phương hướng đi thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là vừa lúc đó mấy đạo nhân ảnh hướng về bên này mà đến nhìn thấy những người này bọn họ nhất thời đều há h ố c mùm mà nhìn thấy mấy người này lâu vĩnh càn liền kiên định hơn chính mình vẫn là ở trong hào cảnh bởi vì nếu như không phải ở hào cảnh ở trong như vậy tuyệt đối không thể nào thấy được nhiều như vậy tông sư đỉnh cao ở trí nhớ của hắn làm trung thu dân thôn người người mạnh nhất là thi dũng long hơn nữa thi dũng long cũng chỉ là một cái tông sư năm tầng thế nhưng hiện tại hắn chứng kiến chính là ai ngược lại hắn không quen biết nói cách khác này ở thu dân thôn nên chỉ là tạm ngư bình thường tồn tại nhưng vấn đề chính là những n à y tạm ngư đều là tông sư đỉnh cao Được đại đến đây đại như như có thực lực còn chuẩn, cho phức、mà. Mặc rồi, nơi tiêu phải phiền nói bọn họ đại hà thôn hiện tại thi nếu dân thôn mạnh bọn thôn nào muốn bọn này không mình bọn thôn mạnh nhất thu lâu thật họ hà họ họ hà tự tìm dám dù vậy, sự mà. hiện tại thu dân thôn liền tạp ngư đều là tông sư đỉnh cao như vậy người mạnh nhất đúng hay không thần hải đây hơn nữa còn có chính là những tông sư này đỉnh cao đúng hay không lúc nào cũng có thể trở thành thần hải đây thật muốn là như vậy coi như lâu thiên lâm cũng không chấn áp được a là lâu vĩnh c ả n kiên định cho là mình khẳng định còn ở trong ảo cảnh nhất thời hắn cảm giác mình tuyệt vọng ảo cảnh quá chân thực điều này làm cho hắn căn bản cũng không có biện pháp đi ra ngoài không thể nghi ngờ đây mới là nhất là bi kịch sự tình thi dũng hàn cũng phát hiện cẩn thận từng ly từng tí một lâu vĩnh càn sắp mặt hai người lạnh lẽo đối với đại hà thôn người bọn họ đều có rất cựu hận mãnh liệt cảm giác Kỳ thực nếu như không phải bọn họ cũng đều biết ở đại hà thôn còn có một cái đã là thần h ả i cảnh lâu thi lâm như vậy căn bản là không lâu vĩnh càn đến tìm bọn họ thi dũng long cũng sớm đã mang theo bọn họ giết tới thế nhưng không nghĩ tới bọn họ đều vẫn không có đi tìm đi thế nhưng hiện tại những người này lại còn tìm tới chuyện này quả thật chính là chú nhịn thì được ai không thể nhịn chuyện này quả là chính là muốn chết ta hồi tưởng trước lâu vĩnh càn còn có thể đem bọn họ đánh cho từng cái từng cái lòng sinh tuyệt vọng thế nhưng hiện tại lâu vĩnh càn ở trong mắt bọn họ chuyện này quả là chính là chẳng đáng là gì thi dũng toàn đối với bằng một bên nhân đạo cái tên này giao cho ta đi t h i dũng hàn nguyên bản là dự định tự mình ra tay dù sao lúc trước còn có thể đem bọn họ chấn áp nhường bọn họ tuyệt vọng người bây giờ lập tức liền muốn rơi xuống trên tay của bọn họ chuyện này làm sao có thể không nhường kích động vì lẽ đó t h i dũng hàn lắc đầu nói cái này vẫn để cho ta đến được rồi ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi thi dũng toàn nói hàng ca ngươi liền để cho ta được rồi thi dũng hàn suy nghĩ một chút nói nếu không như vậy chúng ta đều đứng ra đi cũng không cần ra tay nhường hắn đánh được rồi thi dũng toàn liếc mắt nhìn hắn sau đó ánh mắt sáng lên t u t chúng ta liền đứng ra đi nhường hắn đánh được rồi nhường hắn đánh đã nghiền hai người trên mặt đều là c ư ờ i gian vẻ mặt bởi vì cái này thời điểm bọn họ đều nghĩ tới tông sư không phá giáp trước bọn họ tuy rằng cũng đã thí nghiệm qua nhưng chỉ là người mình trong lúc đó thí nghiệm cái này tựa hồ cũng không phải như vậy đ ã n g n h i ề n thế nhưng hiện tại có một cái lâu vĩnh c ả n vậy thì không giống nhau nhường cái tên này đến cảm thụ một chút bọn họ người tông sư này không phá giáp lợi hại đứng nhường hắn đánh thế nhưng đối phương cũng không thể đem bọn họ như thế nào mà cái tên này lúc trước vẫn là có thể một cái căn bản cũng không thèm với hắn ra tay tồn tại chuyện như vậy không thể không nói đó là nhớ tới đến liền cảm giác rất thoải mái à vì lẽ đó ngay ở lâu vĩnh càn kinh ngạc trong lúc đó thi dũng toàn cùng thi dũng hẳn cũng đã đứng ở bên cạnh hắn thi dũng toàn cười lạnh nói thật là to gan lại dám tự tiện xông vào thiên quyến tông lâu vĩnh càn nháy mắt một cái cái gì đồ chơi thiên quyến tông này lại là cái gì lâu vĩnh càn đang nghi ngờ sau khi mở miệng nói có thể nói hay không một hồi cái kia thiên quyến tông là có ý gì thi dũng toàn nói hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lập tức bỏ lại đi chúng ta có thể làm cái gì đều không tồn tại có thể xem là không nhìn thấy ngươi bọn họ đương nhiên là không thể thật sự xem là cái gì đều không có phát sinh bây giờ nói lời nói như vậy kỳ thực là biết lâu vĩnh càn bất kể nói thế nào cũng không thể bỏ trở lại nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là đ a nghe n g bọn họ sau khi lâu vĩnh càn lại nói các ngươi nói nhưng là thật sự ta bỏ lại đến liền xem là chưa từng xảy ra gì cả lời này một hồi liền để thi dũng toàn hai người há hốc mồm này tình huống thế nào l i ế c nhau một cái sau khi thi dũng toàn nghi ngờ hỏi ngươi nói cái gì ngươi thật sự đồng ý bỏ trở lại lâu vĩnh càn gật đầu một cái nói chỉ muốn các ngươi thật sự đồng ý xem là cái gì đều không có phát sinh như vậy ta liền bỏ trở lại chương hai trăm chín mươi kiến thức một hồi kỳ thực lúc này lâu vĩnh càn đã xác định hắn xong đời bởi vì đây tuyệt đối là ở trong ảo cảnh không phải vậy làm sao có khả năng xuất hiện hai cái hạ người vô danh tông sư đỉnh cao hơn nữa hai nhà này hỏa nhìn qua tuy rằng hung tàn nhưng một điểm đều không có trước đây loại kia gặp mặt muốn chết muốn sống cảm giác vì lẽ đó hắn có thể xác định đây tuyệt đối vẫn là ở trong ảo cảnh bởi vì dĩ vãng hai người bọn họ thôn người gặp mặt cũng là muốn đánh chết làm công a vậy có hiện tại như vậy hòa thuận mà nếu vẫn là ở trong ảo cảnh như vậy bỏ không bỏ lại đi cái gì cái này tựa hồ liền căn bản cũng không có quan hệ gì dù sao coi như bỏ lại đi vậy không người nào có thể nhìn thấy không phải trong hiện thật không dám làm những chuyện này đó là bởi vì sợ mất mặt thế nhưng hiện tại nếu là ở trong ảo cảnh như vậy mất mặt cái gì liền không có chút nào trọng yếu dù sao cái này không cẩn thận chính là muốn bỏ mệnh nhìn ở mặt trước b ọ một điểm không thèm để ý lâu vĩnh cản thi dũng toàn rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn họ đại hà thôn người chính là như vậy sợ sao thi dũng h à n nói nếu như nói đều giống như hắn không thể nghi ngờ bọn họ chính là như vậy sợ vấn đề chính là hiện tại chúng ta làm sao bây giờ thật sự liền như vậy bông tha hắn sao bọn họ tiếng nói không hề thiểu rất rõ ràng đây chính là muốn cho lâu vĩnh càng nghe được có điều cái tên này coi như nghe được bọn họ cũng là không có chút nào lưu ý bởi vì ở trong lòng hắn đã nhận định đây chính là ở trong ảo cảnh nếu hết thể đều chỉ là ảo giác như vậy có mất thể diện hay không sợ không sợ còn có, có quan hệ gì đây chỉ cần không bị những người này một hồi g i ế t chết là được dù sao hắn có biết ở bên trong ảo cảnh nếu như thật sự chết rồi như vậy ở bên ngoài hắn cũng như thế sẽ theo chết tuy rằng không thèm để ý thi dũng toàn bọn họ nói mình sợ sự tình thế nhưng lúc này hắn nhưng là rất lưu ý hai người này thái độ dù sao bây giờ nghe thi dũng hàn ý tứ coi như là chính mình như vậy hắn còn nhất định sẽ buông tha chính mình liền lâu vĩnh càn một hồi bỏ đến càng sắp rồi thấy hắn d á n g dấp như vậy thi dũng còn nói coi là liền để hắn đi thôi hắn đã cho chúng ta không tạo được uy hiếp gì thi dũng hàn có chút đáng tiếc nói đúng nha bọn họ đã không uy hiếp được chúng ta nhiều hy vọng cái tên này có thể kiên cường một ít nhưng là hắn không làm được à. vào lúc này lâu vĩnh càn đã không nghe được đối thoại của bọn họ bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh tuy rằng chỉ là trên đất bỏ thế nhưng tốc độ kia cũng là rất nhanh làm lâu vĩnh Khuất nhìn thấy dáng dấp như vậy thời điểm nhất thời tức giận đến đều sắp muốn nổ tung chỉ vào mới vừa đứng lên đến lâu vĩnh cằn nói ngươi đang làm gì ân hiện tại là chó sao lâu vĩnh cằn không để ý chút nào nói vừa nãy gặp phải hai cái tông sư đỉnh cao không bỏ trở về hiện tại cũng đã bị bọn họ cho đánh chết nhìn hắn này không để ý chút nào dáng vẻ lâu vĩnh khuất không hiểu ra sao càng thêm v h ẫ n nộ ngươi nói cái gì vì mạng sống ngươi liền có thể làm chuyện như vậy lâu vĩnh cằn chỉ trọ tên tuổi nói đúng đấy chỉ là bỏ trở về liền có thể sống ta tại sao không thể làm đây lẽ nào thật sự muốn đưa không chết được lâu vĩnh khuất nhất thời l ử a giận lại chạy toán loạn cao một đoạn hắn lúc này thật sự rất muốn một cái tắt đem lâu vĩnh c ả n cho phế bỏ nhưng mới ra đến thậm chí đều vẫn không có gặp phải đối thủ liền đem bên mình một cái tông sư hơn nữa còn là đắc lực tướng tài phế bỏ đi chuyện như vậy nói thế nào đều có gì đó không đúng vì lẽ đó lâu vĩnh khuất nhịn xuống muốn nhiều lâu vĩnh c ả n đối thủ tâm thế nhưng là lạnh n h ạ t nói hiện tại ngươi dẫn đường nhường ta đi mở mang kiến thức một chút bọn họ đến cùng lợi hại bao nhiêu còn hai cái tông sư đỉnh cao ngươi tại sao không nói toàn bộ thu dân thôn cũng đã là tông sư đỉnh cao nay vốn là lâu vĩnh k u ấ t một câu lợi vô í h hoặc là nói là chào phúng lâu vĩnh càn một câu nói nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là điều này làm cho hắn còn liền nói đúng rồi này thu dân thôn trừ ra đứa nhỏ ở ngoài mỗi cái đều là tông sư đỉnh cao phẫn nộ lâu vĩnh khuất mang theo mấy chục người đi theo lâu vĩnh càn mặt sau hướng về thu dân thôn mà đi t h ì dũng toàn hai người kỳ thực cũng sớm đã phát hiện lâu vĩnh khuất bọn họ chỉ là vốn tưởng rằng đang đợi lâu vĩnh càn sau khi trở về bọn họ liền sẽ bỏ qua dù sao hai người bọn họ có thể đều là tông sư đỉnh cao hơn nữa bọn họ chút thực lực này ở toàn bộ thu dân thôn đó là căn bản là không đáng chú ý mà một mặt khác lâu vĩnh khuất tuy rằng cũng là tông sư đỉnh cao nhưng vấn đề chính là hắn chỉ có một người hơn nữa trên người vẫn không có thiên quyến tông những trang bị kia vì lẽ đó ở thi dũng hàn lòng của hai người bên trong những người này nhất định sẽ ở lâu vĩnh cản sau khi trở về liền rời đi thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lâu vĩnh khuất không chỉ không có trở lại ngược lại còn mang theo người lại đây bọn họ chỉ là đem tình huống của chính mình nghĩ đến thế nhưng là không nghĩ tới một vấn đề vậy thì là người ta căn bản liền không biết bọn họ thu dân thôn phát sinh biến hóa ở lâu vĩnh khuất các loại lòng người bên trong hiện tại thu dân thôn cùng mấy ngày trước thu dân thôn hẳn là không biến hóa chút nào mới đúng coi như, như, như h nói, nói t dù sao ở đại hà thôn tông sư đỉnh cao liền không chỉ là một mình hắn nếu như thế liền có thể nhìn ra ở đại hà thôn có ra sao thực lực ngược lại này tuyệt đều không phải một đám chị có tông h sư cảnh thôn dân cũng có khả năng đối kháng tồn tại cũng chính bởi vì đối với thực lực mình không rõ ràng hoặc là nói đúng phe địch thực lực không rõ ràng điều này làm cho bọn họ trùng điệp tuyệt vọng làm lâu vĩnh khuất nhìn thấy thi dũng toàn hai người thời điểm khiếp sợ không gì sánh nổi mở miệng nói các ngươi thật sự đã là tông sư đỉnh cao không thể không là nói cái này là thật sự rất chấn động a bởi vì ở trong lòng bọn họ thu dân thôn mạnh nhất chỉ là thi dũng long thế nhưng hiện ở tại bọn hắn chứng kiến thi dũng toàn cùng thi dũng toàn chỉ là vô danh tiểu bối nhưng nếu như nói vẫn luôn là vô danh tiểu bối hiện tại hiện tại làm sao liền trở thành tông sư đỉnh cao đây ngay ở hắn đánh giá hai người thời điểm thi dũng toàn mở miệng ngươi nhìn cái gì thật là to gan dám xông vào chúng ta thiên quyết tông thi dũng hắn nói cái tên này nhìn dáng dấp cũng là tông sư đỉnh cao hẳn là sẽ không sợ chứ thi dũng toàn nói ai biết được trước đây là thật không biết đại hà thôn đều là như vậy sợ thế nhưng hiện tại biết rồi hai người không để ý chút nào ở cái tia c ờ nhạo này lâu vĩnh khuất quả thực không thể n h ẫ n nhịn thế nhưng hai cái tông sư đỉnh cao lại làm cho hắn không thể không cẩn thận rất nhanh ở trong lòng hắn thì có kế hoạch mà ở có kế hoạch sau khi lập tức lâu vĩnh khuất ra tay rồi mục tiêu của hắn là xem ra cũng không có như vậy cường trang thi dũng toàn tuy rằng hai người đều là tông sư đỉnh cao thế nhưng từ trên hình thể đến xem thi dũng toàn tựa hồ muốn gầy yếu một chút cây hồng chọn mềm nắm đối thủ đương nhiên cũng phải chọn một cái yếu một chút chương hai trăm chín mươi mốt tông sư không phá giáp h i ể n uy kỳ thực đại gia cũng đã là tông sư đỉnh cao thực lực mạnh mẽ hay không cái này cùng cảnh giới có quan hệ nhưng tuyệt đối không phải cảnh giới càng cao liền càng mạnh cùng một cảnh giới liền đều giống nhau làm đại gia cảnh giới đều giống nhau thời điểm như vậy tổng có một người nhược một ít nhưng đến cùng ai càng yếu hơn đây cái này không động thủ đương nhiên liền không biết có thể luôn có người xem ra sẽ yếu hơn một ít lựa chọn xem ra muốn gầy yếu một ít cái kia ra tay đây là lâu v ĩ n h khuất mục tiêu bất kể nói thế nào cũng là muốn ra tay như vậy đương nhiên là lựa chọn một cái xem ra không có mạnh mẽ như vậy mà đang ra tay sau khi lâu v ĩ n h khuất thì càng thêm hài lòng bởi vì nhìn qua chính mình đánh lén tựa hồ đối với bởi vì thi dũng toàn rất rõ ràng chưa kịp phản ứng dáng v ẹ phải biết bởi vì là đánh lén nguyên nhân lúc này lâu v ĩ n h khuất này một chiêu là dự định một đòn giết chết nói cách khác là muốn một chiêu đem thi dũng toàn giải quyết cho hai cái tông sư đỉnh cao nếu như nói chính mình đánh lén liền trực tiếp quyết định một cái trong đó như vậy chỉ là đơn độc đối đầu một cái khác như vậy phần thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều toàn lực một trưởng v ố tưởng rằng coi như không thể để cho thi dũng toàn trực tiếp tử vong nhưng ít nhất cũng sẽ trọng thương mới đúng có thể kết quả nhưng là lâu vĩnh khuất làm sao cũng không nghĩ tới hắn một trưởng này trực tiếp vỗ vào thi dũng toàn trên người đối phương chỉ là lui ra vài bước m à t h ô i mà lâu vĩnh càn nhìn ra càng thêm rõ ràng vậy thì là ở thi dũng toàn trên mặt cái kia trào phúng vẻ mặt từ hắn đây có thể nhìn ra vậy thì là thi dũng toàn cũng không phải chưa kịp phản ứng hoặc là nói căn bản là không để ý lâu vĩnh khuất đánh lén phải biết đại gia đều là tông sư đỉnh cao là cái gì nhường thi dũng toàn căn bản là không để ý một cái khắc cường giả đánh lén đây đây là lâu vĩnh càn không nghĩ ra sự tình hắn phải biết chính là có thể hay không đem đối phương quyết định mà kết quả càng làm cho hắn giật mình nhìn qua cực kỳ hung hăng một trường lại chỉ là nhường thi dũng toàn lùi lại mấy bước mà thôi không cần nói trọng thương chớ đừng nói chi là tử vong lúc này xem dáng dấp của đối phương tựa hồ một điểm thương đều không có được quả nhiên hắn không có nhìn lầm thi dũng toàn sau khi dừng lại lùi sau khi nhìn lâu vinh q u â n nói nhìn dáng dấp chúng ta đều sai rồi cái tên này vẫn đúng là không sợ thi dũng hàn gật đầu một cái nói xác thực không sợ chỉ là khí lực nhỏ một chút lại không có đưa người đánh cho tới thi dũng toàn thở dài nói đã rất tốt ngươi không nhìn thấy ta cũng đã lùi về sau vài bước cả thi dũng toàn cái kia nói chuyện dáng v ẻ tựa hồ nhường hắn lùi về sau vài bước thật sự đã rất đáng gờm như thế nhưng này ở lâu vĩnh khuất trong mắt cái k i a nhưng là đúng chính mình to lớn nhất x ỉ n h ụ hắn lạnh lẽo nhìn hai người sau nửa ngày mới mở miệng nói các ngươi trên người có giáp bảo vệ nếu đ ạ i g i a đều chỉ là tông sư đỉnh cao như vậy liền không có lý do gì chính mình đánh lén một trường đối với thi dũng toàn không có phản ứng chút nào nhưng sự tình cũng đã phát sinh như vậy cũng chỉ có một độ khả thi ở thi dũng toàn trên người có rất lợi hại giáp bảo vệ cũng chính bởi vì này giáp bảo vệ tồn tại nhường lâu vĩnh khuất một trường không có hiệu lực thi dũng toàn kinh ngạc nói ai nha không sai nha lại biết ở trên người chúng ta có giáp bảo vệ không sai trên người chúng ta giáp bảo vệ tên là tông sư không phá giáp chỉ là nghe tên ngươi có hẳn phải biết là có ý gì chứ lâu vĩnh khuất lẩm bẩm nói tông sư không phá giáp thật sự có lợi hại như vậy sao thi dũng toàn không để ý chút nào nói đúng hay không lợi hại như vậy ngươi thử một chút không là tốt rồi thi dũng hàn nói để cho ta tới nhường hắn đánh ta thi dũng toàn nói cái này không nên là chúng ta tuyển hắn nghĩ đối với người nào ra tay liền đối với người nào ra tay không tốt sao thi dũng hàn nói vậy cũng tốt sau đó nhìn lâu vĩnh khuất nói nhanh lên một chút động thủ a ngươi không nói muốn động thủ sao vốn là trong lòng liền không có sức lực lâu vĩnh khuất lúc này thì càng thêm không có sức lực nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản vậy thì là ở thi dũng toàn trên người hai người sức lực quá đủ nếu như chỉ là lúc sớm nhất biểu hiện ra như vậy sức lực như vậy lâu vĩnh khuất không nhất định sẽ để ở trong lòng nhưng lúc này đã không giống nhau dù sao hắn cũng đã đối với thi dũng toàn đánh lén ra tay qua mà đối phương xác thực không có bị thương tuy rằng rất không tin tưởng bọn hắn trong miệng cái gì tổng sư không phá giáp nhưng lúc này lại đã ra một hoài nghi trạng thái lâu vĩnh khuất tuy rằng đã không có sức lực thế nhưng lúc này dưới tình huống như vậy hắn nhưng không có lựa chọn quyền lực bởi vì hắn biết không tự mình ra tay là không thể nhất thời cả giận nói chết đi cho ta bàn tay trong nháy mắt trở nên đỏ chót tựa hồ bốc cháy lên như thế thấy cảnh này lâu vĩnh càn nội tâm cực kỳ kinh ngạc bởi vì điều này đại biểu lâu vĩnh khuất là thật sự l i ề u mạng đây là hắn tay không thời điểm mạnh nhất một chiêu nói thật này một chiêu xem ra thật sự rất đi m á n h điều này làm cho thi d u n g toàn đều suýt chút nữa muốn ra tay rồi có thể xuất phát từ chức cùng thi dũng hắn nói hắn chịu đựng không n ú c n í c âm một trưởng trực tiếp vô vào thi dũng toàn trên người thân thể không bị khống chế lùi về sau hơn nữa này lùi về sau tốc độ còn không chậm hoàn toàn không có chiếc loại kia nhẹ như mây gió điều này làm cho lâu vĩnh khuất trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng đứng bất động ngươi đây là hành động tìm chết ta lâu vĩnh càn các loại đại hà thôn người thậm chí đều cũng định bắt đầu hoan hô dù sao một trưởng này thật sự rất mạnh hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là lúc này thi dũng toàn thấy thế nào đều là chịu đến mãnh liệt thương tồn dáng vẻ tình huống lúc này không chỉ là bọn hắn coi như là ở một bên thi dũng hà nhìn ra đều có chút hoảng sợ trong lòng không khỏi đang nghĩ chuyện gì thế này lẽ nào tông sư không phá r ắ á p cũng không có như vậy cường trước bọn họ xác thực thí nghiệm qua tông sư không phá r ắ á p phòng hộ công năng không thể không nói là thật sự rất tốt thế nhưng hiện tại hắn có chút dao động hoặc là nói lúc này lâu vĩnh khuất hắn trên thực tế đã vượt qua bình thường tông sư thực lực hay là thật có thể như vậy giải thích dù sao bọn họ cũng đều biết lâu vĩnh khuất là người nào phải biết đây chính là lúc trước đại hà thôn cường giá số một ở lâu thiên lâm vẫn không có trở thành thần hải cánh trước vẫn luôn là lâu vĩnh khuất đem bọn họ ép tới không nhấc nổi l ầ u lên mấy năm trước cũng đã là tông sư đỉnh cao mà hiện tại tuy rằng vẫn là như thế không có có thể phá cảnh trở thành thần hải nhưng một thân thực lực nên đã vượt qua tông sư cảnh hay là chính là như vậy nguyên nhân mới nhường tông sư không phá rác mất đi hiệu lực kỳ thực từ nội tâm mà nói thi dũng hàn vẫn tin tưởng người tông sư này không phá rác phòng hộ hiệu quả chỉ là lúc này đối mặt chuyện như vậy hắn không được không cho mình tìm một ít có thể tiếp thu lý do đến rất rõ ràng hắn sai rồi bởi vì thi dũng toàn tuy rằng thân thể không bị khống chế lùi ra này nhìn qua làm sao đều có chút chật vật thế nhưng làm hắn dừng lại sau khi nhưng là nụ cười như cũ nói làm sao ngươi cũng chỉ có điểm ấy khí l ư ợ sao quá nhỏ có thể hay không lại dùng lực một điểm người ở bên ngoài trong mắt thi dung toàn ở chịu đến công kích thời điểm thân thể không bị khống chế lùi về sau cái kêu tình cảnh nhìn qua coi là thật rất là chật vật tựa hồ thật bị thương nghiêm trọng có thể kết quả rất rõ ràng bởi vì thật phải bị thương tuyệt đối không phải này trạng thái cùng giọng điệu này nói chuyện con cường c đến đại một phê.、Con、mắt nhìn thấy là thi dung toàn bị thương rút lui ở lâu vĩnh khuất công kích dưới tràn ngập nguy cơ tựa hồ không hề có chút sức chống đỡ thế nhưng chỉ có chính hắn mới biết mặc dù mình thân thể là không bị khống chế đang lùi lại nhưng lại là điểm đều không có cảm giác đến bị thương hoặc là nói lâu v ĩ n h khuất công kích kỳ thực thật không có có thể phá tan hắn phòng ngự nói đúng ra là không có có thể phá tan tông sư không phá giáp phòng ngự ở thi dung toàn mở miệng thời điểm đại hà thôn người toàn bộ đều há h ố c mộm này tình huống thế nào ngươi không phải bị thương sao ngươi không phải trọng thương sao làm sao hiện tại này lời nói đến mức như vậy ung dung một mặt không đáng kể dáng vẻ là tình huống thế nào a lâu v ĩ n h khuất tự hồ chịu đến sự đà kích không nhỏ khó có thể tin nhìn thi dung toàn nói sao có thể có chuyện đó ngươi làm sao có khả năng một điểm thương đều không có được kỳ thực đang công kích đến thi dũng toàn thời điểm hắn thì có một loại cảm giác cái kia chính là mình một trường này hiệu quả tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy chỉ là xem thi dũng toàn lui ra dáng vẻ hắn coi chính mình cảm giác có sai lầm thế nhưng bây giờ mới biết hắn cảm giác điểm sai đều không có hắn cái kia một trường là thật căn bản cũng không có có thể thương tổn được thi dũng toàn mà chính là bởi vì cái này mới nhường hắn rất khó tiếp thu dù sao hắn một trường này đã xem như là mạnh nhất một trường ở không liệu mạng tình huống hắn đã không thể lại đánh ra so với thương thế kia hại càng cao hơn một trường điều này cũng làm cho đại diện cho coi như thi dũng toàn đứng bất động như vậy hắn cũng không thể đem người ta như thế nào này không thể nghi ngờ là đả kích rất mạnh mẽ đã nhường hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh thi dung toàn lúc này rất là đắc ý cười to nói ra tay à, tiếp tục à đến ta nhường ngươi đánh đủ lời này xem như là triệt để nhường lâu vinh khuất nổi giận này so với lúc trước lâu thiên lâm ở phá cảnh trở thành thần hải sau khi ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn đối với hắn nói từ nay về sau đại hà thôn hắn định đoạn còn muốn phẫn nộ trong tay nhất thời xuất hiện bình thường to lớn dao bầu cả giận nói có bản lĩnh liền ngươi tiếp tục đứng bất động này dao bầu vừa ra thi dung toàn ánh mắt một hồi trở nên lạnh thanh đao thả xuống ta còn có thể cho ngươi cơ hội không phải vậy ngươi hối hận đều không có chỗ thấy thi dũng toàn vẻ mặt lâu vĩnh khuất nhất thời cười to nói ngươi không phải rất mạnh sao ngươi không phải có cái gì t ô n g sư không phá giáp sao đến n h a có bản lĩnh đứng bất động n h ư ờ n g ta đ á n h à. thi dũng hàn cùng thi dũng toàn chạm đứng đến cùng một chỗ nói nếu hắn cũng đã sáng binh khí nên để cho ta tới đi thi dũng toàn lắc đầu nói sao có thể có chuyện đó ta chỉ là bị đánh nhưng là vẫn không có ra tay à đối thủ của hắn vốn là hẳn là ta ngươi đây là theo ta cướp cái gì đây hai người ý kiến không hợp thế nhưng từ ý kiến của bọn họ có thể nghe ra một chuyện đó chính là bọn họ đối với lâu vĩnh khuất kỳ thực đều không có để ở trong lòng không thể nghi ngờ này cho lâu vĩnh khuất đả kích càng to lớn hơn người ta vẫn là như thế xem thường cho hắn a lâu vĩnh khuất nhất thời giận dữ không cần cãi các ngươi đều phải chết cho ta ra tay đánh chết bọn họ phía trước là đối với thi dũng toàn hai người nói thế nhưng mặt sau nhưng là đúng đại hà thôn những người kia nói lâu vĩnh càn mặc dù có chút sợ hãi nhưng hắn vẫn là lấy ra binh khí của chính mình đại hà thôn mỗi người trên tay đều là một thanh đại khảm đao khác nhau đương nhiên cũng có vậy thì là người khác nhau đao chất lượng có chỗ bất đồng có điều cái này đều không quan trọng trọng yếu vẫn là nhìn bọn họ có thể phát huy ra ra sao thực lực dù sao coi như lâu vĩnh khuất dùng cái gọi là chất lượng tốt nhất r a bầu kỳ thực thật muốn tính ra cũng là như vậy dạng đều chỉ có thể coi là phổ thông binh khí căn bản cũng không có thuộc tính đặc biệt ở trong đó này so với tô trường dạ cho thu dân thôn người soạt binh khí chuyện này quả là liền không biết trên lệnh bao nhiêu lần có điều coi như là phổ thông binh khí điều này cũng làm cho thi dung toàn trong lòng bọn họ có chút xuất sáng dù sao trước tô trường dạ cũng đã nói rồi có thể phòng ngự ở không nhớ kỹ ngoại lực tình huống phòng ngự tông sư cảnh sức mạnh mà hiện tại tuy rằng chỉ là nhiều một cái phổ thông da bầu nhưng này bất kể nói thế nào cũng đã xem như là nhiều một cái binh khí cũng đều xem như là mượn ngoại lực vì lẽ đó hai người một hồi liền trở nên hơi cẩn thận lên có điều vẫn không có chờ bọn hắn có phản ứng lâu vinh khuất bọn họ đã vào tới rất rõ ràng bọn họ căn bản là không dự định cho thi dung toàn đám người thời gian mà này vừa khai chiến nhất thời liền biểu hiện ra thi dung toàn cùng lâu vinh khuất sự t r a n h lệch giữa bọn họ thi dung toàn hai người đúng là tông sư đỉnh cao cái này một chút cũng không giả có thể vấn đề chính là bọn họ chỉ là có tông sư đỉnh cao cảnh giới thế nhưng là không có tông sư đỉnh cao thực lực tu vi đã đến có thể kinh nghiệm chiến đấu cái gì vẫn là kém một đoạn dài a sức chiến đấu hay là như thế nhưng thực lực liền không xong rồi bởi vì bọn họ đều không có chân chính tông sư đỉnh cao nên có loại kia kinh nghiệm chiến đấu cùng một ít chiến đấu kỹ xảo sau nửa ngày lâu v ĩ n h khuất rất là đắc ý nói hóa ra là như vậy tông sư đỉnh cao ngày hôm nay ta liền muốn mạng của các ngươi chỉ là mấy chiêu giao thủ hắn cũng đã nhìn ra thi d u n g toàn ngược điểm vị trí có điều hắn đắc ý cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì rất nhanh thi d u n g toàn hai người liền phát hiện bọn họ xác thực quá khinh thường tông sư không phá giáp đồ chơi này xác thực không thể phòng ngự mượn ngoại lực tông sư cảnh nhưng bọn họ căn bản liền không biết chính là chỉ là một cái phổ thông minh khí điểm ấy ngoại lực căn bản là không tính là gì trừ cũng không vị trí hiểm yếu không đúng vậy là có thể để phòng ngự a vì lẽ đó bọn họ trong lúc nhất thời liền thả ra ở thả ra sau khi chiến đấu một hồi liền trở nên rất có chút thô bạo lên điều này cũng làm cho lâu v ĩ n h khuất trong lúc nhất thời rất có một loại dự định thổ huyết cảm giác lâu v ĩ n h khuất lúc trước vẫn luôn cho rằng rất mạnh lúc trước ở đại hà thôn nhưng là cường giả số một hơn nữa hắn vẫn cùng không ít tông sư đỉnh cao cũng đã có giao thủ trải qua nhưng mỗi một lần đều là hắn thắng lợi nói cách khác ở tông sư đỉnh cao cảnh giới này ở trong hắn lâu vinh khuất là chân chính cường giả thậm chí một lần cho rằng chỉ cần không có trở thành thần hải như vậy liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn mãi đến tận lâu thiên lâm trở thành thần hải cảnh đôi khi hắn là một cái đà kích khổng lồ bởi vì vào lúc đó hắn mới xem như là nhìn rõ ràng thần hải cảnh mạnh mẽ nếu như chỉ là như vậy kỳ thực cũng không tính được cái gì dù sao thần hải cảnh có thể đánh bại tông sư đỉnh cao này vốn là chuyện rất bình thường có thể hiện tại vấn đề chính là trước mắt thi dung toàn làm sao đều chỉ là một cái tông sư đỉnh cao à nếu như nói kinh nghiệm của đối phương tốt hơn chính mình đối phương chiến đấu ý thức mạnh hơn chính mình vậy thì thôi có thể rõ ràng rõ ràng chính mình thật nhiều lần cũng đã công kích được đối phương nhưng kết quả chỉ là để người ta thương một hồi không sai chỉ là thương một hồi loại kia muốn hại chỗ yếu bị gắt gao giữ gìn ở có giáp bảo vệ trên người đó là tùy ý công kích mình loại này đấu pháp thật sự nhường hắn rất khó chịu đại hà thôn những người khác thì càng thêm khó chịu vì vì là động tính của bọn họ thực sự quá lớn lần này là tốt rồi nhìn trực tiếp đi ra vài cái thu dân thôn người nếu như chỉ là người bình thường thì thôi nhưng những n à y đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao mỗi một cái đều là tông sư đỉnh cao a chương hai trăm chín mươi ba tất cả đều là tông sư đỉnh cao tuy rằng nhìn qua là chật vật cực kỳ thế nhưng chỉ có thi dũng toàn chính hắn mới biết mặc dù mình thân thể là không bị khống chế đang l ù i lại nhưng lại là một điểm đều không có cảm giác đến bị thương hoặc là nói lâu vĩnh khuất công kích kỳ thực thật không có có thể phá tan hắn phòng ngự không đúng phải nói không có có thể phá tan t ô n g sư không phá r ắ á p phòng ngự ở thi dũng toàn mở miệng thời điểm đại hà thôn người toàn bộ đều há h ố c mộm này tình huống thế nào ngươi không phải bị thương sao ngươi không phải trọng thương sao làm sao hiện tại này lời nói đến mức như vậy ung dung lâu vĩnh khuất tự hồ chịu đến sự đà kích không nhỏ đầy mặt kinh ngạc khó có thể tin nhìn thi dũng toàn nói sao có thể có chuyện đó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 đại hà thôn những người khác thì càng thêm khó chịu vì vì là động tính của bọn họ thực sự quá lớn lần này là tốt rồi nhìn trực tiếp đi ra vài cái thu dân thôn người nếu như chỉ là bình thường đại hà thôn thôn dân cũng coi như nhưng những n à y đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao mỗi một cái đều là giống nhau cảnh giới mỗi một cái đều là tông sư đỉnh cao a chương hai trăm chín mươi bốn giao cho tông chủ sử trí đương nhiên nếu như chỉ là nhìn thấy bọn họ đều là tông sư đỉnh cao thì thôi càng thêm nhường bọn họ khó chịu chính là những người này mỗi một cái trên người tựa hồ cũng có giáp bảo vệ nói cách khác đều có trước t h i dung toàn bọn họ nói cái k i a cái gì tông sư không phá giáp ở trên người có thể làm cho tông sư cảnh không thể phá tan phòng ngự mạnh mẽ giáp bảo vệ lâu vĩnh cản đám người căn bản là không dám đậu thủ dù s a o này hoàn toàn liền không phải một cấp bậc đối thủ vậy còn làm sao chiến đấu đây vì lẽ đó mỗi một cái đều đầu hàng mà lâu vĩnh khuất nhìn thấy như vậy d á n g v ẻ đương nhiên cũng biết nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp như vậy chờ đợi hắn chỉ có một kết quả vậy thì là trực tiếp bị đánh chết vì lẽ đó bất đắc gì hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng mà điều này làm cho thu dân thôn người từng cái từng cái đó là cực kỳ hưng p h ấ n a phải biết cho tới nay bọn họ đều là bị đại hà thôn cho áp chế lúc trước lâu vĩnh khuất nhường bọn họ khó mà đối kháng có thể cái này cũng chưa tính cái gì làm lâu thiên lâm ở phá cảnh trở thành thần hải sau khi ngày ấy con thì càng thêm không có cách nào qua thế nhưng hiện tại đây lúc trước áp chế bọn họ lâu vĩnh khuất đã đầu hàng tuy rằng bọn họ cũng đều biết mình cùng thần hải cảnh trong lúc đó còn có t r ê n l ệ n h không nhỏ nhưng bọn họ nội tâm nhưng là không có chút nào lo lắng dù sao bọn họ là cùng lâu thiên lâm cái này thần hải cảnh có t r a n lệch nhất định cái này t r a n lệch ở trước đây đó là tuyệt vọc khe bọn họ không có ai cho là mình có thể n h ả y tới thế nhưng hiện tại liền không giống nhau tuy rằng bọn họ hiện tại đều còn chỉ là tông sư đỉnh cao nhưng ở tu luyện kinh thôn cựu biến sau khi mỗi người đối với trở thành thần hải đều không có cảm thấy là chuyện không thể nào đây là thuộc về kinh thôn cựu biến công pháp mạnh mẽ đương nhiên các loại chính bọn hắn phá cảnh đó là chuyện sau đó chân chính nhường bọn họ có lòng tin đó là đương nhiên vẫn là tô trường dạ dù sao ở gặp phải bọn họ thời điểm tô trường dạ cũng đã nói rồi chỉ cần lâu thiên lâm cái này thần hải cảnh đến rồi như vậy liền giao cho hắn đối phó lúc mới bắt đầu bọn họ là không tin tô trường dạ n g dù sao tô trường dạ nhìn g n qua chỉ là một cái tông sư đỉnh cao mà thôi một cái tông sư đỉnh cao lấy cái gì đi đối phó thần hải cảnh đây thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là tin tưởng tô trường dạ n g điều này là bởi vì trước tô trường dạ nói g n những câu nói kia nghe vào tựa hồ cũng rất thái quá nhưng một lần lại một lần đều ở nói cho bọn họ biết những thứ này đều là thật sự nếu trước những kia nghe vào rất giả đều là thật sự như vậy tô trường dạ nói g n hắn có thể đối kháng thần hải cảnh khó chính là giả sao lâu vĩnh càn xem như là chân chính tin tưởng chính mình vẫn là ở trong n o cảnh bởi vì nếu như không phải ở trong n o cảnh như vậy cái này thu dân thôn tại sao có thể có như vậy biến hóa lớn toàn bộ thôn người đại đa số đều là tông sư đỉnh cao không đối ứng nên nói phàm là hắn nhìn thấy đều là tông sư đỉnh cao nói cách khác trừ ra những tiểu hài tử kia sau khi này mỗi một cái đều là tông sư đỉnh cao không thể nghi ngờ đây là một cái căn bản liền chuyện khả năng không lớn hoặc là nói ở trong hiện thực không chuyện có thể xảy ra dù sao làm sao có khả năng có nhiều như vậy tông sư đỉnh cao đây những này chuyện đã xảy ra liền kiên định hơn lâu vĩnh c ả n cho là mình vẫn là ở trong ảo cảnh sự tình mặc dù là ở ảo cảnh ở trong nhưng như thế nào mới có thể còn sống đây là lâu vĩnh c ả n không thể không cân nhắc sự tình bởi vì dù cho coi như là ảo cảnh hắn cũng không thể chết được à bởi vì mọi người đều biết nếu như chết ở ảo cảnh ở trong như vậy hiện thực ở trong chính mình cũng như thế sẽ chết sống tiếp trở thành lâu vĩnh c ả n to lớn nhất kỳ vọng tuy rằng không tìm được ra ảo cảnh biện pháp nhưng hay là chỉ cần hoạt đến thời gian đủ dài như vậy chờ đến cái tia đem chính mình kéo vào ảo cảnh huyễn linh tử vong chính mình cũng là có thể đi ra ngoài không chỉ là như vậy nếu như vận khí không tệ chính mình thậm chí còn có thể dường như lúc trước lâu thiên lâm như thế có thể hấp thu một ít huyễn linh sinh mệnh bản nguyên cứ như vậy chính mình không chỉ an toàn thậm chí còn có thể tăng lên thân thể thiên phú có thể nói này đối với mình mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt nhưng hiện tại duy nhất sự tình chính là như thế nào mới có thể còn sống t h ì dũng toàn nói long ca xử trí như thế nào bọn họ nếu không đem bọn họ đều phế bỏ dĩ v ã n g hai cái làng chỉ thấy chỉ cần giao chiến như vậy chuyển thua một phương không phải chết chính là bị phế rơi đương nhiên cũng có thể để cho đối phương dùng vật tư để đổi trở lại thế nhưng đối với hiện tại thu dân thôn mà nói bọn họ tự a hồ căn bản cũng không cần cái gì vật tư bởi vì mặc kệ là trang bị vẫn là công pháp vẫn là đan dược trên người bọn họ cũng không thiếu vì lẽ đó tự a hồ sẽ không có nhường đại hà thôn người đến đổi trở lại cần phải trực tiếp đem bọn họ phế bỏ đi cái kia không thể nghi ngờ là lựa chọn không tội mà ở thế giới như vậy một khi không có tu vi như vậy kỳ thực chẳng mấy chốc sẽ làm mất mạng một khi trả về đại hà thôn thậm chí còn sẽ liên lụy đại hà thôn dù sao những người này ở sau khi trở về đại hà thôn người cũng không thể trực tiếp liền đem bọn họ đều cho rét đi không thể đem bọn họ đều cho giết đương nhiên liền có thể chăm sóc bọn họ mà chuyện này làm sao nói cũng là muốn nhất định tài nguyên thì dung long suy nghĩ một chút nói đều là lớn người quen phế liền phế bỏ đi lời này rất nhanh sẽ được đại gia tán thành dù sao đại hà thôn lúc trước vẫn luôn là đặt ở thu dân thôn trên người ô gia mạ muốn nói ở trong lúc này không có k i ự u hận gì đó là đương nhiên là chuyện không thể nào mà hiện tại có cơ hội báo thù như vậy lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua đây vì lẽ đó mỗi một cái đều ở hô to phế bỏ người bọn họ lâu vĩnh k u ấ t rất là không cam lòng g á n vẻ Thế ngay h ư n lúc là cũng mặc cái này hắn nhưng là cũng không nói gì, bởi vì hắn biết mình mặc nói cái gì đều không thể h gì, gì kệ bởi biết vì t đều đổi được đỉnh nghi hoặc chính là, tại sao thu dân thôn sẽ phát sinh biến nhiều người như như sư lúc hoặc chính cao, kết thế, trong to nhất thu thôn phát tông trên trang quả. Hắn hóa hơn họ này lòng lớn dân nữa bọn là, là vậy ra sao sẽ bị ở đâu tới. Ngay ở lâu vĩnh khuất các loại người cũng đã tiếp thu s ắ p bị phế rơi kết cục thời điểm đột nhiên một thanh â m vang lên ta cảm thấy chúng ta đúng hay không nên đem bọn họ giao cho tông chủ muốn xử trí như thế nào cái này cũng có thể là do tông chủ định bậc chứ t h i dũng toàn đám người chỉ có thể gật đầu đáp ứng từng cái từng cái lập tức lại khôi phục trước hưng phấn trạng thái dù sao bất kể nói thế nào bọn họ thực lực bây giờ cũng đã phát sinh biến hóa to lớn đem đã từng đối thủ đã biến thành tù nhân mà lúc này lâu vĩnh c ả n đám người nhưng là mộng bức trạng thái đang bị nhốt bên trong gian phòng lâu vĩnh u ố t hỏi các ngươi a i biết đây là tình huống thế nào sao thu dân thôn cùng cái gì tông môn tiếp xúc tông môn luôn luôn là bọn họ những n à y thôn trang nhất nóng t r o n g tồn tại bọn họ những n à y thôn trang tuy rằng có đã phát triển mấy chục hơn trăm năm thậm chí có đã mấy trăm năm nhưng bọn họ đều rất rõ ràng ngày hôm nay không có c ó chuyện không có nghĩa là liền an toàn những n à y thôn trang nhỏ đều là ăn bữa nay lo bữa mai loại kia bởi vì bất ngờ thật sự quá nhiều chẳng những có ác linh tồn tại còn có hung t h ú tồn tại những n à y nhân vật mạnh mẽ lúc nào cũng có thể nhường những n à y thôn trang một khi biến thành phế tích mà tông môn liền không giống nhau tuy rằng bọn họ cũng không biết tông môn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thế nhưng có một chút là có thể xác định vậy thì là trong tông môn cũng có hộ tông đại trượng chương hai trăm chín mươi lăm chém giết thần hải ngự lang tông môn có ngoại giới thôn trang không có chỗ tốt vậy thì là chỉ cần ở hộ tông đại trận bên trong như vậy sẽ không có hung thú cùng ác linh tồn tại mà chỉ nếu là không có hung thú cùng ác linh tồn tại địa phương chuyện này đối với ở thôn trang thôn dân mà nói vậy thì là tiến cảnh hiện ở tại bọn hắn nghe thi dũng long đám người trong miệng x ư n g hết thảy đều phải đợi tông chủ đến định đ o ạ n như vậy trong nháy mắt bọn họ đều nghĩ tới thu dân thôn phát sinh cái k i ê u biến hóa lớn nguyên nhân chủ yếu trên thực tế chính là có tông môn ở sau l ư n g chống đỡ nếu như nói thật sự có tông môn ở sau l ư n g chống đỡ như vậy tất cả những thứ này liền đều nói tới gửi tới nghe được lâu vĩnh khuất câu hỏi đại hà thôn mọi người ở l lâu vĩnh c ả n muốn nói căn bản cũng không có cái gì tô n g môn mọi người chúng ta đều chỉ là ở trong ảo cảnh thế nhưng là cũng không nói gì bởi vì ở trong lòng hắn đã nhận định đây là ở trong ảo cảnh nếu là ở trong ảo cảnh như vậy trước mắt mặc kệ là lâu v ĩ n h khuất cũng tốt thì dũng long mấy người cũng tốt trên thực tế đều chỉ là ảo giác mà thôi nếu đều chỉ là ảo giác bình thường tồn tại như vậy chính mình với bọn hắn nói nhiều như vậy có ích lợi gì ngược lại những người này thật muốn tính ra đều là kẻ thù của chính mình bởi vì những người này đều có khả năng là h u y ễ n linh ý thức đang không chê à vì lẽ đó lâu vĩnh càn đương nhiên nên cái gì đều sẽ không nói rồi đại hà thôn người từng cái từng cái tựa hồ cũng nhận định thu dân thôn người sẽ phát sinh như vậy biến hóa lớn là bởi vì được tông môn quan tâm bởi vì nếu như không phải tông môn quan tâm như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có như vậy biến hóa lớn lâu vĩnh quốc nói thật không biết thu dân thôn người đi rồi cái gì vận lại được tông môn quan tâm nếu như chúng ta cũng có thể được tông môn quan tâm thật là tốt biết bao à. đại hà thôn tuy rằng đã có một cái thần hải cảnh lâu thì lầm nay ở một mức độ nào đó muốn so với rất nhiều thôn trang đều may mắn nhiều nhưng muốn nói so với tông môn quan tâm cái tiết nhưng căn bản là không phải một chuyện a mà lúc này thi dũng long đám người trừ ra mấy cái ở bảo vệ lâu vĩnh càn đám người thôn dân ở ngoài cái khác có thể nói là nên làm cái gì làm cái gì cho tới cái gì đối phó lâu vĩnh càn đám người cái này đương nhiên phải đợi tô trường dạ đến định đ o ạ n mà lúc này tô trường dạ nhưng là còn đang không ngừng soạt điểm nhiệm vụ cùng khen thưởng một cái lại một cái soạt lúc này tô trường dạ nhất là chuyện buồn bực chính là vì cái gì này phân thân không thể tuyên bố nhiệm vụ nếu như nói không thể tuyên bố nhiệm vụ nguyên nhân là bởi vì hệ thống tồn tại cái này là hắn có thể tiếp thu có thể vấn đề chính là không chỉ là không thể tuyên bố nhiệm vụ coi như là khởi động đại mộng nguyễn tượng thuật đều không làm được phân thân không thể dùng đại mộng huyễn tượng thuật cái này nhường tô trường dạ rất là phiên muộn thế nhưng ngẫm lại tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường dù sao trừ ra hệ thống nhiệm vụ ở ngoài hiện tại tô trường dạ đối địch mạnh nhất chiêu thức chính là đại mộng huyễn tượng thuật không cần nói tông s ư cảnh coi như là thần h ả i cảnh đều có thể trực tiếp kéo vào trong mộng cảnh mà một khi bị kéo vào mộng cảnh như vậy tất cả những thứ này đều là hắn định đoạn, chuyện là này hắn thể nói có quả thật chính là thần h ả i sự tồn tại vô địch phân thân không thể dùng tựa hồ cũng là nói đến chuyện của quá khứ phân thân không thể vào mộng cảnh điều này làm cho tô trường dạ tiếp thu phần thưởng c h ấ m rất nhiều phải biết lúc này những n à y nguyệt lang đều là thần hải cảnh mà tô trường dạ phân thân thực lực chỉ có bản tôn hai phần mười chút thực lực này ở thần hải cảnh trước mặt là không đủ chỉ cần lĩnh vực vừa mở trực tiếp liền có thể đem công pháp này phân thân cho hủy diệt vì lẽ đó muốn có được hệ thống can thường như vậy nhất định phải đem bọn họ kéo vào trong mộng cảnh chỉ có ở trong giấc mộng tô trường dạ mới có thể làm cho bọn họ giao ra cái gì liền giao cái gì thời gian trôi qua đến dài lâu đối với lâu vĩnh cản đám người xuất hiện tô trường dạ đương nhiên cũng biết nếu như ở trước đây hay là còn sẽ để ý thế nhưng hiện tại thu dân thôn đã không phải trước đây thu dân thôn đối với này tô trường dạ đương nhiên là không có một chút nào lưu ý bởi vì hắn tin tưởng thu dân thôn người đều có thể làm được bọn họ dù sao chỉ là một cái tông sư đỉnh cao mà thôi nếu như nói cái kia lâu tiên lâm đến rồi hay là còn đáng giá tô trường dạ ra tay nhưng chỉ là một ít tông sư cảnh cùng một cái tông sư đỉnh cao tô trường dạ là không sẽ để ý hiện tại hắn chỉ cần ra tay đối phó những này nguyệt lang là có thể v ố tưởng rằng trong thời gian ngắn liền có thể đem mấy trăm triệu điểm nhiệm vụ soạt tới tay thế nhưng tô trường d ạ phát hiện mình sai rồi bởi vì cái này cần tinh lực thật sự quá nhiều mấu chốt nhất chính là chính mình còn phải duy trì mậu cảnh nếu như không phải ở trong giấc mộng hơn trăm thần h ả i cảnh nguyệt lang cái này không cần phải nói đều biết là uy hiếp rất lớn coi như tô trường dạ cũng không thể làm đến không nhìn sự tồn tại của bọn họ ở quét một nửa sau khi tô trường d ạ cảm giác mình có chút không chịu được nữa sau đó bất đắc dĩ bắt đầu đem trong mộng cảnh nguyệt lang cho chém giết đương nhiên ở chém giết trước là đem điểm nhiệm vụ đều s o á t đi ra cũng chính là dùng hết nhiệm vụ số lần vốn là tô trường d ạ cho rằng đây là chuyện rất bình thường thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới tuy rằng những h ngày nguyệt lang chỉ là tô trường giả khen thưởng tạm thời trở thành thần hải cảnh nhưng bất kể nói thế nào bọn họ đều trong nháy mắt này trở thành thần hải cảnh mà dấu ấn sinh mệnh liền bị kích hoạt làm tử vong trong nháy mắt cái tia dấu ấn sinh mệnh đương nhiên sẽ phá thoái nhất bắt đầu thời điểm vẫn không có gây nên cái gì chú ý thế nhưng làm tô trường giả chém đến hơn ba mươi con nguyệt lang thời điểm nhất thời liền bị phát hiện mấy chục thần h ả i cảnh nguyệt lang tử vong nhất thời liền gây nên nguyệt lang t ộ c chú ý tuy rằng đây chỉ là một rất nhỏ nơi đ ó n g quân nhưng ở cái này tiểu dòng họ bên trong cũng là có thần kiều cảnh tồn tại hơn nữa còn không chỉ là một cái thần kiều cảnh nhất thời này một tiểu tông mấy vị mạnh mẽ nhất lão đều tụ tập ở cùng nhau thương thảo những n à y nguyệt lang nguyên nhân của cái chết nay một dòng họ cường giả số một tên là nguyệt nho khâu là tu vi thần kiều nam tầng hoàn toàn xứng đáng cường giả lúc này hắn sói mục n h ì n q u a n h sau đó mở miệng nói nói một chút tình huống cụ thể vì sao lại có mấy chục thần hại binh sĩ tử vong nguyệt lang bộ tộc mỗi ngày đều có không ít đi ra ngoài sàn b á n nhưng muốn nói một lần chết đến mấy chục thần hải cảnh tình huống như thế tuyệt đối chưa từng xảy ra thần hải cảnh ở nguyệt lang bộ tộc bên trong không phải mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối không phải b ị a đỡ đạn mà là sức mạnh trung kiên nếu như chỉ là một hai thần hải tử vong như vậy chưa chắc sẽ gây nên chú ý thế nhưng hiện tại một hồi chết rồi mấy chục con này cũng đủ để cho bất luận cái nào dòng họ đều vì thế mà chấn động nghe được nguyệt nho khâu lúc này mấy vị thần kiểu cảnh đều cảm giác thấy hơi vướng tay chân một tên trong đó vì là nguyệt nho lăng mở miệng nói những n à y tử vong thần hải binh sĩ bọn họ trước đều chỉ là tông sư cảnh Lời nói, này ràng, Nguyệt Nho ý ý tứ rất rõ Khâu chương ủ a n hai trăm chín mươi sáu liên quan với bí cảnh chuyện như vậy nói thế nào m ặ t k h á c một thần kiểu cành trăng nho họ nói ở này khiếu nguyệt hẻm núi đệ nhất chúng ta nguyệt lang bộ tộc mặc dù là chủng tộc mạnh nhất thế nhưng mọi người đều biết ở khiếu nguyệt hẻm núi kỳ thực còn có không ít đại gia cũng không biết bí cảnh tồn tại như vậy bọn họ đúng hay không tiến vào bí cảnh nguyệt nho khâu trầm giọng nói đúng là bí cảnh sao hắn vừa mới dứt lời nhất thời một hồi liền trầm mặc một chút bởi vì vừa lúc đó bọn họ lại cảm thấy đến có thần h ả i cảnh nguyệt lang tử vong đã có mấy chục thần h ả i cảnh nguyệt lang tử vong thế nhưng hiện tại này tử vong con số lại còn đang không ngừng tăng cường tình huống như vậy nhường ở đây chúng thần cầu cảnh đều lòng sinh p h ẫ n nộ nguyệt nho lăng trầm giọng nói e sợ thực sự là bí cảnh dù sao nếu như không phải bí cảnh bọn họ sẽ không trong khoảng thời gian ngắn phá cảnh càng không thể trực tiếp tử vong ở vô hạn đại lục có không ít bí cảnh mà ở này bí cảnh bên trong đó là đương nhiên là tràn ngập kỳ nộ mà cùng với tương đồng chính là kỳ nộ cùng nguy hiểm tương đồng nói cách khác kỳ nộ càng lớn nguy hiểm như thế kỳ thực cũng lại càng lớn có thể làm cho mấy chục thậm chí nhiều hơn tông sư cảnh nguyệt lang phá cảnh trở thành thần hải cảnh như vậy không thể không nói cái này bí cảnh bên trong kỳ ngộ đó là không nhỏ tuy rằng đối với bọn h ắ n nguyệt lang bộ tộc mà nói muốn phá cảnh trở thành thần hải cũng không phải là quá khó ít nhất không sánh được cựu môn thế giới võ giả nhưng muốn nói ai cũng có thể phá cảnh vậy cũng là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại mấy chục thậm chí nhiều hơn tông sư nguyệt lang phá cảnh vậy đã nói rõ rất nhiều tình huống bởi vì ở này mấy chục nguyệt lang bên trong rất nhiều đều chỉ là tông sư năm tầng trở xuống cụ thể cảnh giới bọn họ đương nhiên cũng không biết nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là những n à y nguyệt lang không thể toàn bộ đều là tông sư đỉnh cao trên thực tế coi như có như vậy một hai con tông sư đỉnh cao cũng đã rất tốt bởi vì tông sư đỉnh cao đều là sắp phá cảnh tồn tại bình thường tới nói như vậy nguyệt lang đều sẽ phải chịu quan tâm sau đó phải nhận được nhất định trợ giúp nhường bọn họ trong khoảng thời gian ngắn phá cảnh vì lẽ đó thật muốn nói ra săn bắn tông sư nguyệt lang muốn nói không có tông sư đỉnh cao đó là đương nhiên là chuyện không thể nào nhưng thật muốn nói nhiều tông sư đỉnh cao cùng đi ra ngoài cái t i ế lại là chuyện không thể nào mà hiện tại đã có nhiều như vậy tông sư nguyệt lang trong khoảng thời gian ngắn phá cảnh như vậy này chỉ có thể nói rõ đó là bí cảnh bên trong sức mạnh bí cảnh tồn tại vô hạn đại lục ai cũng không biết đến cùng là làm sao sản sinh bọn họ chỉ là biết một chút phàm là có bí cảnh xuất hiện như vậy ở bí cảnh bên trong liền tràn ngập vô hạn khả năng có người ở bí cảnh bên trong phải nhận được mạnh mẽ thiên phú có phải nhận được mạnh mẽ thần t h ô n g có phải nhận được vượt qua bọn họ tưởng tượng thần kỳ p h á p bảo tổng tất cả đều có thể nhưng này bí cảnh cũng, cũng không phải tìm tới liền có thể được chỗ tốt bởi vì này kỳ thực cũng không có thiếu bí cảnh chỉ cần đi vào như vậy liền thập tử vô sinh mà có một ít bí cảnh càng là hạn định chủng tộc mới có thể đi vào thì như ở khiếu nguyệt hẻm núi to lớn nhất bí cảnh đây chính là bọn họ nguyệt lang bộ tộc căn bản tồn tại bởi vì cái này bí cảnh chỉ có thể nguyệt lang bộ tộc mới có thể đi vào những chủng tộc khác muốn đi vào cái này bí cảnh như vậy sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị bí cảnh bên trong sức mạnh thần kỳ đánh giết thậm chí coi như là thần môn cảnh tiến vào bên trong cũng không thể trở ra khiếu nguyệt hẻm núi bí cảnh chính là bọn họ nguyệt lang bộ tộc có thể trở thành là k h i ế nguyệt hẻm núi bá chủ nguyên nhân như vậy hiện tại vô số tông sư cảnh nguyệt lang trở thành thần hải cảnh sau đó ở trong nháy mắt bên trong lần lượt tử vong như vậy không cần phải nói cũng chỉ có ở bí cảnh bên trong mới sẽ phát sinh tình huống như vậy tựa hồ đại gia cũng đã tiếp nhận rồi những n à y nguyệt lang là chết ở bí cảnh bên trong sự thực nguyệt nho khâu trầm giọng nói hiện tại chúng ta nhất định phải tìm tới cái k i a một châu bí cảnh vị trí nguyệt nho lang gật đầu một cái nói chỉ muốn đáng tiếc bọn họ trước đều chỉ là tông sứ cảnh vì lẽ đó cũng không biết bọn họ hành động phương hướng nếu như rời đi dòng họ trước cũng đã là thần hải cảnh như vậy hành động của bọn họ con đường sẽ lưu lại nhất định dấu vết ở mà chỉ cần bọn họ xuất hiện cái gì bất ngờ chỉ cần đồng ý như vậy liền có thể tìm tới có ngoại ý muốn địa phương vì lẽ đó mặc kệ là báo thù vẫn là bất ngờ tử vong đều sẽ trong thời gian rất ngắn tìm tới đáp án nhưng nếu như chỉ là tông sư cảnh vậy thì không giống nhau bình thường tới nói tông sư cảnh nguyệt lang ở bên ngoài coi như chết rồi cũng không có ai cũng biết càng sẽ không gây nên quan tâm dù sao chỉ có tông sư cảnh tu vì bọn họ căn bản là không thể lưu lại dấu ấn sinh mệnh đương nhiên tông sư cảnh nguyệt lang coi như tử vong cũng sẽ không để cho ai lưu ý bởi vì tông sư cảnh nguyệt lang thật sự quá nhiều tô trường dạ cũng không biết những n à y nhưng hắn vẫn là đem trăng cầu làm cái này thần hại cảnh cho lưu lại đương nhiên cái này cũng là hắn không biết coi như là t ô n g sư cảnh nguyệt lang ở trở thành thần hại sau khi đều sẽ ở dòng họ bên trong xuất hiện dấu ấn sinh mệnh nếu như nói tô trường dạ đã sớm biết cái này như vậy đương nhiên cũng sẽ đem những n à y nguyệt lang giết chết ở trong giấc mộng đem bọn họ giết chết sau khi tô trường dạ mới có thể thôn vệ tinh thần của bọn họ lực sau đó nhờ vào đó đến tăng lên đại mộng nguyễn tượng thuật cảnh giới chỉ có điều nếu như thật sự biết sẽ càng thêm cẩn thận nhưng bất kể nói thế nào tô trường dạ cũng đã không biết những chuyện này sau đó hắn đang c h ậ m chậm đem từng cái từng cái nguyệt lang giết chết nguyệt nho khâu trở ở sau khi thương nghị bắt đầu tìm kiếm liên quan dấu vết nhưng khiếu nguyệt hẻm núi quá lớn hơn nữa ra ngoài săn bắn nguyệt lang cũng quá nhiều này trong lúc nhất thời muốn tìm được cũng là chuyện không thể nào mà mấu chốt nhất một điểm chính là đại gia cũng làm đây là ở bí cảnh bên trong xuất hiện vấn đề mà không sẽ nghĩ tới hắn trên thực tế căn bản là không phải ở cái gì bí cảnh bên trong mà là ở một dân tộc trong thôn bị người giết chết ở khiếu nguyệt hẻm núi có không ít người tộc t h ô n trang nhưng vấn đề chính là ở nguyệt lang bộ tộc trong mắt cái gọi là n h â n tộc làng chỉ có điều là bọn họ săn bắn địa phương mà thôi nơi như thế này có lẽ sẽ đối với một ít tông sư cảnh nguyệt lang sản sinh uy hiếp thế nhưng muốn nói có thể làm cho mấy chục thần hải cảnh nguyệt lang tử vong vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào không sai đối với bọn họ tới nói đây là chuyện không thể nào bởi vì không có cái kia một n h â n tộc làng có thể có thể chống lại mấy chục thần hải cảnh nguyệt lang sức mạnh nếu n h â n tộc ở trong mắt bọn họ chỉ là săn bắn đối tượng như vậy đương nhiên cũng là đối với bọn họ có nhất định hạn chế nói thí dụ như khiến loài người phá cảnh trở thành thần hại cái kia không có vấn đề nhưng muốn nói tới cái thần hại cảnh trưởng thành đến thần hại trí tầng như vậy liền sẽ trở thành trọng điểm quan tâm đối tượng một khi dám bắt cầu thành t i ể u thần kiều cảnh như vậy sẽ gặp phải thần kiều cảnh hung thủ tập kích ngược lại chính là tuyệt đối sẽ không nhường thần kiều cảnh nhân tộc xuất hiện nếu không thể có thần kiều cảnh nhân tộc một ít không ít thần hại cảnh đương nhiên không thể tạo thành mấy chục thần hại cảnh nguyệt lang tử vong vì lẽ đó nhân tộc thôn trang trực tiếp liền bị bọn họ cho dứt bỏ rồi phái ra đi những tia nguyệt lang tìm kiếm địa phương đều là có thể xuất hiện bí cảnh địa phương nhưng ở vô hạn đại lục vậy cũng là lúc nào cũng có thể xuất hiện bí cảnh bất kỳ địa phương nào đều có khả năng xuất hiện bí cảnh à vì lẽ đó này muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới cái gọi là bí cảnh đó là đương nhiên là chuyện không thể nào chương hai trăm chín mươi bảy tuyệt đối tín nhiệm đương nhiên càng không cần phải nói trên thực tế căn bản cũng không có cái này cái gọi là bí cảnh tồn tại vì lẽ đó bọn họ nhất định là không thể tìm tới cái k i a cái gọi là bí cảnh mà tô trường dạ đối với này không biết gì cả ngược lại hắn chính là đang nghỉ ngơi được rồi chi sau kế tục chém giết người lang mỗi một tháng sói đều cho tô trường dạ cống hiến không ít lực lượng tinh thần Ở đem con tôi h ứ Nguyệt Lang trưởng chết sau khi, Tô sau dạ Đại bản thân thì có thiên môn khai hạp tâm pháp thêm vào hiện tại vừa học tỉnh thôn cựu biến sách sở kỳ hiệu hắn mỗi một lần tu luyện đều có thể rõ ràng cảm giác được phá cảnh chỗ mấu chốt vì lẽ đó hắn chỉ cần đồng ý như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể phá cảnh trở thành thần hải nhưng nghĩ tới thần hải người số một cần điểm nhiệm vụ còn có chính là thần hải người số một rất có thể được những kia khen thưởng tô trường dạ cảm giác mình vẫn là không muốn đi phá cảnh trực tiếp nhiệm vụ thường tốt làm thi dung toàn đám người nhìn thấy tô trường dạ nói cho hắn lâu vinh khuất đám người sự tình thời điểm tô trường dạ nói chờ ta phá cảnh sau khi trở lại thầm hỏi bọn họ nếu như không biết nhân tộc ở này vô hạn đại lục tình huống thật như vậy tô trường dạ chắc chắn sẽ không quan tâm những người này thế nhưng ở biết sau khi như vậy muốn nói đem bọn họ chém giết hoặc là như thế nào đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao đối với hắn mà nói hoặc là đối với n h â n tộc đến ai mỗi người đều có tác dụng không nhỏ ít nhất cũng có thể làm cho bọn họ trở thành trợ lực còn nói trung tâm vấn đề cái này đối với tô trường giả mà nói căn bản là không là vấn đề nghe nói tô trường giả muốn phá cảnh đây đối với đại đa số người mà nói đều là sự kiện lớn tuy rằng ở vô hạn đại lục phá cảnh tự a hồ muốn so với cựu môn thế giới dễ dàng nhưng cũng, cũng không phải ai cũng có thể thành công phá cảnh không phải vậy những n à y thôn trang cũng không thể liền một cái thần hải cảnh đều không có thế nhưng tô trường giả muốn nói phá cảnh chuyện này đối với thi dũng toàn đám người mà nói nhưng căn bản là không phải việc khó gì tự hồ này vốn là chuyện đương nhiên có điều lúc này bọn họ cũng đều xem như là an tâm lúc trước tuy rằng tô trường dạ đã nói rồi chỉ cần lâu thiên lâm giảm đến như vậy liền giao cho hắn đối phó nhưng bất kể nói thế nào vào lúc ấy tô trường dạ chỉ là tông sư đỉnh cao mà thôi tuy rằng tô trường dạ đã biểu hiện ra đủ đủ thực lực mạnh mẽ các loại sức mạnh thần kỳ cũng đều cho thấy tô trường dạ thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng so với nhưng thật muốn nói hắn chỉ là một cái tông sư đỉnh cao có thể hay không đối kháng thần hải cảnh này đương nhiên vẫn là một cái vấn đề không nhỏ bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng thần hải cùng tông sư trong lúc đó trên lệnh to lớn thế nhưng hiện tại cái này lo lắng tựa hồ lập tức liền không có t ô t r ư ờ n g d ạ n phá cảnh dưới cái nhìn của bọn họ này vốn là như cùng ăn cơm uống nước bình thường vấn đề này căn bản là không thể có thất bại đạo lý nói cách khác chỉ cần chờ tô trường d ạ n phá cảnh như vậy chính là một cái chân chính thần h ả i cảnh tô trường dạ chỉ là tông sư đỉnh cao liền dám nói mình có thể đối kháng thần h ả i cảnh này trước tiên mặc kệ hắn lợi là thật hay giả nhưng thật muốn là phá cảnh trở thành thần hải như vậy so với đối phó một cái thần hải một tầng lâu thiên lâm thì sẽ không có vấn đề chút nào thi dũng toàn rất là hưng phấn nói rốt c u c tông chủ muốn phá cảnh các ngươi nói tông chủ ở phá cảnh sau khi sẽ mạnh đến đâu lớn có thể hay không treo lên đánh cái kia lâu thiên lâm đây thi vịnh tâm cười nói tông chủ không phải cũng đã nói rồi sao coi như hiện tại chỉ muốn cái k i a lâu thiên lâm giảm đến hắn cũng có thể đối phó cái k i a thì càng thêm không cần nói phá cảnh sau khi tông chủ là rất mạnh mẽ lời này nhường thi dũng toàn có chút không biết nói cái gì mặc dù mọi người đều rất sùng bái tô t r ư ờ n g dạ nhưng muốn nói thực sự là lấy một cái tông sư đỉnh cao đi đối kháng thần hải cảnh cái này thật không có cái gì lớn hy vọng rất có thể ở thi vịnh tâm trong mắt làm sao thật giống như này vốn là rất nên sự tình tô t r ư ờ n g dạ tựa hồ vốn là có thể lấy tông sư cảnh đối kháng một cái thần hải cảnh thi vịnh di gật đầu nói đúng nha tông chủ cũng đã nói rồi chỉ muốn cái kia lâu thiên lâm giảm đến tông chủ liền có thể đối phó hắn vì lẽ đó các ngươi còn có cái gì tốt lo lắng thi dung toàn hơi kinh ngạc nhìn thi việc gì các ngươi cũng làm thật sẽ không là thật sự làm tông chủ cường đại như vậy đi n à y vừa nói thi dung hắn nói đây chính là ngươi không đúng tông chủ là rất mạnh mẽ cái này mọi người đều biết coi như chỉ là tông sư đỉnh cao có thể như thế nào chỉ cần tông chủ đồng ý hắn vẫn là như thế có thể ung dung đem thần hải một tầng lâu thiên lâm cho b á t lâu thiên lâm cũng chỉ có điều là một cái thần hải một tầng mà thôi căn bản là không thể mạnh bao nhiêu thi dung toàn biểu thị các ngươi đều yên rồi hiện tại các ngươi cũng đều là tông sư đỉnh cao như vậy các ngươi nên rất biết rõ mình cùng thần hải cảnh t r ê n lệch mới là làm sao ở trong mắt của các ngươi cái kia thần hải cảnh một tầng lâu thiên lâm tựa hồ chẳng đáng là gì không sai hiện ở tại bọn hắn cũng đã là tông sư đỉnh cao cũng chính vì bọn họ đều là tông sư đỉnh cao vì lẽ đó bọn họ mới càng thêm biết rõ tông sư đỉnh cao cùng thần hải cảnh sự t r ê n lệch tuy rằng thật muốn nói về mặt cảnh giới khoảng cách cái này chỉ là cách xa một bước nhưng vấn đề chính là bước đi này sau khi vậy thì là mặt khác một cái thiên n i ệ đây giống như là trúng tuyển điểm chuẩn như thế dù cho chỉ là kém một điểm nhưng t r a n lệch này cũng đều là to lớn thậm chí có thể nói là căn bản là không thể vượt qua vì lẽ đó thi dũng toàn cho rằng chỉ là tông sư đỉnh cao tô trường dạ căn bản là không phải thần hải một tầng lâu thiên lâm đối thủ thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đem quan điểm nói ra sau khi lập tức liền có ba người ngược đối với mình thế nhưng rất nhanh hắn mới biết mình sai rồi bởi vì phản đối hắn có thể không chỉ là ba người ở tại bọn hắn sau khi thi dũng long cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta và các ngươi ý nghĩ như thế tuy rằng tông chủ chỉ là tông sư đỉnh cao nhưng hắn đã đủ mà đối kháng thần hải cảnh lần này thi dũng toàn có chút không biết làm sao các ngươi chuyện gì thế này này rất rõ ràng là chuyện không thể nào a thi vịnh tâm cùng thi vịnh di hừ lạnh một tiếng nói đó là ngươi căn bản liền không biết tông chủ mạnh mẽ thi dũng long rất là thật lòng đối với thi dũng toàn nói ngươi chỉ là nhìn thấy tông sư đỉnh cao cùng thần hải cảnh trong lúc đó t r ê n lệnh to lớn thế nhưng ngươi là có hay không nhìn thấy mình và tông chủ sự t r ê n h lệch đây n à y vừa nói nhất thời liền để thi dũng toàn sửng sốt một chút n h ư n g thị mỹ nghĩ lại tựa hồ còn đúng là như vậy à tuy rằng hắn rất biết do thần hải cùng hắn sự t r ê n l ệ n h t r ê n l ệ n h này lớn quả thực khó có thể tưởng tượng thậm chí căn bản là không phải hắn có khả năng vượt qua nhưng vấn đề chính là chính như hiện tại thi dũng long nói như vậy hắn không biết mình cùng thần h ả i trong lúc đó đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu nhưng tương tự cũng không biết mình và tô trường dạ trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu a t r ư ờ n g hai trăm chín mươi tám phá cảnh rất đơn giản từ nay đến xem tô trường dạ lấy tôn g sư đỉnh cao tu vi đối kháng một cái thần h ả i cảnh một tầng này tựa hồ cũng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào hoặc là nói cũng cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự t ì n h nhìn dáng vẻ của hắn thi vịnh tâm nói như thế nào ngươi hiện tại biết tôn g chủ mạnh mẽ chứ thi dũng toàn không hiểu ra sao ta làm sao sẽ biết tôn chủ mạnh mẽ hắn cũng chỉ là một cái tôn sư đỉnh cao mà thôi a đương nhiên lời nói của hắn cũng không có nói ra đến nhưng đại gia đều có thể nhìn ra hắn này chưa có nói ra kỳ thực chính là ý đó ở trong đó mà ngay tại lúc này thi dũng hàn nói kỳ thực nói những này căn bản liền không có ý nghĩa gì bởi vì tông chủ đại nhân lập tức liền không phải tông s ư cảnh mà là thần hải cảnh lấy tông chủ thần hải cảnh tu v i một cái nho nhỏ lâu thiên lâm đương nhiên thì sẽ không để vào trong mắt thi dũng hàn này vừa nói thi dũng toàn biểu thị câu nói này không có lời gì để nói bởi vì chính như thi dũng hàn nói như vậy tô trường dạ thật muốn là đã trở thành thần hải cảnh như vậy một cái nho nhỏ lâu thiên lâm đương nhiên liền không phải là đối thủ ở tô trường dạ chỉ là tông sư đỉnh cao thời điểm thi dũng toàn xác thực đang hoài nghi hắn có thể hay không đối kháng thần h ả i cảnh lâu thi lâm nhưng nếu như nói các loại tô trường dạ cũng đều là thần h ả i cảnh thời điểm như vậy cái này tựa hồ liền không có vấn đề gì bởi vì hắn rất biết rõ tô trường dạ thật sự rất mạnh không phải vậy liền không thể chỉ là tông sư đỉnh cao đã nhường thu dân thôn đại đa số tông sư đỉnh cao tán đồng hắn có thể đối kháng thần h ả i cảnh nhân vật như vậy một khi phá cảnh như vậy thực lực đương nhiên cũng là sẽ tăng lên mấy lần mà vào lúc ấy muốn nói vẫn chưa thể đối kháng một cái thần hại một tầng lâu thi lâm lời này bất kể nói thế nào hắn thi dũng toàn cũng không thể tiếp thu hoặc là chính như hắn hiện tại không thể tiếp thu tô trường dạ chỉ là tống sư đỉnh cao liền có thể đối kháng thần h ả i cảnh như thế cho tới nói tô trường dạ đến cùng có thể thành công hay không phá cảnh cái này đối với bọn họ mà nói coi là thật không phải vấn đề gì dù sao liền coi như bọn họ tựa hồ cũng có thể cảm giác được phá cảnh hàng rào vị trí như vậy lấy tô trường dạ thực lực như thế nào sẽ không biết đây phá cảnh đối với tô trường dạ mà nói coi là thật không phải việc khó gì chắc hắn vẫn dự định đều là trực tiếp khen thưởng phá cảnh không chỉ là khen thưởng phá cảnh thậm chí còn trực tiếp liền muốn trở thành thần hại người số một loại k trước hệ thống có từng nói hắn được người số một kiểu khen thưởng này kỳ thực cần không chỉ là điểm nhiệm vụ nói cách khác ở mỹ g i ả i tương lai hắn còn có thể trả giá một ít những thứ đồ khác thế nhưng đối với cái này tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý bởi vì hắn cảm thấy đến chuyện tương lai tình liền mỹ g i ả i tương lai lại nói còn nói hiện tại đương nhiên là dùng tốt nhất khen thưởng nếu như bình thường phá cảnh như vậy cần điểm nhiệm vụ căn bản là sẽ không quá nhiều nhưng cái này trở thành thần hại người số một vậy thì không giống nhau chỉ là sắp tới đem dự định cho mình khen thưởng thời điểm đột nhiên tuy rằng cảm giác mình tự h ồ nên lời đầu tiên mình phá cảnh mới là bởi vì từ tông sư đến thần hải phá cảnh là một cái rất dài quá trình cái này rất dài nói cũng không phải cần thời gian rất dài mà là nói trải qua rất dài cho tới nói cho cùng cần trải qua một gì đó tuy rằng tô trường dạ hiện tại đã chiếm được không ít thần hải cảnh ký ức trong này sớm nhất đương nhiên là thiên tinh thượng nhân sau đó lại được không ít thần hải cảnh ký ức từ trí nhớ của bọn họ cũng có thể biết rõ một điểm vậy thì là phá cảnh quá trình này kỳ thực là rất thoải mái bởi vì này xem như là sinh mệnh biến hóa bắt đầu vì lẽ đó suy nghĩ một chút tô trường dạ cảm giác mình t ự hồ có thể thử nghiệm chính mình phá cảnh mặc dù nói phá cảnh sau khi muốn trở thành thần hại người số một cần khen thưởng vẫn là như thế nhiều nhưng bất kể nói thế nào chính mình trải qua một hồi phá cảnh quá trình cái này tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi muốn phá cảnh còn muốn trở thành thần hại người số một lập tức tô trường dạ nghĩ đến một cái biện pháp vậy thì là đem nhiệm vụ nội dung biến thành dưới liền phá cảnh nói cách khác cho mình một cái nhiệm vụ nội dung chính là phá cảnh trở thành thần hại cứng giả mà khen thưởng đây chính là lập tức trở thành thần hại người số một có ý nghĩ này sau khi tô trường dạ rất nhanh sẽ cho mình biên tập nhiệm vụ Ở nói cách khác tô trường dạ làm được người thường căn bản là không dám tưởng tượng sự tình vậy thì là hai bộ công pháp đồng thời vận hành trên thực tế không cần nói hai bộ đều là thánh địa tuyệt học giống như công pháp đồng thời vận hành coi như chỉ là bình thường công pháp muốn hai bộ đồng thời vận hành đều là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại tô trường dạ liền làm đến cái này cần ích cùng hắn hiện tại thiên phú dù sao hai lần người số một khen thưởng đều là không sai không chỉ là cho hắn tu vi mạnh mẽ thậm chí còn cho hắn mạnh mẽ thiên phú hơn nữa hai lần thiên phú đều có tăng lên không nhỏ đương nhiên không chỉ là tăng lên đơn giản như vậy còn có chính là này hai lần thiên phú tăng lên nhường tô trường dạ có hai loại hoàn toàn khác nhau thiên phú đây là người thường không thể tưởng tượng thậm chí là căn bản là không thể nào làm được sự tình thế nhưng này ở tô trường dạ xem ra căn bản là không phải việc khó gì bởi vì sau lưng của hắn là hệ thống có hệ thống ở như vậy tất cả đều có khả năng hệ thống đem tô trường dạ hai cái thể chất thiên phú dung ở cùng nhau điều này cũng làm cho hắn ở vận hành công pháp thời điểm hai đại công pháp đồng thời vận hành này kỳ thực cũng là hai đại công pháp chỗ cường đại dù sao những công pháp khác bản thân liền là cần một mình vận hành nhưng này hai đại công pháp nhưng không giống nhau bởi vì kình thôn cựu biến trên thực tế chính là ở thiên môn khai hạp tâm pháp cơ sở lên giả thiết khen thưởng đi ra vì lẽ đó này hai công pháp có rất nhiều tương tự chỗ lúc trước đối với điểm này tô trường dạ cũng không biết tình vì lẽ đó bản thân hắn dự định kỳ thực chỉ là nghĩa vận hành thiên môn khai hạp tâm pháp mà thôi thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới theo công pháp này vận hành tình thôn cựu biến lại cũng chính mình khởi động lúc trước ở thiên tinh tháp thời điểm tô trường dạ vận hành thiên môn khai hạp tâm pháp trực tiếp hấp thu một tầng linh khí thế nhưng hiện tại hai loại công pháp đồng thời vận hành lại không có gây nên chút nào động tĩnh này con muốn nguyên nhân vẫn là ở thiên tinh tháp bên trong linh khí rất sung túc năm tầng thiên tinh tháp linh khí đã vốn là chống đỡ thần hải cảnh tu luyện thế nhưng hiện tại tô trường dạ chỉ là một cái tông sư cảnh lại lần thứ hai tu luyện tuy rằng tiêu hao linh khí rất khủng bố. lúc trước thiên tinh thượng nhân ở phá cảnh thời điểm hắn thần hải bản nguyên nên có một trăm linh nhỏ ở trong óc còn có vô số không có luyện hóa thần hải lực lượng nhưng này đã rất mạnh mẽ Bởi vì chương ỉ cần thần thành luyện hóa ra một thần hải bản nguyên, n là một hóa hải h ra dọa vậy c h hai trăm chín mươi chín thần hải đệ nhất nhân lúc trước tiên h tinh thượng nhân có thể một lần luyện hóa ra một trăm nhỏ thần hải bản nguyên trở thành thần hải cảnh như vậy thiên phú kỳ thực không t í n h kém bởi vì đại đa số tông sư đỉnh cao ở phá cảnh thời điểm có thể luyện hóa thần hải bản nguyên cũng là nhiều như vậy mà thôi có điều cái này cái gọi là không tính kém chỉ là cùng người bình thường so với nhưng thật muốn hòa giải những kia thánh địa đệ tử so ra cũng quá lớn t r ê n l ệ n h t h như lúc trước triệu vân phong các loại bọn họ mỗi một cái ở phá cảnh thời điểm luyện hóa thần hải bản nguyên đều là ngàn d i ọ t trở lên nhưng phải biết triệu vân phong đám người ở thánh địa bên trong chỉ có thể coi là cơ bản nhất đệ tử nói cách khác đối với người bình thường mà nói thiên phú của bọn họ xác thực rất mạnh thế nhưng ở thánh địa đệ tử bên trong vậy thì trở nên rất phổ thông bởi vì ở không ít lợi hại một điểm đệ tử ở t r ở thành phá cảnh trở thành thần hải thời điểm có thể trực tiếp luyện hóa hơn vạn nhỏ thần hải bản nguyên mà càng lợi hại tỷ như thiên tiêu loại hình cái kia càng là mười vạn trở lên có thể nói t r ê n lệch này là tương đối lớn lớn đến thiên tinh thượng nhân hàng ngũ căn bản là không dám tưởng tượng trình độ mà thiên tinh thượng nhân nhân vật như vậy thậm chí đều sẽ không biết nếu như mới bắt đầu luyện hóa thần hải bản nguyên không đủ như vậy có thể mở mang đi ra thần hải cũng sẽ không quá to lớn thần hải to nhỏ đây chính là trực tiếp quan hệ thần tiểu nói cách khác thần hải không đủ lớn thậm chí cũng không thể bắt cầu thành công nếu không thể bắt cầu thành công tự nhiên không có thể trở thành cái gọi là thần kiều cảnh có điều thật muốn tính ra cũng, cũng không phải nói thần h ả i càng lớn cũng là càng dễ dàng bắt cầu trên thực tế vừa v ặ ngược n lại thần h ả i càng lớn bắt cầu cũng là càng khó bởi vì cầu là ở thần h ả i bên trên vậy thì tạo thành thần h ả i càng lớn thần kiều càng khó dựng thành công chỉ khi nào dựng thành công như vậy có thể mở mang đi ra môn hộ cũng là càng nhiều nói cách khác có thể mở mang ra bao lớn thần h ả i cái này ở một mức độ nào đó đã quan hệ có thể thành hay không vì là thần muốn cảnh thần kiều không đủ là không thể mở ra môn hộ lúc này tô trường dạ hai đại công pháp đồng thời vận chuyển vô số linh khí tràn vào thần trong biển ở công pháp vận chuyển bên dưới trực tiếp đã biến thành thần hải lực lượng sau đó sẽ tương k ỳ luyện hóa thành thần biển bản nguyên một giọt lại một giọt sau đó như trời mưa bình thường vô số thần hải bản nguyên ra quá trình này tô trường dạ không biết đến cùng dùng thời gian bao lâu có chừng mấy vạn nhỏ thần hải bản nguyên sau khi tô trường dạ phát hiện mình đã không thể lại luyện hóa một giọt nói cách khác h ắ n nhiều nhất cũng chỉ có thể một lần luyện hóa không tới năm vạn g ọ t thần hải bản nguyên thành tích như vậy không cần nói cùng tiên tinh thượng nhân hàng ngũ so với trên thực tế coi như là ở thánh địa bên trong cũng đã xem như là thiên tài cấp chỉ là rất đáng tiếc thật muốn so với thánh địa trong truyền thuyết thánh chủ còn kém một chút dù sao ở trong truyền thuyết những n à y thánh chủ mỗi một cái ở phá cảnh thời điểm đều có mười vạn nhỏ thần hại bản nguyên nếu như chỉ là dùng này đến so sánh như vậy tô trường dạ cùng thánh chủ sự tranh l ệ n h vậy coi như là đồng lứa đều muốn nhiều không thể không nói đây là một cái tranh l ệ n h thật lớn tô trường dạ không biết những kia cái thánh chủ đến cùng là làm thế nào đến phải biết hắn chẳng những nhận được lý kiếm thành thiên phú cùng thể chất cũng còn có triệu chí dần thiên phú cùng thể chất thêm vào chính mình được khen thưởng kinh thôn cử biến tô trường dạ tự nhận hắn được tài nguyên tuyệt đối sẽ không so với cái gọi là thánh chủ kém có thể mình có thể luyện hóa thần h ả i bản nguyên nhưng là t r ê n h l ệ h ơ n hai lần không thể không nói điều này làm cho tô trường dạ rất có chút thủ dũ hoặc là nói có như vậy một ít thất bại cảm giác nhìn dáng rất mặc kệ là ở thế giới kia có thể làm được đỉnh cao nhân vật đều không phải người bình thường có thể làm được ngay ở tô trường dạ thành công phá cảnh đồng thời hệ thống khen thưởng đến thần h ả i người số một a trong nháy mắt tô trường dạ trong cơ thể thần h ả i bản nguyên bắt đầu tăng vọt chỉ là trong nháy mắt liền đã biến thành mênh mông vô bờ hải dương phải biết bên trong đại dương này nước không phải là phổ thông nước biển n à y mỗi một giọt đều là thần hải bản nguyên a nếu như dựa theo nhỏ đ ể tính tô trường dạ căn bản liền không biết đây rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ có điều thần hải biến hóa chỉ là trụ c ấ p nhất còn có chính là cái khác biến hóa nhường tô trường dạ chậm rãi tiếp thu nói thí dụ như các loại thần thông nói thí dụ như trên thân thể thay đổi tỷ như thiên phu tăng cường các loại thần hải một tầng thần hải hai tầng mai cho đến thần hải bảy tầng tô trường dạ cảnh giới mới xem như là n g ừ lại nói cách khác tuy rằng chỉ là thần hải bảy tầng nhưng hiện tại tô trường dạ cũng đã là vô hạn đại lục cùng cựu môn thế giới thần hải người số một điều này không khỏi làm cho tô trường dạ chấn động hắn rất biết rõ mình tuyệt đối là không có cái kia thiên phú ở thần hải bảy tầng liền có thể thuấn sát hết thẻ thần hải cảnh cường giả mà hiện tại hắn chỉ là thần hải bảy tầng liền đã trở thành thần hải người số một này liền nói do hắn được khen thưởng cái kia đối tượng là kinh khủng c ỡ nào chỉ là thần hải bảy tầng thậm chí là sáu tầng tu vi cũng đã là thần hải người số một thực lực như vậy làm sao có thể nhường tô trường dạ không khiếp sợ đây có điều thực lực biến hóa các loại đều chỉ là cơ bản nhất hiện tại tô trường g i muốn làm chính là trước đem được những kia công pháp dùng học được mà này cũng không phải một chuyện đơn giản ít nhất so với tô trường g i trước suy nghĩ muốn hiếm thấy hơn nhiều Mà ngay ở theo ô trường p á thánh cảnh cựu chủ. thành thần đồng thời, ở môn thế giới triệu chí dần nhất thời một trận, vội nói, ta thấy muốn hại thời, thế thời thấy h trở triệu trí một ta ở giới vội triệu trí dần lời nói xong trong nháy mắt ở hắn phía trước xuất hiện một cánh cửa triệu trí dần không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền tiến vào trong cánh cửa vượt cửa mà vào quả nhiên triệu trí dần nhìn thấy hắn muốn gặp người nam tống thánh địa thánh chủ phân thân không sai chỉ là một cái phân thân dù sao thánh chủ bản tôn còn đang bế quan Thánh thân triệu trí chủ phân thân nhìn triệu chí dần nói, người muốn gặ đối với võ giả mà nói bọn họ đều kỳ vọng có thể được vô địch đạo ưu hái đó là bởi vì có thể được vô địch đạo ưu hái sau một khoảng thời gian ở phá cảnh thời điểm đều có thể được bất ngờ c h ỗ t ố t nhưng có một chút chính là muốn có được c h ỗ t ố t hoặc là nói muốn có được càng nhiều c h ỗ t ố t như vậy nhất định phải chiếm có vô địch đạo đầy đủ dài thời gian hoặc là nói chiếm có vô địch đạo thời gian càng dài như vậy có thể được c h ỗ t ố t càng nhiều hoặc là được khen thưởng liền càng nhiều mà triệu trí dần mất đi vô địch đạo đến hiện tại cũng không có thời gian bao lâu bình thường tới nói g ầ n ấy thời gian căn bản là không thể được bao nhiêu chốt ố t nhưng hiện tại triệu trí dần có thể nói vô địch đạo đã trở về. điều này đại biểu hai trường hợp trong đó một loại là cái kia được vô địch đạo y ê u hái người đã chết nếu người cũng đã chết rồi như vậy vô địch đạo đương nhiên sẽ trở về nhưng trên thực tế cũng không phải chỉ có tình huống như vậy mới sẽ trở về còn có mặt khác một trường hợp vậy thì là cái kia chiếm có vô địch đạo võ giả phá cảnh trở thành thần hải có thể thật sự có như vậy khả năng sao chiếm có vô địch đạo nhanh như vậy căn bản là không thể được chỗ tốt gì à vì lẽ đó lúc này thánh chủ phân thân đều ở hiếu kỳ cái kia được tông sư cảnh vô địch đạo người đến cùng là phá cảnh vẫn là chết vong chỉ là hắn coi như là thánh chủ là chương ự u môn t ế giới g n ờ i m ba trăm ba tầng một cảnh đối mặt nam tống thánh chủ phân thân câu hỏi triệu trí dần không chút nghĩ ngợi nói về thánh chủ cái kia người đã phá cảnh trở thành t h ầ n hải nam tống thánh chủ phân thân gật gật đầu sau đó suy nghĩ một chút nói chỉ là như vậy thời gian ngắn ngủi liền phá cảnh nhìn dáng dấp hắn ở dị độ không gian tháng ngày cũng không dễ vượt qua triệu trí dần không biết nên nói như thế nào dù sao hắn cũng rất rõ ràng dị độ không gian là ra sao nói chung vậy tuyệt đối không phải một chỗ tốt tuy rằng làm thánh địa đệ tử bọn họ đều có đi dị độ không gian cơ hội nhưng mỗi một lần đi đều là đại chiến trong chiến tranh mỗi người đều không dám hứa chắc chính mình liền có thể sống sót chỉ có cường giả tối đỉnh mới có thể càng tốt hơn sống sót nhưng tôn g sư cảnh thần hải cảnh những này ở trong chiến tranh đều chỉ có thể coi là bia đỡ đạn bình thường nhân vật muốn sống hoặc là nói muốn muốn ở trong chiến tranh có thể rất tốt sống tiếp như vậy ít nhất cũng phải là thần tiểu cảnh tu vi mới được mà tô trường giả đám người lấy tôn g sư cảnh tu vi tiến vào dị độ không gian tuy rằng thông qua không xác định đường nối tiến vào nhưng bình thường tới nói muốn còn sống là rất khó t ô người s cảnh h t điểm đỉnh đương tiếp, như vậy muốn còn sống liền cái nói mới cái nhiên Người thể muốn muốn mình, mà là một cái tông sư đỉnh cao, muốn mình, rất tăng thực tông thế tăng thực khó không như chính nhanh hơn chính nghĩ nghĩ, chính phá cảnh. có sống sống sư còn lên nào càng lên này cũng cần vậy lực của cao, lực của là là bình thường muốn phá cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dù sao phá cảnh vốn là rất khó nhưng làm đã từng t ô n g sư người số một triệu t r í dần rất rõ ràng không cần nói tô chừng dạ n g coi như là hắn muốn phá cảnh đều rất dễ dàng chỉ là vì vô địch đạo vì có thể giữ lấy thời gian dài hơn vô địch đạo có thể ở phá cảnh thời điểm được đầy đủ chỗ tốt bọn họ mới mạnh mẽ đem chính mình ở lại tổng sư cảnh mà thôi tô trường dạ giữ lấy vô địch đạo ị c h đ thế nhưng rất đáng tiếc hắn giữ lấy thời gian quá ngắn dựa theo triệu t r í dần cùng thánh trụ phân thân suy đoán thời gian ngắn như vậy căn bản là không thể được giá sao c h ỗ t ố t vì lẽ đó nếu như không tất yếu như vậy chắc chắn sẽ không vào lúc này phá cảnh mà từ điều này cũng có thể nhìn ra tô trường dạ tình huống của bọn họ không phải rất tốt đương nhiên vậy cũng là là kinh nghiệm lên sai lầm bởi vì bọn họ đều chỉ là làm tiến vào dị độ không gian rất khó thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tô trường dạ đám người vận may lại xem như là không sai mà tô trường dạ sẽ chọn phá cảnh cũng, cũng không phải đúng như bọn họ nghĩ tới như vậy gặp phải nguy hiểm chỉ là cảm giác mình nên phá cảnh cho tới nói vô địch đạo khen thưởng ở còn không có được triệu t r í dần ký ức trước tô trường dạ là không biết vì lẽ đó hắn trực tiếp liền đột phá cảnh giới đối với này không có một chút nào cảm thấy đáng tiếc địa phương mà hiện tại hắn đã chiếm được triệu t r í dần ký ức đương nhiên cũng rất biết rõ ở chiếm có vô địch đạo đầy đủ dài thời gian sau khi phá cảnh phải nhận được không ít chỗ tốt thế nhưng đối với chỗ tốt này tô trường dạ không hề rất quan tâm bởi vì cái gọi là khen thưởng cũng là chỉ là một cái lĩnh vực mà thôi đối với người thường mà nói muốn có được thứ hai cái thứ ba lĩnh vực vậy tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng thậm chí có thể nói một trăm thần hải cảnh đều không nhất định sẽ có một cái nhưng đây đối với tô trường dạ mà m nói coi là thật sẽ không là việc khó gì chỉ cần hắn đồng ý tùy ý một cái nhiệm vụ là có thể được mình muốn khen thưởng đặc biệt hiện tại biết có thể khen thưởng sách sở kỳ hiệu sau khi cái kia càng là rất thiện chỉ cần hắn đồng ý thậm chí bất cứ lúc nào đều có thể cho mình soạt một hai lĩnh vực đi ra nếu cái gọi là chiếm có vô địch đạo sau khi được khen thưởng không lắm mắt sau đó hiện tại lại sợ gặp phải thần tiểu cảnh hung thú hoặc là ác linh như vậy đem cảnh giới của chính mình đột phá đến thần hải liền rất tất yếu hơn nữa còn trực tiếp chính là thần hải người số một cái này là triệu t r í dần đám người làm sao cũng không nghĩ đến sự tình triệu t r í dần đám người căn bản liền không biết đối với tô trường dạ mà nói hắn căn bản là không để ý cái gọi là vô địch đạo khen thưởng đương nhiên cũng càng không thể biết lúc này tô trường dạ không chỉ đã là thần hải cảnh thậm chí còn là vô hạn đại lục cùng cựu môn thế giới thần hải người số một tô trường dạ được khen thưởng sau khi tỉnh lại sau đó kinh ngạc phát hiện cư nhiên đã qua tốt thời gian mấy ngày từ đến cựu môn thế giới lại tới này vô hạn đại lục kỳ thực tô trường dạ thời gian tu luyện rất ít dù sao muốn tu vi chỉ cần một cái nhiệm vụ là có thể dưới tình huống như vậy ai lại sẽ đi tu luyện đây thế nhưng lần này lại trực tiếp qua đi mấy ngày không thể không nói điều này làm cho tô trường dạ rất có chút cảm thán trực tiếp đến thiên tinh tháp tầng thứ tám ở tầng này bên trong có rất nhiều lúc trước thiên tinh thượng nhân được bảo vật những thứ đ ồ này đối với phổ thông người tu luyện mà nói mỗi một dạng đều là bảo vật thế nhưng rất đáng tiếc đối với hiện tại tô trường dạng mà nói hắn căn bản là không lọt mắt những thứ độ này có điều hắn vẫn là tới bởi vì ở trên mặt này còn đóng một tháng cầu lam tô trường dạ ở đem trăng cầu lam mang đến tôn g sư cảnh nguyệt lang đều cho tiêu diệt sau khi không có trực tiếp đem trăng cầu lam giải quyết rơi hãn từ trăng cầu lam trong ký ớ c biết chỉ cần đem trăng cầu l a m cho chém giết như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ dòng họ phát hiện mà ở trăng cầu lam dòng họ nhưng là có thần kiều cảnh tồn tại lúc đó tô trường dạ chỉ là một cái tôn g sư cảnh mà thôi gặp gỡ thần hải có thể không sợ hãi chút nào thậm chí còn có thể trực tiếp đem bọn họ cho kéo vào m ộ t cảnh thế nhưng gặp phải thần kiều liền không giống nhau bởi vì chỉ là tôn sư cảnh tô trường dạ căn bản cũng không có thực lực đối kháng thần kiều cảnh nghiêm túc nói đến coi như là hiện tại tô trường dạ cũng không dám hứa chắc mình có thể đối kháng thần k i ể u cảnh tuy rằng hắn hiện tại đã là thần hại người số một nhưng nghiêm túc lên tới đối phó bình thường thần k i ể u cũng vẫn có nhất định khó khăn mà càng then chốt chính là ở trăng cầu làm vị trí dòng họ có thể không chỉ là một con thần k i ể u cảnh nguyệt lang mà là vải chỉ cho nên lúc đó là tô trường dạ làm sao cũng không dám trực tiếp đem trăng cầu làm cho c h é m giết chỉ có điều tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới bởi vì hắn là đem những tông sư t i a cảnh nguyệt lang trực tiếp tăng lên tới thần hại lại trầm g i t vì lẽ đó hắn kỳ thực đã gây nên trăng cầu làm vị trí dòng họ chú ý chỉ là bởi vì nghĩ nhầm phương hướng vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết chính mình cùng nguy hiểm phần mềm hực m à qua trực tiếp đem trăng cầu làm cho kéo vào mậu cảnh sau đó tiến vào ba tầng mậu cảnh lúc đó cảm giác đại mộng huyễn tượng thuật cũng đã thăng cấp thế nhưng bởi vì bản thân hạn chế tô trường dạ cũng không thế tiến vào bốn tầng mậu cảnh thế nhưng hiện tại hắn đã là thần hại cảnh hơn nữa còn là thần hại người số một vì lẽ đó đạt đến tiến vào tầng bốn g ậ u cảnh điều kiện ba tầng mậu cảnh mười vạn lần tốc độ thời gian trôi qua điều này làm cho tô trường dạ lần thứ hai đón sai một tầng mậu cảnh là gấp trăm lần hai tầng là vạn lần tô trường dạ vốn tưởng rằng ba tầng ngộng cảnh hẳn là trăm vạn lần m ớ i đúng nhưng không nghĩ tới chỉ là mười vạn lần trên thực tế coi như chỉ là mười vạn lần tốc độ thời gian trôi qua này đã đầy đủ tô trường dạ hít một hơi dài sau đó bắt đầu ở trong giấc ngộng đối với trăng cầu l a m bắt đầu dạy dỗ không sai chính là dạy dỗ phải biết ở nguyệt lang bộ tộc tư tưởng ở trong cái gọi là nhân tộc chỉ có điều là bọn họ săn bắn con mồi mà thôi đây là một làm cho tô trường dạ khó có thể tiếp thu hiện thực mà hiện tại tô trường dạ cần phải làm l á p h ả n kích nhường con mồi cùng thợ săn vị trí đổi lại đây đây đối với người bình thường là rất khó nhưng đối với hắn tô trường dạ nhưng không tin m cái gì chuyện khó khăn dù sao hắn có hệ thống tại người chương ba trăm lẻ một hệ thống động tác võ thuật tiêu hóa xong được khen thưởng sau khi tô trường dạ liền dự định rời đi thế nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì bất đ i ệ u là đối với hệ thống nói không đúng vậy người đúng hay không còn có cái gì không có cho ta k h e n thu được khen thưởng thêm c ấ m cố quan hoản nhìn thấy cái này thời điểm tô trường dạ tâm tình không khỏi gì thường thoải mái mau đứng lên phải biết vì được khen thưởng thêm hán tử vào lúc ấy bắt đầu liền vẫn luôn ở tuyên bố một ít thực dụng khen thưởng kỳ thực chính là vì mình có thể có được chỉ là rất đáng tiếc hắn cho mình tuyên bố nhiệm vụ không nhiều mà phát ra ngoài cho người khác khen thưởng lại không ít vì lẽ đó muốn có được chính mình cần vậy tuyệt đối không phải m ộ t chuyện đơn giản thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này trực tiếp liền được cấm cô quang hoàn đồ chơi này thật sự rất tiện dụng tuy rằng lấy hiện tại tô trường dạ nắm giữ những kỹ năng k i a m à nói cái này cấm cô quang hoàn tác dụng kỳ thực đã không phải rất lớn nhưng ai cũng thay đổi không được hắn mạnh mẽ phải biết tuy rằng tô trường dạ bản tôn không phải rất thực dụng nhưng hắn hiện tại nhưng là có phân thân người phân thân thực lực không phải rất mạnh liền hiện tại phân thân thuật đẳng cấp mà nói chỉ có hai phần mười thực lực mà thôi coi như hiện tại đã là thần hại người số một đây chỉ có hai phần mười thực lực phân thân cũng giống như vậy không phải rất mạnh ít nhất không thể đối kháng đạt được những kia quá kẻ địch mạnh mẽ thế nhưng tình huống bây giờ cũng đã không giống nhau bởi vì hiện tại tô trường dạ phân thân cũng như thế có thể sử dụng cấm c ố quan h o à n đồ chơi này là thật sự dùng tốt ta một lần cầm cố sau khi hơn nữa những thủ đoạn khác nhẹ nhõm như vậy liền có thể làm được thần hại vô địch còn nói ra sao thủ đoạn cái này đương nhiên là kẻ địch bị cầm cố sau khi tất sát thủ đoạn thủ đoạn như vậy tô trường dạ bản thân không có nắm giữ thế nhưng khi chiếm được thần h ả i người số một khen thưởng sau khi thì có ở phần thường này bên trong có một cái rất mạnh mẽ sát chiêu tên chính là liệu mình một đòn đang sử dụng này một chiêu sau khi sẽ tiêu hao toàn thân linh lực bùng nổ ra thực lực siêu cường có thể thuấn sắt cùng tự thân cảnh giới tương đồng đối thủ bản thân cái này cũng là không sai l i ề u mạng chiêu thức nhưng tô trường dạ vẫn cảm thấy chiêu thức kia kém một chút bởi vì này cái gọi là có thể thuấn sắt cùng cảnh giới võ giả kỳ thực cũng không phải tuyệt đối nói cách khác làm thực lực của đối thủ đủ mạnh như vậy này một chiêu sẽ mất đi hiệu lực mà hiện tại tô trường dạ cần phải làm là cho mình soạt một cái khen thưởng đem liệu mình một đòn biến thành chân chính sắt chiêu ít nhất chính là có thể thuấn s á t bất kỳ thần hải cảnh loại kia muốn làm đến điểm này cũng không phải việc khó gì hoặc là nói vốn là một cái nhiệm vụ là có thể giải quyết vấn đề có điều này không phải hiện tại chuyện cần làm tô trường dạ lên tiếng đối với hệ thống nói không đúng ta trước là khen thường đây hệ thống tưởng thường gì đây là cái gì hệ thống còn có thể chơi xấu tô trường dạ trong lòng nghi vấn v ộ i nói còn có mấy lần khen thường thêm đây hệ thống đã phân phát tô trường dạ kinh hãi ngươi nói cái gì đã phân phát xin hỏi ngươi đây là lúc nào phân phát ta làm sao cũng không biết hệ thống vừa nãy không phải là cho người sao thứ đ ồ gì cái gì gọi là vừa nãy không phải là cho ta tô trường dạ vội hỏi không đúng vậy này không phải mới một cái khen thưởng sao ta nhưng là cho mình tuyên bố vài cái nhiệm vụ rất hệ thống không sai mấy cái nhiệm vụ khen thưởng thêm dung hợp sau khi được c ấ m cố quan hoàn tô trường dạ kịp thời một hồi sau đó nói ngươi cái này cho hệ thống ý tứ chính là ta khen thưởng thêm liền như vậy cho ta ăn hệ thống nếu như ngươi cảm thấy c ấ m cố quan hoàn không được có thể không lớn có thể cho ngươi mấy lần khen thưởng thêm tuy rằng giọng điệu này rất là hờ hững tựa hồ cùng chức cũng không hề khác gì nhau thế nhưng không biết tại sao tô trường dạ nhưng là cảm giác có chút không giống đây là chuyện gì xảy ra chứ sau nửa ngày tô trường dạ rõ ràng trong này đến cùng là làm sao không đúng bởi vì cái tên này là đang đe dọa chính mình à, không sai chính là đang đe dọa chính mình tô trường dạ nói ngươi đây là đang uy hiếp ta hệ thống không có ngươi có thể mình lựa chọn tô trường dạ thở dài một hơi nói coi là cứ như vậy đi thật không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn đen hệ thống sau nửa ngày mới lên tiếng tựa hồ là trầm mặc một hồi đừng quên nếu như không có bản hệ thống ngươi cũng sớm đã không biết lúc nào cũng đã chết rồi Tô trường sốt một sướng không không dạ c hệ, là hệ thống đẳng cấp không đủ cảnh giới không đủ quyền hạn không đủ tô trường dạ hỏi lần nữa như vậy có thể nói hay không một hồi ngươi vì sao lại lựa chọn ta hệ thống ngược lại đều muốn tuyển chọn một người cái này là tùy cơ t ô trường giả cao mày chỉ là tùy cơ sao ta xuyên việt tới đúng hay không ngươi làm sự tình hệ thống không có quan hệ gì với ta t ô trường giả nói được rồi ngươi có thể nói cho ta một ít ta hiện tại không biết sự tình sao tốt nhất là liên quan với ngươi hệ thống đẳng cấp không đủ cảnh giới không đủ quyền hạn không đủ t ô trường giả ngươi đây là lần thứ hai nói lời nói như vậy như vậy có thể hay không nói cho ta làm sao tăng lên ngươi nói những n à y đẳng cấp cảnh giới cùng quyền hạn hệ thống chính mình cân nhắc t ô trường giả xem như là biết rồi muốn từ đồ chơi này trong miệng biết một chút đồ vật cái kia là thật sự không có khả năng lắm nhưng đối phương nếu không nói như vậy hắn cũng biểu thị bất đắc dĩ tô trường dạ tự nói có thể đi ra ngoài này đều thời gian mười ngày thật không nghĩ tới thời gian trôi qua như vậy nhanh tuy rằng vẫn không có ra thiên tinh tháp thế nhưng tô trường dạ đã biết rồi tình huống bên ngoài mà nhìn thấy tình huống như vậy tô trường dạ âm thầm l ắ t đầu hiện tại thiên quyến tông tuy rằng phát triển được tựa hồ không sai dù sao có mấy chục cái tông sư đỉnh cao tồn tại thế nhưng rất đáng tiếc những tông sư này đỉnh cao sức chiến đấu có hạn tuy rằng bọn họ đều có tông sư không phá giáp thế nhưng rất đáng tiếc lúc này bọn họ gặp phải đối thủ cũng không phải tông sư cảnh vì lẽ đó liền tính trên người bọn họ có có thể phòng ngự tông sư cảnh công kích giáp ra nhưng vẫn là như thế không có có thể tạo tác dụng như thế bị người ta cho chấn áp thi dũng long nhìn lâu thiên lâm cười lạnh nói ngươi tuy rằng đem chúng ta đều đánh bại thế nhưng tuyệt đối không nên đắc ý chúng ta tông chủ là sẽ không bỏ qua các ngươi lâu thiên lâm tùy ý liếc mắt nhìn thi dũng long sau đó sẽ nhìn từ trên người bọn họ cởi ra tông sư không phá giáp tự nói thực là không tồi giáp ra dùng tông sư cảnh sức mạnh là làm sao cũng không thể đem cho pha tan Tiếng nói chương ủ a ắ n không phải rất nhỏ,、ít、nhất hiện rất ít ba trăm linh hai tông chủ xuất quan hay là bởi vì này tông sư không phá g i á p biểu hiện n h ư ờ n g lâu thiên lâm coi trọng hắn nhìn thi dũng long nói các ngươi đều nói có một cái cái gì tông chủ thế nhưng hiện tại các ngươi cái kia tông chủ làm sao liền không ra tới cứu các ngươi đây kỳ thực lâu thiên lâm cũng không phải vừa tới thu dân thôn trên thực tế hắn cũng sớm đã đến rồi bởi vì trước lâu vĩnh k u ấ t đám người biến mất nhường hắn không thể không cẩn thận ở vô hạn đại lục đối thủ của bọn họ hay là thu dân thôn như vậy thôn trăng nhỏ nhưng này bất kể nói thế nào đều chỉ có thể coi là đối thủ căn bản là không tính là, là kẻ địch mà muốn nói kẻ thù của bọn họ vậy thì rất mạnh mẽ không cần nói hắn chỉ là thần hải một tầng tu vi coi như hắn có thần hải đỉnh cao thậm chí là thần kiểu cảnh tu vi cũng không dám nói có thể không nhìn hắn những kẻ địch kia bởi vì ở vô hạn đại lục kẻ thù của bọn họ là vô số ác linh còn có vô số hung thú mà mặc kệ là hung thú vẫn là ác linh này có thể đều rất mạnh mẽ đòi mạng tồn tại ở lâu thiên lâm trong ký ức liền không biết có bao nhiêu thôn trang trực tiếp bị hủy diệt mà ra tay không phải ác linh chính là hung thú bị ác linh hại chết người sẽ bị hút khô trên người dòng máu mà nếu như bị hung thú hại chết cái kia trực tiếp chính là hải quất không còn bởi vì ở hung thú trong mắt nhân tộc hay là chỉ có thể coi là con mồi bên trong một loại mà mặc kệ là ra sao con mồi chỉ cần là con mồi như vậy liền đều là đồ ăn tồn tại ở cùng một đẳng cấp nói cách khác nếu như thật sự bị hung thú cho giết chết nhiều như vậy mấy đều là trực tiếp bị hung thú xem là đồ ăn cho ăn những này mới là kẻ thủ của bọn họ cho tới hòa giải thu dân thôn như vậy thôn trang trong lúc đó bọn họ coi như như thế nào đi nữa tàn nhẫn thế nhưng cũng tuyệt đối không thể làm ra đồ thôn sự t ì n h đến càng sẽ không đem những này cùng tộc thi thể xem là đồ ăn vì lẽ đó coi như lâu thiên lâm cũng đã là thần hải một tầng nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng biết ở này vô hạn đại lục thực lực của hắn vẫn là như thế chỉ có thể coi là lót đ á y tồn tại mặc kệ là ác linh vẫn là hung t h ú đều có quá nhiều có thể đem hắn n u ố t trừ lấy mà đây là lâu thiên lâm không muốn đối mặt hoặc là nói là hắn không muốn tiếp thu sự tình cũng chính bởi vì như vậy khi biết lâu vĩnh khuất đám người biến mất sau khi lâu thiên lâm liền quyết định trước tiên nhìn một chút cái này vẫn cũng nhìn không thuận mắt thu dân thôn đến cùng phát sinh biến hoa gì đó bắt đầu từ hai ngày trước lâu thiên lâm đã có ở đó rồi giải thu dân thôn sự tỉnh vì lẽ đó hắn đã biết hiện tại thu dân thôn đã không có có chỉ là một cái gọi thiên quyến tông tồn tại khi nghe đến thiên quyến tông danh tự này thời điểm lâu thiên lâm vẫn là rất kinh ngạc dù sao hắn rất biết rõ tông môn ý vị như thế nào vào lúc ấy lâu thiên lâm cái thứ nhất nghĩ đến chính là trốn không sai chính là đào tầu tuy rằng trong này vẫn luôn ở nhắc tới một cái tên là tô trường dạ tông chủ nhưng vấn đề chính là này cũng đã mấy ngày cái kia cái gọi là t ổ n g chủ vẫn luôn chưa từng xuất hiện nay không khỏi nhường lâu thiên lâm bắt đầu suy đoán cái gọi là t ổ n g chủ cái kia vốn là một cái b i ị u đặt đi ra nhân vật còn nói này nguyên nhân trong đó rất đơn giản bởi vì chỉ có b i ị u đặt ra như vậy một nhân vật mạnh mẽ mới có thể làm cho đại hà thôn như vậy thôn trang không dám đối với thu dân thôn ra tay không sai cuối cùng lâu thiên lâm đem tô trường dạ tồn tại xem là là thu dân thôn các thôn dân vì bảo mệnh mà làm ra đến đồ vật hoặc là nói hư cấu đi ra một nhân vật đang xác định điểm này sau khi lâu thiên lâm đều không có ngay đầu tiên đậu thủ hắn không khỏi nhận biết một hồi cuối cùng có thể xác định một điểm vậy thì là thật sự không tìm được cái kia tô trường dạ tồn tại nếu căn bản sẽ không tìm được cái kia tồn tại này liền nói rõ cái kia cái gọi là tô trường dạ căn bản là không tồn tại liền lâu thiên lâm chính thức mang theo người đến của bọn họ rời đi mà hiện ở tại bọn hắn muốn làm rất đơn giản vậy thì là trước tiên giao ra trên người tổng sư không phá giáp sau đó là đem những cái khác tài nguyên đều cho lấy đi người lâu thiên lâm có lẽ sẽ giết nhưng cũng có có thể sẽ không giết bởi vì đối với hắn mà nói giết người cũng không phải cái gì hài lòng sự tỉnh dù sao hắn rất biết rõ nhân tộc tình huống rất nguy hiểm thế nhưng bất kể nói thế nào tất cả những thứ này đều muốn ở chính mình chỉ đạo dưới tiến hành thi dũng long nói tông chủ bế quan phá cảnh đi tới mà đám người phá cảnh sau khi chính là các ngươi song đời sự tỉnh lâu thiên lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn thi dũng long nói ngươi tông chủ là thần k i ể u đỉnh cao vẫn là làm sao lại sẽ phải bế quan phá cảnh kỳ thực bình thường tới nói tông sư đến thần hải xưng là phá cảnh mà từ thần hải đến thần k i ể u bình thường tới nói bọn họ đều là xưng là bắc cầu thế nhưng hiện tại thi dũng long nhưng là nói rồi tô trường dạ là bế quan phá cảnh này há không phải nói ngay lúc đó tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao tông môn có người yếu sao cái này lâu thiên lâm không biết thế nhưng nghĩ đến nên vẫn có dù sao không thể từ nhỏ chính là cừng giả nhưng nói tông sư tông chủ là người yếu đây tình huống như thế lâu thiên lâm là không tin bởi vì thật muốn là thực lực không đủ cái k i a căn bản là không có thể trở thành tông chủ mà tông sư đỉnh cao có tính hay không người yếu cái này không cần phải nói đều biết khẳng định xem như là người yếu dù sao hắn đều là một cái thần hải một tầng mà chỉ là tông sư đỉnh cao những kia chỉ có thể coi là người yếu hiện tại thiên quyến tông một cái tông môn tông chủ lại còn nói là ở phá cảnh cái này ở lâu thiên lâm xem ra chính là một chuyện cười mà là một cái chuyện cười lớn thi dũng long không nhìn lâu thiên lâm cái k i a trào phúng vẻ mặt cùng n g ư khí lạnh nhạt nói không sai chúng ta tông chủ chính là ở phá cảnh chờ hắn phá cảnh trở về chính là giờ chết của ngươi lâu thiên lâm nói cho các ngươi một ngày thời gian nếu như một ngày thời điểm các ngươi cái gọi là cái k i a tông chủ còn chưa có xuất hiện như vậy từ đó về sau thu dân thôn liền nhập vào đại hà thôn thi dũng long cười lạnh nói một ngày thời gian ta không biết có đủ hay không nhưng ta phải nói cho ngươi tuyệt đối không nên tìm phiền thoái cho mình ngươi sẽ vì chính mình sai lầm hối hận lâu thiên lâm nói sẽ hối hận hay không, không biết nhưng ta chỉ biết là các ngươi nếu như vận may không ít liền phi phức mà ngay tại lúc này đột nhiên một thanh â m vang lên ta nhận vì là vận may của bọn họ vẫn luôn là rất tốt bởi vì nếu như vận may của bọn họ thật kém như vậy thì sẽ không gặp phải ta nay thanh â m đột nhiên xuất hiện n h ư ờ n g lâu thiên lâm kinh hãi ai là ai đang nói chuyện có bản lĩnh đi ra cho ta nay thanh â m đột nhiên xuất hiện tựa hầu ngay ở lâu thiên lâm bên thai nói như thế tình huống như vậy làm sao có thể nhường hắn không thất kinh thế nhưng cùng hắn ngược lại chính là thi dũng long đ á g người bọn họ ở n g h e được thanh â m này sau khi nhất thời đều vui vẻ nói cũng nên tông chủ thành công phá cảnh lâu thiên lâm nhất thời cao mày thật là có như vậy một cái tông chủ đây là tông chủ thực lực tựa hồ không kém a chương ba trăm lẻ ba thật giả thần hải cảnh nói thật ở lúc mới bắt đầu lâu thiên lâm là làm sao cũng không tin cái này thu dân thôn sẽ có một cái cái gọi là tông chủ phải biết tông môn là ra sao thế lực A, phải biết đây chính là có thể chống đỡ hung t h ú chủng tộc cùng ác linh tồn tại nhân vật như vậy đối với bọn hắn những thôn dân này mà nói cái kia vốn là như tiên cảnh tồn tại mà hiện tại thi dũng long đám người nói bọn họ gia nhập một cái cái gì thiên quý tông vì lẽ đó lâu thiên lâm là làm sao cũng không tin nhưng là trước cái thanh n m k i ê là người nào phát sinh hơn nữa cái thanh nhâm kia rất rõ ràng là đang nói hắn chính là cái kia thi dũng lòng đám người trong miệng tông chủ a mặc dù nói lâu thiên lâm vẫn rất có chút không tin bởi vì hắn chỉ làm đó là có người ở giả thần giả quỷ thế nhưng vừa lúc đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn tô trường dạ nhàn nhạt nhìn lâu thiên lâm này xem như là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thế nhưng tô trường dạ nhưng làm ộ t chút liền nhận ra hắn cho tới nói này nguyên nhân trong đó đương nhiên là rất đơn giản dù sao lúc trước lâu vĩnh càn nhưng là bị tô trường dạ cho kéo vào mộ t cảnh mà ở trong giấc mộng tô trường dạ liền gặp lâu thiên lâm bởi vì ở lâu vĩnh c ả n trong lòng lâu thiên lâm rất rõ ràng có địa vị rất trọng yếu dù sao người ta không chỉ là thần h ả i cảnh cường giả hơn nữa cũng vẫn là đại hà thôn cường giả số một nhân vật như vậy ở lâu vĩnh c ả n trong lòng có người thường không có địa vị vậy cũng là rất bình thường vì lẽ đó tuy rằng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy lâu thiên lâm thế nhưng tô trường giả nhưng là biết hắn nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói ngươi chính là lâu thiên lâm đại hà thôn cường giả số một khi thấy tô trường giả thời điểm lâu thiên lâm nhất thời kinh hãi bởi vì tô trường g i tốc độ thật sự quá nhanh hắn thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng tô trường g i cũng đã đến bên cạnh hắn liền lấy tốc độ như vậy nếu như nói tô trường dạ muốn ra tay với hắn như vậy chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể đem hắn giải quyết lấy tô trường dạ tốc độ đến xem nếu như nói tô trường dạ thực lực không ra sao đánh không ra mạnh mẽ công kích cái này lâu thiên lâm là làm sao cũng không tin vì lẽ đó trước tiên mặc kệ tô trường dạ đến cùng đúng hay không một cái cái gì tông môn tông chủ nhưng thực lực của đối phương ít nhất cũng đã đáng giá hắn coi trọng không đúng phải nói đã đáng giá hắn kính ngưỡng lâu thiên lâm không khỏi cẩn thận nói tại hạ chính là không biết tiền bối là người nào tô trường dạ nhàn nhạt gật đầu một cái nói đại hà thôn a từ nay về sau đại hà thôn chính là thiên quyến tông một thành viên người đi đem đại hà thôn người đều chuyển đến đây đi lâu thiên lâm không hiểu ra sao nhìn tô trường dạ n g đây là ý gì kỳ thực không chỉ là bọn hắn thi dũng long mấy người cũng là giật mình nhìn tô trường dạ n g đây rốt cuộc có ý gì đại hà thôn cùng thu dân thôn trong lúc đó có thể vẫn luôn là cựu hận trạng thại a thế nhưng hiện tại đây là ý gì tô trường dạ n g tựa hồ cũng phải đem đại hà thôn cho kéo vào thiên quyến tông sao có thể có chuyện đó thi dũng long đ á m người lo lắng không đất thế nhưng lúc này lại cái gì cũng không dám nói ở tô trường dạ phá cảnh t r ư ớ c bọn họ cũng đều biết tô trường dạ chỉ là một cái tô n g sư đỉnh cao vào lúc ấy hắn thì có có thể trực tiếp chấn áp thực lực của bọn họ chỉ có điều bởi vì đại gia đều là tô n g sư đỉnh cao nguyên nhân ở tô trường dạ không có cho bọn họ tô n g sư không phá giáp loại bảo vật thời điểm thi dũng long đám người kỳ thực đối với tô trường dạ cũng không thể nào tin được thế nhưng các loại tô trường dạ cho bọn hắn kình thôn cựu biến công pháp còn có chính là cho bọn họ những đan dược kia cùng giáp bảo vệ trang bị sau khi bọn họ mới biết tô trường dạ lợi hại vào lúc đó bọn họ đã không thể nào hoài nghi tô trường dạ sẽ là coi như, như vậy cũng như thế thay đổi không được một điểm vậy thì là tô trường dạ vẫn là như thế chỉ là một cái tông sư đỉnh cao võ giả tông sư đỉnh cao mà thôi phải biết bọn họ cũng đều là tông sư đỉnh cao à vì lẽ đó thật muốn nói vào lúc ấy đối với tô trường dạ có bao nhiêu cung kính hoặc là nói có bao nhiêu sợ hãi trong lòng ở cái t i ế p nhưng là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại liền không giống nhau hoàn toàn không giống nhau bởi vì lúc này tô trường dạ đã là phá cảnh thành công ở tô trường dạ trước bọn họ cũng không biết thần hải cảnh cường giả mạnh bao nhiêu bởi vì trước lúc này bọn họ bản thân biết thần hải cảnh cường giả không hề nhiều hoặc là nói chỉ là biết một cái lâu thiên lâm mà thôi nhưng thật muốn tính ra bọn họ nhưng là một lần đều chưa từng thấy lâu thiên lâm trước mặt vì lẽ đó thật muốn nói ở trong lòng bọn họ thần h ả i cảnh mạnh mẽ đến đâu hoặc là nói có thể cho bọn họ bao lớn áp lực cũng không ai biết ở tô trường giả xuất quan chức bọn họ nhìn thấy lâu thiên lâm vào lúc đó bọn họ biết rồi thần h ả i cảnh c ơ ờ n g i ả cũng là vào lúc đó bọn họ lại một lần bắt đầu hoài nghi tô trường giả sự hoài nghi của bọn họ cũng không phải tô trường giả nói hắn có thể đối phó lâu thiên lâm bọn họ chân chính hoài nghi chính là tô trường giả thật sự chỉ là tông sư tu vị ạ bởi vì ở cảm giác của bọn họ bên trong lâu thiên lâm cái này thần hại một tầng cho áp lực của bọn họ kỳ thực cũng không phải rất lớn hoặc là nói chỉ là có thể cùng tô trường dạ người tông sư này đỉnh cao so với mà thôi cũng chính là vào lúc này bọn họ xem như là chân chính tin tưởng tô trường dạ có thể đối kháng thần h ả i cảnh sự thực mà bây giờ nhìn đến tô trường dạ bọn họ lại một lần mơ hồ hoặc là nói ở trong lòng có của bọn họ một nghi vấn vậy thì là lâu thiên lâm đúng là thần h ả i cảnh à tô trường dạ trước còn chỉ là tông sư đỉnh cao hàn bê quan phá cảnh như vậy ở phá cảnh sau khi bình thường tới nói chính là một cái thần h ả i một tầng v õ giả thế nhưng hiện tại tô trường dạ cùng lâu thiên lâm trong lúc đó so sánh cũng quá lớn ở tô trường dạ trước mặt lâu thiên lâm tựa hồ chỉ là một cái thấp kém run dế trước lúc này mọi người đều biết lâu thiên lâm cũng là một cái thần hải một tầng tương tự là thần hải một tầng nhưng tại sao có thể tranh lệch lớn như vậy vì lẽ đó bọn hắn lúc này bắt đầu hoài nghi trước đúng hay không tính sai lâu thiên lâm tuy rằng rất mạnh nhưng tuyệt đối không phải thần hải cảnh cừng giả thì dũng long đám người chỉ là biết ở phá cảnh sau khi liền sẽ trở thành thần hải cảnh vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ tô trường giả khẳng định cũng chính là một cái thần hải một tầng thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tô trường giả không chỉ đã không phải thần hải một tầng mà là thần hải bảy tầng đương nhiên nếu như chỉ là thần hải bảy tầng kỳ thực cũng không tính cái gì bởi vì lúc này tô trường dạ ở thần hải cảnh cảnh giới này bên trong đã là sự tồn tại vô địch có điều cái này kỳ thực cũng không tính được cái gì phải biết tô trường dạ ở vẫn không có phá cảnh thời điểm cũng đã có thể đối kháng tuyệt đại đa số thần hải cảnh nói đại đa số đó là bởi vì luôn có một ít người có thể làm ra người thường không thể làm đến sự tình tô trường dạ đại mộng nguyễn tượng thuật tuy rằng có thể đem đại đa số thần hải cảnh kéo vào mộng cảnh ở trong nhưng hắn thật sự không dám hứa chắc có thể đem hết thầy thần hải cảnh kéo vào đi thế nhưng hiện tại liền không giống nhau lấy tô trường dạ thực lực bây giờ hết thầy thần hải cảnh cũng có thể bị hắn un dung kéo vào trong mộng、cảnh. bởi vì tô trường dạ phá cảnh sau khi mục tiêu của hắn cũng đã không phải thần h ả i cảnh hắn hiện tại mục tiêu là thần kiều cảnh nói cách khác tô trường dạ hiện đang suy nghĩ cần phải làm là có thể đem thần kiều cảnh cho kéo vào trong mộng cảnh đương nhiên liền hiện tại tô trường dạ tu vi mà nói hắn đến cùng có thể làm được hay không cái này cũng không ai biết thế nhưng có một chút là có thể khẳng định thực lực của hắn tăng v ọ t ư n g Nguyên Lâu thiên lâm vừa mới lời, thế nhưng trong không không nghi ngờ trong Huyện Linh Thiên thế nháy mắt liền phát hiện mình đã không lại chỗ cũ, không thể nghi ngờ ở trong chấp nhó Lâu Bản liền Lâm lời, lại mới rứt mắt vừa đã cũ, ở lâu thiên lâm lập tức liền ý thức được chính mình chúng chiêu mà chỉ trong nháy mắt này ở trong b i ể n ý thức của hắn một đạo thần hải bản nguyên buốc lên mà lên trong nháy mắt một luồng ôn hòa sức mạnh xuất hiện nay ôn hòa sức mạnh nhường tô trường dạ lông mày hơi nhữ lại bởi vì hắn rất biết rõ lực lượng này tựa hồ có thể phá tan giấc mơ của hắn không sai chính là có thể phá tan ngộ cảnh phải biết đây là trước hắn vẫn luôn chưa bao giờ gặp sự tình nói cách khác này xem như là lần thứ nhất bất quá đối với này tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý trong nháy mắt đem kéo vào hai tầng ngộ cảnh từ lâu thiên lâm trên người xuất hiện sức mạnh trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ hai tầng m ộ n g cảnh tựa hồ còn có thể đem m ộ n g cảnh cho phá tan như thế kết quả như thế nhường tô trường dạ thầm dật mình bởi vì một tầng m ộ n g cảnh không tính là cái gì trên thực tế rất nhiều lúc chỉ cần không phải tô trường dạ chính mình không chế như vậy không ít người đều có thể đi ra ngoài nhưng nếu như nói ở hai tầng m ộ n g cảnh vậy thì không giống nhau có thể nói coi như không có tô trường dạ đặc thù đối xử như vậy cũng đã không phải người bình thường có khả năng đi ra ngoài không đúng phải nói coi như là đại đa số thần hại cảnh cường dạ cũng không thể phá tan coi như là thần h ả i đỉnh cao cũng giống như vậy muốn phá vỡ hai tầng mộng cảnh vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản thế nhưng hiện ở một cái nho nhỏ lâu thiên lâm một cái thần h ả i một tầng chỉ có thể coi là thần h ả i cảnh thái đ i ể u nữ bi bình thường tồn tại lại có thể phá tan hắn hai tầng mộng cảnh này không khỏi nhường tô trường dạ thầm g i ậ n mình nếu như ở phá cảnh trước hay là vẫn đúng là có thể làm cho lâu thiên lâm phá tan rồi mộng cảnh hoặc là nói muốn muốn cho hắn không thể phá tan mộng cảnh cái này còn được bản thân lãng phí ngoài ngạch trải qua đi không chế mới được thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau lâu thiên lâm nhưng là có chút không giống h ắ n có thể phá tan hai tầng mộng cảnh Cái này đại đa số thần hải đỉnh, cao đại hải này thần đỉnh đa đều số không thể nghi ngờ đây là một cái rất khủng bố thời gian gia tốc trừ ra cái này ở ngoài đương nhiên chính là như muốn phá tan không thể nghi ngờ thì càng khó hoặc là nói này căn bản là không thể là thần hải cảnh có thể phá tan lâu thiên lâm trên người sức mạnh kia xác thực rất mạnh mẽ nhưng coi như như vậy cũng vẫn là như thế căn bản là không thể phá tan ba tầng mộng cảnh lâu thiên lâm trong nháy mắt rơi vào hồi ức ở trong từ mới bắt đầu hắn lên tiếng sau đó sẽ đến cuối cùng hắn bị h u y ễ n linh cho kéo vào h o cảnh ở trong h o cảnh lâu thiên lâm ở lại sững sờ thời gian rất lâu nhưng vẫn luôn không có ở trong trí nhớ của hắn tìm tới cái kia huyễn linh mãi đến tận cuối cùng tô trường dạo phát hiện huyễn linh tồn tại hoặc là nói là h u y ễ n linh bản nguyên tồn tại trong nháy mắt n g cảnh chuyển đổi một đ ạ o bản nguyên xuất hiện ở mặt khác một giấc mơ bên trong tô trường d ạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn này đạo bản nguyên nói đây chính là n u y ễ n linh、sao? vừa tới vô hạn đại lục tô trường dạ cũng đã nghe nói qua huyễn linh đại danh n à y vẫn là từ lâu vĩnh c ả n trong nhận biết cũng là vào lúc đó hắn biết lâu thiên lâm có thể trở thành là thần h ả i cảnh cũng là bởi vì được huyễn linh sinh mệnh bản nguyên trước lúc này tô trường dạ vẫn luôn đem này xem là c ố sự đ a n g nghe thế nhưng hiện tại hắn mới biết nghe được cùng chân thực t r ê n l ệ n h quá to lớn nói thí dụ như hắn nghe nói chính là huyễn linh đã chết rồi vì lẽ đó lâu thiên lâm mới có thể được một ít huyễn linh sinh mệnh bản nguyên mà những sinh mạng này bản nguyên ngừng lâu thiên lâm thiên phú tăng vọn sau đó trong thời gian cực ngắn trở thành một cái thần hại cảnh cực dạ nhưng tình huống chân thực l ạ như vậy phải không đương nhiên không phải đem lâu thiên lâm kéo vào hảo cảnh cái kia huyễn linh kỳ thực cũng chưa chết trên thực tế lâu thiên lâm bản thân biết hết thệ đều chỉ là huyễn linh sắp xếp mà thôi ở trong hảo cảnh bồi dưỡng lâu thiên lâm nhường ở đem một tia sinh mệnh bản nguyên bỏ vào lâu thiên lâm thức dẹ dìn ra hảo cảnh lâu thiên lâm vẫn luôn cho rằng lúc trước đem hắn kéo vào hảo cảnh đồng thời ở trong hảo cảnh ở lại xứng sở thời gian thật dài cái kia huyễn linh đã tử vong sau đó chính mình được đối phương sinh mệnh bản nguyên vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết chính là này một tia sinh mệnh bản nguyên cũng không phải cái tia h u y ễ n linh tử vong sau khi được mà là cái tia h u y ễ n linh cố ý phóng tới lâu thiên lâm ngay trong óc mà h u y ễ n linh chuyện cần làm rất đơn giản trên thực tế chính là bồi dưỡng được một cái mới huyễn linh hoặc là nói một cái huyễn linh phân thân ở lâu thiên lâm đủ mạnh sau khi đem t h ô n p h ệ hoàn thành trưởng thành nếu như không có bất ngờ lâu thiên lâm thành tựu tuyệt đối không chỉ là thần hải cảnh nhưng hắn có thể đạt đến ra sao trình độ cái này chỉ là xem huyễn linh hoặc là nói xem huyễn linh đúng hay không đồng ý nhường hắn trưởng thành đến trình độ đó ở đem cắn mất mất có điều đó là huyễn linh kế hoạch mà hiện tại này hết t h ầ đều đã không thể hiện tại là lâu thiên lâm đã đã biến thành một cái phổ thông thần hải cảnh nói cách khác hiện tại coi như đem bỏ vào mộng cảnh một tầng như vậy hắn cũng không thể phá tan bởi vì trước hắn trên người tản mát ra sức mạnh cũng không phải thuộc về bản thân của hắn lực lượng này là thuộc về nguyễn linh tuy rằng chỉ là một tia nguyễn linh bản nguyên nhưng không thể không nói đồ chơi này thật sự rất mạnh mẽ có trước lúc này tô trường dạ không nghĩ tới qua sức mạnh to lớn cái tia một tia nguyễn linh bản nguyên đã có thần trí dù sao hắn được cho là lúc trước đem lâu thiên lâm kéo vào hảo cảnh con trai của vị ấy hoặc là nói phân thân cho nên khi tô trường dạ là lời sau khi cái tia nguyễn linh bản nguyên tuy rằng không có lên tiếng thế nhưng là tỏa ra một loại tín hiệu nay ý tứ trong đó rất đơn giản vậy thì là nhường tô trường dạ đem hắn cho thả mà nếu như tô trường dạ không đem cho thả rơi như vậy hắn liền không k h á c h khí đây là rất rõ ràng uy hiếp thế nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản liền không biết chính mình gặp phải chính là ra sao một cái tồn tại tô trường dạ không nhìn sự uy hiếp của hắn nói đây là một nói không sai bản nguyên nếu như nói đem hấp thu sau khi lẽ ra có thể được không ít chỗ tốt đi ý này vừa ra nhất thời cái k i a tia nguyễn linh bản nguyên bắt đầu học rồi có điều tô trường dạ căn bản tốt không có cho hắn chút nào phản kháng ý tứ trong nháy mắt thuộc về đại mộng u y ễ n tượng thuật đặc hữu sức mạnh bắt đầu bày ra lực lượng này rất mạnh mẽ chủ yếu tác dụng chính là luyện hóa bị kéo vào mộng cảnh lực lượng tinh thần nay u y ễ n linh bản nguyên tuy rằng chỉ là sinh mệnh bản nguyên nhưng trên thực tế cũng được cho là lực lượng tinh thần một loại không chỉ là này một kia u y ễ n linh bản nguyên trên thực tế từ này u y ễ n linh bản nguyên một ít đặc thù bên trong tô trường giả biết toàn bộ u y ễ n linh ở một mức độ nào đó cũng như thế đều xem như là lực lượng tinh thần nói cách khác đối với người thường hoặc là nói cái khác hung thú mà nói cực kỳ khủng bố viễn linh ở tô trường g i trong mắt chính là đồ bổ bổ sung đại mộng viễn t ư ợ n thuật đặc thù đồ、bổ. vì lẽ đó coi như biết rồi cái kia đem lâu thiên lâm kéo vào h à o cảnh huyễn linh rất mạnh mẽ ít nhất đều có thần hải đỉnh cao tu vi nhưng tô trường dạ cũng giống như vậy không có chút nào sợ thậm chí còn có một loại trờ mong vậy thì là cái này huyễn linh có thể hay không nhanh một chút tìm đến hắn chương ba trăm linh năm che chở một mới giải quyết thay đổi bản nguyên còn lại lâu thiên lâm liền đơn giản tô trường dạ đương nhiên không có lấy mạng của hắn dù sao đối với tô trường dạ mà nói muốn lâu thiên lâm mệnh cũng không có một chút nào tác dụng ngược lại nếu như đem hắn cho lưu lại như vậy hay là còn có thể có chút dùng mười vạn lần tốc độ thời gian trôi qua là rất khủng bố Lâu khi trong giấc dũng à i thời gian mới Thi một quang phóng bị phong ra. Ở d long, không không long nói tông chủ chính là tông chủ thật sự quá mạnh mẽ thi vịnh di nói đúng nha Tông chủ thực chủ l ự sự c thật quá m ạ n h mẽ, cái k ư Lâu thi ê n Lâm c ũ n g là t h ầ n hải một t ầ n g t h ế nhưng ở t ô n g chủ t r ư ớ c mặt quả thực l i ề n k h ô n nổi g đỡ đòn. một là ú c n y t h i v ị n h t â m n h ì n Thi d h n g t o à n nói, h i ệ n tại n g ư i tin tưởng tô n g chủ coi như vẫn không có phá cảnh cũng như t h ế không phải lâu thiên lâm có thể đối phó chứ. nhường Lời này t h i d n g t o à n k h ô n g biết làm sao t r ả lời, kỳ t h ự c coi n h ư là h i ệ n tại h ắ n đều k h ô n g tô h ế nào đồng ý tin tưởng ý t trường dạ ở vẫn không có phá cảnh thời điểm là lâu thiên lâm đối thủ dù sao hắn rất biết rõ thần hải cùng tô trường dạ ở vẫn không có phá cảnh thời điểm là lâu thiên lâm đối thủ tuy nhiên như thế không dám nói ra à. phải biết hiện tại tô trường dạ không chỉ đã phá cảnh hơn nữa n g ấ u chốt nhất chính là hiện tại là tô trường dạ có thể trong một ý nghĩ liền giải quyết đi lâu thi ê n lâm thực lực như vậy thật sự quá khủng bố thấy thi dung toàn sắc mặt lúng túng không biết nói cái gì thi vịnh tâm nói h ừ hiện tại biết mình sai rồi đi thi dung h à n nói đúng nha tông chủ chính là tông chủ hiện tại coi như chỉ là một cái phân thân cũng không phải chúng ta có khả năng ngưỡng mộ cái kia thì càng thêm không cần nói bản tôn thi d u n g long nói có thể theo tông chủ trở thành thiên quyến tông một thành viên này làm thật là chúng ta to lớn nhất phúc khi a lời n à y nhường tất cả mọi người gật đầu tán thành dù cho là thi dũng toàn không thừa nhận cũng không được điểm này dù sao nếu như không phải là bởi vì có tô trường dạ như vậy bọn họ không chỉ không thể học được tình thôn cử biến cũng không chiếm được tôn g sư không phá giáp hơn nữa tô trường dạ cho chỗ tốt của bọn họ còn không chỉ là như vậy vì lẽ đó coi như là thi dũng toàn hoặc là nói toàn bộ thu dân thôn bất cứ người nào đều sẽ không phủ nhận tô trường dạ cho bọn họ mang đến thay đổi mà này thay đổi không thể nghi ngờ là tốt phương hướng thế nhưng vừa lúc đó chỉ nghe một người nói tông chủ nói nhường lâu tiên lâm mang theo hắn đại hà thôn cũng gia nhập thiên quý tông các ngươi nói đây là ý gì Này vừa nói vừa đặc ạ i gia đều trầm phải biệt ế tiếp chết thế t thôn cùng thu dân thôn trong ít. Tuy rằng hai cái thôn trang trong lúc đó ít có người sẽ bị trực tiếp chết trận, gì vãng cùng cũng không rằng người nhưng cũng không không vậy dân hận này đại đó đó điều Đặc hai cái phải i hà là là lúc cửu lúc có có sẽ bị b đại hà thôn thực lực xa ở tại bọn hắn thu dân thôn bên trên cái kia càng là không cách nào ngôn ngữ c ử u hận hoặc là nói này vốn là một phương diện c ử u hận thế nhưng bây giờ nghe tô trường d ạ n ý tứ hắn tự hồ muốn cho đại hà thôn cũng trở thành thiên quyến tông một thành viên nếu như nói có thể bọn họ đương nhiên là không muốn tiếp thu chuyện như vậy thế nhưng bọn họ đều rất biết rõ một điểm vậy thì là những chuyện này tuyệt đối không phải bọn họ định đoạt nửa ngày sau khi trở mặc thi dũng long mới nói nếu đây là tông chủ quyết định vậy khẳng định có đạo lý của hắn chúng ta liền không muốn ngông cùng thêm suy đoán thi vịnh tâm nói tông chủ làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn ở thật không biết các ngươi chuyện gì thế này lẽ nào các ngươi đều đã quên đang không có tông chủ trước chúng ta đều qua là già sao tháng ngày ạ lời này nhất thời liền để đại gia đều không nói lời nào tuy rằng không muốn thế nhưng ký ức lại làm sao có khả năng sẽ biến mất đây ở thi vịnh tâm sau khi đại gia không khỏi đều nghĩ tới ở tô trường dạ còn chưa có xuất hiện trước bọn họ thu dân thôn trạng thái vào lúc ấy bọn họ không cần nói đối kháng nguyệt lang chủng tộc như vậy h u n g thú chỉ cần chỉ là một cái đại hà thôn liền có thể làm cho bọn họ tuyệt vọng có thể nói vào lúc ấy thu dân thôn lúc nào cũng có thể biến mất không phải biến mất ở h u n g thú trong miệng chính là biến mất ở đại hà thôn công kích bên dưới thế nhưng bởi vì có tô trường dạ xuất hiện tất cả những thứ này đều sửa đổi thay đổi t ô t r ư ờ n g dạ không chỉ cho bọn hắn thực lực mạnh mẽ cũng cho bọn hắn hy vọng cho bọn hắn mạnh mẽ xuống thành là chân chính cường giả hy vọng bọn họ cùng đại hà thôn quả thật có cựu nhưng vấn đề chính là bọn họ cũng đều biết t ô t r ư ờ n g dạ cùng đại hà thôn là không có cựu hận thậm chí bọn họ còn nghĩ tới một cái khả năng t ô t r ư ờ n g dạ chỉ là muốn một ít nghe lời thuộc hạ mà thôi như vậy bọn họ có tính hay không là t ô t r ư ờ n g dạ nghe lời thuộc hạ đây cái này ai cũng không biết tuy rằng bọn họ cũng đã xin thể cống hiến cho nhưng muốn nói có bao nhiêu nghe lời cái này thật là không nhất định sự tỉnh muốn nói thực lực thực lực của bọn họ tựa hồ cũng đều cũng không t h lắm dù sao cũng đã là tổng sư đỉnh cao. nhưng tô trường giả thật sự cần tông sư đỉnh cao thuộc hạ hạ tuy rằng đại hà thôn tông sư đỉnh cao số lượng hiện tại là không sánh được thu dân thôn có thể vấn đề chính là ở nếu như tô trường giả đồng ý như vậy đại hà thôn cũng có thể rất nhanh sẽ xuất hiện rất nhiều tông sư đỉnh cao hơn nữa còn có một điểm chính là người ta đại hà thôn còn có một cái thần hải cả kinh nói lâu thiên lông thần hải một tầng cùng bọn họ tông sư đỉnh cao trong lúc đó cách xa nhau cảnh giới không hề chỉ là một tầng đơn giản như vậy mà là thiên địa khe đây là bọn hắn căn bản là không thể vượt qua cản trở coi như hiện khi chiếm được tô trường dạ cho công pháp thế nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần hại cảnh cũng là rất khó bọn họ muốn trở thành thần hại rất khó thế nhưng lâu thiên lâm đã là thần hại cảnh vì lẽ đó thật muốn nói ở hai người chỉ thấy ai càng có giá trị cái này tựa hồ cũng không cần suy nghĩ nhiều cũng đều biết mà ngay tại lúc này lâu thiên lâm xuất hiện chính hắn cũng có chút mơ hồ bởi vì hắn đều không rõ ràng mình rốt cuộc ở trong giấc ngậu độ bao lâu trôi qua nhưng hắn có thể rất biết rõ một điểm vậy thì là khoảng thời gian này không hề ngắn cho tới hắn đối với thu dân thôn đã không có cựu hận nhìn thấy thi dũng lòng đám người còn rất khách khí dáng vẻ Mà nếu g như lúc trước nghe được tô trường dạ nhàn lời nói như vậy như vậy lâu thiên lâm khẳng định là muốn cười nhạo một phen dù sao hắn rất biết do ở thế giới này nguy hiểm cỡ nào bất kỳ một con huyễn linh đều có thể ung dung đem hắn giải quyết hơn nữa còn có vô số h u n g thú những này có thể cũng là m u ố n m ệ n h hơn nữa còn không biết lúc nào liền đi ra muốn bọn họ mệnh thế nhưng hiện tại tuy rằng lại còn nói có thể tí bảo vệ bọn họ nay không phải chuyện cười lại là cái gì không sai nếu như lúc trước tô trường dạ lời này nhất định sẽ bị bọn họ xem là là chuyện cười tới nghe có thể hiện tại đã cùng chức không giống nhau tuy rằng ở trong hiện thật qua thời gian cũng không lâu nhưng vấn đề chính là lâu thiên lâm ở trong ảo cảnh vượt qua thời gian nhưng là dài lâu mà trong khoảng thời gian này tô trường dạ đã đem hắn rất nhiều ký ức sửa chữa kết quả là là hiện tại lâu thiên lâm đối với tô trường dạ đó là trăm phần trăm tín nhiệm hoặc là nói ở trong lòng hắn tô trường dạ chính là thần dụ lâu thiên lâm đang nghe xong tô trường dạ sau khi một hồi liền trở nên cực kỳ kích động lên bởi vì hắn tin tưởng tô trường dạ mà tô trường dạ nhưng là nói rồi có thể tí bảo vệ bọn họ bình an à, chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không kích động đây lâu thiên lâm trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất sau đó nói đa tạ tông chủ ta vậy thì đi đem bọn họ đều mang về tính x i n tông chủ chờ đợi tô trường dạ nhàn nhạt gật gật đầu đi thôi này một đường chú ý an toàn có điều ở lúc nói lời này tô trường g i ả g nhưng là cho lâu thiên lâm một cái nhiệm vụ một cái giá giá trị một triệu điểm nhiệm vụ nhiệm vụ, nhiệm vụ nội h i ệ m vụ n dung chính là chạy về đại hà thôn sau đó đem toàn bộ đại hà thôn người đều mang tới thu dân thôn đến không đúng phải nói là mang tới hắn này đến lâu thiên lâm mang theo lâu vĩnh cản các loại người đi rồi mà liền ở tại bọn hắn đi rồi sau khi tô trường g i ả g nói hiện tại các ngươi bắt đầu kiến tạo đi chúng ta phải có đầy đủ phong tước còn muốn có đầy đủ tu luyện sân bãi các loại t h ì d ũ n g long đám người bận bịu là gật đầu tán thành dù sao các loại lâu thiên lâm mang theo hắn đại hà thôn người sau khi đến nếu như bọn họ không biểu hiện ra đầy đủ mới t h a n h ý như vậy rất có thể sau đó không chiếm được tô trường dạ tài nguyên bọn họ hiện tại có thể đều là rất rõ ràng nếu như không chiếm được tô trường dạ tài nguyên nào sẽ là một cái c ỡ nào chuyện đáng sợ phải biết bọn họ ở có tô trường dạ cho tài nguyên tình huống rất tin tưởng có thể trở thành là thần h ả i cảnh nhưng nếu như nói một khi tô trường dạ không lại cho bọn họ tài nguyên như vậy liền không muốn nói gì thần h ả i cảnh nếu như bọn họ t r ư ớ c thì có bản lánh như vậy như vậy cũng sớm đã trở thành thần hạ cảnh mà không phải chờ đến hiện tại vẫn là dáng dấp như vậy thậm chí nếu như không phải tô trường dạ hỗ trợ bọn họ cũng không thể đạt đến tông sư đỉnh cao trình độ tô trường dạ cuối cùng ở đem nguyệt cầu l a m ký ức một trận sửa chữa sau khi đem cho thả trở lại tuy rằng hiện tại tô trường dạ điểm nhiệm vụ đã có đầy đủ mấy cái ức thế nhưng muốn nói một điểm đều so với sợ nguyệt lang tộc đó là chuyện không thể nào dù sao ở nguyệt lang tộc bên trong không chỉ là có thần kiểu cảnh thậm chí còn có thần môn thần kiểu cảnh nguyệt lang hiện tại tô trường dạ hay là đã không sợ nhưng muốn nói thần môn cảnh tồn tại này vẫn là như thế có thể uy hiếp đến hắn vào lúc này tô trường dạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề liền đối với hệ thống nói ta không phải có một cái na di kỹ năng sao bây giờ có thể không thể trực tiếp na di về cựu môn thế giới đây không thể không nói đây là một cái rất mê người ý nghĩ cựu môn thế giới người muốn đến vô hạn đại lục đều chỉ có thể thông qua đường hầm không gian thế nhưng này muốn đi vào đường hầm không gian không phải là một chuyện dễ dàng bình thường đường hầm không gian bọn họ không dám vào bởi vì đều còn ở trong chiến tranh kỳ thực không sợ tiến vào sợ chính là tiến vào liền không thể ra mà vĩnh hằng đường hầm không gian cái này tuy rằng có thể thậm chí đi vào cũng có thể đi ra nhưng vấn đề chính là những thông đạo này đều là có tông môn ở c h ấ n áp người bình thường muốn tiến vào đường nối vậy tuyệt đối là không thể hơn nữa coi như thật thông qua tông môn trấn áp đường nối tiến vào vô hạn đại lục này tựa hồ cũng không phải một cái cái gì tốt sự tình bởi vì chỉ cần có người dám thông qua đường nối tiến vào vô hạn đại lục như vậy nhất định sẽ gây nên chú ý mà tình huống như thế rất có thể trêu chọc đến c ư n g giả vì lẽ đó bình thường tình huống cựu môn thế giới võ giả là không thể tiến vào vô hạn đại lục không phải bọn họ không mướn cũng không phải không mướn chỉ là coi như đi đều không có cửa thế nhưng nếu như tô trường giả thật có thể dùng hắn cái k i a định điểm dịch chuyển công có thể trở lại vậy thì có chút lợi hại hệ thống xin mời thăng cấp thăng cấp sau khi dĩ nhiên là có thể đạt đến tô trường giả sau đó lại nghĩ đến cái gì vội hỏi nếu cũng đã có thể vượt qua thế giới trở lại chính cửa như vậy đúng hay không cũng có thể làm cho ta trở lại địa cầu đây tuy rằng hắn hiện tại tháng này g rất tốt có mạnh mẽ hệ thống tại người hắn tuy rằng còn chỉ là một cái thần h ả i cảnh thế nhưng so với xuyên qua trước địa cầu không thể nghi ngờ tô trường dạ càng muốn trở về hệ thống có thể thăng cấp sau khi dĩ nhiên là có thể đạt đến vẫn đúng là có thể lần này tô trường dạ nhất thời liền kích động hỏi vội cái kia phải đem định điểm dịch chuyển cái này na di kỹ năng thăng cấp đến cấp m ấ y đây còn có này nên làm sao thăng cấp hệ thống xin mời ký chủ tự mình tìm tòi ngươi còn bị là đoạt sắc cũng không có bị là trưởng quản vì lẽ đó những chuyện này vẫn là ngươi tự mình tìm tòi tốt tô trường dạ bất đắc dĩ vậy ngươi thế nào cũng phải nói cho ta một ít cơ bản sự tình đi hệ thống không nói gì điều này làm cho tô trường dạ rất là bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp cho thu dân thôn người tăng cao thực lực đương nhiên bởi vì thời gian quan hệ tô trường dạ đối với cho bọn họ tăng cao thực lực đó là không có chút nào hẳn ở tăng cao thực lực đồng thời cũng cần cho bọn họ tăng lên liên quan tâm cảnh dù sao nếu như không phải ở chiến tranh trạng thái bên dưới tâm tình không đủ cái k i a không phải một chuyện ừ a hoặc là nói đó là một cái rất nguy hiểm thời gian mà hiện tại đương nhiên không tính là ở trong chiến tranh vì lẽ đó chỉ là cho bọn họ tăng cao tu vi đó là một cái chuyện rất nguy hiểm cũng chính là tô trường dạ không muốn nhìn thấy mà ngay ở tô trường dạ cho thu dân thôn người tăng cao tu vi đồng thời chu linh duyệt cũng giống như vậy đang thao luyện tiểu thạch thôn người có điều cái tốc độ này liền thật sự quá chậm dù sao chu linh duyệt có chỉ là một thân tu vi mà không có tô trường dạ hệ thống khen thưởng đang không cần phải nói đều biết khó khăn kia lớn bao nhiêu nguyện cầu lam đang bị thả ra sau khi nhất thời lấy tốc độ nhanh nhất dám trở lại sau đó của nguyệt cầu lam trực tiếp liền bị kéo đến mấy vị trưởng lao trước mặt sau đó biểu hiện rất cẩn thận rắn vẻ sau đó đem hắn biết đến đều nói ra nhưng bọn họ cũng không biết vậy thì là lúc này nguyệt cầu lam nói tới những tia trải qua kỳ thực đều không phải thật sự mà là tô trưởng dạy cho hắn sửa chữa ký ức đương nhiên chính là bởi vì như vậy bọn họ mới căn bản là không thể biết n g u y ệ t cầu lam căn bản là không phải đi vào cái gì bí cảnh mà là bị người cho kéo vào m ộ t cảnh sau đó ở trong giấc mộng sửa chữa ký ức ở một mặt khác lúc trước đem lâu thiên lâm kéo vào ảo cảnh cái kia một con huyễn linh nhất thời thức tỉnh hắn khó có thể tin nói con trai của ta lại chết rồi chương ba trăm linh bảy n g u y ệ t lang tộc phản ứng linh ở vô hạn đại lục thuộc về đặc thù sinh vật mà huyễn linh coi như ở linh này một loại sinh vật bên trong đều xem như là đặc thù nhất trong này đặc thù nhất một điểm chính là bọn họ sinh sôi h u y ễ n linh sinh sôi là phân hóa vừa ra một tia sinh mệnh bản nguyên sau đó ký sinh ở một cái nào đó sinh vật trên người lại trưởng thành tới trình độ nhất định sau khi lại đem cái tia ký sinh sinh vật n u ố t trừng lấy rơi đương nhiên đây là sinh sôi thủ đoạn nhưng cũng là phân thân thủ đoạn chỉ có điều cho tới đến cùng là phân thân vẫn là đời sau vậy thì muốn xem phân hóa đi ra ngoài bản nguyên là ra sao lúc trước đem lâu thiên lâm kéo vào hào cảnh cái tia một con huyễn linh tên là tinh thành h ắ n ở đem lâu thiên lâm kéo vào hào cảnh sau khi lại trong óc phân hóa một đạo sinh mệnh bản nguyên lâu thiên lâm còn tưởng rằng đây là tinh thành ở tử vong sau khi lưu lại sinh mệnh bản nguyên bị hắn cho hấp thu vì lẽ đó lâu thiên lâm cho tới nay không chỉ không có một chút nào lo lắng ngược lại còn phi thường hài lòng bởi vì lâu thiên lâm đem này xem là là hắn cơ duyên bởi vì khi chiếm được tinh thành sinh mệnh bản nguyên sau khi lâu thiên lâm tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng này rất rõ ràng là tăng lên thiên phú của hắn phải biết thiên phú vật này vốn là trời sinh ban tặng xưa nay liền chưa từng nghe nói còn có thể hậu thiên ngày kia thay đổi mà hiện tại lâu thiên lâm lại làm được vì lẽ đó cho tới nay hắn đối với cái này trải qua đều là cảm giác rất may mắn có điều hắn căn bản liền không biết cái gọi là sinh mệnh bản nguyên không chỉ không có bị hắn hấp thu ngược lại là người ta tinh thành đời sau nếu như không phải tô trường g i ạ xuất hiện lâu thiên lâm tu luyện sẽ rất thuận lợi sẽ dùng xa so với thường nhân càng thiếu thời gian trở thành thần kiểu cảnh chỉ có điều ngay ở trở thành thần kiểu đồng thời lâu thiên lâm sẽ hoàn toàn bị thôn vệ rơi chuyện như vậy đối với không ít ác linh mà nói đều là rất bình thường nhưng đối với lâu thiên lâm tới nói chuyện này quả là chính là ác n g ộ n g cũng may hiện tại ác n g ộ n g đã qua tinh thành ở biết mình phân hóa ở lâu thiên lâm trong óc đạo kêu bản nguyên bị diệt sau khi rất t ứ c tối bởi vì hắn vốn tưởng rằng không được bao lâu thời gian lâu thiên lâm liền có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên sau đó chính mình liền có thể thêm ra một cái mạnh mẽ đời sau nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình căn bản cũng không có có thể chờ đợi đến ngày đó sau đó cũng cảm giác được chính mình đời sau trực tiếp bị người cho diệt liền tinh thành p h ấ n nộ tuy rằng ở này khiếu nguyệt hẻm núi mạnh nhất chủng tộc là nguyệt lang tộc nhưng coi như là nguyệt lang tộc cũng không dám diệt hắn tinh thành đời sau a tuy rằng hắn tinh thành chỉ là một cánh cửa thân một tầng nhưng chỉ cần động hắn vậy thì là cùng toàn bộ h u y ễ n linh tộc l à địch mà ở vô hạn đại lục h u y ễ n linh tộc vậy cũng là hàng chức cường đại trung tộc nhân vật như vậy bình thường không có hung t h ú hoặc là những chủng tộc khác dám treo trọc tuy rằng không biết đến cùng là ai diệt chính mình đời sau nhưng này căn bản cũng không có quan hệ chính mình chỉ cần phái người đi tìm là được cái kia dám đem hắn đời sau cho tiêu diệt g i a hỏa nhất định sẽ trả giá thật lớn hơn nữa còn là khó có thể tưởng tượng đánh đổi một mặt khác nguyệt cầu lam đem chính mình tao lộ nói ra thế nhưng rất nhanh lời của hắn nói liền bị mấy vị thần kiểu cảnh trưởng lao cho phá chỉ nghe nguyệt nho lam nói thật không nghĩ tới lại là hào cảnh thay đổi ký ức một cái khác thần kiều cảnh nguyệt lang nguyệt nho h a nói thật là cao minh thủ đoạn ở này khiếu nguyệt hẻm núi có thể có như vậy thủ đoạn hơn nữa còn cùng không chút nào cho chúng ta nguyệt lang tộc mặt mũi nên không nhiều lắm đâu lời này nhường ở đây nguyệt lang đều trầm mặc bởi vì bọn họ đều rất biết do ở khiếu nguyệt hẻm núi bên trong t r ù n g tộc tình huống muốn nói thần môn cảnh cương giả nay chẳng những có thậm chí thực lực đó đều còn không kém có thể vấn đề chính là những người này chỉ cần biết rằng nguyệt lang thân phận sau khi cái này cái bao nhiêu đều vẫn còn có chút sợ hãi dù sao bất kể nói thế nào bọn họ nguyệt lang tộc ở này khiếu nguyệt hẻm núi nhưng là có bá chủ địa vị bình thường hung t h ú căn bản là không dám trêu chọc còn nói những kia vô c h i ra hỏa cái kiệt thì càng thêm không dám bởi vì nguyệt lang tộc có có thể không chỉ là thực lực của bản thân chính mình còn có chính là ở sau lưng của bọn họ có một cái khổng lồ dòng họ vì lẽ đó coi như có thể đối phó một con hai con nguyệt lang nhưng này cũng không hề có tác dụng bởi vì coi như có thể đối phó một con hai con cũng giống như vậy không dám ra tay dù s a o này vừa ra tay cũng chỉ có hai kết quả một cái trong đó là trực tiếp đem gặp phải nguyệt lang đều cho diện chỉ có đem hết t h ể đều cho diện sau khi như vậy mới có thể xem như là vô tư thế nhưng cái này là rất khó như vậy cũng chỉ có mặt khác một khả năng vậy thì là ở quyết đấu sinh tử sau khi nhường không ít nguyệt lang đào tẩu mà một khi nguyệt lang đào tẩu cái kết như vậy cũng chỉ có một kết cục trực tiếp nhường vô số nguyệt lang đến ý nhìn chính mình đương nhiên càng nhiều khả năng là trực tiếp ý nhìn đến bọn họ cái bụng ở trong nguyệt lang tộc ở khiếu nguyệt hẻm núi vẫn có tiếng tăm hoặc là nói vẫn là có thể bị phòng không, không nói đây là một cái rất có chút khó có thể tưởng tượng sự tình dù sao thật sự có người dám đối với bọn họ nguyệt lang bộ tộc ra tay thậm chí hiện tại càng là trực tiếp diện hơn trăm tông sư nguyệt lang muốn chuyện này với bọn họ nguyệt lang bộ tộc không phải là số lượng nhỏ tổn thất mà càng vấn đề nghiêm trọng chính là ở đối phương có thể thôi miên một cái thần h ả i cảnh nguyệt lang cái này chẳng lẽ còn không phải nghiêm trọng nhất sự tình phải biết bọn họ nguyệt lang bộ tộc đại đa số lại ở ngoài đều chỉ là thần h ả i cùng tông sư mà thôi đối phương chẳng những có vượt trước thực lực thậm chí sau lưng nó còn có không nhỏ bối cảnh mới là không phải vậy làm sao cũng không dám dễ dàng đối phó bọn họ nguyệt lang tộc thế nhưng hiện tại lại có một vấn đề vậy thì là nếu cũng đã chém giết nhiều như vậy tông sư nguyệt lang tại sao lại sẽ bỏ qua cho nguyệt cầu l a m đây muốn nói bởi vì nguyệt cầu l a m có thần hải cảnh tu vi cái này có chút không còn gì để nói bởi vì bọn họ nhưng là rất biết rõ nguyệt cầu l a m mang theo đi những tông sư kia cảnh nguyệt lang cuối cùng có thể đều đã trở thành thần hải cảnh nói cách khác những n à y nguyệt lang kỳ thực đều là ở thần hải cảnh sau khi mới bị chém giết nói cách khác bọn họ cùng nguyệt cầu l a m trong lúc đó cũng không lớn bao nhiêu khác nhau điểm này chính là nguyệt nho lăng các loại không biết bởi vì tô trường dạ khoảnh khắc chút nguyệt làng căn bản liền không biết bọn họ ở trở thành thần hải cảnh sau khi liền sẽ trực tiếp đem dấu ấn sinh mệnh kích hoạt sau đó ở dòng họ bên trong lưu lại dấu vết đương nhiên coi như biết tô trường dạ cũng sẽ làm chuyện như vậy dù sao nếu như không đem bọn họ đều soạt thành thần khu vực biển như vậy tô trường dạ có thể được điểm nhiệm vụ thì có hạn thế nhưng đem bọn họ đều soạt thành thần khu vực biển sau khi mỗi một cái nhiệm vụ đều là trăm vạn điểm này so với tôn sư cảnh cái kia tranh lệch liền thật sự quá to lớn mà cuối cùng ra tay đem bọn họ đều chém giết cái này kỳ thực cũng là rất bất đắc dĩ sự tình bởi vì nếu như tô trường dạ không ra tay như vậy những này đã là thần hại cảnh nguyệt lang nhưng dù là đối thủ của hắn hoặc là nói vốn là kẻ thù của hắn hơn trăm thần hại cảnh này không phải là chơi vui coi như cuối cùng hay là muốn đem chém giết như vậy không bằng ở bắt đầu liền đầu thủ có điều đây là biết đến tình huống nhưng tình huống chân thực là tô trường dạ căn bản liền không biết những này cũng may chính là hắn tuy rằng không biết những tình huống này nhưng vẫn là đem nguyệt cầu làm ký ức cho sửa chữa chương ba trăm lẻ tám định điểm d ị chuyển mà chính là bởi vì sửa chữa trí nhớ của hắn sau đó lại bị nguyệt nho lăng các loại thần tiểu cảnh nhìn thấu lúc này mới nhường bọn họ nghĩ đến rất nhiều nếu như nói tô trường dạ biết lúc này tinh thành cùng nguyệt nho hoán các loại nguyệt lang ý nghĩ hắn nhất định sẽ nói những người này khẳng định là làm xem lý giải làm nhiều rồi đối với những chuyện này tô trường dạ cũng không có làm sao để ở trong lòng hắn hiện tại suy nghĩ chính là nếu cũng đã đến vô hạn đại lục hơn nữa còn phải tìm được đồng thời từ cựu môn thế giới đến những người kia ạch những kia có thể đều xem như là thuộc hạ của hắn dù sao bọn họ đều là thiền quyến tô người hơn nữa chỉ có khi tìm thấy bọn họ sau khi tô trường dạ mới có thể hoàn thành cái kia đáng chết tùy cơ nhiệm vụ vì lẽ đó hiện tại tô trường dạ không chỉ muốn phát triển thu dân thôn còn muốn lôi kéo đại hà thôn hoặc là nói là cứu vớt đại hà thôn nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là những này lôi kéo đối với cả người tộc đều là mới có lợi dù sao bọn họ căn bản là không nghĩ tới nhân loại mình tại sao khó phá cảnh trở thành thần hải cái này căn bản là không phải không muốn đi nghĩ hoặc là nói liền coi như bọn họ nghĩ đến cũng không thể tìm tới chân chính đáp án bởi vì cái này chân chính đáp án quá khủng bố này trực tiếp sẽ lật đổ bọn họ tam quan thế nhưng nếu tô trường dạ hiện tại chính mình có cái điều kiện kia như vậy giúp một hồi bọn họ cũng là rất tất yếu mà vì có thể càng tốt hơn tìm tới lúc trước với hắn đồng thời từ cựu môn thế giới đến môn đồ tô trường dạ nhất định phải ở vô hạn đại lục cũng phát triển ra một cái khổng lồ thiên q u y ế n tông đến có điều trừ ra cái này ở ngoài tô trường dạ còn có thể cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ mà này muốn nói tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên dĩ nhiên muốn đến chính là chu linh duyệt tính toán một chốc tháng này nàng còn có thể tiếp cái nhiệm vụ không sai chính là cái bởi vì tô trường dạ lần này bế quan dùng hơn mười ngày thời gian vừa vặn lại là mới một tháng tính ra này vẫn còn có chút lãng phí lãng phí không ít nhiệm vụ số lần nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp dù sao lãng phí cũng đã lãng phí hắn còn có thể như thế nào hiện tại liền bắt đầu cho chu linh duyệt tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng cho tuyên bố một cái ra sao nhiệm vụ đây phải biết chu linh duyệt hiện tại còn chỉ là một cái tông sư đỉnh cao mà thôi kỳ thực có thể tô trường dạ dự định cho một cái thần hải cảnh tu vi nhiệm vụ bởi vì ở này sau khi cho khen thưởng mới sẽ tốt hơn mà bây giờ có thể cho nhiệm vụ căn bản là không tính là cái gì chỉ là nghĩ đến chu linh duyệt tuổi tác còn có chính là tâm tình vấn đề tô trường dạ luôn cảm giác nên để cho nhiều ở tông sư cảnh ở lại một thời gian vì lẽ đó t ô trường dạ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước tiên cho một cái bảo mệnh khen thưởng tuy rằng chu linh duyệt đã có một cái không sai bảo mệnh kỹ năng phục sinh thuật nhưng t ô trường dạ cảm giác mình vẫn là như thế không như vậy bảo hiểm ở cuối cùng suy nghĩ một chút sau khi t ô trường dạ cho chu linh duyệt biên tập một cái có thể trong nháy mắt na di kỹ năng kỳ thực cũng chính là trước chính mình biên tập cái kia khen thưởng định điểm dịch chuyển không thể không nói chỉ là một cái rất tốt kỹ năng mặc dù đối với với thần môn cảnh cường giả mà nói điểm ấy khoảng cách căn bản là không tính là cái gì bởi vì coi như thật sự sử dụng định điểm dịch chuyển nhưng khoảng cách cũng vẫn có h ạ điểm ấy khoảng cách thậm chí cũng không thể chạy ra thần môn cảnh cường già thần n i ệ m này nhìn qua tựa hồ căn bản liền không có tác dụng gì nhưng tình huống thực tế không phải như vậy dù sao nếu như không có sở kỳ hiệu này như vậy ở gặp phải thần môn cảnh trực tiếp đã chết rồi không chỉ là thần môn cảnh thậm chí coi như là thần kiểu cảnh cũng không thể đối kháng thế nhưng có sở kỳ hiệu này sau khi liền không giống nhau tuy rằng ở thần môn cảnh trước mặt không hề có tác dụng thế nhưng ở đối đầu thần kiểu cảnh tình huống tự vệ thật là không có vấn đề liền tô trường giả bắt đầu cho chu linh duyệt biên tập nhiệm vụ nhiệm vụ khen thưởng chính là định điểm di chuyển d ù tới cao nhất điểm nhiệm vụ một vạn chu linh duyệt đến vô hạn đại lục đã có gần như thời gian một tháng khoảng thời gian này nàng bởi vì trợ giúp tiểu thạch thôn người chém giết vài con hung thú vì lẽ đó trở thành sông nhỏ thôn tôn kính nhất người tiểu thạch thôn người cũng rất rõ ràng biết được một điểm vậy thì là nếu như không có chu linh duyệt như vậy bọn họ khẳng định lúc trước gặp phải những thú dữ kia thời điểm sẽ không có cho nên khi chu linh duyệt ở đem những thú dữ kia chém giết sau khi bọn họ mỗi một cái đều đem chu linh duyệt xem là ân nhân dù sao đây là cứu tính mạng bọn họ mà nhường bọn họ càng thêm kinh hỷ chính là chu linh d u y ệ t tựa hồ bởi vì một số nguyên nhân không dự định đi rồi mà ở lại tiểu thạch thôn chu linh d u y ệ t cho bọn hắn to lớn nhất kinh hỷ vậy thì là chu linh d u y ệ t lại sẽ dạy bọn họ tu luyện l i ê n mỗi một cái đều ở chu linh d u y ệ t cửa dưới học tập mà chu linh d u y ệ t đưa ra công pháp vậy cũng là không có một quyền kém mặc dù nói này không sánh được kinh thôn cựu biến các loại mạnh mẽ võ kỹ nhưng rất muốn tính ra cũng không sai dù sao trước lúc này bọn họ nhưng mà cái gì đều không có mà hiện tại chu linh việt mong đợi nhất thời gian là có thể nhận được nhiệm vụ thế nhưng đến rồi thời gian dài như vậy sau khi chu linh việt lại một cái tin tức đều không có thu được cái này không khỏi làm cho nàng bắt đầu hoài nghi hắn chu linh duyệt đến cùng đúng hay không được trời cao chăm sóc hoặc là nói coi là thật tô trường dạ mới là bị chiếu c ô tồn tại mà chính mình chỉ là một cái bồi chạy mà thôi được rồi mặc kệ đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng ngay ở ngày đó chu linh duyệt lần thứ hai nhận được nhiệm vụ k e n đang ở vô hạn đại lục ngươi sâu sắc cảm giác được chính mình tu v i không đủ mà này bất cứ lúc nào cũng có thể muốn tính mạng của các ngươi liền ngươi đối với trở nên mạnh mẽ càng càng cường thịnh nhiệm vụ sinh thành tu luyện mười phút nhiệm vụ thưởng định điểm dịch chuyển công năng nhiệm vụ thất bại một ngày không thể nói chuyện khi nghe đến nhiệm vụ tăng lên sau khi chu linh duyệt nhất thời kinh h ỉ lên tuy rằng nàng hiện tại còn không biết cái kia cái gọi là định điểm dịch chuyển đến cùng là cái gì nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là nhiệm vụ vẫn còn còn có thể cho mình khen thưởng còn có thể cho mình trừng phạt này cũng đã đầy đủ bởi vì mặc kệ cái kia khen thưởng đến cùng là cái gì thế nhưng đại khái có thể đoán được một điểm chính mình còn có thể cùng chức như thế nhận được nhiệm vụ được khen thưởng sau đó chu linh duyệt thậm chí đều không để ý đến ở nàng phía trước những đệ tử kia bắt đầu tu luyện lên chỉ là mười phút mà thôi cái này là rất dễ dàng sau mười phút chu linh duyệt đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ sau đó liên quan với định điểm dịch chuyển công năng cùng tiếp thu cũng làm cho chu linh duyệt mừng rỡ không thôi bởi vì nàng biết đây mới là thích hợp nhất nhiệm vụ của chính mình khác thường bởi vì ở này vô hạn đại lục ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm cũng không biết ở một khắp tiếp theo chính mình sẽ gặp phải ra sao kẻ địch thế nhưng nếu như có cái này ở như vậy chính mình đương nhiên liền an toàn nhiều thật muốn là gặp phải nguy hiểm trực tiếp dịch chuyển đi rồi có thể chu linh duyệt không biết cái này có thể chạy hay không xuất thần cửa cảnh rõ xét thế nhưng này căn bản cũng không có quan hệ ngược lại chính là so với trước thân thiết so cái gì đều không có được thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều bởi vì vào lúc ấy chính mình nhưng là gặp phải sau khi sẽ không có sức phản kháng ở một mặt khác tô trường dạ cảm thấy có một cái phục sinh thuật còn có một cái định điểm dịch chuyển như vậy chu linh duyệt hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy mà chỉ cần không dễ dàng chết như vậy coi như gặp phải một ít khó khăn cái này cũng là sinh mệnh trải nghiệm Chương 309, khen thưởng mệnh. cho chu linh duyệt quét nhiệm vụ thưởng nhưng tô trường dạ không hề chỉ là cho nàng soạn còn có chính là cái khác đồng là tôi h trưởng dạ không ư biết s chính là cũng không phải là tất cả mọi người vận may đều có tô trường dạ tốt như vậy trong này nói thí dụ như hạ hầu t r ư ở n g nguy các loại chuyện này quả là chính là khổ rồi bởi vì bọn họ vừa tới vô hạn đại lục liền trực tiếp xuất hiện ở hung thú xào huyệt mà càng khổ rồi chính là hắn vị trí cái k i a hung thú nhưng là thần hải đỉnh cao tu vi cũng may hạ hầu t r ư ở n g uy có cấm cố quan g hoàn tại người không phải vậy hắn nhưng là chết như thế nào cũng không biết coi như vẫn luôn đang sử dụng cấm cố quan g hoàn k h ô n g chế trước mắt hung thú thế nhưng hạ hầu t r ư ở n g uy vẫn cảm thấy chính mình chết c h ắ c rồi bởi vì hắn tuy rằng có thể vẫn cầm cố trước mắt này một con có chút giống đứng cất b ư ớ c ngưu đầu nhân như thế tồn tại nhưng rất rõ ràng một điểm chính là cái này đầu trâu quay chắc chắn sẽ không vẫn nhường hắn cầm cố hoặc là nói sớm muộn cũng sẽ có cái khác hung thú đi tì mà thật muốn là các loại vào lúc ấy hắn liền b ị kịch tuy rằng hạ hầu trường huy cũng là thần h ả i đỉnh cao theo đạo lý cái kia vốn là thần h ả i cảnh mạnh nhất tồn tại một trong nhưng vấn đề chính là hắn gặp phải một cái rất chuyện lung túng bởi vì coi như đem trước mắt đầu c h â u quái cho cầm cố có thể nếu muốn chém giết đối phương nhưng là không làm được dù sao nếu như động thủ liền đại diện cho không thể tiếp tục cầm cố đối phương hạ hầu trường huy không biết này một con đầu c h â u quái thực lực như thế nào nhưng hắn có một chút vẫn là rất rõ ràng vậy thì là tuyệt đối sẽ không so với mình kém vì lẽ đó thật muốn là cho hắn cơ hội xuất thủ như vậy hạ hầu trường u y còn không biết đến cùng là ai đây là một cái rất xoắn suýt sự tình cũng chính bởi vì như vậy hạ hầu trường uy mới liên tục dùng cấm cô quang hoàn đối phó con kia đầu châu quái đương nhiên so với hạ hầu trường uy càng thêm khổ rồi đương nhiên chính là cái tia một con đầu châu quái phải biết người ta bản thân là ở nhà cố gắng thậm chí còn đang suy nghĩ dưới một món ăn muốn ăn cái gì thế nhưng không nghĩ tới đột nhiên liền đến một người như vậy nhìn thấy người của đối phương tộc nhìn thấy đối với địa phương cảnh giới là thần hải đỉnh cao thời điểm này đầu châu quái k ỳ thực là rất vui vẻ bởi vì bình thường tới nói điều này đại biểu rất nhiều món ăn thần hải đỉnh cao nhân tộc này thì khẳng định là rất tốt đầu châu quái ở dưới sự hưng phấn liền dự định độc t h ủ nhưng vừa lúc đó hạ hầu trường nguy một cái cấm cô quang hoàn xuất hiện ở trên người hắn sau đó sự tình liền dễ làm bởi vì từ này sau khi hạ hầu trường nguy cấm cô quang hoàn sẽ không có d ừ n g qua ở lúc mới bắt đầu đầu châu quái còn có thể phẫn nộ còn muốn như thế nào mới có thể thoát đi thế nhưng dần dần hắn không có chút nào phẫn nộ mà là dùng c h à o phúng ánh mắt nhìn hạ hầu trường uy cho tới nói hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì hẳn là không có ai biết thế nhưng hạ hầu trường uy lại tựa h ầ như biết một ít vậy thì là này đầu châu quái là ở xem mình có thể kiên trì tới khi nào đúng nha mình rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào đây hạ hầu trường uy chính mình kỳ thực đều không rõ ràng lắm nhưng muốn nói không đúng này đầu c h â u quái ra tay này lại là chuyện không thể nào dù sao hắn khi mới xuất hiện sau cái tia đầu c h â u quái biểu hiện ra sát cơ m á n h liệt đây chính là ở nói cho hạ hầu trường uy nếu như ngươi không ra tay như vậy trước mắt này một con đầu c h â u quái là sẽ không khách khí với hắn tuy rằng rất không muốn tiếp thu nhưng không thể không nói chính là này mới là tình huống chân thực vì lẽ đó hạ hầu trường uy chỉ có thể một lần lại một lần dùng tâm c ủ cô quan hoàn chỉ là vì mệnh mọi địch chỉ là vì bảo mệnh mà thôi lúc này hạ hầu trường uy không thể nghi ngờ mong đợi nhất chính là nhiệm vụ ở cựu môn thế giới thời điểm được nhiệm vụ nhiệm vụ đương nhiên không phải hắn mong muốn bởi vì hắn mong muốn kỳ thực chỉ là nhiệm vụ t h ư ở n g mà thôi còn nói nhiệm vụ bản thân cái này tự hồ cũng không có yêu cầu gì thế nhưng lúc trước ở cựu môn thế giới tiếp nhận nhiệm vụ đều biết một chút vậy thì là chỉ muốn chiếm được nhiệm vụ như vậy khen thưởng cũng là đến rồi tuy rằng muốn có được khen thưởng tự hồ còn phải hoàn thành một cái nhiệm vụ thế nhưng cái kia nhiệm vụ chân tâm không tính có a có thể nói chỉ cần có tâm liền có thể hoàn thành vì lẽ đó hiện tại hạ hầu trường nguy rất là chờ mong nhiệm vụ khen thưởng nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là lại qua không t r ê n l ệ n h nhiều thời gian nửa tháng mới lần thứ hai nhận được nhiệm vụ hơn nữa khen thưởng tựa hồ còn rất là không tầm thường dán g vẻ đương nhiên nếu như chỉ là bình thường khen thưởng vào lúc này hạ hầu trường nguy khẳng định là không l ặ m mắt hoặc là nói coi như thật là khá thế nhưng không có thể làm cho mình thay đổi tình huống lúc này cái này cũng là không có tác dụng nhưng vấn đề chính là lúc này nhiệm vụ này đưa ra khen thưởng phi thường áp dụng lúc này hắn mới xem như là tin tưởng một câu nói vậy thì là phía trên thế giới này không có tốt nhất kỹ năng chỉ có thích hợp nhất kỹ năng lúc này cái này khen thưởng kỹ năng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là trên thế giới tốt nhất khen thưởng bởi vì lúc này nhiệm vụ này khen thưởng lại là thuật t h n thân rất mạnh mẽ thuật ẩn thân chỉ cần mình ở ẩn thân sau khi thì sẽ không bị phát hiện loại kia đã như vậy không chút nghĩ ngợi hạ hầu trường uy đương nhiên là lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng kỳ thực không chỉ là hạ hầu trường uy lúc này tô trường dạ đang c h ầ m c h ầ m cho cựu môn thế giới đến những người kia tuyên bố nhiệm vụ dành cho phần thưởng nhất định mà cũng là hiện tại tô trường dạ mới phát hiện tới đây vô hạn đại lục là gặp nguy hiểm hơn nữa cái này nguy hiểm còn không nhỏ giá vẻ bởi vì đến rồi tổng cộng chín mươi lăm người thế nhưng hiện tại cư nhiên đã chết rồi hai mươi kết quả như thế nhường tô trường dạ rất khó chịu bởi vì những người này bất kể nói thế nào đều là chính mình mang đến vô hạn đại lục mà hiện ở tại bọn hắn lại chết rồi như vậy chính mình liền có phần trách nhiệm cái này mặc kệ như thế nào đều không thể thay đổi cũng là thay đổi không được sự thực đối với này tô trường dạ chỉ có thể ngựa mặt lên trời thở dài chỉ hy vọng chính mình có nhất định thực lực sau khi có thể đem bọn họ cho phục sinh đi tuy rằng cái này tựa hồ không phải dễ dàng như vậy nhưng tô trường dạ tin tưởng chính mình vẫn là có thể làm được dù sao trước lúc này hắn đã, đã cho chu linh duyệt một cái phục sinh thuật tuy rằng cái kia phục sinh thuật rất rõ ràng là không thể đem này đã chết rồi không biết dài bao nhiêu thời gian chừng hai mươi người phục sinh thế nhưng chỉ phải tiếp tục tiếp tục tăng lên nghĩ đến nên vẫn có hy vọng cho cái kia mấy chục người tuyên bố nhiệm vụ đồng thời cho bọn họ bảo mệnh khen thưởng cái này dùng tô trường dạ không ít thời gian trong đoạn thời gian này đại hà thôn người vẫn không có đến thu dân thôn bản thân những thôn dân kia khó tránh khỏi cũng đang thảo luận chuyện sau này tuy rằng trong đó không ít người đều là bi quan nhưng có một chút ai cũng không thể phủ nhận vậy thì là ở trở thành thiên quyến tông một thành viên sau khi cuộc sống của bọn họ so với di vãng trải qua tốt lắm rồi ít nhất sẽ không lo lắng đại hà thôn uy hiếp bởi vì cái kia đại hà thôn tối cường giả lâu thiên lâm cũng đã bị tô trường Dạ cho thu phục từ lúc đó lâu thiên lâm biểu hiện liền có thể nhìn ra hắn đối với tô trường Dạ đó là rất cung kính Chương 310, Câu cũng lúc cùng cái cùng cái Thi không phát sinh nháy Thiên thần người Trường Nguyệt Lan rằng Dũng Long đến đến trong liền này gì, Lâu Lâm Tuy biết, Tô mắt là là làm sao Dạ đám đó để lâu thiên lâm cái này. Thần vậy thì là lâu thiên lâm cùng hắn đại hà thôn đối với thu dân thôn mà nói là thật không có uy hiếp vì lẽ đó không quản bọn họ ở làm sao thảo luận thế nhưng mỗi một cái đều là ở dựa theo tô trường dạ yêu cầu kiến tạo thuộc về thiên quyến tông nhìn h o à n mỹ bản vẽ tô trường dạ cảm giác cung điện này quả thực không muốn quá đẹp đương nhiên này còn không phải mấu chốt nhất chỗ mấu chốt nhất ở chỗ tô trường dạ dự định là đem thiên tinh tháp đều cho tan vào bên trong cung điện này sau đó lấy thiên tinh tháp làm trụ cột đem toàn bộ cung điện đều luyện hóa trở thành một tòa di động hành cung hoặc là nói một cái vượt qua thiên tinh tháp p h á bảo muốn làm đến điểm này cũng không phải rất dễ dàng nhưng cũng tuyệt đối không phải như vậy khó. đương nhiên lúc này tô trường dạ căn bản liền không biết đã có phiền phức hướng về hắn bên này tinh thành ở biết mình đợi sau bị diệt sau khi lập tức có động tĩnh một con thần hải đỉnh cao nguyễn linh bị gọi vào trước cửa sau đó tinh thành đối với này nguyễn linh nói ngươi đi tìm đại ca ngươi nhường hắn mang bọn ngươi cùng đi tìm tới cái kia can đảm dám đối với ta đợi sau ra tay ra hỏa ở ngoài cửa cái kia nguyễn linh cũng coi như là tinh thành đợi sau một trong không có chính thức tên bình thường tinh thành đều gọi hắn là tinh diệu năm kỳ thực cũng chính là một cái danh hiệu mà thôi một có tên của chính mình rất đơn giản vậy thì là đến trở thành thần kiều cảnh mới được nói cách khác chính là huấn y linh muốn có tên phải có thần kiểu cánh tu vi nếu như không có thần kiểu cánh tu vi có chỉ là một cái danh hiệu mà tinh thành nhường tinh diệu năm đi tìm đại ca liền tên là tinh huy chính là một cái thần kiểu ba tầng tồn tại tuy rằng tinh thành nói đây là tinh diệu năm đại ca nhưng tuyệt đối không phải nói tinh thành đời sau tối cường giả chính là cái này tinh huy bởi vì mọi người đều biết kỳ thực tinh thành đời sau bên trong tối cường giả đã vượt qua thực lực của hắn nhưng khi hắn đời sau ở thực lực vượt qua tinh thành sau khi sẽ biến mất hoặc là nói đi một nơi khác nơi nào là bọn họ huấn linh bộ tộc đại bản doanh tinh ngũ lục tìm tới tinh huy cực kỳ cung kính nói đại ca phụ thân nhường chúng ta đi điều tra một ít chuyện nói chuyện chỉ là trao hỏi hoặc là nói chỉ là lễ tiết vấn đề thế nhưng ở lời này nói rồi sau khi liền không nữa có âm thanh phát sinh nhưng muốn bàn giao sự tình nhưng cũng đã rất rõ ràng nhường đối phương biết đây là thuộc về bọn họ h u y ễ n linh bộ tộc đặc hữu giao lưu tinh thần h u y ễ n linh bộ tộc là trời sinh ảo thuật đại sư bất luận cái nào h u y ễ n linh đều tinh thông ảo thuật mà tinh thông ảo thuật lực lượng tinh thần tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ vì lẽ đó bình thường tới nói n u y ễ n linh trong lúc đó đều không có một thanh em giao lưu bởi vì đối với bọn hắn tới nói âm thanh giao lưu là cấp thấp nhất lực lượng tinh thần giao lưu có thể làm cho bọn họ trong nháy mắt biết mình muốn biểu đạt sự tình tinh huy ở biết rồi sự tình đầu đ u ổ i sau khi hai con h u y ễ n linh đồng thời hướng về đại hà thôn phương hướng mà đi tinh thành cái tia một tia sinh mệnh bản nguyên hoặc là nói cái tia vẫn không có suất thế đời sau đến cùng là chết như thế nào không biết nhưng bọn họ đều rất rõ ràng một điểm vậy thì là tinh thành cho cái tia một cái đời sau tìm ký chủ hiện tại nếu đã tử vong như vậy đương nhiên liền muốn đi tìm cái kia ký chủ bởi vì chỉ có ở cái kia mới có thể tìm được chuyện đã xảy ra mới có thể biết đến cùng là ai can đảm d á m đối với bọn họ h u y ễ n linh ra tay nguyệt cầu lam trở về làm cho cả nguyệt lang tộc đều có không nhỏ phản ứng đặc biệt ở biết nguyệt cầu lam ký ức lại cũng đã bị người cho sửa chữa sau khi cái kia thì càng thêm phẫn nộ cùng cẩn thận dám ở khiếu nguyệt hẻm núi đối với nguyệt lang bộ tộc ra tay tồn tại không nhiều mà n à y mỗi một cái đều không phải tốt như vậy trêu chọc tồn tại vì lẽ đó bọn họ không thể không cẩn thận nguyệt nho hoán mang theo nguyệt cầu lam lần thứ hai hướng về trong ký ức phương hướng mà đi một cái thần kiểu cảnh nguyệt nho hoán thêm vào mấy vị thần h ả i cảnh nguyệt lang lần này đội ngũ của bọn họ không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng lần này đối thủ tựa hồ không hề còn đối phó đối với tinh thành phản ứng tô trường dạ không biết nếu như hắn biết rồi như vậy cũng chỉ có thể hài lòng mà sẽ không có chút lo lắng bởi vì huệ y linh bộ tộc thân thể chủng tộc đặc thù này cũng đã nhất định bọn họ đối với tô trường dạ mà nói chỉ là đồ bồ tuy rằng hiện tại tô trường dạ không nhất định có thể đối kháng đạt được thần môn cảnh huyễn linh nhưng thật nếu là có thần môn cảnh huyễn linh đến đến rồi như vậy trừ phi là vận dụng ngoại lực không phải vậy chỉ là dùng bọn họ huyễn linh tộc năng lực cũng giống như vậy tuyệt đối không thể cho tô trường dạ tạo thành uy hiếp gì đây chính là tô trường dạ sức lực vị trí còn nói nguyệt lang bộ tộc động tác cái này nhưng là tô trường dạ như đã đ o ó n trước trên thực tế cũng là cố ý gây ra t ừ nguyệt cầu lam ký ức ở trong tô trường dạ biết rất nhiều sự tình nói thí dụ như hắn hiện tại vị trí lớn nói chính là khiếu nguyệt hẻm núi mà cái gọi là khiếu nguyệt hẻm núi tuy rằng tên là hẻm núi nhưng cũng cùng tô trường dạ trong ký ức hẻm núi không có một chút nào tương tự chỗ bởi vì cái này khiếu nguyệt hẻm núi thật sự quá to lớn có tới một tỷ mét vuông khiếu nguyệt hẻm núi kỳ thực cũng coi như là nguyệt lang dị tộc đại bản doanh hoặc là nói đây là nguyệt lang bộ tộc lãnh địa trong này có nguyệt lang bộ tộc chuyên môn bí cảnh cũng chính là chỉ có nguyệt lang mới có thể tiến vào bí cảnh hơn nữa ở tiến vào bí cảnh sau khi có có thể được không ít c h ỗ t ố t cũng chính bởi vì có này bí cảnh tồn tại lúc này mới nhường nguyệt lang bộ tộc có thể xưng bá khiếu nguyệt hẻm núi trở thành toàn bộ khiếu nguyệt hẻm núi bá chủ cấp tồn tại đại đại đại là khiếu nguyệt hẻm núi thế nhưng tiểu địa danh hoặc là nói ở nguyện cầu làm các loại ký ức ở trong bọn họ đem này một mảnh xưng là thu Chi lĩnh thu là bọn họ này một nhánh dòng họ lúc trước tối cừng giả hiện tại đã không ở cầu Chi lĩnh có truyền thuyết đã tử vong nhưng cũng có nghe đồn nói còn sống sót chỉ là không biết đi tới nơi nào ngược lại chính là thu đã rất lâu chưa từng xuất hiện điều này cũng dẫn đến thu Chi lĩnh hiện tại vị trở nên càng ngày càng thấp người không phải là bởi vì có trưởng lão các tồn tại như vậy hiện tại thu Chi lĩnh nói không chắc cũng đã bị thô tính mà hiện nay ở thu chi lĩnh mạnh nhất một cái nguyệt lang cũng chỉ là thần kiều tám tầng mà thôi không sai đối với tô trường dạ mà nói chính là chỉ là thần kiều tám tầng mà thôi bởi vì hắn hiện tại đã có hơn năm tỷ điểm nhiệm vụ có những nhiệm vụ này đều ở không cần nói thần kiều tám tầng coi như là thần kiều chín tầng thậm chí là thần kiều đỉnh cao hắn đều sẽ không sợ bởi vì chỉ cần có thể cho tuyên bố nhiệm vụ như vậy đối phương liền tuyệt đối sẽ không là chính mình không thể địch kẻ địch ngược lại này chỉ có thể coi là cho mình soạt điểm nhiệm vụ công cụ mà thôi ở cho nguyệt cầu lam sửa chữa ký ức ở trong tô t r ư ở n g dạ vô tình hay cố ý ở nói cho đối phương biết ở thu dân thôn hiện tại vị trí có một chỗ bí cảnh mà nơi này bí cảnh nhưng là thiên quyến tông cho tới nói cái khác nguyệt cầu lam liền cái gì cũng không biết ngược lại chính là ở nguyệt cầu lam ký ức ở trong ở thu dân thôn nguyên bản vị trí có một cái tên là thiên quyến tông bí tịch ở này bí cảnh bên trong cũng có rất nhiều kỳ ngộ cơ bản nhất một điểm chính là có thể làm cho không ít tông sư cảnh trở thành thần hải đương nhiên cũng có nhất định nguy hiểm sau đó rất có thể tử vong nhưng bất kể nói thế nào này đều là bí cảnh a có thể làm cho tông sư không cản trở trở thành thần hải bí cảnh chuyện này đối với toàn bộ thu chi lĩnh nguyệt lang tới nói đều quá trọng yếu chương ba trăm mười một hộ tông đại trận tinh huy mang theo tinh ngũ lục rất nhanh sẽ tìm tới đại hà thôn đương nhiên cũng tìm tới lâu thiên lâm tinh ngũ lục rất kỳ q u á i h ỏ i đại ca cái này chính là phụ thân tìm ký chủ sao tinh huy gật gật đầu nói không sai hiện tại có chút k ỳ quái bọn họ đến cùng đang làm gì lâu thiên lâm từ thu dân thôn sau khi trở về cũng đã nhận định một chuyện vậy thì là đem toàn bộ đại hà thôn đều chuyển qua thu dân thôn không đối ứng nên là chuyển qua thiên quyến tông đi Tuy tại Thiên Lâu rằng hiện tại lâu thiên Lâm chuyện ũ n g k ô n ràng、lắm. Thiên g rõ lắm q ế đến biết thế quyết Quyến n Tông cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không biết tô trường giả mạnh như thế nào, nhưng hắn vẫn là quyết định nhất định phải di chuyển qua đi, trở thành Thiên、quyến、Tông một thành viên. tô trở một giả đi, cỡ c phải h bao qua di u là y như vậy ở đại hà thôn đương nhiên không thể không có ai phản đối thế nhưng rất đáng tiếc đáp ứng chuyện này không chỉ là lâu thiên lâm còn có chính là lâu vĩnh quất một cái là hiện tại đại hà thôn cường giả số một một cái là đã từng đại hà thôn cường giả số một thay lời k h á c chính là lúc này đại hà thôn hai vị trí đầu cường giả cũng đã đáp ứng muốn đi thu dân thôn muốn trở thành thiên quyến tông một thành viên như vậy coi như cái khác những kia đại hà thôn thôn dân muốn phản đối cũng vô dụng không sai sự phản đối của bọn họ chính là không có dùng dù sao đây là một cái thực lực vi tôn thế giới thực lực đại diện cho quyền lên tiếng làm bọn họ muốn phản đối thời điểm lâu thiên lâm lĩnh vực vừa mở trực tiếp liền đem bọn họ c h ấ n áp dựa theo lâu thiên lâm ý nghĩ đó là trực tiếp cái gì đều không mang theo liền đi thiên quyến tông nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút cảm thấy hay là muốn đem một ít nên mang đồ vật mang đi lâu vĩnh cẳn cũng ở trong những người này nhưng hắn lúc này chẳng qua là cảm thấy cái này viễn linh thật sự còn lợi hại có thể căn bản là không biết thưởng thức những chuyện này căn bản là không thể ở hiện thực phát sinh、à. không sai căn bản là không thể ở hiện thực phát sinh vì lẽ đó lâu vĩnh càng kiên định cho rằng hắn vẫn là ở hào cảnh ở trong cũng chính bởi vì ở hào cảnh ở trong vì lẽ đó ra sao sự tình cũng có thể phát sinh mà hiện ở xảy ra chuyện như vậy cái kia càng thêm không có cái gì không thể chỉ là tuy rằng kiên định cho rằng đây là ở hào cảnh ở trong nhưng coi như như vậy cũng vẫn là phải sống sót mới được ra lúc này lâu thiên lâm căn bản liền không biết ở đại hà thôn bên ngoài đến rồi hai cái nhân vật khủng bố hắn hiện tại chỉ có thần hải cảnh tu vi n à y ở toàn bộ đại hà thôn là nhân vật mạnh mẽ nhất thế nhưng muốn cùng tinh huy so ra chuyện này quả là chính là run dế bình thường tồn tại không đúng hiện tại lâu thiên lâm căn bản cũng không có tư cách cùng tinh huy so với hắn thậm chí cũng không thể cùng tinh ngũ lục cái này không có tên tuổi viễn linh so với dù sao tinh ngũ lục nhưng là thần h ả i đỉnh cao hơn nữa càng then chốt một điểm chính là lấy viễn linh thủ đoạn không cần nói thần h ả i đỉnh cao đi đối phó thần h ả i một tầng coi như là cùng cảnh giới so với hắn cũng có thể ung dung chấn áp đây chính là thuộc về viễn linh mạnh mẽ ưu thế đương nhiên gặp phải một số thiên kêu yêu nghiệt giống như tồn tại liền không giống nhau dù sao những người kêu căn bản là không thể dùng lẽ thường mới suy đoán chỉ là có thể đánh vỡ lẽ thường người vẫn luôn rất ít mà hắn lâu thiên lâm rất rõ ràng liền không phải này một cái trong đó vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết lúc này ở đại hà thôn bên ngoài thì có hai cái huế y t linh mà trong này có một cái vẫn là thần k i ể u cảnh nhân vật khủng bố tinh ngũ lục nhìn đại hà thôn bên trong người không có một chút nào cảm tình tựa h ồ bọn họ chứng kiến căn bản là không phải cái gì bộ tộc có trí tuệ mà là con mồi hoặc là nói súc vật tinh ngũ lục mở miệng nói đại ca cái này làm sao sẽ không có có chuyện chúng ta có muốn hay không đi hỏi một chút hắn lấy bọn họ huế linh bộ tộc thủ đoạn mà nói vậy tuyệt đối không có cái gì là bọn họ không có thể hỏi ra bởi vì bọn họ đều là trời sinh ảo cảnh chỉ cần đem người kéo vào ảo cảnh như vậy ở một số hoàn cảnh đặc định bên dưới phát sinh một số đặc biệt sự tình như vậy bọn họ muốn biết cái gì đối phương đều sẽ bé ngoan nói ra mà lúc này tinh ngũ lục muốn biết chính là đến cùng phát sinh cái gì tại sao lâu thiên lâm cái này ký chủ đều không có chết mà bọn họ phụ thân bản nguyên nhưng là bị hủy diệt phải biết cái kia cũng coi như là huynh đệ của bọn họ à chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói vậy coi như là rất lớn cựu hận lúc này tinh ngũ lục thậm chí đã đem toàn bộ đại hà thôn người xem thành là người chết bởi vì chỉ cần hắn ra tay như vậy toàn bộ đại hà thôn người đều đem không có một cái có thể sống chỉ là hắn vừa mới dứt lời tinh huy nhưng làm ở miệng nói trước tiên không cần chúng ta đi xem bọn họ một chút rốt cuộc muốn đi chỗ nào tinh ngũ lục gật đầu một cái nói đúng nha nhân tộc ở này khiếu nguyệt hẻm núi không phải là dễ dàng như vậy bọn họ hiện tại lại muốn đi hơn nữa là toàn bộ thôn người đều phải đi chuyện như vậy rất hiếm thấy à ở khiếu nguyệt hẻm núi n h â n tộc đại gia cũng không biết một bí mật đó chính là bọn họ trên thực tế đều có một cái thân phận vậy thì là nguyệt lang bộ tộc con mồi n g u y ệ t lang bộ tộc ở cần thời điểm liền sẽ phái ra tộc nhân săn bắn nhân tộc không chỉ là như vậy thậm chí còn hạn chế tu vi của bọn họ chỉ có thể có thần hải cảnh xuất hiện một khi có loài người thử đ ồ thành vì là thần kiểu cảnh như vậy ở vẫn không có có thể b ắ t cầu thành công thời điểm liền sẽ phải chịu sự công kích của bọn họ n g u y ệ t lang bộ tộc là sẽ không cho phép có thần kiểu cảnh nhân tộc xuất hiện thần hải cảnh tuy rằng cũng coi như mạnh mẽ nhưng liền thần hải lực phá hoại này rất rõ ràng là ở tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng h u ố n hồ xuất hiện thần hải cảnh nhân tộc này ở một mức độ nào đó cũng có thể rèn luyện chính mình tộc dân có thể nói này xem như là rất chuyện không tồi cũng chính bởi vì những người này tộc địa vị điều này sẽ đưa đến bọn họ nếu muốn thành lập thôn trang kỳ thực là chuyện rất khó mà một khi thành lập trở thành thôn trang như vậy trừ phi gặp phải tình huống đặc thù không phải vậy bọn họ là sẽ không bỏ qua hiện tại đại hà thôn chính là ở di chuyển nói cách khác chính là bọn họ gặp phải cái gì tình huống đặc thù thêm vào tinh thành bản nguyên hủy diệt bọn họ đều rất rõ ràng biết cái này tình huống đặc biệt hay là rồi cùng bản nguyên hủy diệt có quan hệ tuy rằng bọn họ cũng có thể đem lâu thiên lâm đám người kéo vào h ảo cảnh sau đó đang c h ầ m c h ầ m biết đến cùng phát sinh cái gì nhưng tinh huy rất rõ ràng không có dự định làm như vậy dù sao thật muốn là làm như vậy như vậy liền sẽ ít đi rất nhiều l ạ c thú mà theo lâu thiên lâm đám người cùng đi nhìn bọn họ muốn di chuyển địa phương này rất rõ ràng thì có thú hơn nhiều bên này tinh huy cùng tinh ngũ lục đều đang đợi lâu thiên lâm đám người di chuyển mà một mặt khác nguyệt cầu l a m cũng mang theo nguyệt nho hoán các loại thần h ả i cảnh nguyệt lang còn có một đám tông sư cảnh nguyệt lang đồng thời đi tới nguyệt cầu l a m trong ký ức có chuyện địa phương tuy rằng bọn họ cũng đều biết những ký ức này không nhất định là thật sự nhưng nguyệt nho hoán vẫn là quyết định phải cùng nguyện cầu lam đồng thời tìm đến nơi này bởi vì nếu bị sửa chữa ký ức bí cảnh là xuất hiện ở nơi này như vậy liền nói do ở nơi này có một vài điểm khác biệt mặc kệ này đúng hay không bí cảnh nhập khẩu tổng có một ít là manh mối mà lúc này ở thiên quyến tông nhìn đã xây dựng đến gần như tông môn trụ sở tô trường giả thật dài thở phào nhẹ nhõm sau đó tự nói hiện tại nên bố trí một cái hộ tông đại trợt ít nhất có thể đánh giết thần kiểu cảnh thậm chí có thể đem thần môn cảnh đều bắn cho giết loại kia nếu như tô trường giả muốn có thể đánh giết thần môn cảnh kỹ năng như vậy cần điểm nhiệm vụ liền nhiều hơn nhưng nếu như nói chỉ là nói cụ cái này cần coi là thật không phải rất nhiều dù sao lúc trước hủy diệt đường nối điểm nhiệm vụ cũng mới một cái ước mà thôi đương nhiên chỉ là một cái ước có nguyên nhân rất lớn là đó là vật chỉ dùng được một lần nếu là vật chỉ dùng được một lần cái này cần điểm nhiệm vụ đương nhiên sẽ thiếu một ít mà hiện tại tô trường dạ môn chính là có thể ở trong tông môn sử dụng hơn nữa là trường kỳ sử dụng loại kia cứ như vậy không cần phải nói đ ề u biết cần điểm nhiệm vụ sẽ đối với rất nhiều thế nhưng không thể đánh giết thần môn cảnh tô trường dạ còn có thể lựa chọn đánh giết thần kiểu cảnh a l i ê n hiện tại điểm nhiệm vụ mà nói lựa chọn có thể đánh giết thần kiểu cảnh hộ tông đại trận đây là rất có chuyện cần thiết hơn nữa tác dụng cũng còn không nhỏ Tô t r mà này g dạ tốc độ r hộ a n h m tông đại trận trận bàn h ộ t mươi khối liền có thể kích hoạt mà mỗi tăng thêm một khối liền có thể tăng lên một ít thực lực một m ư ờ i khối trận bàn kích hoạt hộ tông đại trận chỉ có thể phòng ngự tông sứ cảnh cái này kỳ thực căn bản liền không có tác dụng gì thế nhưng làm trận bàn số lượng đạt đến một trăm linh sau khi liền có thể phòng ngự thần hại cảnh đối với hiện tại thu dân thôn không đối ứng nên nói đối với trước đây thu dân thôn mà nói có thể phòng ngự thần hải cảnh hộ tông đại trận cái kia đã là bọn họ nằm mộng cũng muốn muốn chiếm được đồ vật chỉ là hiện tại mà nói chuyện này chỉ có thể phòng ngự thần hải cảnh rõ ràng là không đủ vì lẽ đó phải tiếp tục tăng thêm càng nhiều trận bàn mà phải đem trận bàn tăng lên tới một vạn tệ liền có thể phòng ngự thần kiều cảnh mà mỗi một khối trận bàn tính thành điểm nhiệm vụ cũng là chỉ cần năm n g h n điểm mà nói cái này coi là thật là không nhiều tô trường dạ đầu tiên đem thi dũng long bọn người tăng lên tới thần hải cảnh dù sao nếu như chỉ là tông sứ cảnh bọn họ một lần mới chỉ có thể dùng một vạn điểm nhiệm vụ nhưng đạt đến thần hải cảnh sau khi một lần nhưng dù là trăm vạn điểm nhiệm vụ vậy cũng là gấp trăm lần trinh lệch nói cách khác ở trở thành thần hải cảnh sau khi tô trường dạng một lần tuyên bố nhiệm vụ cho bọn họ liền có thể được hai trăm khối trận bàn một vạn trận bàn tuy rằng rất nhiều nhưng cũng là năm mươi nhiệm vụ vấn đề này cần thời gian kỳ thực cũng không phải rất nhiều tô trường dạng một lần cũng có một lần cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ có điều không có các loại trận bàn số lượng đạt đến một vạn bên ngoài cũng đã đến rồi nguyện cầu làm các loại nguyện lang mặc dù nói không có một vạn trận bàn nhưng số lượng cũng là hơn bảy ngàn tạo thành hộ tông đại trận tuy rằng không thể chống đỡ đánh giết thần k i ề u cảnh nhưng ở thần hải cảnh bên trong cũng đã xem như là rất lợi hại ít nhất không có thần hải tám tầng tu vi muốn phá vỡ cái này hộ tông đại trận là chuyện không thể nào n g u y ệ t nho hoán đứng hộ tông đại trận ở ngoài một đôi sói mắt lấp lóe sau nửa ngày mới đúng n g u y ệ t cầu lam nói đây chính là người phát hiện bí cảnh địa phương bởi vì này hộ tông đại trận là do trận b ả n tổ hợp hình thành vì lẽ đó ở n g u y ệ t nho hoán trong mắt rất có chút cái gì này không khỏi nhường hắn rất là h ế u kỳ này nói là bí cảnh có chút không đúng nhưng nếu như không phải bí cảnh lại là cái gì nguyện cầu lam cái gì cũng không biết hắn chỉ là có chút mơ hồ nói tựa hồ chính là chỗ này có thể không dám xác định nếu không chúng ta đi vào một hồi xem kỳ thực bọn họ những n à y thần hải cảnh đều có thể xác định một điểm vậy thì là không vào được cái này hộ tông đại trận thế nhưng có nguyệt nho h o n ở bọn họ đối với này căn bản là không sợ dù sao bọn họ cũng đều biết thần n k i ể u rất mạnh mẽ nhưng này hộ tông đại trận mạnh bao nhiêu bọn họ liền không biết chương ba trăm mười hai cái gọi là trận tướng nguyệt nho hoán mắt lạnh nhìn về phía trước tiên h quyến tông trên thực tế hắn cũng là thật sự không biết đây rốt cuộc là chân chính bí cảnh vẫn có trận pháp bảo hộ kỳ thực nghiêm túc tính ra cái gọi là bí cảnh cũng có điều chính là trận pháp che lấp mà thôi chỉ là những n à y trận pháp đều tương đương cao minh cũng là dẫn đến liền coi như bọn họ những n à y nguyệt lang tộc cũng khó có thể nhìn rõ ràng thiên quyến tông hộ tông đại trận đã trồng chất gần như hơn vạn trận b ả n tuy rằng vẫn chưa thể chân chính đối với thần k i ề u cảnh cường giả có hiệu lực không nhìn thần k i ề u cảnh nhưng muốn nói đối đầu thần k i ề u cảnh liền một điểm hiệu quả đều không có nhưng đương nhiên là không thể nguyệt cầu lam nhưng là kiên định cho rằng đây chính là lúc trước chính mình tiến vào bí cảnh vì lẽ đó trần chờ sau nửa này nguyệt nho hoán quyết định chính mình đi vào chiếc xem thử một chút không sai hắn lúc này liền dự định tiến vào đi xem một chút mặc kệ đây rốt cuộc là thật sự bí cảnh vẫn là có điều là có người bày xuống t r ậ t pháp chuyện này đối với đồng dạng mà nói đều giống nhau chỉ cần mình đi vào như vậy sẽ không có cái gì là chính mình không thể biết nguyệt nho hoán lạnh lùng nói các ngươi ở đây c h ờ ta ta trước tiên vào xem xem tình huống lại nói hắn vừa mới dứt lời một cái tên là n g u y ệ t cầu khâu mở miệng nói trưởng lão cái này vẫn để cho chúng ta trước tiên tiến vào đi xem một chút đi nếu như xảy ra vấn đề gì ngươi lại tới cứu chúng ta cũng là khá là tốt ngài làm sao có thể tùy tiện ra tay đây lời này tựa hồ rất thú vị vì lẽ đó ở nguyện cầu khâu sau khi nguyệt cầu lam cũng đ ổ i nói đúng đ ấ y t r ư ở n g lão lúc trước tiểu lang đều có thể từ này bí cảnh bên trong sống sót đi ra ta cũng không tin này đi vào lần thứ hai còn sẽ gặp phải nguy hiểm gì vì lẽ đó vẫn để cho chúng ta đi vào trước tốt hai sói tựa hồ rất có đạo lý n g u y ệ t nho hoán gật đầu một cái nói đã như vậy mấy người các ngươi đều đồng thời vào đi thôi lần này cùng bọn họ đồng thời đến thần hải cảnh có tới hơn mười đầu ở n g u y ệ t nho hoán ra lệnh một tiếng sau khi nhất thời những n à y thần hải cảnh nguyệt lang ở một tiếng la lên tuân mệnh sau khi đều vọt vào trong trận pháp trên thực tế bọn họ vẫn không có s u n g kích trận pháp trước tô trường dạ liền đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ dù sao hộ tông đại trận không thể thật sự để người ta cũng đã s u n g kích trận pháp mới phát hiện đi sớm liền phát hiện ở bên ngoài kẻ địch này kỳ thực là cơ bản nhất hiệu quả một trong cho nên khi n g u y ệ t nho hoàn các loại n g u y ệ t lang đến thời điểm tô trường dạ đó là không có chút nào bất ngờ vào lúc này hắn liền vẫn luôn đang đợi bọn họ đến đây trước cũng đã có thể không nhìn n g u y ệ t cầu lam này một con thần h ả i cảnh n g u y ệ t lang như vậy bây giờ đối với tô trường dạ mà nói cái gọi là thần hại cảnh vậy thì càng là cái gì cũng không tính thần hải người số một khen thưởng đó cũng không là đ ù a g i ỡ n trên thực tế coi như không có cái này khen thưởng chỉ cần chỉ là đại mộng huyễn tượng thuật tăng lên n à y đã đủ khiến tô trường dạ ung dung đối phó những kia thần hải cảnh muốn nói hắn lo lắng kỳ thực chỉ có một cái vậy thì là thần kiều cảnh nguyệt nhỏ hoắn đương nhiên cũng chỉ có như vậy một điểm lo lắng mà thôi dù sao hiện tại tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ đã nhường hắn có thể làm được không nhìn bất luận cái nào thần kiều cảnh nguyệt cầu lam các loại thần hải cảnh nguyệt l a m từng cái từng cái đều cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào hộ tông bên trong đại trận thế nhưng bọn họ không biết chính là ở tại bọn hắn tiến vào hộ tông đại trận trong nháy mắt cũng đã bị tô trường dạ kéo vào trong m g ộ cảnh sau đó trực tiếp tiến vào ba tầng m g ộ cảnh mười vạn lần thời gian gia tốc mở ra từ nguyện cầu khâu trí nhớ của bọn họ tô trường dạ biết rồi nguyên tắc đến khi đó chém giết những tông sư kia cảnh nguyệt lang cũng như thế gây nên dòng họ chú ý này xem như là nguyệt lang bộ tộc tình huống đặc thù một trong bất quá đối với cái này tô trường dạ không có cái gì tốt nói bởi vì coi như lúc trước liền biết điểm này hắn hay là vẫn là như thế sẽ làm chuyện giống vậy dù sao thật muốn tính ra hắn tựa hồ cũng không có cái khác rất lựa cho tốt mười vạn lần thời gian gia tốc ở trong tô trường dạ chậm rãi sửa chữa nguyệt cầu khâu ba con nguyệt lang ký ức đầu tiên nhường bọn họ đều tin chắc một điểm đây chính là t r ư ớ c nguyệt cầu làm cái gọi là bí cảnh điểm này là không cần hoài nghi mà ở này bí cảnh bên trong còn có vô số bảo vật mà mấu chốt nhất một điểm chính là những bảo vật này đều là bọn họ nguyệt lang tộc c ầ n nhất tỉ như trong đó có thể làm cho tông sư cảnh nguyệt lang ung dung phá cảnh trở thành thần h ả i cảnh thần kỳ sức mạnh đương nhiên điều này cũng có nhất định nguy hiểm cái này nguy hiểm chính là nếu như tăng lên nguyệt lang cảnh giới thật sự quá kém hoặc là nói là tâm tình quá kém vậy thì sẽ ở phá cảnh sau khi điên cùng sau đó tử vong lúc trước hơn trăm tông sư cảnh nguyệt lang tiến bảo mỗi một cái đều là ở sức mạnh như vậy bên dưới phá cảnh trở thành thần hải còn nói toàn bộ nguyên nhân của cái chết cũng đơn giản đầu tiên chính là đại đa số nguyệt lang tâm cảnh trên thực tế đều theo không kịp nói cách khác ở phá cảnh sau khi mỗi một cái đều bởi vì sức mạnh tăng vọt mà điên cuồng sau đó trực tiếp tử vong không thể không nói đây là một cái rất khổ rồi sự tình nhưng muốn nói toàn bộ tâm cảnh cũng không đủ vậy cũng không còn gì để nói dù sao trong này vẫn có một ít là tông sư chín tầng tồn tại nếu như nói chỉ là tông sư năm tầng trở xuống những kia tâm tình không đủ cái này rất dễ hiểu nhưng muốn nói tông sư chín tầng tồn tại đều là tâm tình không đủ vậy thì có chút không thể mà tô trường dạy cho lý do của bọn họ chính là những kia tâm tình không đủ tử vong sau khi sẽ tăng lên loại kia dẫn đến bọn họ điên cuồng sức mạnh tăng lên cũng cũng là bởi vì như vậy mới dẫn đến coi như những kia đã là tông sư chín tầng nguyệt lang ở phá cảnh sau khi vẫn là chết vong nói cách khác chính là bởi vì đại đa số tông sư cảnh năm tầng trở xuống nguyệt lang tử vong tăng lên loại kia ở phá cảnh sau khi sẽ làm điên cuồng sức mạnh mà những sức mạnh này liền để bạn hẳn là sẽ không tử vong nguyệt lang đều chết rồi mặc dù nói thuyết pháp này không nhất định có thể làm cho nguyệt nho hoán tin tưởng nhưng tô trường dạ biết coi như hắn không tin tuy nhiên không có biện pháp gì nhiều nhất cũng chính là sẽ đi vào kiểm tra mà chỉ cần hắn dám đi vào như vậy tô trường dạ liền có biện pháp đối phó hắn mặc kệ là đại mộng u y ễ n tượng thuật vẫn là nhiệm vụ đều đủ để đối phó cái này thần kiều cảnh bởi vì là lần thứ nhất đối với thần kiều cảnh ra tay muốn nói tô trường dạ một điểm lo lắng cùng kích động đều không có đó là chuyện không thể nào nhưng càng nhiều vẫn là h ư vấn từ cảnh giới phân chia đến xem thần kiều cảnh đã là thế giới này thê đội thứ hai thần kiều bên trên chính là thần m u n cảnh hiện tại tô trường dạ tuy rằng không biết hai cái này cảnh giới trong lúc đó đến cùng lớn bao nhiêu khác nhau nhưng tô trường dạ vẫn là rất rõ ràng biết một chút vậy thì là thần kiều đã rất mạnh mẽ à nếu như đơn độc luận thực lực này hoàn toàn không phải hắn có khả năng so với coi như hiện tại tô trường dạ đã là thần h ả i người số một nhưng như thế không thể ở võ lực lên đối kháng một cái thần kiều năm tầm tồn tại cảnh giới áp chế quá to lớn liền dường như nhiều hơn nữa tông sứ cảnh nếu như ở không tạo thành chiến trận tình huống cũng đều không phải thần h ả i cảnh cường giả đối thủ như thế đây là không thể vượt qua khoảng cách Mà hiện tại Tô t r ư ờ n g Dạ l i ề n muốn đ ố i v ớ i nhân v ậ t như vậy ra tay rồi a tay r thêm vào trên người mình gần năm trăm triệu điểm nhiệm vụ tô trường dạ tin chắc xoạt xong những n à y nguyệt lang sau khi hắn liền có thể tăng lên tới thần k i ể u cảnh hơn nữa còn là thần k i ể u người số một thần k i ể u người số một cần điểm nhiệm vụ rất nhiều đầy đủ một trăm ư c đây là lúc trước tô trường dạ cho mình nhiệm vụ thứ nhất cần thiết điểm nhiệm vụ nói cách khác lúc trước trở thành yến dương thành người số một thời điểm điểm nhiệm vụ vào lúc ấy tô trường dạ không biết tại sao cần nhiều như vậy điểm nhiệm vụ thế nhưng hiện tại nhưng là đã biết rồi dù sao lúc trước có một cái vương nhất hợp ở trước nghi hoặc không có nhưng mới nghi hoặc rồi lại xuất hiện cái kia chính là vì cái gì có vương nhất hợp như vậy một cánh cửa thần cảnh tô trường dạ muốn trở thành yến dương thành người số một nhưng chỉ cần một trăm ư c điểm nhiệm vụ phải biết bình thường tới nói một trăm ư c điểm nhiệm vụ cũng chỉ là có thể đem hắn tăng lên tới thần môn cảnh mà thôi thần môn cảnh thật có thể đối kháng vương nhất hợp sao đối với này tô trường dạ chỉ là đem nghi vấn đề ở trong lòng hiện tại cần phải làm là đối phó nguyệt nho h á n nguyệt cầu lam các loại nguyệt lang trước sau đều từ bí cảnh bên trong đi ra thấy bọn họ mỗi một cái đều là an toàn đi ra nguyện nho h á n không khỏi thở phào nhẹ nhõm trước mắt bí cảnh rất có chút kỳ quái muốn nói hắn là bí cảnh nhưng lại cảm thấy không phải mạnh như vậy tựa hồ hắn bất cứ lúc nào đều có thể đem cho hủy diệt rơi nhưng nếu như nói không mạnh có thể có một loại hắn xem không hiểu cảm giác nói chung đây là nhường nguyệt nho hoán hiếu kỳ địa phương đặc biệt ở nguyệt cầu lam các loại sau khi đi vào liền cũng lại không cảm giác được này thì càng thêm nhường nguyệt nho hoán lo lắng vì lẽ đó đang nhìn đến nguyệt cầu lam các loại lúc đi ra nguyệt nho hoán cuối cùng cũng coi như là t h ở phào nhẹ nhõm có điều vẫn không có chờ hắn mở miệng nguyệt cầu lam đã mở miệng nói về trường lão nơi này đúng là một chỗ bí cảnh bên trong có một loại sức mạnh thần kỳ có thể làm cho thể t làm ô nguyệt sư cảnh cảnh. khoảng hải trong gian ngắn tăng lên tới thần n thời tới g nho hoán gật gật đầu bởi vì này cùng bọn họ lúc trước suy đoán như thế dù sao nếu như không phải như vậy căn bản là giải thích không được lúc trước những tông sư kia cảnh nguyệt lang là làm sao trở thành thần h ả i cảnh nhưng trong này vẫn có một nghi vấn chỉ nghe nguyệt nho hoán nói như vậy nói một chút đi bọn họ vì sao lại chết nguyệt cầu khâu nói ta p h ỏ n g chừng là bởi vì sức mạnh kia chỉ là đem cảnh giới của bọn họ cùng sức mạnh tăng lên thế nhưng là không hề tăng lên tương ứng tâm cảnh vì lẽ đó rất dễ dàng điên cuồng nguyệt nho hoán trầm giọng nói Coi như là như vậy nhưng cũng không bị chết v o n g hơn nữa còn toàn bộ đều tử vong lẽ nào hơn trăm cái hài nhi tâm tình của bọn họ cũng không đủ lời này nhường nguyệt cầu khâu có chút khó khăn chỉ có thể nói cái này ta liền không biết hay là những huynh đệ khác có thể biết một ít mặt khác một con thần h ả i cảnh nguyệt lan nói trưởng lão ta phát hiện ở bên trong không chỉ là có có thể tăng lên tông sư cảnh cảnh giới sức mạnh hơn nữa còn có một loại có thể làm cho bọn họ mất đi lý trí điên cùng sức mạnh hơn nữa lực lượng này tựa hồ còn sẽ tăng lên nguyệt nho hoán nhất thời tốc này nguyệt cầu h ngươi đến cùng phát hiện cái gì nói ra đi lúc này n g u y ệ t cầu lam các loại đều nhìn về n g u y ệ t cầu u dù sao bọn họ biết đến đồ vật đều không phải rất nhiều nhưng nhìn dáng vẻ tựa hồ n g u y ệ t cầu u biết đến không ít chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không chú ý n g u y ệ t cầu u nhàn nhạt mở miệng nói ở này bí cảnh bên trong có một ít rất ít ỏi sức mạnh vậy thì là có thể làm cho hắn tiến vào điên cuồng trạng thái cái này cũng là tâm tình không đủ thế nhưng đang tăng lên sau khi sẽ nguyên nhân của cái chết hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là loại sức mạnh này sẽ tăng lên mà tăng lên tiền để chính là có những sinh vật khác tử vong tử vong số lượng càng nhiều như vậy loại sức mạnh này cũng là càng mạnh cái này cũng là lần trước hơn trăm tông sư Hài nhi nhân nguyên chương ủ a cái c ba trăm mười ba thần tiểu vào trận n g u y ệ t cầu u nhường nguyệt nho h o á n ngắn ngủi trơ mặc nếu như nói chỉ là n g u y ệ t cầu lam như vậy khẳng định là không thể tin tưởng hoặc là nói hắn tuyệt đối không thể nào tin được dù sao trước chính là n g u y ệ t cầu lam xảy ra vấn đề không chỉ nhường hơn trăm tông sư cảnh nguyệt lang tử vong hơn nữa chính hắn còn trực tiếp bị sửa chữa ký ức vì lẽ đó nếu như chỉ là nguyện cầu lam đơn độc ký ức như vậy là tuyệt đối không thể tin tưởng thế nhưng hiện tại không chỉ là nguyện cầu lam c cảnh cảnh ũ nhưng rất đáng tiếc như vậy bí cảnh ở khiếu nguyệt hẻm núi cũng không có vì lẽ đó coi như ở vô hạn đại lục có không ít như vậy bí cảnh nhưng này cùng bọn họ cũng không có quan hệ chút nào liền coi như bọn họ muốn dùng cũng không chiếm được bởi vì bí cảnh tồn tại rất nhiều lúc đều có thể mang theo một chủng tộc bất k h ờ i t h như lúc trước nguyệt l a n tộc nếu như bọn họ không phải được khiếu nguyệt hẻm núi cái kia bí cảnh như vậy bọn họ nguyệt l a n dị tộc căn bản là sẽ không có địa vị bây giờ cũng càng thêm không thể xưng bá khiếu nguyệt hẻm núi mà hiện tại xuất ra hiện cái này có thể làm cho tông sư phá cảnh trở thành thần hải bí cảnh liền rất trọng yếu phải biết cũng không phải mỗi một cái nguyệt l a n đều có thể trở thành là thần hải tuy rằng có thể trở thành là thần hải không ít nhưng càng nhiều nhưng là căn bản là không có thể trở thành thần hải cảnh dù sao điều này cần thiên phú cũng là không thấp mà nếu như nói có cái này bí cảnh sau khi như vậy bọn họ còn có thể lo lắng không thể phá cảnh sao cái này đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó lúc này nguyệt nho hắn cũng có một chút động lòng mấy cái thần h ả i cảnh nguyệt lang cũng đã nói rồi ở này bí cảnh bên trong có sức mạnh như vậy như vậy nên thì sẽ không sai mới là thế nhưng cuối cùng hắn suy nghĩ một chút nói u năm mươi tiến vào đi xem một chút ở nguyệt lang tộc thần hải trở xuống là không có tên tuổi bọn họ có chỉ là đánh số nói thí dụ như theo nguyệt cầu làm chính là lấy lam làm tên con số làm hiệu mà cái này u năm không thể nghi ngờ chính là theo nguyệt cầu u t ô nếu, nếu, như nếu như nói u năm có thể thành công như vậy ở tại bọn hắn này một con tông trong tộc không ít đều có thể thành công bởi vì cùng u năm không kém nhiều nguyệt lang còn có rất nhiều nhưng nếu như nói u năm cuối cùng đều thất bại như vậy cái này bí cảnh phải cố gắng nghiên cứu một chút dù sao điều này đại biểu trong đó khẳng định có nhất định nguy hiểm ở nguy hiểm vẫn không có loại bỏ trước cái này bí cảnh giá trị cũng không có lớn như vậy vì lẽ đó nhường u năm đi thử một chút đây là rất có chuyện cần thiết nguyệt nho hoán lời nói xong sau khi nguyệt cầu u nói đi thôi ở bên trong là không có nguy hiểm gì thế nhưng ở phá cảnh sau khi nhất định phải bảo vệ chính mình b ả n tâm không phải vậy rất có thể sẽ chết vào loại kia hỗn loạn u năm gật đầu nói ta biết rồi lời nói xong vọt thẳng tiến vào bí cảnh bên trong không đúng phải nói trực tiếp liền vọt vào thiên quyến tông hộ tông đại trận tô trường dạ thấy tiến vào tới một cái tông s ư cảnh hơn nữa là tông sư chín tầng mười l a n g đương nhiên liền biết rồi bên ngoài những tên kia muốn làm gì đối với này hắn lạnh lùng cười loại này thử thách thay đổi một người đó cũng không là đơn giản có thể hôn qua đi thế nhưng đây đối với tô trường dạ mà nói có thể liền không có vấn đề chút nào dù sao chỉ là đem một cái tông sư chín tầng tăng lên tới thần h ả i cảnh mà thôi này có cái gì khó h u n ă m tiến vào hộ tông đại trận trong nháy mắt trực tiếp liền bị tô trường dạ kéo vào trong n ộ n cảnh sau đó bắt đầu ở trong g i ấ ngộng cho hắn cải tạo ký ức ngược lại chính là nhường hắn cho là mình tiến vào địa phương chính là một cái bí cảnh cùng trước n g u y ệ n cầu u các loại tiến vào ngộng cảnh hoàn toàn tương tự coi như thần hải cảnh đều không có một chút nào kẽ hở mà này một cái tông sư cảnh thì càng thêm sẽ không có ở cho lên sửa chữa trong ký ức tô trường dạ bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ nếu là phải đem tăng lên tới thần hải cảnh như vậy không cần phải nói nhiệm vụ này khen thưởng khẳng định chính là trở thành thần hải cảnh cần điểm nhiệm vụ không phải rất nhiều mà nhiệm vụ cũng không phải rất khó vì lẽ đó ở từ tiến vào phá cảnh u năm con là dùng ngăn ngắn mấy phút liền thành công phá cảnh phá cảnh sau khi tô trường dạ trực tiếp liền để u năm nhìn một chút cái gọi là bí cảnh bên trong hoàn cảnh kỳ thực chính là ở trong giấc mộng cho hắn biên chế hoàn cảnh mà thôi ở cho biên tập tốt sau khi trực tiếp đem cho thả ra u năm sau khi tiến vào n g u y ệ t cầu u kỳ thực có chút lo lắng mở miệng nói các ngươi nói hắn có thể thành công sao n g u y ệ t cầu lam suy nghĩ một chút mở miệng nói hẳn là sẽ không thất bại hắn nói thế nào cũng đã là tổng sư c h í n tầng ngươi liền yên tâm được rồi n g u y ệ t cầu lam trên thực tế cũng không có nhường n g u y ệ t cầu u hoàn toàn yên tâm bởi vì hắn biết rõ cái này bí cảnh kỳ thực là gặp nguy hiểm đương nhiên cũng không phải là nói trước tô trường dạ cho trí nhớ của hắn là cái này bí cảnh gặp nguy hiểm mà là bởi vì trước nguyệt cầu lam mang đến là hơn trăm tôn g sư cảnh nguyệt lang nhưng là cũng đã chết ở bí cảnh bên trong mà ở nguyệt cầu lam mang theo cái kia hơn trăm tôn g sư cảnh nguyệt lang bên trong trong đó không ít đều là tôn g sư trí tầng mà muốn nói tới một cái trong đó đều không có có thể so sánh được với u năm hắn có thể không tin vì lẽ đó vừa nghĩ tới những kia cũng đã chết rồi điều này làm cho nguyệt cầu u không lo lắng cũng không được c tuy rằng bọn họ cũng đều biết những kia tâm tình đã đầy đủ sẽ chết nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trước chết quá nhiều tâm tình không đủ đưa đến nhưng hắn lúc này vẫn là rất là lo lắng n g u y ệ t câu khâu nói yên tâm đi chúng ta đều đã biết rồi này nguy hiểm trong đó thật muốn tính ra này căn bản là không tính là gì vì lẽ đó liền không muốn lo lắng n g u y ệ t nho hoan không nói gì chỉ là đang quan sát hộ tông đại trận trên thực tế coi như là hiện tại hắn đều vẫn coi hoài nghi đây thật sự là một cái bí cảnh sao phải biết ở rất lâu trước hắn tựa hồ có đã tới nơi đây thế nhưng vào lúc ấy nơi này cũng không có cái gì cái gọi là bí cảnh tựa hồ là một nhân tộc t h ô n trang mặc dù nói bí cảnh xuất hiện vốn là tùy cơ mà ở bí cảnh xuất hiện sau khi nguyên tắc hổ rộ ở địa phương toàn bộ đều sẽ bị nuốt tiến vào bí cảnh bên trong mà này nguyên bản sinh mệnh cũng sẽ hoàn toàn biến mất còn đến cùng đi tới nơi nào cái này ai cũng không biết coi như trước cũng đã có những này các l o ạ i ở, nhưng nguyệt nho hoán vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng vừa lúc đó u năm đi ra hắn lúc này đã là thần hại một tầng chuyện này nhất thời nhường nguyệt cầu u mừng rỡ không thôi ngươi thật sự thành công từ đó về sau là có thể có tên của chính mình u năm lúc này cũng là cực kỳ hưng phấn phải biết trở thành thần h ả i cảnh có thể không chỉ là có thể có tên của chính mình đơn giản như vậy ở thần h ả i sau khi hắn ở dòng họ địa vị đều sẽ tăng vượt lên mà những thứ này đều là ở tông sư cảnh thời gian không thể có thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này tựa hồ cũng đem ở trên người mình xuất hiện hắn làm sao có thể không hưng phấn n g u y ệ t nho hoáng ậ t đầu một cái nói không sai thật sự đã là thần h ả i cảnh một tầng nhìn dáng dấp cái này bí cảnh coi như không tệ ta hiện tại vào xem xem nếu như cái này bí cảnh chỉ là có thể làm cho tông sư phá cảnh như vậy khẳng định giá trị không sai nhưng thật muốn tính ra cũng không thể nói đỉnh cấp dù sao thần hải ở toàn bộ khiếu nguyệt hẻm núi số lượng vốn là không ít mà càng thêm vấn đề mấu chốt chính là đối với đại chủng tộc trong lúc đó chiến đấu mà nói thần hải có thể chiếm lấy tác dụng cũng không phải rất lớn bởi vì ở trên mặt này còn có thần tiểu cùng thần môn cảnh một cái đỉnh cấp thần môn cảnh liền có thể làm cho vô số thần hải cảnh chết không có chỗ trôn vì lẽ đó nếu như cái này bí cảnh thật sự chỉ là có thể làm cho tông sư phá cảnh đến thần hải cái giá này giá trị thật sự không phải rất lớn nguyệt nho hoắn muốn đi vào nguyệt cầu làm các loại đương nhiên sẽ không phản đối trên thực tế coi như hắn muốn phản đối cũng là không có tác dụng dù sao người ta như n g là thần kiểu cảnh đại lao mà bọn họ chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi này sự tranh lệch nhưng là không có chút nào nhỏ à nguyệt nho hoắn rất nhanh sẽ tiến vào hộ tông đại trận thế nhưng hắn tiến vào hộ tông đại trận trong nháy mắt liền biết đây tuyệt đối không phải cái gì bí cảnh bởi vì hộ tông đại trận hiện tại còn chưa đủ đối mặt giao thần kiểu cảnh mặc dù đối với nguyệt nho hoắn cũng có hiệu quả nhất định thế nhưng hiệu quả này tuyệt đối không phải rất lớn lúc ở bên ngoài hay là còn có tác dụng nhất định thế nhưng làm chính mình đang ở trong trận sau khi như vậy hiệu quả liền trực tiếp có thể bỏ qua không tính nguyệt nho hoán nhất thời cả giận nói là ai lan ra đây cho ta lúc này nguyệt nho hoán không thể không phẫn nộ phải biết đối phương pháp nhưng là đem bọn họ hơn trăm tông sư cảnh binh sĩ cho d i ệ t hơn nữa còn là ở đ e m tăng lên tới thần hải cảnh sau khi lại tiêu diệt chuyện này quả thật chính là một điểm đều không có đem bọn họ nguyệt lang tộc để ở trong mắt ta nếu như thật sự chỉ là bí cảnh vậy thì thôi dù sao bí cảnh này đông nỉ sỉ mổ tổ chính là nói không rõ ràng nhưng hiện tại biết không phải bí cảnh mà là người làm chuyện này nhất thời liền để nguyệt nho h o á n không thể n h ấ n nhịp theo tiếng nói của hắn tô trường dạ xuất hiện ở trước mặt hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vốn là nghĩ tha cho ngươi một cái mạng thế nhưng ngươi tại sao muốn đi b ả o nguyệt nho hoán nhìn tô trường dạ trong mắt l ó e ra sắc cơ nhân tộc kỳ thực đang nhìn đến tô trường dạ thời điểm nguyệt nho h o á n liền biết nhất định là cái tên này đang dợ cho quỷ tuy rằng tô trường dạ nhìn qua chỉ là thần hải bảy tầng nhưng một thân khí thế nhưng là rất mạnh thần hải bảy tầng liền có khí thế như thế điều này nói do ở tô trường dạ trên người khẳng định có không nơi tầm thường mà chuyện này nhất thời liền để nguyệt nho hoàn hứng thú đương nhiên, mặc dù đối với tô trường dạ có hứng thú nhưng đối với cựu hận của hắn vẫn là không ít dù sao cái tên này nhưng là diệt bọn hắn hơn trăm binh sĩ tô trường dạ nói thần tiêu cảnh a thật có chút sốt sắng n g u y ệ t nho hoán nhất thời cười lạnh nói ngươi không nên căng thẳng ngươi nên tuyệt vọng mới là ngàn vạn lần không nên ngươi liền không đ á n g chết con trai của ta làng ngươi chết chắc rồi có vô số nhân tộc sẽ bởi vì ngươi mà chết tô trường dạ trên mặt như c ũ vẻ mặt bình tĩnh có đúng không này kỳ thực chỉ là ngươi cho rằng mà thôi ta có thể không nghĩ như thế nguyện nho hoán cười to nói ngươi nghĩ như thế nào không trọng yếu ta sẽ cho ngươi biết ngươi nên nói cái gì không nên nói cái gì tô trường dạ nhàn nhạc cười có đúng không như vậy hiện tại ngươi thử một chút ta có thể hay không nghe lời đi tô trường dạ lời nói xong nguyệt nho hoán gầm lên giận dữ một l u ồ n mạnh mẽ sóng âm trực tiếp tấn công tới ngay ở nguyệt nho hoán cho rằng tô trường dạ sẽ bị này đánh mất thời điểm tô trường dạ thân thể nhưng trong nháy mắt biến mất rồi chương ba trăm mười bốn sửa chữa thất bại n g u y ệ t lang bộ tộc kỳ thực cũng là rất am hiểu ảo thuật chỉ là ở huyễn linh trước mặt không tính là cái gì mà thôi nhưng nguyệt nho hoán ảo thuật cũng không thấp dù sao hắn như là một cái thần tiểu cừng dạ vì lẽ đó ở nguyệt nho hoắn nhìn thấy tô trường dạ biến mất trong nháy mắt hắn liền biết không tốt bởi vì này cũng không phải thật sự biến mất mà là không nhìn thấy mà thôi nếu như nói đến cùng muốn thế nào mới có thể làm đến trong nháy mắt để cho mình không nhìn thấy tựa hồ chỉ có một khả năng nghĩ đến này nguyệt nho hoắn mồ hôi lạnh không khỏi chạy ra nguyệt nho hoắn tự l ầ m b ầ m h ảo thuật sao có thể có chuyện đó cái k i a chỉ có thần h ả i bảy tầng nhân tộc lại đem ta kéo vào h ảo cảnh ở trong không thể không nói đây là một cái nhường nguyệt nho hoắn làm sao đều không nghĩ ra sự tình ở nguyệt lan tộc, tộc, tộc là một loại rất thần kỳ chủng tộc ở vô hạn đại lục có rất nhiều chủng tộc mà những n à y chủng tộc mỗi một loại đều có chính mình am hiểu đồ vật có am hiểu ảo thuật nói thí dụ như bọn họ nguyệt lang bộ tộc cùng h u y ễ n linh bộ tộc còn có cái khác am hiểu phi hành am hiểu không gian na z i am hiểu ấn thân am hiểu dùng độc vô số chủng tộc những n à y chủng tộc ở tại bọn hắn am hiểu trong lĩnh vực đều có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình hoặc là nói đều có thể đem năng lực của bọn họ phát huy đến to lớn nhất nhưng muốn nói nhân tộc am hiểu chính là cái gì cái này còn thật không có hoặc là nói bọn họ cái gì đều không am hiểu đương nhiên cũng có thể nói bọn họ cái gì đều am hiểu bởi vì rất nhiều người tộc cái gì đều sẽ không bọn họ thậm chí đều không thể trở thành tông sư cảnh nhưng lại có như vậy một ít nhân vật khủng bố ở một ít phương diện so với am hiểu nhất chủng tộc đều khủng bố hơn nói thí dụ như có người tộc cường giả am hiểu ảo thuật mà bọn họ ảo thuật thậm chí so với đồng cấp huyễn linh mạnh hơn phải biết huyễn linh tộc nhưng là trời sinh ảo thuật đại sư trừ ra một số đặc thù nhân tộc ở ngoài căn bản cũng không có những chủng tộc khác có thể ở ảo thuật lên vượt qua huyễn linh liền coi như bọn họ nguyệt lang bộ tộc cũng không được tuy rằng bọn họ nguyệt lang bộ tộc cũng coi như là am hiểu ảo thuật nhưng bọ so với huyễn linh tộc vẫn có t r a n lệ không nhỏ đương nhiên bọn họ cũng có h u y ễ n linh tộc không có ưu thế cái này ưu thế chính là sinh sôi tốc độ trời cao cho h u y ễ n linh tộc mạnh mẽ ảo thuật thiên phú thế nhưng cũng lấy đi bọn họ năng lực sinh sản có nghe đồ nói kỳ thực toàn bộ vô hạn đại lục chỉ có một cái huyễn linh cái khác nhưng kia đều chỉ là hắn phân thân mà thôi đương nhiên hay là không phải phân thân coi như không phải phân thân cũng đều là đời sau toàn bộ vô hạn đại lục có bao nhiêu huyễn linh ai cũng không biết thế nhưng mọi người đều biết số lượng là sẽ không rất nhiều mà nguyệt lang bộ tộc số lượng liền rất khủng bố trừ ra siêu cường sinh sôi năng lực ở ngoài nguyệt lang bộ tộc cũng có h u y ễ n linh bộ tộc không có những thiên phú khác nói thí dụ như sống lại thiên phú tương tự thương thế rất có thể sẽ phải h u y ễ n linh mệnh thế nhưng chuyện này đối với nguyệt lang mà nói chỉ là tiểu thương mà thôi đây chính là thuộc về nguyệt lang tộc độc nhất mạnh mẽ thiên phú lúc sớm nhất n g u y ệ t nho h o à n s ắ c thực nhận định tô trường dạ là một nhân tộc dù sao hắn một chút nhìn qua chính là kết quả như thế, thế nhưng lúc này hắn lại bắt đầu hoài nghi n g u y ệ t nho hoãn sẽ hoài nghi tô trường dạ không phải là nhân tộc nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản bởi vì lúc này hắn rất rõ ràng biết mình là chúng ảo thuật mà ở vô hạn đại lục còn có ai có thể làm cho mình chúng ảo thuật đây nếu như nói thần môn cảnh đại lão này khác nói nhưng nếu như ở đồng cấp bên trong có có thể làm cho mình chúng ảo thuật như vậy chỉ có h u y ễ n linh tộc vì lẽ đó lúc này n g u y ệ t nho hoãn đã nhận định tô trường dạ chính là một cái huyễn linh cũng chỉ có đồng cấp huyễn linh mới có thể làm cho mình bất chi bất giác thấy tiến vào ảo thuật bên trong không thể không nói chuyện này đối với nguyệt nho hoắn mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì ngược lại đây là một cái hết sức trầm trọng tin tức dù sao thật muốn là chúng huyễn linh ảo thuật hắn nghĩ muốn đi ra ngoài liền thật sự quá khó khăn bản thân liền am hiểu ảo thuật đương nhiên lúc này nguyệt nho hoắn cũng bắt đầu dùng đủ loại phương thức nỗ lực phá tan ảo cảnh nhưng rất đáng tiếc hắn hay là đã thất bại dù sao lúc này hắn bên trong căn bản là không phải ảo thuật mà là m ộ n g cảnh a lúc này tô trường dạ cũng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn đó là một loại hết sức hưng phấn trạng thái hắn ở phá cảnh trở thành thần hải người số một sau khi đại mộng u y ễ n tượng thuật liền được tăng lên nhưng vào lúc ấy tô trường giả cũng không chắc chắn có thể đem thần kiều cường giả kéo vào trong mộng cảnh dù sao thần kiều cùng thần hải sự tranh l ệ n h thật sự quá to lớn nay thậm chí so với tôn g sư cùng thần hải sự tranh l ệ n h càng to lớn hơn phải biết lúc trước hắn vẫn không có phá cảnh thời điểm tuy rằng lời thề son sắc nói mình có thể đối phó thần hải một tầng lâu t h ì l ầ m thế nhưng thi dũng toàn đám người nhưng là cũng không tin dù sao tôn g sư cùng thần hải sự tranh lệch thật sự quá lớn lớn đến căn bản là không thể vượt qua trình độ cho nên lúc đó thi dũng toàn các loại người tuyển chọn không tin vậy cũng là bình thường sự tình. mà hiện tại tô trường giả cùng nguyệt nho hoán sự t r ê n h lệch lớn bao nhiêu đây nguyệt nho hoán không chỉ là thần kiểu cảnh thậm chí còn là một cái thần kiểu b ả y tầng cường giả không chỉ như này người ta nguyệt nho hoán là nguyệt l a n g tộc am hiểu chính là ảo thuật tuy rằng mộng cảnh cũng không phải ảo thuật nhưng tô trường giả biết cái gọi là đại mộng h u y ễ n tượng thuật kỳ thực cũng là hai ảo thuật bên trong một loại nói cách khác nếu như chỉ là đối phó phổ thông cường giả sẽ dễ dàng rất nhiều nhưng muốn nói đối phó am hiểu ảo thuật vậy khẳng định sẽ khó hơn rất nhiều vì lẽ đó ở lúc mới bắt đầu tô trường dạ căn bản cũng không có nắm có thể làm cho nguyệt nho hoán trực tiếp chúng chiêu có thể đem nguyệt nho hoán một lần kéo vào trong m dù sao cái này độ khó rất quá to lớn thế nhưng tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới chính là tuy rằng độ khó rất lớn nhưng hắn vẫn là thành công trực tiếp một lần liền đem nguyệt nho hắn kéo vào ngộng cảnh ở trong tuy rằng ở quá trình này ở trong tô trường dạ kỳ thực cũng gặp phải một chút khó khăn vậy thì nói thí dụ như cử tạ tuyển thủ ở cử tạ thời điểm khiêu chiến chính mình như thế tuy rằng quá trình có chút khó nhưng cuối cùng vẫn là thành công sau khi thành công vậy thì không giống nhau trước đối với tô trường dạ vẫn tính là uy hiếp nguyệt nho hắn lúc này coi là thật liền chẳng đáng là gì bởi vì ở trong giấc n ộ n g tô trường dạ chính là tuyệt đối chúa đặc biệt lúc này nguyệt nho hoán còn bị kéo vào ba tầng một cảnh cái kia càng là hắn muốn thế nào thì được thế đó trong ngộng cảnh nguyệt nho hoán mới thử nghiệm các loại hắn nắm giữ phương thức muốn nhờ vào đó phá tan một cảnh nhưng rất đáng tiếc hắn đều thất bại mười vạn lần tốc độ thời gian trôi qua là chuyện rất đáng sợ tô trường dạ chậm dai chờ nguyệt nho hoán đem trong lòng hắn bí mật nói hết ra hoặc là nói đều biểu thị đi ra tô trường dạ ở biết nguyệt nho hoán đem chính mình xem là h u y ễ n linh sau khi nhà nhạc cười trên thực tế này đã không phải cái thứ nhất lúc trước lâu v ĩ c à n đang bị chính mình kéo vào n g ộ n cảnh thời điểm cũng là làm chính mình chúng n u y ễ n linh chiêu không chỉ là như vậy thậm chí ở sau khi thời gian rất dài. không đối ứng nên nói coi như đến hiện tại lâu vĩnh càn đều còn coi mình là ở hào cảnh ở trong từ trí nhớ của bọn họ đều có thể rất biết rõ một điểm vậy thì là ở trong lòng bọn họ huyễn linh đều là rất nhân vật khủng bố đặc biệt ở hào thuật lĩnh vực này lên cái k i ê u càng là có những chủng tộc khác không thể tưởng tượng thiên phú cùng thực lực mà tô trường giả nhưng là từ lúc trước một tia tinh thành bản nguyên bên trong biết được này huyễn linh mạnh mẽ thật muốn nói đến huyễn linh xác thực rất mạnh mẽ đặc biệt ở hào thuật một hạng mặt trên cái k i ê u càng là ít có đối thủ hoặc là nói bọn họ duy nhất đối thủ nên chính là cái gì đều không tinh thế nhưng là cái gì đều có thể học được thậm chí học được rất tinh thông nhân tộc tô trường dạ đại mộng h u y ễ n tượng thuật không thể nghi ngờ chính là h u y ễ n linh dị tộc khắc tinh vì lẽ đó ở những chủng tộc khác trước mặt cực kỳ mạnh mẽ h u y ễ n linh ở tô trường dạ trước mặt nhưng là căn bản là không tính là gì thậm chí có thể nói chỉ cần h u y ễ n linh dám xuất hiện ở tô trường dạ trước mặt như vậy đều sắp trở thành hắn chất dinh dưỡng nhờ vào đó đến tăng lên tô trường dạ đại mộng h u y ễ n tượng thuật tuy rằng tô trường dạ đối với h u y ễ n linh không sợ h ã i chút nào thế nhưng ở biết rồi n g u y ệ t nho hoán ký ức sau khi tô trường dạ nhưng trong lòng là có một chút dự định vậy thì là nếu để cho nguyện nho hoán kiên định cho rằng là n u y ễ n linh ở đối phó bọn họ nguyễn lan tộc như vậy cái này tựa hồ sẽ rất thú vị tuy rằng nguyệt l i n h tộc rất mạnh mẽ dưới tình huống bình thường nguyệt lang tộc đương nhiên là không dám đi trêu chọc nhưng thật muốn nói nguyễn linh có thể không nhìn nguyệt lang đó là không có khả năng lắm cao nhất nguyễn linh cùng nguyệt lang trong lúc đó nếu như thật muốn so đấu cái này đến cùng ai mạnh hơn lớn còn chưa chắc chắn vì lẽ đó thật muốn tính ra nguyệt lang đối với nguyễn linh chỉ là kiếm kỵ nhưng muốn nói sợ hãi đương nhiên là chuyện không thể nào ở có cái kế hoạch này sau khi tô trường dạ m nhất thời liền bắt đầu cho nguyệt nho hoán sửa chữa ký ức, mà quá trình này sau khi bắt đầu tô trường dạ mới biết nguyên lai độ khó lại là lớn như vậy ở nguyệt nho hoan thần hải bên trên là một tòa vĩ đại câu đá đây chính là hãn thần bây giờ ở này cầu đá bên trên đó là vô số ảo giác thoáng hiện những này thoáng hiện ảo giác chính đang đối kháng với một luồng sức mạnh to lớn ngộng cảnh sức mạnh tự hồ muốn thay đổi những n à y ảo giác hoặc là nói muốn muốn thay đổi thuộc về cầu đá bên dưới bên trong đại dương vô số hình ảnh thế nhưng mỗi khi có thay đổi thời gian như vậy sẽ ở cầu đá bên trên sẽ dần hiện ra một ít ảo giác mà theo những n à y ảo giác thoáng hiện ở bên trong đại dương bị thay đổi hình vẽ sẽ lần thứ hai khôi phục lại yên lặng ở c ầ u đá bên t r ê n h hải dương chính là thuộc về nguyện nho hoán thần kiều sức mạnh quy tắc mà ở cái kia một mảnh hải dương chính là thuộc về nguyện nho hoán thất h tô trường giả nghĩ cần phải làm là thay đổi trong óc ký ức dị vãng cái này là không có một chút nào khó khăn coi như lúc trước đang thay đổi nguyện cầu làm ký ức thời điểm đều một điểm không khó khăn thế nhưng ở đối đầu nguyệt nho hoán sau khi nhưng không có đơn giản như vậy cái kêu một tòa cầu đá bên trên có kiên không thể phá vĩ đại sức mạnh bình thường hay là cũng không có hiện hiện ra thế nhưng làm tô trường giả nghĩ phải sửa đổi bên trong đại dương hình vẽ cũng chính là nghĩ phải sửa đổi ký ức thời điểm nhưng là biểu hiện ra tô trường giả cũng không biết đến cùng dùng thời gian bao lâu nhưng cuối cùng vẫn không có có thể thành công đem nguyệt nho h á n ký ức sửa chữa điều này làm cho hắn cảm giác rất là thất、bại. bởi vì trước lúc này tô trường dạ đều cho là mình chính là trong ngộng cảnh c h ỗ a tể hắn muốn làm gì cũng có thể nhưng hiện tại hắn mới biết mình tựa hồ sai rồi tuy rằng hắn có thể làm được rất nhiều chuyện nhưng muốn muốn nói cái gì cũng có thể làm đến vẫn không được nói thí dụ như sửa chữa nguyệt nho hoàn ký ức điểm này hắn liền không làm được đây là rất bất đắc dĩ sự tình dù sao người ta tu vi hắn càng mạnh hơn cầu đá bên trên loại kia vĩ đại sức mạnh cũng không phải hiện tại tô trường dạ có khả năng phá giải mà không có có thể phá giải những sức mạnh này như vậy tô trường dạ liền không thể nói làm được sửa chữa nguyệt nho hoàn ký ức Chương 315, Điên tôi trưởng dạng p ờ biết rồi nguyễn linh cùng nguyệt lang tộc chuyện sau khi thì có một cái kế hoạch vậy thì là gây xích mích này hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn nhường nguyệt lang tộc lấy vì bọn họ những tông sư kia cảnh hài nhi chết đều là cùng nguyễn linh có quan hệ đều là chết ở nguyễn linh trên tay muốn làm được điểm này kỳ thực cũng không khó ít nhất lúc trước tô trưởng dạng xem ra cái này cũng không khó bởi vì phải làm được điểm ấy chỉ cần đem nguyệt nho hoán ký ức sửa chữa là có thể nhưng hiện tại s o n g đời sự tình xuất hiện tô trường dạ căn bản là không làm được sửa chữa nguyệt nho hoán ký ức như vậy cái kế hoạch này chỉ có thể tuyên bố thất bại nhìn ở trong giấc mộng nguyệt nho hoán tô trường dạ không khỏi có chút khó chịu cái tên này đến cùng nên xử lý như thế nào đây trực tiếp đem giết chết sao nếu như chỉ là một cái thần h ả i cảnh như vậy trực tiếp đem giết chết vậy tuyệt đối không có vấn đề chút nào nhưng người ta như là một cái thần kiểu cảnh a chính như trước thần hại cảnh nguyệt lang tử vong sau khi sẽ khiến cho nguyệt nho h á n các loại thần kiểu cảnh chú ý như thế thật muốn là xuất hiện thần kiểu cảnh nguyệt lang tử v như vậy nhất định sẽ dẫn ra thần môn cảnh thần môn cảnh à mặc kệ là vô hạn đại lục vẫn là cựu môn thế giới đều là cao cấp nhất tồn tại coi như tô trường dạ có phần mềm học tại người sau đó hắn dám nói coi như hết thệ thần môn tính gộp lại hắn đều sẽ không sợ hãi nhưng hắn bây giờ không thể không nói vẫn là đối với này có hết sức sợ hãi dù sao hiện tại tô trường dạ chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi điểm nhiệm vụ cũng chỉ có mấy cái ư ớ c tô trường dạ biết muốn cho thần môn cảnh tiếp nhiệm vụ cái tiêu ít nhất đều là hơn trăm triệu nhưng đây chỉ là mở đầu mà thôi hắn có một loại cảm giác vậy thì là cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản Nói tôi h như hắn chỉ nhiệm thời thể cho nhường hắn sinh h í trí dụ vụ liền trường viễn bỡn, có có điểm điểm đem đồ tử k n nhưng g thể, thế t chỉ có r ệ nhiệm u muốn điểm nói m nhường vụ ộ t cánh cửa thần cảnh sinh tử không thể, cái này có cùng thần sinh không này khăn. thể, khó tử Tô t sẽ vô lẽ r ư ờ n g dạ cũng không biết hắn vì sao lại có ý nghĩ như thế nhưng không thể không nói ý nghĩ như thế vừa xuất hiện liền rất khó biến mất tô t r ư ờ n g dạ đương nhiên cũng nỗ lực hỏi một chút hệ thống nhưng rất đáng tiếc đối với vấn đề này hệ thống căn bản cũng không có muốn để ý tới tô t r ư ờ n g dạ ý tứ này không thể nghi ngờ nhường hắn càng thêm khó chịu suy nghĩ một chút tô trường giả bắt đầu cho nguyệt nho hoán biên tập nhiệm vụ nếu không thể sửa chữa trí nhớ của hắn như vậy liền để cho mình soạt điểm nhiệm vụ được rồi tuy rằng hiện tại điểm nhiệm vụ muốn đối phó một cánh cửa thần cảnh hay là có chút khó khăn thế nhưng muốn nói chỉ đối phó thần kiểu cảnh nguyệt nho hoán đây không phải việc khó gì à như vậy nên như thế nào biên tập nhiệm vụ đây đầu tiên đương nhiên là sẽ không cho nguyệt nho hoán chân chính nắm nói khen thưởng nếu là như vậy như vậy liền cho mình xóa khen thưởng được rồi đầu tiên tô trường giả nghĩ đến chính là phân thân thuật kinh nghiệm sách đồ chơi này coi như nhường nguyệt nho hoán được cũng không có một chút tác dụng nào thậm chí có thể nói vốn là vật vô dụng đương nhiên trừ gia phân thân thuật sách sở kỳ h i ệ u ở ngoài còn có chính là hộ tông đại trận trận bản dù sao hiện tại này hộ tông đại trận đều vẫn chưa thể đối phó thần kiểu cảnh mà nhường nguyệt nho h ắ n nhiều soạt một ít đi ra như vậy rất có thể liền có thể làm cho thần kiểu cảnh đều có thể đối kháng mà trừ gia phân thân thuật kinh nghiệm sách cùng hộ tông đại trận trận bản ở ngoài có thể soạt đồ vật kỳ thực vẫn là rất nhiều nói thí dụ như phục sinh ngọc tại sao nói thí dụ như định điểm dịch chuyển kinh nghiệm sách cái gì ngược lại chính là có thể soạt đồ vật rất nhiều liền nguyệt nho h o n nhận được hắn nhiệm vụ thứ nhất k e n không hiểu ra sao tiến vào hào cảnh Tâm t ì nhiệm của n g ư ơ phi thường phiền thế thể h liền ngươi ở muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài. muộn, muốn nào ở có ra vụ sinh thành rời đi cái này đáng chết ảo cảnh nhiệm vụ t h ư ờ n g siêu cấp phân thân thuật sách sở kỳ hữu một q u y ể n nhiệm vụ thất bại thu vi hạ thấp trí thần khu vực biển nghe tới âm thanh này thời điểm nguyệt nho hoán là phiên muộn này đều thứ độ gì tại sao chính mình sẽ không hiểu ra sao nghe được âm thanh này cái nghi vấn này chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn quên l ê rồi bởi vì lúc này nguyệt nho hoán trực tiếp đem này xem là, là trong ảo cảnh nghe được giả âm thanh dù sau này bản thân liền là ở trong ảo cảnh ở đây đã phát sinh hết thể đều là giả nếu như chỉ là như vậy thì thôi chân chính nhường hắn kinh ngạc chính là lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình là không gian bên trong nhiều một quyển sách sở kỳ hiệu một mặt mộng bức nguyệt nho hoán trực tiếp đem cho nắm ở trên tay sau đó chỉ nghe hắn tự nói đây là thứ đ ồ gì làm sao lại đột nhiên ở ta bên trong không gian hiện tại h ảo thuật cũng đã cường đại như vậy sao hắn vừa mới dứt lời trong chớp mắt bên người hoàn cảnh lại có nhỏ bé biến hóa cảm nhận được sự biến hóa này nguyệt nho hoán sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi bởi vì hắn lúc này mới rõ ràng vừa n ã y chính mình tựa hồ ra hào cảnh nhưng nhường sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi nguyên nhân cũng không phải vừa n ã y ra hào cảnh nhưng lại không biết mà là cái kia h u ễ n linh có thể làm cho hắn trong nháy mắt ra vào hào cảnh phải biết hắn vốn tưởng rằng coi như đối phương có thể đem chính mình kéo vào h ảo cảnh cũng không phải chuyện đơn giản thế nhưng hiện tại hắn mới biết mình sai rồi bởi vì ở tô trường dạ xem ra chuyện này quả thật không muốn quá đơn giản đã bị mình kéo vào qua mộng cảnh người muốn lần thứ hai kéo vào mộng cảnh quả t h ự c dễ như ăn bánh bởi vì bị kéo vào qua mộng cảnh sau khi sẽ ở trong dấu ấn sinh mệnh lưu lại mộng cảnh lực lượng mà tô trường dạ chỉ cần nghĩ lần thứ hai đem kéo vào mộng cảnh như vậy này ở lại dấu ấn sinh mệnh ở trong mộng cảnh lực lượng sẽ khởi động trong nháy mắt liền có thể đem kéo vào đi so với lần thứ nhất kéo vào muốn đơn giản nhiều mà loại sức mạnh này là n u y ễ n linh không có đương nhiên cũng là bọn họ nguyệt lang tộc không có cũng chính bởi vì bọn họ không có nắm giữ sức mạnh như vậy vì lẽ đó lúc này nguyệt nho hoán đối với cái này mới càng ngày càng cảm thấy khủng bố nhưng ngay ở hắn đem phân thân thuật kinh nghiệm sách nắm ở trên tay thời điểm tô trường dạ đột nhiên xuất hiện sau đó mở miệng nói sách này ta liền nhận lấy ngươi vẫn là tiếp tục làm nhiệm vụ đi nguyệt nho hoán ở tô trường dạ xuất hiện trong n y mắt vận dụng chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất tuy rằng hắn không biết đây rốt cuộc đúng hay không nhường hắn tiến vào h à o cảnh cái kêu bả tôn nhưng hắn biết đây là chính mình hy vọng duy nhất thế nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không thể nắm lấy này cơ hội duy nhất bởi vì đây là ở trong giấc mộng mà ở này trong giấc mộng tô trường dạ chính là tuyệt đối chúa t ể tuy rằng không có có thể thay đổi n g u y ệ t nho hoán ký ức nhưng muốn nói ở trên tay hắn làm ít đồ cái tiết nhưng là ở đơn giản có điều sự tình thấy đồ trên tay của chính mình biến mất n g u y ệ t nho hoán càng thêm không rõ chẳng lẽ nói đó là thực vật không được chắc hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là ở trong ảo cảnh chuyện đã xảy ra như vậy ở hắn bên trong không gian thêm ra một ít đồ này tựa hồ cũng là rất bình thường có điều này cái gọi là thêm ra đến đồ vật đương nhiên không phải thật sự chỉ là ảo giác mà thôi thế nhưng bây giờ nhìn t ô trường dạo ý tứ chắc hắn trên tay cái kia cái gì phân thân thuật kinh nghiệm sách tựa hồ cũng không phải giả mà là thực vật nhưng muốn nói đó là thực vật này không thể nghi ngờ thì càng thêm nhường hắn sợ hãi phải biết vậy cũng là chính mình thức hại không gian đồ chơi này chỉ là thuộc về mình coi như là thần môn cảnh cường giả cũng không thể ở chính mình bất chi bất giác tình huống đem đồ vật bỏ vào thế nhưng bây giờ đối phương lại làm được điểm ấy vì lẽ đó hắn lúc này đang suy đoán đồ chơi kia đến cùng đúng hay không thực vật nếu như là thực vật như vậy đối phương đến cùng là làm sao bỏ vào chính mình không gian nghĩ đến này nguyệt nho hoán lắc lắc đầu đây đương nhiên là chuyện không thể nào nói cách khác cái kêu bản bị tô trường dạ mang đi kinh nghiệm sách tuyệt đối sẽ không là thực vật đang xác định cái kêu bản kinh nghiệm sách không phải thực vật sau khi như vậy tất cả những thứ này liền trở nên đơn giản bởi vì đều chỉ là ảo giác mà thôi nói cách khác tất cả những thứ này đều là giả tô trường dạ xuất hiện là giả chính mình nghe được cái gì làm nhiệm vụ âm thanh cũng là giả chính mình được tưởng tượng gì ở bên trong không gian xuất hiện vật phẩm cũng đều là giả nói chung những thứ này đều là ảo giác mà thôi thế nhưng vừa lúc đó hắn lại nhận được nhiệm vụ nhắc nhở âm thanh thế nhưng nếu hết thể đều là giả nguyệt nho hoán đương nhiên thì sẽ không đem này để ở trong lòng lúc này nguyệt nho hoán tâm không ngoại vật một lòng đang tìm kiếm cái này ảo cảnh kẽ hở chỗ không chỉ là như vậy hắn còn đem chính mình nắm giữ ảo thuật đều dùng ở này trong ảo cảnh mà này nhất định nguyệt nho hoán là bi kịch kết cuộc bởi vì này căn bản là không phải ở trong ảo cảnh tô trường dạ sử dụng cũng đều không phải ảo thuật vì lẽ đó hắn muốn dùng phá ảo thuật chiêu đi phá này mỗi cảnh đó là đương nhiên nhất định sẽ thất bại tô trường dạ lần này cho nhiệm vụ thường vẫn là phân thân thuật kinh nghiệm sách phải nói là siêu cấp kinh nghiệm sách cho thần kiều cảnh tuyên bố nhiệm vụ ít nhất cũng là trăm vạn điểm nhiệm vụ mà cao nhất lại chỉ là ngàn vạn điểm nhiệm vụ. không thể không nói cái này nhường tô trường dạ rất có chút khó hiểu dù sao thần h ả i thấp nhất là vạn điểm mà cao nhất chính là trăm vạn trong lúc này nhưng là gấp trăm lần trên lệ n h thế nhưng thần kiều cảnh lại chỉ có gấp mười lần điều này làm cho tô trường dạ rất có chút không rõ sau đó hỏi do hệ thống nỗ lực từ hệ thống cái kia được đáp án thế nhưng hệ thống đương nhiên không thể nói cho hắn ngàn vạn điểm nhiệm vụ liền ngàn vạn điểm nhiệm vụ đi nay bất kể nói thế nào cũng phải so với thần h ả i cảnh càng tốt hơn không phải mà cái này cần đến siêu cấp kinh nghiệm sách hiệu quả cũng là vô cùng tốt ở dùng kỹ năng này sách sau khi tô trường dạ phân thân thuật vẫn không có thăng cấp nhưng tô trường dạ cảm giác này gần đủ rồi vì lẽ đó lần này cho nguyệt nho hoán nhiệm vụ thường vẫn là phân thân thuật kinh nghiệm sách không chỉ là nhiệm vụ thường như thế thậm chí coi như là nhiệm vụ nội dung cùng chức đồ vật đều là như thế sau đó ở nguyệt nho hoán nhận được nhiệm vụ sau sẽ thả ra m ộ t cảnh lại đem cho kéo về trong m ộ t cảnh tuy rằng trong lúc này nguyệt nho hoán có cảm giác không đúng địa phương thế nhưng rất đáng tiếc đến cùng là chỗ nào không đúng hắn nhưng là nói không được cuối cùng đem này cũng làm thành là ảo giác mà nếu là ảo giác như vậy liền không có gì đáng kinh ngạc địa phương dù sao ở trong nào rác chuyện gì cũng có thể xảy ra không phải sao l i ê n như vậy tô trường dạ một lần lại một lần cho mình soạt kinh nghiệm sách mãi đến tận cuối cùng hai nhiệm vụ chương ba trăm mười sáu xử phạt giáng lâm vốn là muốn ở trong giấc ngộng thay đổi nguyệt nho hoán ký ức để đạt tới kế hoạch của chính mình thế nhưng rất đáng tiếc cái này nhất định thất bại bởi vì tô trường dạ căn bản là thay đổi không được một cái thần tiểu cảnh ký ức đặc biệt cái này thần tiểu cảnh vẫn là một cái nguyệt lang cái kia thì càng thêm không thể nếu thay đổi ký ức cái kế hoạch này không được như vậy cũng chỉ có thể đổi một chiêu thức mà tô trường dạ còn có thể sử dụng chiêu thức chính là nhiệm vụ nhưng không phải nói tùy tiện cho nguyệt nho hoán một cái nhiệm vụ là có thể bởi vì hiện tại nguyệt nho hoán căn bản liền không biết mình đã làm vài cái nhiệm vụ hắn làm chính mình trước nghe được cái kia chút nhiệm vụ gì loại hình nhắc nhở đều là ảo giác nếu đ ê m này hết thảy đều đã xem là là ảo giác như vậy tô trường giả muốn hiện tại cho nguyệt nho hoán một cái nhiệm vụ sau đó cứ dựa theo mình muốn đi làm đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vì lẽ đó này cho nhiệm vụ cũng không phải tùy tiện liền cho ít nhất trước cho những nhiệm vụ kia như vậy là không thể dù sao trước tô trường giả những nhiệm vụ kia đều là cho hắn s o ạ khen thưởng vì là mục tiêu nhiệm vụ như vậy không có một chút nào đ ư khó mà khen thưởng giá trị nguyệt nho hoắn cũng không chút nào rõ ràng nghĩ phải hoàn thành kế hoạch của chính mình loại nhiệm vụ này đương nhiên không thể lại tuyên bố mặt sau hai nhiệm vụ liền trở nên rất vì là then chốt dù sao tô trường dạ chỉ có một cơ hội mà trước lúc này đầu tiên đến nhường nguyệt nho hoắn tin tưởng nhiệm vụ kia tồn tại còn có chính là tin tưởng nhiệm vụ trừng phạt cùng khen thưởng mà muốn làm đến này hệ đều không phải một chuyện khó nhưng cuối cùng này hai thả cái nhiệm vụ nhưng là không thể tùy tiện đến nay phải cố gắng để tâm nghiên cứu một chút dùng thời gian kỳ thực cũng không phải rất dài dù sao được hệ thống thời gian dài như vậy tô trường dạ tuyên bố nhiệm vụ cũng là không ít đối với nhận được nhiệm vụ sau khi người khác nhau có t r ư ờ n g điểm ý nghĩ a kỳ thực cũng đều là rất rõ ràng trực tiếp đơn giản một điểm chính là có thể để cho bọn họ biết trừng phạt lợi hại mà bọn họ ở kiến thức khủng bố trừng phạt sau khi như vậy khi lại một lần nữa nhận được nhiệm vụ thời điểm muốn nói dám không hoàn thành như vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào mà hiện tại tô trường dạ cần phải làm là cho nguyệt nho hắn biên tập một cái nhiệm vụ cho hắn một cái rất khủng bố trừng phạt cho hắn biết nhiệm vụ nhiệm vụ không phải nhận là có thể đồ chơi này không chỉ muốn đi làm hơn nữa còn cho hết thành tài hành nếu như không có có thể hoàn thành như vậy hậu quả là rất nghiêm trọng kỳ thực lúc này nguyệt nho hoán rất là n g h i hoặc tại sao mình sẽ luôn nghe được cái kia nhiệm vụ gì nhắc nhở âm thanh người đi một lần lại một lần cảm giác mình ra hạo cảnh sau đó lại tiến vào trong hạo cảnh lập tức hắn lần thứ hai nghe được hệ thống âm thanh keng ở trong hạo cảnh thời gian đã không ngắn lúc này nội tâm cực kỳ hoang mang đây rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây nếu như thật sự đi ra ngoài như vậy đồng ý trả giá bao nhiêu nghe được thanh â m này thời điểm nguyệt nho hoán thầm nghĩ tại sao lại đến, đến rồi cái này n g n linh đến cùng xảy ra chuyện gì liền như vậy ác thú vị sao còn trong lòng mình rất hoảng trên thực tế hắn lúc này căn bản là không có chút nào hoảng dất này lại cái gì tốt hoảng tuy rằng bị n h ố t ở trong giấc mộng cái này coi như là chính mình bế quan là tốt rồi t h â n tiêu cảnh mỗi lần bế quan cần thời gian đều có mọc g i a n g á n có một lần mấy năm thậm chí mấy chục năm đều có khả năng mà nguyệt nho hắn không tin cái này nguyễn linh dám đem chính mình vây ở này hảo cảnh ở trong thời gian mấy chục năm còn nói chém giết chính mình như vậy này nguyễn linh thì càng thêm không thể biết đối phương không dám đem chính mình mệnh mọi thời gian quá dài lại biết đối phương căn bản là không dám giết chính mình như vậy này còn có cái gì tốt hoảng này căn bản là không có chút nào sẽ hoảng r ớ t vì lẽ đó này n g u y ễ n linh cho mình một lần lại một lần nhắc nhở chuyện này quả là chính là ác thú vị à. đương nhiên mặc dù biết cái kia u y ễ n linh rất là ác thú vị nhưng muốn nói ra khỏi miệng c h à o phúng cái gì n g u y ệ t nho h ắ n cũng làm không được bởi vì hắn biết coi như mình như thế nào đi nữa c h à o phúng đối phương cũng không nhất định sẽ đem chính mình cho thả ra nếu đối phương cũng đã đem chính mình cho vây ở hào cảnh ở trong như vậy đương nhiên là muốn đám người ta chơi đủ rồi mới được tuy rằng không đến nỗi đem chính mình cho đùa chơi chết thế nhưng chỉ cần bất tử cái này tùy tiện làm sao chơi tựa hồ cũng không có vấn đề gì à mặc dù nói cái này tựa hồ rất có chút khó có thể tiếp thu dù sao bị người ta vây ở hảo cảnh ở trong đùa bỡn chuyện như vậy cũng không phải dễ chịu như thế nhưng nếu đều không có đem chính mình g i ế t chết như vậy bọn họ nguyệt lang tộc những kia thần môn cảnh đương nhiên cũng sẽ không cho chính mình ra mặt vì lẽ đó lúc này nguyệt nho hoán tuy rằng rất là bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể nhường cái kia nguyễn linh t h ỏ a thích chơi liền nhìn đối phương rốt cuộc muốn chơi tới khi nào mới có thể đem chính mình cho thả đương nhiên nguyệt nho hoán cũng biết cái này huyệt l i n h l á gan vẫn là không nhỏ bởi vì hắn nhưng là giết bọn họ hơn trăm tông sư cảnh binh sĩ tô t r ư ở n g giả muốn thay đổi nguyệt nho hoán ký ức n h ư n g hắn nhận định giết bọn họ nguyệt lang tộc chính là huyết linh cái này căn bản là không cần biến đổi nguyệt nho hoán suy nghĩ trong lòng trực tiếp chính là như vậy có điều trong này có rất nhiều kẽ hở chỉ cần chờ nguyệt nho hoán ra một cảnh như vậy dĩ nhiên là sẽ tin tưởng ra tay giết bọn họ nguyệt lang tộc binh sĩ không phải cái gì huyết linh mà là có một người khác đ â y chính là tô trường giả muốn thay đổi nguyệt nho hoán ký ức nguyên nhân thế nhưng rất đáng tiếc cái kế hoạch này là thất bại thần tiểu cảnh ký ức không phải như vậy dễ dàng liền có thể sửa biến đổi nguyệt nho hoán biết hắn nghe được nghe nhầm còn sẽ tiếp tục dù sao lấy hướng về đều là như vậy quả nhiên lần này cũng giống như vậy còn có nhiệm vụ sinh thành còn có trừng phạt còn có khen thưởng nói chung nghe tới tựa hồ vẫn là như vậy một chuyện quả nhiên không có nhiều nguyệt nho hoán thất vọng rất nhanh hắn liền nghe đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ sinh thành đang chủ động thả ra hảo cảnh sau khi xin thể cống hiến cho hảo cảnh chủ nhân tô trường giả được rồi lần này tuy ô trường dạ trực tiếp đem tên dạ đem đ ề nói n cho g u ệ t t Nho Hán, rằng nhiệm vụ nội dung đã không giống nhau thế nhưng hắn vẫn là ra ảo cảnh có điều cùng dĩ vãng như thế lần này hắn căn bản cũng không có xem là chính mình là thật sự ra ảo cảnh chỉ lần à xem nhạt nhạt đi đi, này, này vẫn đúng là không giống nhau đây là nguyễn nho hoán đầu tiên phản ứng đầu tiên thế nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được mình lúc này thật sự đã không ở trong ảo cảnh nói cách khác hắn là thật sự ra ảo cảnh không biết tại sao n g u y ệ t nho hoán thật dài thở phào nhảy nhóm tuy rằng lúc trước liền biết cái tiêu viễn linh tuyệt đối sẽ không đem chính mình mệt mỏi thời gian quá lâu thế nhưng làm mình bị thả ra sau khi hắn vẫn là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm dù sao bất kể là ai cũng không muốn bị vây ở trong ảo cảnh hơn nữa còn sẽ bị người ta tùy tiện cái gì chơi chuyện như vậy ai cũng không muốn tiếp thu a nguyệt nho hoán lạnh lùng nhìn tô trường dạ nói rất tốt có thể không nói cho ta tên của ngươi nhường ta nhớ k ỹ lần này sự t ì n h tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói tên liền không nói các ngươi nguyệt lang tộc còn có ta không t r e o chọc nổi tồn tại ngươi hiện tại liền đi đi nguyệt nho hoán mắt lạnh nhìn tô trường dạ sau nửa ngày nói ngươi là tô trường dạ lời này nhường tô trường dạ nhất thời x ư n g sở cả kinh nói làm sao ngươi biết mà tô trường dạ lời này nhưng là nhường nguyệt nho hoán có chút nhìn không thấu đây rốt cuộc là tình huống thế nào là chân thực vẫn là ảo g i á a đây tô trường dạ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi lạnh n h ạ t nói nói đi ngươi đến cùng là làm sao biết tên ta nếu như không nói thì đừng trách ta không k h á c h khí không đúng vẫn để cho ngươi tiến vào ảo cảnh nói sau đi này không thể nghi ngờ chính là h u y ễ n linh nhất thường dùng thủ đoạn muốn biết hỏi đối phương khởi cùng lựa chọn tốt nhất chính là đem kéo vào trong ảo cảnh dù sao ở trong ảo cảnh có khả năng sử dụng các loại trên thực tế không có thủ đoạn có điều lần này tô trường dạ cũng không có trực tiếp đem kéo vào trong n g cảnh dù sao này không phải hắn muốn chỉ là làm một cái dáng vẻ mà thôi nguyệt nho hoán ở tô trường dạ lời còn chưa nói hết trong nháy mắt thì có động tác thần t i ể u bên trên vô số hình vẽ đoạn ngắn hình thành một đạo kiên không thể phá hình cầu mà nguyệt nho hoán ngay ở hình cầu này trung ương điều này có thể ngăn cách đại đa số hảo cảnh lực lượng cái này cũng là bọn họ bộ tộc ảo thuật thủ đoạn thấy mình không có bị kéo vào hảo cảnh nguyệt nho hoán lạnh lùng nói liền ngươi điểm ấy thủ đoạn còn muốn đem ta kéo vào hảo cảnh chứ nếu như không phải ta quá bất cẩn ngươi cho rằng ngươi có thể thành công tô trường dạ ngắn ngủi sau khi trầm mặc mở miệng nói trước vấn đề ta không hỏi hiện tại chỉ hỏi ngươi một c ngươi là thật sự dự định theo ta đấu đến cùng sao nguyệt nho hoán lúc này có một loại hết sức cảm giác bất an bởi vì này trước chuyện đã xảy ra quá mức quỷ dị chẳng lẽ nói chính mình hiện tại còn ở trong ả o cảnh sao nếu như không phải như vậy hiện chuyện đang xảy ra là xảy ra chuyện gì nhưng muốn nói thật sự còn ở ả o cảnh ở trong nguyệt nho hoán lại là làm sao đều sẽ không tin tưởng bởi vì hắn tin tưởng phán đoán của chính mình mình tuyệt đối không phải ở trong ả o cảnh a nguyệt nho hoán trầm giọng nói ta sẽ nhớ kỹ ngươi người giết bộ tộc ta binh sĩ sự tỉnh sẽ không như vậy coi là tô trường dạ không để ý chút nào nói không đáng kể các ngươi thật muốn là muốn tìm về mặt mũi cư đến xem ta có thể hay không sợ các ngươi nguyệt lang tộc nguyệt nho hoán hư lạnh một tiếng đã như vậy vậy thì hối hận có kỳ ở này hư lạnh một tiếng sau khi nguyệt nho hoán xoay người liền muốn ra hộ tông đại trận thế nhưng vừa lúc đó trong chớp mắt hắn lần thứ hai nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm này nhường hắn nhất thời vong hồn lớn tỏa tuy rằng còn không nghe thấy toàn bộ nội dung hắn ngay lập tức cảm rất là này xảy ra chuyện gì chẳng lẽ mình còn ở trong ảo cảnh không được nếu như không phải ở trong ảo cảnh làm sao sẽ nghe được â m thanh như thế thật là nếu như còn ở trong ảo cảnh cái kia cũng không phải à dù sao nếu như thật sự có kinh khủng như vậy ảo cảnh nhường hắn đều không phân biệt được chân thực cùng hư huyễn khác nhau chuyện này quả là quá khủng bố thế nhưng làm hắn nghe rõ ràng âm thanh sau khi không khỏi càng thêm hoảng sợ keng nhiệm vụ thất bại trừng phạt gián g lâm ở thanh â m này sau khi trong nháy mắt nguyệt nho hắn cảm giác được chính mình thần kiểu biến mất rồi thần hải khô cạn biến mất thức hải lần thứ hai trở nên lơ lửng không cố định hắn lần thứ hai trở thành tông sư cảnh mình biến hóa trên người hóa ta vẫn là ở trong ảo cảnh muốn nói tới là nhường hắn thật sự cảm giác được sợ hãi bởi vì hắn tin chắc chính mình không phải ở trong ảo cảnh nhưng nếu như không phải ở trong ảo cảnh như vậy đây rốt cuộc lại là xảy ra chuyện gì lẽ nào này hay là thật không được mà nếu như nói tất cả những thứ này đều là thật sự như vậy này chẳng phải là càng thêm đáng sợ không sai nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự như vậy chuyện này liền tăng thêm sự kinh khủng nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự nói cách khác cái kia nhiệm vụ khen thưởng cùng chừng phạt cái gì đều là thật sự mà đúng là này há không phải nói sau này mình chính là tông sứ cảnh hắn lúc bây giờ chỉ là tông sứ cảnh chứ ở trong mắt hắn căn bản là không đáng nhắc tới tô trường dạ trong nháy mắt đã biến thành sự tồn tại vô địch mà ngay tại lúc này tô trường dạ cả kinh nói xảy ra chuyện gì ngươi làm sao sẽ biến thành tông sứ cảnh Kỳ thực đương á giá n nhất hoài nghi n g g hoài ờ trường i liền liền cái dạng, thế nhưng rất nhanh Nguyệt Nho hoán liền đem cái này tô thế rất vứt r cho đem bỏ i bởi vì h ắ k h ô n t i nhiên có u y n l n này. Đương n h thể h có được làm điều i trừ phi hắn hiện tại vẫn là ở hạo cảnh, Cản, cảnh, cảnh, cảnh ở trong kỳ thực tình huống cũng gần như dù sao có thể đem ảo thuật tu luyện tới như vậy trình độ rất ít coi như trong truyền thuyết vị tiêm viễn linh tộc cộng tổ cũng đều không có thực lực như vậy một cái vượt qua huyện linh cộng tổ tồn tại được rồi đây tuyệt đối không phải nguyệt nho h o á n có khả năng t r e o c h ọ c được vì lẽ đó mặc kệ đây là ở hào cảnh ở trong vẫn là hiện thực đều nói rõ một vấn đề đó chính là hắn nguyệt nho h o á n gặp phải phiền p h i lớn nguyệt nho h o á n nhìn tô trường dạ thanh em run dậy nói thật sự không phải ngươi làm kỳ thực chính hắn cũng không tin chuyện này là tô trường dạ làm hỏi ra lời nói như vậy chỉ là vì an lòng mà thôi hoặc là nói chỉ là không khống chế được mà hỏi lên mà thôi tô trường dạ đương nhiên không thể thừa nhận cái này dù sao hắn hiện tại vẫn không có thừa nhận thực t ự c thật muốn là thừa nhận vấn đề này cũng không nhỏ vì lẽ đó tô trường dạ dả ra một mặt mờ mịt hỏi ngươi nói cái gì là ta đem ngươi biến thành tông sư cảnh nguyệt nho hoán bi thẳng cười ta liền biết không thể là ngươi đến cùng là ai dám chọc g ẹ o ta a tô trường dạ rất muốn nói cho hắn kỳ thực chính là ta làm thế nhưng nói rồi ngươi cũng không tin cái này ta liền không có cách nào tô trường dạ dả ra hoảng sợ g i á n g rất nói có cao nhân ở đây này sao có thể có chuyện đó ngươi đi đi ngươi đi đi ta cũng phải đi rồi thế nhưng hắn vừa mới dứt lời sau đó một hồi sắc mặt giả ra hết sức hoảng sợ răng dấp tự hô tự nói bình thường nói làm sao có khả năng làm sao có khả năng tại sao không cho ta đi đây là cái gì đáng chết nhiệm vụ nguyệt nho hoắn nghe được nhiệm vụ hai chữ này thời điểm ánh mắt sáng lên không khỏi nhìn tô trường giả nói ngươi nói cái gì ngươi cũng nhận được nhiệm vụ sao nếu như lúc này nguyệt nho hoắn còn có thần kiểu cảnh tu vi như vậy coi như nội tâm khiếp sợ quá làm sao lớn cũng tuyệt đối sẽ không đem tâm tình của chính mình biểu hiện ra nhưng hắn lúc này chỉ là tông sư cảnh mà thôi ở một mức độ nào đó đối với tự thân sức khống chế độ đã không có lớn như vậy còn có chính là từ thần kiểu đến tông sư cảnh này đã kích khổng lồ để trong lòng hắn chịu đến chấn động quá lớn cũng cho tới không khống chế được tâm tình của chính mình t ô t r ư ờ n g dạ đồng dạng là một mặt khiếp sợ dáng dấp nhìn nguyệt nho h o a n nói có ý gì ngươi cũng nhận được nhiệm vụ sau đó giả ra bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như dáng d ấ p nói ngươi hiện tại sẽ trực tiếp trở thành t ô n g sư cảnh chính là nhiệm vụ thất bại nguyên nhân nhiệm vụ này thất bại thật sự kinh khủng như vậy có thể cho ngươi một cái thần kiểu trực tiếp trở thành t ô n g sư cảnh như vậy há không phải nói ta thất bại sau khi cũng sẽ cũng sẽ cái gì t ô t r ư ờ n g dạ cũng không có nói ra đến tựa hồ đang then chốt sau khi ngừng lại nguyệt nho h o a n tâm tình bây giờ rất là p h ứ c tạp thế nhưng t ô trưởng d ạ nhưng làm ở miệng nói không được ta phải đến hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không thể thất bại hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ sau khi khen thưởng cũng rất tốt ta nếu như khen thưởng cũng là thật sự nhiều tiếp một điểm nhiệm vụ càng tốt hơn lời này tự hồ cho nguyệt nho hoán một ít hy vọng sau đó lại nghe được tô trường giả nói hiện tại ngươi lập tức đi cho ta ta muốn đi hoàn thành nhiệm vụ lời nói xong liền không tiếp tục để ý nguyệt nho hoán tự hồ thật sự một lòng đi hoàn thành nhiệm vụ nguyệt nho hoán trong lúc nhất thời có chút trầm mặc hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế không thể nghi ngờ cái này cái gọi là bí cảnh là giả chỉ là một cái tên là tô trường g i nguyễn linh làm ra đến mà ở đi vào trước hắn nhưng là cao cao tại、Thượng、thần kiều cảnh thế nhưng hiện tại lại trực tiếp trở thành tôn g sư như vậy trên l ệ n h quá lớn trong lúc nhất thời nhường hắn cảm giác chính mình vẫn là tiếp tục ở hào cảnh được nếu như vẫn là ở hào cảnh như vậy nhiều nhất chính là các loại một quang thời gian liền có thể đi ra ngoài sau đó tu vi của chính mình đương nhiên sẽ khôi phục lại thần kiểu cảnh mà nếu như là ở hiện thực ở trong nói cách khác nghe được cái thanh âm kia thật sự mà chính mình đã biến thành tôn g sư cảnh cũng là thật sự như vậy cái này liền khá là phiền thoái bởi vì như vậy liền đại diện cho mình muốn một lần nữa trở thành thần kiểu cảnh này còn không biết phải đợi thời gian bao lâu tuy rằng hắn so với chân chính tôn sư cảnh có quá to lớn ư thế dù sao bình thường t ô n g sư cảnh coi như có thể thành hay không vì là thần h ả i cảnh đều không nhất định nhưng hắn nhất định có thể trở thành là thần h ả i thậm chí còn có thể một lần nữa trở thành thần k i ề u cảnh ở dưới tình huống bình thường n g u y ệ t nho hắn muốn trở lại thần k i ề u cảnh đây tuyệt đối không phải việc khó gì nhưng trong này có hai vấn đề một cái trong đó chính là thật muốn nghĩ trở lại thần k i ề u cảnh này không thể nghi ngờ sẽ phải rất nhiều thời gian trừ ra cần cần rất nhiều thời gian ở ngoài còn có một cái càng trọng yếu hơn vấn đề vậy thì là có thể bình thường tu luyện phải biết trưởng thành đường bạn thì sẽ không thuận buồn xôi gió này cũng không ai biết lúc nào liền xảy ra chút bất ngờ、à. tràn ngập bất ngờ trên con đường tu luyện ai cũng có tử vong nguy hiểm đặc biệt hắn tình huống như thế phải biết nguyệt nho hoán hiện tại đối thủ có thể đều là thần kiểu cảnh a hắn so với bình thường tông sư cảnh tu luyện tới thần kiểu sẽ gặp phải nguy hiểm không thể nghi ngờ càng nhiều nhưng nếu như nói đây là ở trong ảo cảnh được rồi xem dáng vẻ hiện tại chính mình còn thật không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài nói chung hiện tại nguyệt nho hoán cảm giác mình lần này thật sự p h i ề n phức lớn hơn rồi tô t r ư ở n g giả đương nhiên không có nhận được nhiệm vụ hắn chỉ là muốn cho nguyệt nho hoán cho là mình sẽ nhận được nhiệm vụ cùng nguyệt nho h á n gặp phải tình huống như thế mà thôi tô trường dạ vốn định trực tiếp đem nguyệt nho hoán cho đưa ra hộ tông đại trận thế nhưng trong chớp mắt nghĩ đến còn có một cái lỗ thủng bận điệu là đem nguyệt nho hoán kéo vào trong mậu cảnh tô trường dạ đem hiện tại là tông sư cảnh nguyệt nho hoán cho kéo vào mậu cảnh muốn chính là tu đổi một hồi nguyệt nho hoán ký ức tuy rằng lúc trước đã sửa chữa thất bại nhưng vào lúc ấy nguyệt nho hoán là thần kiểu cảnh thất bại là bình thường nhưng hiện tại nguyệt nho hoán không phải là thần kiểu cảnh a hắn bây giờ chỉ là một cái tông sư cảnh mà thôi như vậy đúng hay không có thể sửa chữa trí nhớ của hắn đây tô trường dạ kỳ thực cũng không xác định mà điều này cũng chỉ là một cái thử nghiệm mà thôi từ hiện tại nguyệt nho hoán biểu hiện liền có thể nhìn ra đã là tông sư cảnh nguyệt nho hoán rất rõ ràng so với trước t r ê n l ệ n h rất nhiều hoặc là nói hắn lúc này tuy rằng so với bình thường tông sư cảnh mạnh hơn nhưng cũng chỉ là một cái tông sư cảnh m à thôi liền tô trường dạ bắt đầu thử nghiệm cho hắn sửa chữa ký ức nhưng tô trường dạ kinh ngạc phát hiện chính mình lại thất bại này lại sẽ thất bại sửa chữa nguyệt nho hoán ký ức thất bại điều này làm cho tô trường dạ có chút khó làm bởi vì trước cho đối phương nhiệm vụ thời điểm được những k i ê u kinh nghiệm sách đều là bị chính mình cho lấy đi nếu như bình thường còn không có gì thế nhưng thật muốn là các loại nguyệt nho h á n hồi tường lại hoặc là nói nghĩ rõ ràng như vậy đây nhất định cũng là một cái chuyện phiền p h ứ c cái này cũng là tô trường dạ đem nguyệt nho hoán kéo vào mộng cảnh n g h ĩ chuyện cần làm nhưng vấn đề chính là hiện tại thất bại có thể muốn nói không hề làm gì đó là đương nhiên cũng là chuyện không thể nào sửa chữa ký ức thất bại liền tô trường dạ bắt đầu thử nghiệm thôi miên này kỳ thực cũng là đại mộng huyễn tượng thuật một loại vận dụng phương thức cái này so với trực tiếp sửa chữa ký ức đương nhiên là không giống nhau hiệu quả trực tiếp sửa chữa ký ức nếu như một khi thành công như vậy liền rất khó sửa chữa lại đây vì lẽ đó vẫn vừa đến tô trường dạ đều là trực tiếp sửa chữa đối phương ký ức nhưng thôi miên không giống nhau cái này là từ trình độ nhất định làm cho đối phương dựa theo chính mình thôi miên kết quả đến hành động nói thí dụ như hiện tại tô trường dạ liền muốn thôi miên nguyệt nho h ắ n nhường hắn quên chính mình nhận được nhiệm vụ được kinh nghiệm sách bị chính mình cho lấy đi ký ức nếu như đây là bị sửa chữa như vậy nguyệt nho h ắ n coi như, như thế nào đi nữa lợi hại hắn cũng không thể tìm về đoạn này ký ức trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ nhưng nếu như chỉ là bị thôi miên vậy thì không giống nhau nay bởi vì chỉ là che đậy tính vì lẽ đó chỉ cần nguyệt nho h ắ n tu vi đạt tới trình độ nhất định như vậy liền có thể đột phá tô trường dạ cho thiết trí che đậy sau đó nhớ tới những kia bị lãng quên sự tình hoặc là nói một số thời khắc trực tiếp liền có thể tự mình bật phá trong c h ố p mắt liền đem sự tình cho nhớ tới có thể nói thôi miên là rất cấp thấp thủ đoạn nhưng cũng chính bởi vì tương đối thấp cấp vì lẽ đó đang sử dụng lên cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều nếu cao cấp không thể dùng như vậy tô trường dạ đương nhiên chỉ có thể thử một chút cấp thấp đúng hay không có thể sử dụng cao cấp chính là từ trên căn bản thay đổi vì lẽ đó khó thế nhưng cấp thấp chỉ là ở bề ngoài thay đổi mà thôi vì lẽ đó cái này liền dễ dàng hơn nhiều đương nhiên nay kỳ thực cũng là hiện tại nguyện nho h á n đã là tông sư cảnh mới có thể có hiệu lực nếu như lúc này nguyện nho h á n vẫn là thần tiểu cảnh như vậy cái biện pháp này cũng là không có tác dụng mà khi hắn một lần nữa trở thành thần tiểu cảnh thời điểm còn có thể đột phá cản trở lần thứ hai khôi phục ký ức tuy rằng chỉ có thời gian một ngày thế nhưng bất kể nói thế nào cái này nên cũng đã được rồi dù sao tô trường dạ nhưng là còn có một cái nhiệm vụ ở cho nguyệt nho hoán chuẩn bị bất kể nói thế nào hắn ở nhận nhiệm vụ này sau khi nên sẽ thành thật đương nhiên nếu như nói nguyệt nho hoán thật sự không sợ hay là muốn thất bại vậy cũng không có vấn đề bởi vì cái này thất bại thời điểm trừng phạt cũng như thế có thể để cho tô trường dạ đạt đến mục đích này xem như là không có sơ hở nào chương ba trăm mười tám đỉnh cấp bí cảnh không có tác dụng thời gian bao lâu tô trường dạ liền cho nguyệt nho hoán biên tập được rồi nhiệm vụ mà nguyệt nho hoán ở nhận được nhiệm vụ sau khi nhất thời liền tuyệt vọng đây rốt cuộc là muốn làm gì nếu như có thể hắn thật sự không muốn đi hoàn thành nhiệm vụ nhưng rất đáng tiếc chính là từ nhiệm vụ thất bại trừng phạt liền có thể thấy được nếu như hắn thật sự dám thất bại mà nếu như nói cái kia nhiệm vụ cái gọi là trừng phạt là thật sự như vậy hắn thật sự dám thất bại kết quả đem sẽ thảm hại hơn h ô n bay phách lạc nguyệt nho hoán cuối cùng từ hộ tông bên trong đại trận đi ra mà nguyệt cầu h các loại nhìn thấy nguyệt nho hoán đi ra nhất thời sắc mặt mỗi một cái đều trở nên h bởi vì bọn hắn lúc này đều có thể thấy rất rõ nguyệt nho h o á n chỉ có tông sư cảnh tu vi phải biết ở tiến vào trước khi đi nguyệt nho h o á n nhưng là một cái thần kiểu cảnh đại lão thế nhưng tại sao ở sau khi đi vào trong nháy mắt cũng chỉ là một cái tông sư nguyệt cầu h u khó có thể tin nhìn nguyệt nho h o á nói n trưởng lão ngươi ngươi chuyện gì thế này nguyệt nho h o á n nhìn nguyệt cầu h u đ á m người nói nơi này b í cảnh không là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy nơi này không chỉ là có có thể làm cho tông sư cảnh phá cảnh trở thành thần hại sức mạnh thậm chí còn có có thể làm cho thần kiểu thăng cấp trở thành thần môn cảnh thần kỳ sức mạnh lời này vừa nói ra ở đây chúng nguyệt lang từng cái từng cái sắc mặt đều thay đổi bọn hắn lúc này trở nên cực kỳ hưng phấn bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng nơi này bí cảnh đại diện cho cái gì không sai bọn họ lúc này cũng đã đang suy nghĩ nơi này bí cảnh đại biểu đồ vật này sẽ cho bọn họ mang đến chỗ tốt còn nói hoài nghi đó là một điểm đều không có tuy rằng lúc này nguyệt nho hoán chỉ là một cái tông s ư cảnh nhưng bọn họ đều rất biết rõ trước lúc này cũng chính là ở nguyệt nho hoán tiến vào này hộ tông đại trận trước hắn nhưng là một cái thần h ư n kiểu cảnh cừng giả trong lòng bọn họ nơi này bí cảnh đến cùng là như thế nào kỳ thực cái này đều rất khó nói rõ ràng hoặc là nói bọn họ căn bản là không thể có thể nói rõ dù sao bọn họ chiếm được ký ức đều là tô trường dạy cho bọn họ sửa chữa mà ở sửa chữa ký ức ở trong bọn họ đều nhớ nơi này bí tịch rất lớn mà bọn họ chứng kiến chỉ là một góc băng sơn mà thôi đương nhiên đây là thuộc về bọn họ nội tâm ý nghĩ dù sao bọn họ chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi đối với rất nhiều bí cảnh mà nói đều chỉ là cấp thấp nhất tồn tại cho nên đối với rất nhiều bí cảnh bọn họ không thể phát hiện nơi sâu xa nhất đây là chuyện rất bình thường mà thần kiều cảnh giới không giống nhau ngược lại chính là ở trong mắt bọn họ nguyệt nho hoán nhất định có thể so với bọn họ biết đến đồ vật càng nhiều đối với cái này bí cảnh rõ xét cũng nhiều hơn cho nên khi nguyệt nho hoán nói nơi này bí cảnh bên trong có có thể làm cho thần kiều cảnh thăng cấp sức mạnh thời điểm bọn họ trực tiếp liền lựa chọn tin tưởng bởi vì ở trong lòng bọn họ nguyệt nho hoán căn bản cũng không có nói láo lý do mà bọn họ dòng họ hiện nay mạnh nhất cũng chỉ là thần kiều cảnh mà thôi như vậy thần kiều cùng thần môn sự tranh l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu đây này so với run dế cùng voi lớn sự t r a n h lệch còn muốn lớn hơn vì lẽ đó liền coi như bọn họ dòng họ còn có không ít thần kiểu cảnh nhưng muốn nói gì thời điểm có thể thăng cấp trở thành thần muốn cảnh này nhưng là một tia hy vọng đều không nhìn thấy không sai chính là một tia hy vọng đều không nhìn thấy thế nhưng hiện tại liền không giống nhau có nơi này bí cảnh như vậy bọn họ lập tức liền có thể có thần môn cảnh cứng giả mà thật muốn là ở tại bọn hắn dòng họ xuất hiện thần môn cảnh cứng giả như vậy bọn họ toàn bộ dòng họ đều có thể được không ít chỗ tốt chỉ là ở đại gia kích động thời gian đột nhiên nguyệt cầu làm nói trưởng lão ngươi hiện tại làm sao là tông sứ cảnh lời này n h ư ờ n g đại gia trực tiếp từ trong hưng phấn tỉnh lại lại đây đúng đấy tuy rằng cái này b í cảnh tựa hồ thật sự rất lợi hại thế nhưng không nên quên một điểm vậy thì là trước vẫn là thần kiểu cảnh nguyệt nho hoắn ở đi vào sau khi đi ra cũng chỉ là tông sư cảnh đại gia đều rất biết rõ tông sư cùng thần kiểu sự t r ê n h lệch nếu như nói nguyệt nho hoắn có thể ở bên trong trở thành thần môn cảnh đi ra cái này đại gia hay là đều có thể tiếp thu dù sao ở đại gia trong lòng đã tiếp nhận rồi Ở nhưng à y bí c ả n bên trong có có thể làm cho thần kiều Cảnh thăng cấp thần kỳ sức mạnh, nếu mạnh n thể cho có có cấp sức có có sức h làm Kiều kỳ đều đã vậy ở, h thần kiều Cảnh ư vậy n Kiều u y này ệ t thăng cấp trở thành thần môn trở ra. Này tựa hồ là thật bình thường sự tình. Nho hoán môn bình Nhưng hồ cấp ra, là sự vấn đề chính là lúc này nguyệt nho hoán chỉ là một cái tông sứ cảnh nếu như là bị thương cái gì dẫn đến cảnh giới lùi về sau chuyện này cũng coi như thôi nhưng lúc này nguyệt nho hoán mặc kệ thấy thế nào đều là không có bị thương chút nào dáng v ẻ y a nguyệt cầu khâu không khỏi nói trưởng lão lẽ nào ở trong này còn có nguy hiểm gì không được nay vừa nói đại gia cũng như cùng nhìn nớ ngẩn bình thường nhìn hắn phải biết đây chính là bí cảnh a ở vô hạn đại lục bí cảnh có rất nhiều mà những n à y bí cảnh bên trong có đủ loại bảo vật cùng kỳ ngộ nhưng có một chút là cộng đồng vậy thì là ở những n à y bí cảnh bên trong đều sẽ gặp nguy hiểm chỉ là khác nhau với nguy hiểm to nhỏ mà thôi có bí cảnh bên trong nguy hiểm tầm tầng, tầng xông vào bí cảnh đó là chăm chết không sinh có nguy hiểm thì lại cũng không phải rất lớn chỉ nếu không phải mình tìm đường chết sẽ không phải chết đương nhiên tuy rằng nguy hiểm có to nhỏ không đều khác nhau có thể bí cảnh bên trong thu hoạch nhưng là cùng nguy hiểm sao tỷ lệ thuận nói cách khác có chút bí cảnh nguy hiểm tầm t ầ n thế nhưng có thể được bảo vật cùng kỳ ngộ nhưng là không tính là cái gì mà có chút không thế nào nguy hiểm bí cảnh nhưng là có thể xuất hiện không ít tốt bảo vật cùng kỳ ngộ nhưng bất kể nói thế nào đều có thể nói rõ một điểm vậy thì là ở bí cảnh bên trong khẳng định là gặp nguy hiểm vì lẽ đó lúc này nguyệt cầu khâu vấn đề chuyện này quả là chính là một kẻ ngu ngốc mới có thể hỏi ra được nguyệt nho hoán thở dài nói mỗi một cảnh giới ở bên trong sẽ gặp phải nguy hiểm không giống nhau đối phương chính là ở không làm thương hại tình huống của ta giới trực tiếp đem tu vi của ta cho hạ thấp tông sư cảnh lời nói như vậy nhường nguyệt cầu làm các loại càng thêm giật mình trên thực tế bọn họ vẫn luôn chỉ nghe nói qua loại kia có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhân tu vì là bí cảnh lời này tựa hồ rất có đạo lý dù sao nguyệt nho hoán hiện tại là tông sư cảnh mà ở trong này thì có nhường tông sư cảnh phá cảnh trở thành thần hại sức mạnh loại sức mạnh này đối với bình thường tông sư cảnh mà nói có lẽ có không nhỏ độ khó thậm chí là không nhỏ nguy hiểm dù sao chỉ cần xảy ra chút bất ngờ vậy thì là loại mạng thế nhưng này bên trong vấn đề đối với nguyệt nho hoắn tôi nói khẳng định liền không là vấn đề dù sao trước lúc này nguyệt nho hoắn nhưng là một cái thần kiểu cảnh nói cách khác nguyệt nho hoắn nhưng là thần kiểu cảnh tâm cảnh nếu như như vậy tâm cảnh đều sẽ tử vong như vậy cái này không thể nào có người có thể thành công thế nhưng trước lúc này liền có thành công ví dụ vì lẽ đó nguyệt nho hoắn nếu như thông qua lực lượng này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần hải cảnh a đại gia đều như vậy nhìn nguyệt nho hoắn sau nửa ngày hắn mới thở dài nói tuy rằng ta hiện tại chỉ là tông sứ cảnh nhưng ta bản chất nhưng là thần kiểu cảnh vì lẽ đó sức mạnh kia đối với ta là không có tác dụng Hiện tại người dặn ta dò các lời ậ p tức trở lại dòng n họ, h sau đó ư n g đ ạ t r ư ở này g láo l bọn họ đến đây, đây là chúng có công họ kỳ ngộ, nhất định phải ở vẫn không có công khai, nhường dòng ngộ, vẫn ta kỳ biết ở trước trước nhất Lời này n h thời liền được nguyệt cầu làm các loại đồng ý dù sao bọn họ đều rất thanh sở nguyệt nho hoán nói là rất có đạo lý có thể làm cho tông sư phá cảnh trở thành thần hải bí cảnh cũng đã rất tốt mà có thể làm cho thần kiều lên cấp làm thần môn bí cảnh như vậy không cần phải nói ở toàn bộ vô hạn đại lục đều là đứng trên tất cả bí cảnh thương thương tới nói chỉ cần nắm giữ như vậy bí cảnh như vậy liền đại diện cho có thể trở thành là vô hạn đại lục đứng đầu nhất chủng tộc trên thực tế ở nguyệt lang tộc liền nắm giữ như vậy một cái bí cảnh cái này cũng là nguyệt lang tộc có thể chiếm c ứ khiếu nguyệt hẻm núi nguyên nhân chủ yếu mà nếu như nói có thể thêm ra một cái như vậy bí cảnh như vậy đại diện cho bọn họ nguyệt lang tộc thực lực sẽ tăng lên gấp bội vì lẽ đó tốc độ nhanh nhất nguyệt cầu u là được động hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về dòng họ vị trí trụ sở mà đi lúc này ở hộ tông bên trong đại trận tô trường dạng nhưng là chậm rãi thở pháo nhẹ nhõm sự tình so với chính mình tưởng tượng tựa hồ còn muốn thuận lợi một ít trên thực tế lấy hắn hiện tại nắm giữ điểm nhiệm vụ mà nói coi là thật đã không phải thần kiểu cảnh có khả năng t r e o t r ọ c tồn tại tỷ như đối đầu nguyệt nho h á n tô trường dạ hay là không thể trực tiếp đem giết chết cũng không thể tuyên bố nhiệm vụ đem xóa bỏ thế nhưng là có thể trực tiếp một cái nhiệm vụ nhường hắn thần p h ụ đương nhiên người tuyển chọn thất bại nhiệm vụ như vậy tô trường dạ cũng chỉ là lãng phí một điểm điểm nhiệm vụ mà thôi nhưng cái này trừng phạt nhưng là có thể trực tiếp làm cho đối phương tu vi hạ thấp nói thí dụ như trước một cái nhiệm vụ vậy thì trực tiếp nhường nguyệt nho hắn trở thành tông sứ cảnh vẫn là thần kiểu nguyệt nho hắn là tô trường dạ không thể trêu chọc cũng đối phó không được thế nhưng làm đối phương chỉ là một cái tông sư cảnh sau khi như vậy này còn có vấn đề sao căn bản cũng không có vấn đề đây chính là tô trường dạ đối phó thần kiểu biện pháp có điều đây chỉ là biện pháp một trong trên thực tế tô trường dạ hiện tại đại mộng huyễn tượng thuật đã ở một mức độ nào đó có thể đem thần kiểu cảnh cũng kéo vào m ộ n cảnh t ỷ như đem nguyệt nho h ắ n cho kéo vào đi tuy rằng không dám nói bất luận cái nào thần kiểu cảnh đều có thể kéo vào đi thế nhưng nghĩ đến không thể kéo vào đi cũng không phải rất nhiều đương nhiên hắn hiện tại đại mộng huyễn tượng thuật nhưng là còn đang tăng lên làm tăng lên tới mức độ nhất định sau khi coi như là mạnh hơn thần kiểu cảnh cũng có thể ung dung kéo vào m ộ t cảnh thật muốn là như vậy tất cả những thứ này liền không chút nào vấn đề mà càng vui vẻ sự tình chính là ở nguyệt nho hoán sau khi đi ra ngoài lập tức liền sắp xếp những tông sư kia cảnh nguyệt lang đi vào bởi vì trước hơn t r ă m nguyệt lang bị diện sự kiện điều này làm cho hiện tại nguyệt lang không dám một lần đi vào quá nhiều đều là từng cái từng cái tiến vào mà nay tiến vào tông sư cảnh nguyệt lang trực tiếp liền bị tô trường dạ cho kéo vào trong m ộ t cảnh sau đó bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên chính là trực tiếp đem bọn họ tăng lên tới thần hải cảnh sau đó bắt đầu thông qua bọn họ soạt trở bàn hiện tại tô trường dạ phân thân vẫn là hai cái thế nhưng mỗi một cái thực lực đều có tăng lên không nhỏ đã có thể phát huy ra tô trường dạ bản tôn bốn phần m ư i sức mạnh mà chính là này bốn phần m ư i thực lực đã đủ khiến phân thân đi đối phó những kia thần hải cảnh nguyệt lang dù sao những n à y nguyệt lang đều chỉ là mới vừa bị tăng lên thực lực còn rất thấp đang lợi dụng xong cũng chính là được nên được trận bàn sau khi tô trường dạ mới đưa đối phương cho thả ra ngoài hoặc là nói trực tiếp xóa bỏ còn nói là xóa bỏ vẫn là thả ra ngoài tất cả những thứ này đều xem tô trường dạ tâm tình dù sao có chết có thành công cái này mới càng thêm như là một cái chân chính bí cảnh dù sao mặc kệ là toàn bộ đều thành công vẫn là toàn bộ đều bị xóa bỏ cái này mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là bí cảnh mà đem xóa bỏ rơi cũng là bị tô trường dạ dùng đến tăng lên đại mộng huyễn t ự i tuật thời gian một ngày cũng không phải rất dài làm sao một ngày nguyệt nho hoán tu v i khôi phục nhất thời toàn bộ sói cũng không tốt bởi vì cái này thời điểm hắn t ự hồ mới ý thức tới lúc trước cái kia nhiệm vụ thất bại trừng phạt chỉ là một ngày tông sư trải nghiệm thời gian nói cách khác ở sau một ngày hắn sẽ lần nữa khôi phục nói chung này so với lúc trước chính mình tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều dù sao lúc trước hắn nhưng là cho là mình xong đời muốn một lần nữa trở thành thần kiểu cảnh cái này còn không biết phải đợi thời gian bao lâu thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản là không cần mà ngay ở hắn tu vi khôi phục đồng thời nhất thời liền đem t r ư ớ c tô trường dạ cho hắn thôi miên cho phá mà ở này sau khi hắn nhất thời sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi nguyệt cầu khâu các loại thấy nguyệt nho hoán tu vi trong nháy m ắ t khôi phục mỗi một cái đều là kinh ngạc nhìn hắn bận điệu là nói trưởng lão tu vi của ngươi khôi phục ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ bận điệu là vui vẻ nói chúc mừng trưởng lão một lão một l khôi phục tu vi vương giả trở về lời này không chỉ là nguyệt cầu khâu đang nói là nguyệt cầu làm đám người ở phát hiện nguyệt nho hoán tu vi khôi phục sau khi từng cái từng cái cũng bận bịu là chúc mừng lên chúc mừng t r ư ở n g lão vương giả trở về trường lão ngươi đã tìm tới phá cảnh sức mạnh k i a tác dụng phụ sao này đúng hay không nói lập tức liền muốn trở thành thần muốn cảnh mặc dù nói hiện tại nguyệt nho hoán chỉ là một cái thần kiều năm tầng nếu như nói ở tình huống bình thường muốn trở thành thần muốn cảnh cái này ai cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu thậm chí có thể nói coi như mấy trăm năm cũng là có thể đương nhiên càng nhiều khả năng chính là cả đời này các loại tuổi thọ của hắn tiêu hao hết đều không có có thể trở thành là thần môn cảnh cực giả dù sao như vậy thần ngưỡng kiểu cảnh quả thực không muốn quá nhiều muốn trở thành thần môn cảnh không phải là chuyện đơn giản như vậy a mà chữ nguyệt cầu lam các loại lòng người bên trong vậy thì không giống nhau dù sao trước mắt thì có một cái bí cảnh mà cái này bí cảnh nhưng là có thể làm cho thần ngưỡng kiểu cảnh một bước lên trời tồn tại nếu như nói trước còn tưởng rằng là có phụ tác dụng trực tiếp nhường một cái thần kiểu cảnh biến thành t ô n g sư mà như vậy trừng phạt không thể không nói đúng là rất lớn phải biết thần kiều cùng tôn g sư sự t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn n h ư n g một cái thần kiều trở thành tôn g s ư cảnh như vậy chuyện này quả thật chính là có thể đòi mạng tồn tại mà hiện tại nguyệt nho hoán lại ở ngăn ngắn thời gian một ngày sau khi lần thứ hai từ tôn g sư cảnh trở thành thần kiều cảnh nếu như nói nguyệt nho hoán là chậm rãi tu luyện tới đi như vậy coi như tốc độ nhanh một điểm mọi người đều biết đây là nguyệt nho hoán tu luyện kết quả nhưng tình huống bây giờ nhưng không phải như vậy bởi vì mọi người đều biết này thời gian một ngày nguyệt nho hoán căn bản cũng không có tu luyện chịu đến đà kích nguyệt nho hoán lại tại sao có thể có thời gian có tâm tình đi tu luyện đây vì lẽ đó mọi người đều biết nguyệt nho hoán là trong chớp mắt liền tu vi toàn bộ đều trở về không thể không nói đây là một cái rất k huyết đại sự tình mà nếu muốn làm được điều này chỉ có một cái khả năng vậy thì là nguyệt nho hoán phá giải trước ở bí cảnh bên trong sức mạnh kia nếu nguyệt nho hoán có thể phá giải sức mạnh kia này đúng hay không nói nguyệt nho hoán có thể ở bí cảnh bên trong dùng sức mạnh kia đến tăng lên tu vi của chính mình để cho mình trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần muốn cảnh Vừa nhất g thời nguyệt cầu làm các loại đều vô cùng kích động lên mà bọn họ kích động ở nguyệt nho h á n trong mắt thì lại hoàn toàn khác nhau bởi vì lúc này hắn biết rõ mình có thể trở lại thần kiểu cảnh điều này là bởi vì cái gì đây tuyệt đối không phải nguyệt cầu làm các loại suy nghĩ như vậy là cái gì bí cảnh sức mạnh cái kia tồn tại đương nhiên không phải bí cảnh thế nhưng ở nguyệt nho hoán trong lòng cái k i a nhưng là so với bí cảnh càng thêm nhân vật khủng bố không sai vậy thì là so với bí cảnh càng thêm nhân vật khủng bố lúc này nguyệt nho hoán thôi miên đã bị phá vì lẽ đó lúc này nguyệt nho hoán nhưng là rất biết rõ chính mình lúc trước là gặp phải cái gì cái kia cái gì bí cảnh căn bản là không tồn tại đây chỉ là một n u y ễ n linh bày xuống trận pháp mà ở này trong trận pháp cái kia n u y ễ n linh cũng không biết đến cùng là muốn làm gì nhưng như như như i n như hiện h tại h h n vấn đề chính là tông sư cảnh nguyệt lang cũng không có toàn bộ đều đừng đánh giết mà trong này không ít một phần thậm chí còn đều đã trở thành thần hải cảnh mà hết thể này tựa hồ cũng ở nói cho đại gia cái này bí cảnh là chân thực tồn tại chỉ cần là tông sư cảnh tiến vào cái này bí cảnh như vậy ở một mức độ nào đó liền vẫn có thể trở thành là thần hải cảnh tuy rằng có nhất định tử vong tỷ lệ thế nhưng đối với đại đa số tông sư cảnh mà nói chỉ cần có cái này tỷ lệ thành công như vậy coi như là có tử vong tỷ lệ cũng là có thể tiếp thu n g u y ệ t nho hoán nhìn mỗi một cái đều chờ đợi có thể đi vào cái gọi là bí cảnh tông sư cảnh người lang tâm tình của hắn rất là phức tạp đầu tiên hắn rất biết rõ cái này cái gọi là bí cảnh căn bản là không phải như vậy một chuyện nếu như chỉ là như vậy thì thôi chân chính trọng yếu chính là cái kia bố trí trận pháp luyễn linh hắn không biết muốn làm gì hơn nữa nhìn lên tựa hồ không có chút nào hữu hảo hoặc là nói quả thực chính là đối với bọn họ nguyệt lang tộc có hành động lớn sẽ trở thành bọn họ lớn uy hiếp thế nhưng hắn nhưng lại không biết nên làm sao lối ra mở miệng sao bởi vì hắn là thật sự sợ sệt nhiệm vụ thất bại lần trước chỉ là nhường hắn một ngày tông sư cảnh dễ dàng thế nhưng hiện tại nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt lại là thân thể của chính mình đều sẽ bị người điều khiển có chính là nói ở như vậy trừng phạt bên dưới nguyệt nho hắn coi như hưu tâm hắn cũng không dám đi thất bại nhiệm vụ bởi vì thật muốn là thất bại nhiệm vụ như vậy chuyện này với hắn cũng sẽ không có chút chỗ tốt không chỉ nói không có một chút nào chỗ tốt thậm chí coi như là hiện tại kết quả đều sẽ không hắn cái gì thay đổi thế nhưng có ít nhất một điểm vậy thì là hiện tại những thứ này đều là bị chính mình nhìn ở trong mắt mà nếu như nói thật sự nhiệm vụ thất bại như vậy hắn liền không có khả năng thân thể của chính mình đều sẽ bị người điều khiển con d ư ớ i tình huống như vậy đối phương sẽ làm chuyện gì cái kia tựa hồ quả thực chính là một chút hiểu rõ vì lẽ đó nguyệt nho hoán chỉ có thể hờ hững đối với n g u y ệ t cầu làm đám người sùng bái cùng chúc mừng sau đó ở trong lòng chờ mong có thể vào tông sư cảnh ít một chút chỉ là rất đáng tiếc đây là chuyện không thể nào dù sao đối với đại gia đối với đại thể tông sư cảnh mà nói đây là một lần cơ hội tuyệt hảo một lần tốt đến không thể tốt hơn cơ hội bởi vì chỉ cần tiến vào bí cảnh sau khi như vậy ở thời gian nhất định trong phạm vi sinh mệnh cái gì đều không phải là mình không chế chuyện như vậy là thật sự rất khó khiến người ta tiếp thu nhưng coi như không thể tiếp thu thì thế nào này vẫn là như thế căn bản tốt thay đổi không được tuy rằng không thể ngăn cản bọn họ tiến vào hộ tông đại trận thế nhưng nguyệt nho h o à n nhưng vẫn là ở mức độ nhất định lên nhường bọn họ hám lại tốc độ nhường bọn họ làm hết sức đem tốc độ cho chậm lại cho đi cầu cứu nguyệt làm các trường lão một cơ hội t hai ế nhưng lúc này tô trường dạ căn bản cũng không có thời g lúc có tô dạ i n đ để ý tới ngày u y ệ t Nho h o muốn chính là liên tục là sau đó đem tô r ậ n bản đều dùng đều ở hộ t n g phía trên đại trận. Hai ngày sau, tô trường ê n trận. ngày đại Hai tô t r sau, dạ hộ tông đại trận rốt c ụ c hoàn thành đương nhiên thật muốn nói xong thành cũng là không thể dù sao trận pháp này mục tiêu lớn nhất là cái gì đương nhiên là thủ hộ A, mà hiện tại muốn nói rốt c ụ c hoàn thành là có chút không có khả năng lắm không sai này rất có chút không thể dù sao rất nhiều thần k i ề u cảnh tu vi đều là rất mạnh ở những n à y thần k i ề u cảnh trước mặt chính mình hộ tông đại trận có phải là thật hay không còn có thể sử dụng cái này liền không phải tô trường dạ có thể biết rồi ngược lại chính là hiện tại hộ tông đại trận đã có thể nhốt lại hoặc là đem thần k i ề u cảnh đánh giết không thể không nói đây là một loại to lớn tiến bộ thế nhưng là vẫn là như thế không làm được vô địch không sai căn bản là không thể nào làm được vô địch t thế nhưng hiện tại đã xem như là có chút thỏa mãn mà ngay tại lúc này trong trước mắt tô trường dạ xem cũng mấy dặm ở ngoài đó là lâu thiên lâm mang theo bọn họ mang theo huyễn linh đến, đến rồi dọc theo con đường này tinh diệu không chỉ là một lần nghe bọn họ nói thiên quyến tông mà tinh diệu đang nghe nói cái này cái gọi là thiên quyến tông sau khi thật là có chút k h i ế p sợ bởi vì hắn rất biết rõ nhân tộc tông môn này bất ngờ cái gì thế nhưng đồng dạng lúc này hắn thật là có chút không rõ bởi vì đây chính là khiếu nguyệt hẻm núi a khiếu nguyệt hẻm núi là nguyệt lang tộc địa bàn bình thường tới nói tại sao có thể có nhân tộc dám ở chỗ này thành lập tông môn đây dù sao đây chính là muốn cùng nguyệt lang tộc l à địch hoặc là nói trực tiếp chính là cùng nguyệt lang tộc la đ ị nguyệt lang tộc mạnh mẽ tinh diệu rất rõ ràng đặc biệt bọn họ nguyệt lang tộc mấy vị lão tổ n h ữ n g này có thể đều là thần môn tám tầng tồn tại trong này thậm chí còn có hai vị là thần môn chín tầng chín cửa c u n g mở thần môn cảnh đó là tương đương khủng bố mà nhân vật như vậy nguyệt lang tộc lại có hai vị từ vậy thì có thể nhìn ra nguyệt lang tộc mạnh mẽ khiếu nguyệt hẻm núi là nguyệt lang tộc đại bản doanh vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có những thế lực khác trên chân ở khiếu nguyệt hẻm núi nhân tộc càng nhiều tới nói chỉ là con mồi bình thường tồn tại thế nhưng nếu như ở này k h i ế nguyệt hẻm núi thật có một người tộc tông môn vậy thì không giống nhau vì là nhân tộc tông môn ở một mức độ nào đó tới nói thực lực đó thật không nhất định so với nguyệt lang tộc kém Đặc b i ệ trên t thực r n t u tế không chỉ là chưa từng nghe nói thiên quyến tông thậm chí liên quan tông cựa đều chưa từng nghe nói vì lẽ đó cái này đến cùng là ra sao tồn tại đây lúc này tinh diệu cực kỳ hiệu kỳ dù sao thật muốn là phát hiện một dân tộc tông môn hơn nữa còn là ở khiếu nguyệt hẻm núi bên trong vậy thì quá thú vị Rất chương a n h ba trăm hai mươi tiến vào hộ tông đại trận mặc dù nói cái này hộ tông đại trận nhìn qua cũng không cao lam cấp nhưng bất kể nói thế nào này đều là một cái hàng thật đúng giá hộ tông đại trận a t i nếu h Diệu i rất b t rõ ở k h như núi nhân bình tộc t là ra sao địa vị, ờ nói g tới n coi cũng sao như là thành lập một thôn trang là lập một rất tốt. đã Dù sao ở không i u nguyệt、hẻm、núi nhân tộc căn bản tộc hẻm h là k thể bắt có ầ thần thần u kiểu luận đều nguyệt quan Nếu trở thành thần kiều cảnh, bất tối tộc tâm trong. ở cảnh, hải cảnh đỉnh như nào cường lang bên n cái già i không có bắt cầu ý tứ vậy thì thôi thật muốn nói muốn muốn bắt cầu như vậy khẳng định chỉ có một con đường chết một cái liền thần kiều đều sẽ không tồn tại chủng tộc lại sẽ xuất hiện hộ tông đại trận chuyện như vậy không cần phải nói đều biết là một cái cực kỳ chuyện không thể nào cái này cũng là trước tinh diệu đang nghe lâu thiên lâm đám người sau khi trong lòng có nghi vấn nguyên nhân dù sao vốn không nên chuyện đã xảy ra nhưng là phát sinh chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không kinh ngạc trước vẫn luôn là đang hoài nghi chuyện này chân thực tính thế nhưng bây giờ nhìn lại không cần hoài nghi dù sao cái kế hộ tông đại trận cũng đã ở trước mắt của chính mình như vậy mình còn có cái gì tốt hoài nghi đây lâu thiên lâm đám người chậm rãi tựa hồ không có phát hiện trước mắt không giống nhau hoặc là nói ở trong mắt bọn họ cái kế hộ tông đại trận căn bản là không tồn tại bởi vì bọn họ đang nhìn thấy rồi cùng trước như thế kỳ thực không chỉ là bọn hắn cũng là tinh diệu bực này ở ảo thuật trời cao sinh đại s tinh ngũ lục tuy rằng cũng là huế linh nhưng hắn bây giờ chỉ là thần hải cảnh mà thôi thế nhưng hiện tại này hộ tông đại trận đã có thể đối phó thần kiều cảnh nói cách khác chính là này hộ tông đại trận đã là thần hữu kiếu cấp tồn tại mà nếu đã là thần kiểu cấp tồn tại như vậy ở tinh ngũ lục trong mắt cái gì cũng không thấy vậy thì là chuyện rất bình thường nhưng bất kể nói thế nào tinh ngũ lục đều là huyết linh hắn tuy rằng không nhìn ra hộ tông đại trận tồn tại nhưng cũng vẫn là có thể phát hiện một điểm vậy thì là trước mắt tựa hồ có chút không giống này cũng không bình thường tinh diệu nhàn nhạt mở miệng nói không sai ở mắt trước là một tòa hộ tông đại trận nay vừa nói nhất thời nhường tinh ngũ lục rất là giật mình đại ca ngươi nói cái gì này phía trước có một tòa hộ tông đại trận đây là nhân tộc hộ tông đại trận sao trên thực tế cũng chính là nhân tộc mới yêu thích kiến tạo hộ tông đại trận so với kỳ xạ dưới tỷ lang tộc đại bản doanh bọn họ thành lập không phải là cái gì hộ tông đại trận mà là một tòa tràn ngập sát cơ thành trì chỉ. chỉ cần có kẻ địch tiến vào thành trì như vậy sẽ bị bố trí ở thành trì bên trên ý niệm đánh giết mà nếu như ý niệm đánh giết thất bại như vậy ý niệm chủ nhân sẽ xuất hiện đây chính là thần môn cảnh cừng giả đương nhiên thật muốn tính ra vẫn là hộ tông đại trận càng tiện dụng muốn nói tại sao những chủng tộc khác không thích dùng hộ tông đại trận đó là bởi vì đối với bọn họ tới nói muốn thành lập cái gọi là hộ tông đại trận cái kia thật sự quá khó khăn hoặc là nói ở trong lòng bọn họ cái gọi là hộ tông đại trận kỳ thực chỉ là cấp thấp đồ vật bọn họ còn có so với hộ tông đại trận càng cao cấp tồn tại nói thí dụ như thần môn cảnh ý niệm bao phủ các loại những thủ đoạn này tuy rằng không phải hộ tông đại trận thủ đoạn nhưng không thể nghi ngờ hiệu quả cũng là không sai thậm chí càng tốt hơn vì lẽ đó mọi người đều biết hộ tông đại trận trong tình huống bình thường đều là nhân tộc thủ đoạn mà nay ở khiếu nguyệt hẻm núi nguyệt lang tộc đại bản doanh lại xuất hiện hộ tông đại trận chuyện này làm sao có thể làm cho tinh ngũ lục không vì đó giật mình trên thực tế nếu như nói cho hắn lời này người không phải tinh diệu như vậy hắn căn bản là sẽ không tin tưởng cái này dù sao này thật sự thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được tinh diệu nói tuy rằng không phải lợi hại như vậy nhưng cũng không sai tinh ngũ lục gật đầu một cái nói đúng nha lại ở nguyệt lang tộc đại bản doanh thành lập một tòa hộ tông đại trận đây quả thật là là một cái rất chuyện không bình thường bởi vì phải kiến tạo một tòa hộ tông đại trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản trong này cần rất nhiều vật liệu cùng tiêu hao rất lớn nhân lực thế nhưng tinh diệu bọn họ căn bản là không nghĩ tới chính là tô trưởng dạ kiến tạo này một tòa hộ tông đại trận nhưng là cái gì đều không có tác dụng chỉ là khiến người ta là người tinh a không thể. ngừng trận bàn soạt là Mà có đ ề u à y sẽ đưa đến, t e theo o thời gian qua đi, theo trận tăng tông trận từ tới tô trường như hộ hướng cường, gian đi, đại nói, lượng năng càng qua bàn này lớn, này uy vậy số sẽ diệu nói trước không dám chắc thế nhưng hiện tại có thể khẳng định ra tay đem huynh đệ chúng ta hủy diệt chính là chỗ này nhân tộc lâu thiên lâm là tinh thành lựa chọn ký chủ bình thường tới nói hẳn là các loại cái kia một đạo sinh mệnh bản nguyên trưởng thành nói mức độ nhất định sau khi trực tiếp cắn nuốt mất lâu thiên lâm sau đó cái kia bản nguyên liền sẽ trở thành một độc lập sinh mệnh hơn nữa còn có thể ở thôn v ệ ký chủ đồng thời trực tiếp đạt đến thần hải cảnh thế nhưng hiện tại cái gì đều không có ký chủ lâu thiên lâm còn sống sót thế nhưng cái kia một đạo sinh mệnh bản nguyên đã không có trước khi tới tinh diệu liền đang nghĩ đến cùng là cái gì dạng tồn tại dám đối với bọn họ h u y ế t linh tộc sinh mệnh bản nguyên ra tay mà hiện ở tại bọn hắn xem như là rõ ràng ở vô hạn đại lục nhân tộc không thể nghi ngờ cũng coi như là c h ủ tộc mạnh mẽ nhất một trong hơn nữa càng then chốt chính là nhân tộc ở sau lưng còn có một thế giới ở phía sau có chính mình thế giới chủng tộc không ít nhưng này không thể nghi ngờ đều là đại chủng tộc mà nhân tộc rất rõ ràng chính là này một cái trong đó vì lẽ đó thật muốn nói nhân tộc cường g i ả giết chết các nàng huyễn linh tộc sinh mệnh bản nguyên cái này vẫn là nói còn nghe được hơn nữa nghiêm túc tính ra chuyện này nguyên nhân không hề ở nhân tộc trên người cái này cũng là bọn họ lựa chọn đem lâu thiên lâm xem là ký chủ này mới xem như là mâu thuẫn bắt đầu tuy rằng thật muốn tính ra là chính mình có lỗi trước nhưng vậy thì thế nào ở tinh diệu các loại trong lòng nhân tộc hay là chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong nhưng chuyện này cũng không hề là nói mỗi người đều là cường giả chính như phía trước nói như vậy ở những chủng tộc khác trong lòng nhân tộc chính là một cái kỳ quái chủng tộc bởi vì cái này chủng tộc tự hồ cũng không có cái gì am hiểu đồ vật thế nhưng thật muốn tính ra bọn họ tự hồ lại cái gì đều am hiểu hơn nữa trong này cường giả có thể đứng ở toàn bộ vô hạn đại lục đỉnh cao thế nhưng người yếu đây nhưng lại như vô hạn đại lục run dế giống như vậy hơn nữa vì là nhân tộc số lượng cũng không ít vì lẽ đó thật muốn nói đến bình thường ở thần kiểu bên d ư ớ i nhân tộc coi như bị chém giết cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý m h n g a y ở một mức độ nào đó cũng là nguyệt lang tộc không cho phép khiếu nguyệt bên trong hạp cốc xuất hiện nhân tộc thần kiểu cảnh cường giả nguyên nhân bởi vì một khi có loài người ở khiếu nguyệt hẻm núi trong phạm vi trở thành thần kiểu cảnh như vậy liền sẽ khiến cho n h â n tộc ngũ đại thánh địa chú ý vào lúc ấy rất có thể sẽ cùng khiếu nguyệt hẻm núi trong lúc đó một trận đại chiến một mình thánh địa cũng đã có thể cùng nguyệt lang tộc so với thậm chí so với nguyệt lang tộc chắc chắn mạnh hơn mà thật muốn là dẫn ra cả người tộc cường giả như vậy chuyện này với bọn họ nguyệt lang tộc mà nói đều là ngập đầu thai hương dân tộc tính đặc thù nhường tinh diệu không dám chút nào bất cẩn liền hắn đối với tinh ngũ lục nói người trước tiên ở đây chờ ta. ta đi xem xem tình huống thế nào tinh ngũ lục có chút lo l ắ n g nói đại ca cái này sẽ có hay không có nguy hiểm gì a phải biết đây chính là nhân tộc t ô n g môn a phải biết đối với nhân tộc mà nói toàn bộ vô hạn đại lục đều là kẻ địch mặc kệ là làm sao chủng tộc ở trong lòng bọn họ tựa hồ cũng là h u n g thú cùng linh tộc thế nhưng trên thực tế trong bọn họ cũng là có rất nhiều khác nhau có thể nhân tộc chỉ là một câu không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường liền trực tiếp n h ư ờ n g những chủng tộc khác không thể cùng nhân tộc trong lúc đó có quá nhiều liên quan mà có thể thành lập hộ tông đại trận không thể nghi ngờ đều là siêu cường tồn tại ít nhất không thể so với một cái thần kiểu tinh diệu được vì lẽ đó lúc này tinh ngũ lục đang nghe nói tinh diệu dự định sau khi đi vào rất hữu tâm lo lắng thế nhưng đối với này tinh diệu nhưng là không giống nhau hắn nhàn nhạt mở miệng nói không cần lo lắng cho ta cái này hộ tông đại trận kỳ thực cũng không trọn vẹn nghĩ đến cái này cái gọi là tông môn cũng không nhất định là chúng ta chứng kiến như vậy tinh ngũ lục không biết chuyện gì thế này thế nhưng tinh diệu căn bản cũng không có muốn đi ý giải thích lời nói của hắn ở sau khi nói xong liền vọt thẳng tiến vào hộ tông đại trận trên thực tế bọn họ vẫn không có lúc tiến vào tô trường dạ cũng đã chú ý tới bọn họ dù sao ở đem lâu thiên lâm cho kéo vào mộng cảnh thời điểm tô trường dạ liền đã biết rồi cái kia cái gọi là bị lâu thiên lâm hấp thu sinh mệnh bản nguyên là xảy ra chuyện gì hơn nữa thông qua cái kia nguyễn linh sinh mệnh bản nguyên tô trường dạ cũng biết không ít nguyễn linh tộc một vài thứ cho nên đối với bọn họ sẽ chọn đến đây kiểm tra đó là chuyện rất bình thường vốn tưởng rằng tinh diệu sẽ lông không e rẻ xuống tới thế nhưng tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại còn ngừng một chút có điều cũng may chính là chỉ là dừng lại như vậy một hồi tinh diệu liền vọn thẳng tiến vào hộ tông đại t r ậ mà ngay ở tinh diệu tiến vào hộ tông đại trận trong nháy mắt tô trường dạ xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn tinh diệu nói ngươi đến đến rồi n à y lời nói đến mức tựa hồ là đang chờ mình như thế n à y không khỏi nhường tinh diệu sửng sốt một chút thế nhưng lập tức nói ngươi biết ta muốn tới tô trường dạ nhàn n h ạ t cười đương nhiên không biết ta cũng không biết đến chính là ngươi thế nhưng là biết các ngươi nhất định sẽ tới một cái tinh diệu không biết tại sao luôn cảm giác tình huống này có chút không đúng thế nhưng trong lúc nhất thời đến cùng là nơi nào có vấn đề lại không nói ra được hắn nhìn một chút cái kia hộ tông đại trận không khỏi nói nơi này là ngươi mạnh nhất sao lúc này tô trường dạ là thần hải bệ tầng không thể không nói như vậy cảnh giới đổi ở những nơi khác căn bản là không tính là gì tỉ như ở nhân tộc ngũ đại thánh địa này cái gọi là thần hải cảnh căn bản là không tính là cái gì thế nhưng hiện tại tinh diệu lại có một loại rất mãnh liệt cảm giác vậy thì là trước mắt người này tô trường dạ có thể cho mình uy hiếp đương nhiên còn có một loại nghi hoặc vậy thì là ở đây căn bản cũng không có phát hiện cái khác cường giả mặc dù nói hiện tại toàn bộ tiên quyến tông bên trong đã có không ít thần hải cảnh thế nhưng này dù sao đều là tô trường dạ dùng khen thưởng soạt tới vì lẽ đó bọn họ căn bản cũng không có chiến đấu chân chính kinh nghiệm vì lẽ đó không muốn nói gì vượt cấp chiến đấu Coi cấp như đồng ở ba ê trăm o n g c hai mươi mốt mộng cảnh vẫn là ảo cảnh một cái chỉ có thần hải cảnh nhân tộc thôn trang sẽ xuất hiện hộ tông đại trận chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy như vậy tinh diệu khẳng định là sẽ không tin tưởng bởi vì ở khiếu nguyệt hẻm núi trên thực tế có thần hải cảnh nhân tộc thôn trang rất nhiều thậm chí trong này không ít đều là thần hải đỉnh cao thế nhưng cái kia có thể như thế nào ở nguyệt lang tộc chèn ép bên dưới pham la thần hải cảnh đỉnh cao nhân tộc đều sẽ phải chịu quan tâm thậm chí có thể nói lên danh sách đen trên căn bản mỗi một cái đều sẽ bị nguyệt lang tộc cho đứt đoạn mất bắc cầu đường nói cách khác tuy rằng ở ngoài mặt có không ít nhân tộc thần hải đỉnh cao thế nhưng bọn họ tuyệt đối không có thể trở thành thần kiều cảnh bởi vì đường cũng đã bị đoạn vì lẽ đó coi như muốn trở thành thần kiều cũng không được một ít cá lọt lưới không có bị n g cụt bọn họ ở vẫn không có đột phá thành công thời điểm sẽ bị nguyệt lang tộc đại lao chấn áp thú bạo vậy cũng là trực tiếp điều động thần môn cảnh đại lao a từ vậy thì có thể xem ai đẹp sụ kỳ lang tộc đối với nhân tộc kiến kỵ dù sao thật muốn là chọc ngũ đại thánh địa như vậy coi như nguyệt lang tộc cũng sẽ không dễ chịu vì lẽ đó ở khiếu nguyệt hẻm núi có không ít người tộc thôn trang mà ở những này trong thôn trang có thần hải cảnh rất bình thường thế nhưng tuyệt đối sẽ không có thần k i ề u cảnh trước phát hiện thiên quyến tông hộ tông đại trận tồn tại tinh diệu còn tưởng rằng nơi này có cái gì hàng không cường giả không sai chính là hàng không cường giả bởi vì hắn biết rõ nguyên tắc vốn là ở khiếu nguyệt hẻm núi nhân tộc là không có cơ hội trở thành thần kiểu cảnh mà có năng lực ở này khiếu nguyệt hẻm núi thành lập hộ tông đại trận nhân tộc như vậy khẳng định chính là hàng không đến. thông qua hộ tông đại trận quy mô tinh d i ệ u thậm chí đều có nhất định phòng t r ư ờ n g vậy thì là cái này hàng không nhân tộc hẳn là sẽ không quá mạnh nhiều nhất cũng chính là thần kiểu cảnh tu vi tinh d i ệ u sẽ làm ra phán đoán như vậy đương nhiên cũng là có đạo lý đầu tiên một điểm chính là cái này hộ tông đại trận quy mô cũng không phải rất lớn này chứng minh bố trí trận pháp này tuyệt đối sẽ không là thần môn cảnh cường giả còn có một chút chính là nếu như thật sự có thần môn cảnh cường giả dáng lâm khiếu nguyệt hẻm núi như vậy nhất định sẽ gây nên chú ý thậm chí là một trận náo động những này đều nói rõ tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ có điều tất cả những thứ này đều là suy đoán mà thôi ở tiến vào t h i ê n quyến tông trước tinh diệu có đầy đủ tự tin có thể đem người này tộc giết chết dù sao người này tộc tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng muốn so tài với hắn còn thiếu một chút đây là thuộc về bọn họ h u y ễ n linh tộc tự tin đương nhiên còn có chính là thông qua cái này hộ tông đại trận có thể nhìn ra lai lịch của đối phương thế nhưng ở tiến vào hộ tông đại trận sau khi tinh diệu mới phát hiện mình tựa hồ sai rồi bởi vì đối phương cảnh giới cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy thần kiều cảnh không phải thần kiều cảnh lại chỉ là một cái thần hải cảnh hơn nữa còn chỉ là thần hải bậy tầng như vậy cảnh giới không cần nói hắn coi như là tính ngũ lục đều sẽ không có chút áp lực có thể vấn đề chính là như vậy một thôn trang chỉ là thực lực như vậy bọn họ đến cùng là làm sao bố trí ra hộ tông đại trận phải biết liền bọn họ thực lực bây giờ theo đạo lý nói căn bản là không thể không chỉ điểm một cái hộ tông đại trận đến mới đúng bởi vì cái này hộ tông đại trận coi như là tính ngũ lục đều không nhìn ra nói cách khác coi như tính ngũ lục như vậy nguyễn linh tiến vào đều sẽ bị trận pháp cho chém giết như vậy trận pháp cảnh giới nên cũng đã là ở thần kiểu cảnh chỉ có thần hải cảnh tu vi nhưng là có thể bố trí xuất thần cầu cảnh hộ tông đại trận những nơi khác đúng hay không có tinh rượu không biết thế nhưng hắn có thể xác định coi như là bọn họ nguyễn linh bộ tộc cường giả đều không làm được điều ấy mà bọn họ h u y ễ n linh tộc đều không làm được như vậy nhân tộc là thật có thể làm được sao không thể nghi ngờ chuyện này đối với hiện tại tinh diệu mà nói vậy thì là một nghi vấn lớn mà muốn biết cái nghi vấn này kỳ thực cũng không phải rất khó chỉ cần đem trước mắt là tô trường dạ cho kéo vào hào cảnh là có thể tô trường dạ chỉ là thần hải bảy tầng mà thôi dựa theo tinh diệu kế hoạch đến xem muốn đem đối phương kéo vào hào cảnh vậy tuyệt đối là chuyện rất đơn giản tình đây là thuộc về sự tự tin của hắn cũng có cảnh giới nghiên ép dù sao hắn nhưng là thần t i ể u cảnh ở cùng tô trường dạ nói chuyện thời gian tinh diệu cũng đã bắt đầu bố trí hào cảnh đây là vô thanh vô tức động tác nếu như thay đổi một người đương nhiên là tiến vào hào cảnh cũng không biết nhưng rất đáng tiếc chính là tinh diệu lần này gặp phải đối thủ rất không giống nhau bởi vì hắn lúc này gặp được đối thủ là tô trường dạng t h â n hải người số một hay là không đủ để đối kháng tinh diệu nhưng lúc này tô trường dạng nhưng có quá nhiều ưu thế có thể đối kháng tinh diệu đầu tiên một điểm bọn hắn lúc này là ở hộ tông bên trong đại trận tuy rằng này hộ tông đại trận là dùng trận bản tổ hợp mà thành nhưng tô trường dạng nhưng là đúng có tuyệt đối khống chế Có như vậy không chế ở trình độ nhất định tới nói tô trường dạ có thể vận dụng hộ tông đại trận sức mạnh tinh diệu xác thực rất mạnh ít nhất bình thường thần kiểu cảnh đều không phải là đối thủ t ỷ như trước nguyệt nho hoàn cái này nguyệt lang liền tuyệt đối không phải tinh diệu đối thủ nhưng tinh diệu muốn đối kháng hộ tông đại trận nhưng là chuyện không thể nào không sai chính là chuyện không thể nào bởi vì này hộ tông đại trận có thể đối kháng thần kiểu cảnh làm trận pháp hoàn toàn khởi động thời điểm chấn áp thần kiểu cảnh tinh diệu hoàn toàn không là vấn đề mà này còn chỉ là một cái trong đó thủ đoạn mà thôi không nên quên tô trường dạ am hiểu nhất kỳ thực là tuyên bố nhiệm vụ a lấy tô trường dạ hiện tại điểm nhiệm vụ phải cho tinh diệu tuyên bố một cái nhiệm vụ vậy tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản mà một cái nhiệm vụ mặc kệ tinh diệu là sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ vẫn là thất bại như vậy đều không có một chút nào khác nhau một cái nhiệm vụ liền có thể đem tinh diệu giải quyết hai cái này thủ đoạn đều là không sai thế nhưng tô trường dạng nhưng là đem đều cho từ bỏ bởi vì hắn dùng loại thứ ba vậy thì là đại mộng nguyễn tượng thuật đại mộng nguyễn tượng thuật ở thăng cấp sau khi đối phó mạnh nhất chính là n g u y ệ t nho hoán tuy rằng về mặt cảnh giới nguyện nho hoán cùng tinh diệu kỳ thực đều không kém nhiều nhưng có một vấn đề chính là thật muốn là so ra nguyện nho hoán cùng tinh diệu sự t r a n lệ chuyện này quả là không yêu quá to lớn tuy rằng này đại mẫu nguyễn tượng thuật có thể đối phó nguyệt m hoán thậm chí có thể nói là ung dung đối phó nguyệt m hoán nhưng muốn nói có thể hay không đối phó tinh diệu điểm này tô trường dạ cũng là không hề chắc nhưng coi như trong lòng không hề chắc tô trường dạ vẫn là muốn thử một chút xem chính mình có phải là thật hay không có thể thông qua đại mẫu nguyễn tượng thuật đến đối kháng tinh diệu rất nhanh tô trường dạ cảm nhận được một loại rất tẩn nấp dấu vết nay một đạo dấu vết tuy rằng rất cạn thế nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh nhưng là rất khủng bố tô trường dạ biết đây là đối phương ra chiều chỉ cần tô trường dạ sơ ý một chút như vậy liền sẽ trực tiếp bị đối phương cho kéo vào trong hào cảnh thế nhưng liền đồng thời ở nơi này tô trường dạ khởi động đại mộng nguyễn tợ thuật hai loại sức mạnh trên không trung đụng nhau tô trường dạ phát hiện mình cư nhiên đã ở trong ảo cảnh không sai trong giây lát này hắn lại còn là bị kéo vào trong ảo cảnh hoặc là nói vốn là hắn chính là ở trong ảo cảnh bởi vì trước tinh diệu bố trí trận pháp cũng đã đem tô trường dạ cho bao phủ ở trong đó có điều tô trường dạ rất nhanh sẽ tìm tới cái này ảo cảnh cái hở cho nên đối với tô trường dạ mà nói hắn muốn ra cái này ảo cảnh vậy tuyệt đối là chuyện rất đơn giản tình nếu cũng đã có biết hay chưa nguy hiểm tô trường dạ không khỏi nhìn tinh diệu nhàn nhạt mở miệm nói không sai ta chính là thiên quyến tông tông chủ lúc này tinh diệu có một loại rất cảm giác kỳ quái vậy chính là có ra sao sức mạnh tác dụng ở trên người mình nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lúc nhất thời lại không nói ra được đương nhiên sẽ có phản ứng như thế nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc này bọn họ cũng đã ở tinh diệu bố trí trong ả o cảnh tinh diệu kiên định cho rằng nếu đã là ở ả o cảnh ở trong như vậy chính mình chính là cái này hào trận chúa tể mà nếu cũng đã là chúa tể bình thường tồn tại như vậy mặc kệ tô trường dạ đến cùng có ra sao sức mạnh đều là có thể không nhìn tinh diệu không nhìn tô trường dạ ra chiêu thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận rồi thế nhưng rất đáng tiếc đến lúc này coi như hắn như thế nào đi nữa hối hận cũng không có một chút nào tác dụng tinh diệu rất nhanh sẽ lâu ninh hà xác định chính mình lại bị tô trường dạ cho kéo vào một chỗ đặc thù trong ả o cảnh không sai lúc này tinh diệu cũng là kiên định cho rằng đây là ở ả o cảnh ở trong dù sao đem người cho kéo vào mộng cảnh cách nói này chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi không sai chỉ có thể coi là truyền thuyết ngược lại chính là tinh diệu căn bản là sẽ không tin tưởng vì lẽ đó tinh diệu coi như là bị kéo vào mộng cảnh nhưng hắn vẫn là cho là mình là bị kéo vào h o cảnh ở trong nhưng coi như như vậy Tinh r là ư đến đến dù cho là thần điểm kiều cảnh tinh rượu cũng giống như vậy hơn nữa càng then chốt một điểm chính là ở đem tinh rượu cho sau khi căn ướt như vậy hắn đại mộng huyễn tượng thuật đem lại thang mực gấp tuy rằng coi như ở thăng cấp sau khi vẫn là như thế không thể cùng một ít thần môn cảnh so với thế nhưng tô trường dạ nghĩ đến lại thăng một cấp sau khi đại mộng huyễn tượng thuật đối phó thần kiểu cảnh hẳn là không có vấn đề chút nào vì lẽ đó mặc kệ như thế nào tinh diệu cũng không thể sống sót ra mộ cảnh còn nói lúc nào đem hoàn toàn thôn p h ệ hoặc là nói đúng hay không sẽ đối mặt thần môn cảnh huyễn linh cái này tô trường dạ còn thật không có làm sao lưu ý tô trường dạ n không t không tin những k i a thần môn cảnh huyễn linh dám quy mô lớn tiến vào khiếu nguyệt hẻm núi dù sao đây là nguyệt lang tộc địa bản trong tình huống bình thường huyễn linh thật muốn là đi vào nhiều như vậy nguyện lang bộ tộc đương nhiên là phải đ dù sao đây là bọn h ắ n nguyệt lang tộc địa bàn người h u y ễ n linh tộc đến một hai có thể lý giải thế nhưng muốn nói thật xuất hiện quá nhiều thậm chí còn có thần muốn cảnh như vậy chuyện này đối với nguyệt lang tộc mà nói nhưng là chính là khiêu khích hành vi phải biết nguyệt lang tộc cùng h u y ễ n linh tộc trong lúc đó kỳ thực cũng là có cựu hắn ở vì lẽ đó thật muốn là xuất hiện đại đội h u y ễ n linh như vậy không cần tô trường dạ ra tay nguyễn lang tộc đều sẽ đem giải quyết tinh diệu nhìn rất tự tin tô trường dạ không khỏi nhàn nhạc cười tốt vậy ngươi nói đi ta rửa t a i lắng nghe tô trường dạ nói kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là ngươi hiện tại vị trí đã không phải ngươi sẽ không ảo cảnh mà là ở giấc mơ của ta không đối ứng nên là ở giấc mơ của ngươi ở trong chỉ là có thể không thể đi ra ngoài liền muốn xem ta lời này sau khi nhất thời nhường tinh diệu các mày này không phải ta ảo cảnh ta trái lại tiến vào một cái cái gì mộ t cảnh chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đây chương ba trăm hai mươi hai thế giới chân tướng nói thật tinh diệu đối với tô trường dạ là không tin ngươi nói ta tiến vào giấc mơ của ngươi chính là tiến vào giấc mơ của ngươi à, đây là chơi à. phải biết hắn nhưng là có cái thần kiểu cảnh huyết linh bình thường tới nói đều là hắn dùng ảo thuật đối phó kẻ địch dù sao đây là hắn bản lĩnh sở trường mà hiện tại tô trường dạ lại còn nói mình đã trúng chiêu vì lẽ đó tinh diệu là không tin mặc dù là không tin tô trường dạ thế nhưng rất nhanh tinh diệu thì có động tác thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi huyễn linh sở dĩ sẽ làm cho cả vô hạn đại lục vô số người cũng vì đó sợ hãi chủ yếu một cái nguyên nhân kỳ thực chính là ở hắn có thể trong nháy mắt đem người kéo vào hảo cảnh hơn nữa ra chiêu cùng là vô thanh vô tức lúc này tinh diệu chính là ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền ra chiêu hắn dự định là tốt ngược lại là không tin tô trường dạ như vậy liền trực tiếp đem tô trường dạ cho kéo vào hảo cảnh được rồi chỉ cần đem cho kéo vào hảo cảnh như vậy muốn làm sao đối phó cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa vậy còn không là chuyện của hắn đang không có r a chiêu thời điểm tinh diệu vẫn không có gì quan trọng coi như tô trường dạ đã nói rồi hắn đã tiến vào tô trường dạ cái gọi là mộng cảnh ở trong dù sao hắn không tin mà nếu cũng không tin đó là đương nhiên chính là không đáng kể thế nhưng ở tinh diệu r a chiêu sau khi hắn mới biết mình thật sự đã trúng chiêu tuy rằng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế nhưng ở tinh diệu r a chiêu trong né mắt hắn biết mình ảo thuật không có, có hiệu lực hơn nữa bốn phía pháp tắc bị thay đổi l i ê n chỗ ở mình hoàn cảnh pháp tắc cũng đã bị thay đổi điều này nói rõ cái gì có hai cái khả năng một cái trong đó chính là mình đã không ở vốn là thế giới mà là đi một cái khác pháp tắc hoàn toàn khác nhau thế giới nhưng đây là không chuyện có thể xảy ra bởi vì không cần nói cái khác coi như đi tới cựu môn thế giới kỳ thực bọn họ pháp tắc đều là giống nhau thay lời khác chính là cựu môn thế giới cùng vô hạn đại lục kỳ thực là một thế giới vì lẽ đó thật muốn nói mình đã không ở vốn là thế giới vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào nhưng lúc này tinh diệu lại là rõ ràng cảm giác được chỗ ở mình hoàn cảnh đã bị thay đổi như vậy cũng chỉ có một khả năng chính mình cảnh vật chung quanh pháp tắc bị thay đổi đi tới mặt khác một thế giới đây là chuyện không thể nào tô trường dạ cũng không có thủ đoạn như vậy trên thực tế không cần nói chỉ là thần h ả i cảnh tô trường dạ coi như là thần môn cảnh cường dạ đều không có thủ đoạn như vậy dù sao muốn đi mặt khác một thế giới đó cũng không là chuyện đơn giản trong này muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đánh vỡ thế giới hàng rào mà điểm này trên căn bản là chuyện không thể nào bởi vì coi như thế giới này mạnh nhất thần muốn cảnh chín cửa toàn mở cường dạ đều không có thủ đoạn như vậy trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là thế giới này pháp tắc căn bản là không cho phép xuất hiện tình huống như vậy dù sao thật muốn là đem thế giới hàng rào đánh vỡ đi tới mặt khác thế giới như vậy với cái thế giới này mà nói là tai h hại vì lẽ đó tinh diệu có thể nói khẳng định chính mình còn ở vốn là thế giới tô trường dạ căn bản cũng không có loại kia rời đi nguyên bản thế giới thủ đoạn bởi vì đây là thần môn cảnh cường giả đều không có đương nhiên tinh diệu không biết chính là kỳ thực rời đi thế giới này tuy rằng chỉ là truyền thuyết nhưng trên thực tế là chân thực tồn tại sẽ là lấy cảnh giới bây giờ của hắn coi như nghe những này truyền thuyết đều không có tư cách thôi mà nếu không phải rời đi nguyên tắc hộ rộ ở thế giới như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân tô trường dạ đem nguyên bản thế giới quy tắc thay đổi m u ố nói n thay đổi thế giới quy tắc này đương nhiên cũng không phải một chuyện đơn giản thế nhưng là một cái ảo thuật đại sư tinh diệu nhưng là rất biết rõ bọn họ những này tu luyện ảo thuật có thể ở ngoài mặt thay đổi người đối với thế giới quy tắc lý giải nói thí dụ như ở hào cảnh ở trong nguyên bản quy tắc kỳ thực vẫn là như thế thế nhưng thân ở hào cảnh người trong ảo cảnh sau khi hắn ở có hành động thời điểm sẽ bị thay đổi liền dường như hiện tại tinh diệu tuy rằng hắn là gia chiêu ở vốn là thế giới quy tắc bên dưới hắn ảo thuật sẽ khởi động thế nhưng hiện tại nhưng thất bại mà này thất bại nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn chỉ là cho là mình đã g a chiêu mà thôi nhưng trên thực tế căn bản cũng không có thay đổi không được hoàn cảnh liền thay đổi ở trong ảo cảnh kẻ địch đây chính là ảo thuật yếu điểm vị trí cho nên khi phát hiện mình ra chiêu thất bại sau khi tinh diệu liền biết mình là thật sự đã chúng tô trường dạ chiêu chính mình hiện tại là thật sự đã ở trong giấc mộng nếu như hắn lúc này có thần môn cảnh tu vi như vậy vẫn là có thể xông ra đi hoặc là nói tô trường dạ coi như muốn đem kéo vào ảo cảnh đều là chuyện không thể nào nhưng hắn chỉ là thần kiểu cảnh mà thôi vì lẽ đó ở tô trường dạ đại mộng huyễn tượng thuật bên dưới không có một chút nào sức lực chống đỡ lại tinh diệu tuy rằng sắc mặt trở nên hơi khó coi nhưng vẫn là nhìn tô trường dạ nói ngươi đây là làm thế nào đến có thể làm được điểm này rất ít người hoặc là nói ở tinh diệu trong ký ức căn bản cũng không có phải biết tô trường dạ chỉ là một cái thần hại cảnh b ả y tần g mà thôi về mặt cảnh giới cùng tinh diệu có tranh l ệ n h thật lớn nếu như nói giữa hai người cảnh giới đổi lại đây như vậy xảy ra chuyện như vậy liền rất đơn giản c ũ n g rất bình thường nhưng vấn đề chính là sự tình không phải như vậy ở cảnh giới có như vậy tranh l ệ n h thật lớn d ư ớ i coi như am hiểu l ảo thuật bọn họ h u y ễ n linh tộc đều không làm được đến mức này dù sao cảnh giới sự tranh l ệ n h quá lớn nay vốn là không thể vượt qua khoảng cách ở trên lý trí tinh diệu không tin đây là sự thực hắn hiện tại chỉ là nghĩ tô trường dạ hẳn là thần môn cảnh đại lão còn nói mình chứng kiến là thần đối mình c với này tinh diệu không hề nói gì bởi vì hắn rất biết rõ nếu như có người bị chính mình kéo vào ảo cảnh sau khi muốn từ ảo cảnh đi ra cái tiêu căn bản là chỉ có thể nhìn tâm tình của chính mình tâm tình tốt như vậy bất cứ lúc nào đều có thể ra ảo cảnh nhưng muốn nói tâm tình không tốt thời điểm như vậy liền trực tiếp chết ở trong ảo cảnh được rồi Mà hiện trước ạ i tô t ờ n g dạ đ liền đã nói qua đối với đại mộng nguyễn tượng thuật tô trường dạ mà nói n huyễn linh thộc tuyệt đối không phải uy hiếp phàm là bị kéo vào mộng cảnh huyễn linh đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng hơn nữa còn là loại tốt nhất kia chất dinh dưỡng vì lẽ đó từ tinh diệu bị kéo vào mộng cảnh một khắc đó không đối ứng nên nói là từ tinh diệu tiến vào hộ tông đại trận một khắc đó cũng đã kết quả đã định tô trường dạ rời đi tinh diệu vị trí mậu cảnh sau đó bắt đầu quan sát cùng tiếp thu tinh diệu ký ức tinh diệu là thần kiều cảnh cường giả vì lẽ đó tô trường dạ nghĩ phải sửa đổi trí nhớ của hắn vậy khẳng định là chuyện không thể nào thế nhưng muốn biết đối phương ký ức cái này vẫn là có thể chỉ là dùng thời gian hơi dài một chút mà thôi có điều ở nhìn vài ngày sau tô trường dạ biết muốn có được đối phương toàn bộ ký ức cái này còn cần thời gian nhất định dù sao người ta nói thế nào đều là thần kiều cảnh cường giả hơn nữa còn là đối với h ảo thuật cực kỳ am hiểu loại kia từ trong mậu cảnh lui ra tô trường dạ trực tiếp ra hộ tông đại trận phải biết đến có thể không chỉ là tinh diệu một cái huế linh ở bên ngoài còn có một cái tinh ngũ lục đối phương là một cái thần hải cảnh huyết linh tính ra trên cảnh giới cùng tô trường d ạ m như thế nhưng thực lực t r ê n lệch liền rất lớn dù sao coi như thần kiểu cảnh tinh d i ệ u đều trong nháy mắt bị tô trường d ạ m vây ở trong ngộ cảnh một cái nho nhỏ tinh ngũ lục đó là đương nhiên thì càng thêm không phải là đối thủ tô trường d ạ n ra hộ tông đại trận vô thanh vô tức trong lúc đó tìm tới tinh ngũ lục lúc này cái tên này còn đang ngợi tinh d i ệ u tuy rằng hắn xem không hiểu trước mắt hộ tông đại trận thế nhưng hắn nhưng đối với tinh rượu an toàn không có một chút nào lo lắng bởi vì ở trong lòng hắn tinh diệu tuyệt đối sẽ không gặp phải cái gì cường địch coi như gặp phải đối phương cũng không nhất định dám động thủ với hắn thế nhưng ngay ở này vô t h a n h vô tức trong lúc đó hắn nghe được tô trường dạ âm thanh ngươi còn đang đợi tinh diệu sao không cần chờ hắn sẽ không trở về lời này nhất thời liền để tinh ngũ lục k i n h hãi bởi vì hắn căn bản liền không biết thanh âm của đối phương đến cùng là làm sao xuất hiện bởi vì ở xung quanh hắn căn bản cũng không có người a khi nghe đến âm thanh trong nháy mắt tinh ngũ lục liền làm ra phản ứng thế nhưng ở hắn làm ra phản ứng trong nháy mắt một hồi trở nên càng thêm hoảng sợ bởi vì trong giây lát này tinh ngũ lục sợ hãi phát hiện mình đã trúng chiêu s đến cùng là một cái ra sao tồn tại mới có thủ đoạn như thế có thể đem hắn rơi vào trong ả o cảnh đương nhiên nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy nhường t i n h ngũ lục hoảng sợ chân chính nhường hắn hoảng sợ chính là đã tiến vào hộ tông đại trận tinh d i ệ u tô trường giả hiện tại nếu cũng đã ra tay với chính mình thậm chí còn đem chính mình cho kéo vào trong n g ậ cảnh như vậy này liền nói rõ đối phương đã giải quyết tinh d i ệ u phải biết tinh d i ệ u nhưng là thần kiều cảnh cương giả thậm chí coi như ở thần kiều cảnh bên trong cũng đều là nhân vật cực kỳ mạnh à thế nhưng hiện tại lại chỉ là như vậy thời gian ngắn ngủi liền bị giải quyết kết quả như thế làm sao có thể nhường hắn không sợ hãi tô trường dạ đem tinh ngũ lục cũng kéo vào mộng cảnh sau khi bắt đầu t r a xem trí nhớ của bọn họ mà từ trí nhớ của bọn họ tô trường dạ biết rất nhiều liên quan với vô hạn đại lục sự t ì n h đây là ở cựu môn thế giới không biết cũng là thi dũng long đám người cũng không biết kỳ thực thi dũng long đám người tuy rằng sinh ra ở vô hạn đại lục nhưng bọn họ đối với vô hạn đại lục nhận thức thật sự rất ít hoặc là nói thiếu đến cả rèn đáng thương dù sao bọn họ căn bản liền không biết ở khiếu nguyệt hẻm núi nhân tộc đối với nguyệt lang tộc mà nó chỉ là con mồi bình thường tồn tại cũng không biết người của thế giới này tộc kỳ thực so với bọ tưởng tượng phải cường đại nhưng vì vì là sự mạnh mẽ của kẻ địch vì lẽ đó bọn họ mới sẽ có địa vị bây giờ bởi vì ở vô hạn đại lục hung thú cung ác linh những này rất nhiều chủng tộc đối với nhân tộc đều là mang theo cửu hận mà này nguyên nhân trong đó tô trường dạ cũng không biết bởi vì coi như là tinh diệu cũng không biết mà hiện tại tô trường dạ có thể được trong ký ức tinh diệu không thể nghi ngờ là nhiều nhất một cái so với nguyệt nho hoán đều cần nhiều hơn rất nhiều vì lẽ đó tinh diệu cũng không biết chân tướng tô trường dạ đương nhiên cũng liền không biết bất quá đối với này tô trường dạ cũng không chút nào để ý bởi vì hiện tại không biết sớm muộn hắn sẽ biết hơn nữa thời gian này vẫn sẽ không quá dài chương ba trăm hai mươi ba hoan g n ê n h gia nhập đối với tô trường dạ mà nói đem tinh diệu cùng tình ngũ lục này hai h u y ễ n linh thu vào trong mộng cảnh điều này đại biểu ở sau đó một quãng thời gian có thể để tránh cho h u y ễ n linh tộc uy hiếp từ tinh diệu ký ức có thể biết nếu như tô trường dạ thật muốn là ra tay trực tiếp đem tinh diệu giết chết như vậy làm h u y ễ n linh tộc cộng tổ tinh thành sẽ không chính mình xuất hiện nhưng tuyệt đối sẽ phái ra thần môn cảnh h u y ễ n linh đến mặc dù nói h u y ễ n linh tộc đối với tô trường dạ mà nói chính là chất dinh dưỡng có thể mang hấp thu đến làm bản thân mạnh lên đại mộng n u y ễ n tợ thuật nhưng này chất dinh dưỡng quá phong phú cũng sẽ người chết Ít nhất liền hiện tại tô trường liền hiện nói phó là giả mà đối không được đại định đem trường tượng cảnh, hoặc cảnh cho thần tại tô trường giả đại mộng thuật thể thần thu. hiện huyến khẳng không huyến linh hấp môn nói liền mộng nói môn Không mà giả là sai hiện tại tô trường dạ khẳng định không làm được đến mức này vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn tô trường dạ sẽ không giết tinh diệu cùng t i n h ngũ lục nhưng này không có nghĩa là khoảng thời gian này liền hai vị này nguyễn linh là có thể yên tâm ở tô trường dạ trong mộng cảnh h u y ế n linh tộc là một loại rất đặc thù chủng tộc n à y không chỉ biểu hiện ở năng lực của bọn họ lên thậm chí còn biểu hiện ở tại bọn hắn cấu tạo lên vì lẽ đó ở trong giấc mộng nguyễn linh đều có thể cho tô trường dạ cung cấp lớn mạnh mộng cảnh sức mạnh h u y ễ n linh tộc có thể hấp thu tự do ở không gian năng lượng loại này năng lượng chính là bọn họ lớn mạnh căn bản tuy rằng hiện ở tại bọn hắn là ở ngộng cảnh ở trong nhưng trên thực tế bọn họ đối với loại này h u y ễ n năng lượng hấp thu nhưng là không có đình chỉ nói cách khác liền coi như bọn họ ở ngộng cảnh ở trong cũng vẫn là như thế đang không ngừng hấp thu không c h u n g h u y ễ n năng lượng nhưng hiện ở tại bọn hắn hấp thu lấy h u y ễ n năng lượng nhưng là không thể lớn mạnh chính bọn hắn bởi vì những này h u y ễ n năng lượng đều bị tô trường dạ cho c ấ p ngang bọn họ h u y ễ n năng lượng đang bị tô trường dạ c ư p ngang sau khi dùng ở lớn mạnh n g ộ n cảnh lên tuy rằng lớn mạnh quá trình này không phải rất nhanh nhưng ít nhất so với tô trường dạ chính mình một người lúc tu luyện phải nhanh rất nhiều trên thực tế này đã không chỉ là nhanh rất nhiều đơn giản như vậy bởi vì thật muốn tính ra tô trường dạ vốn là rất ít tu luyện tuy rằng hắn hiện tại thiên phú cũng là không kém có thể có so với này càng thêm dùng ít sức phương thức như vậy còn chính mình đi tu luyện đó là đương nhiên là chuyện khả năng không lớn tinh ngũ lục đối với này không biết gì cả dù sao chỉ là thần h ả i cảnh hắn ở này trong mộng cảnh đó là không phản kháng chút nào năng lực tô trường dạ tùy ý có thể sửa chữa trí nhớ của hắn tinh ngũ lục là không biết những chuyện này nhưng tinh diệu nhưng là rất rõ ràng đối với này hắn rất là bất đắc、dĩ. tuy rằng cũng nghĩ đ ỉ n h chỉ hấp thu huyễn năng lượng nhưng này nhưng là chuyện không thể nào bởi vì trừ ra chủ động hấp thu ở ngoài trên thực tế bọn họ còn đang bị động hấp thu nói cách khác chỉ cần ở không gian còn có huyễn năng lượng tồn tại như vậy bọn họ liền có thể bất cứ lúc nào hấp thu những sức mạnh này tinh diệu cũng là rất biết rõ chính mình hấp thu lấy những sức mạnh này cũng đã bị tô trường dại cho cất ngang hắn một lần nghĩ tới chính mình đ ỉ n h chỉ hấp thu coi như không thể đ ỉ n h chỉ bị động hấp thu nhưng chủ động hấp thu nhưng là có thể rơi xuống thấp nhất tinh diệu dự định không hề có một chút vấn đề thật là ở làm thời điểm hắn nhưng là biết mình sai rồi bởi vì hắn hiện tại là ở trong giấc n g Tuy rằng bởi vì tinh diệu lẽ à làm là nào. thần kiểu cảnh nguyên nhân, tô trưởng dạ không làm được sửa chữa trí nhớ của hắn, thế tạo một ít tạo, tinh tiếp tục tu thu chút cảnh nhân, không chữa nhớ hắn, nhưng cho hắn chế nhường chủ hấp huyện nhưng không nguyên luyện, động năng lượng nhưng là không có vấn kiểu giả diệu đi được của có dạ l đề sửa Vì lẽ đó ở mộng cảnh ở trong tinh rượu cùng tinh ngũ lục đều đang không ngừng hấp thu huyễn năng lượng nhưng chuyện này cũng không hề là vì lớn mạnh chính mình tuy rằng ở ngoài mặt hắn sao đúng là vì lớn mạnh chính mình mà hấp thu những này huyễn năng lượng nhưng trên thực tế bọn họ làm chỉ là cường tráng lớn tô t r ư ở n g dạ mộng cảnh không gian mà thôi đang giải quyết hai cái huyễn linh sau khi tô trường dạ đi gặp lâu tiên lâm các loại đại hà thôn người làm lâu thiên lâm lần thứ hai nhìn thấy tô trường dạ thời điểm biểu hiện cực kỳ cung kính tuy rằng lâu thiên lâm căn bản liền không biết nếu như không phải tô trường dạ đem hắn thức hải bên trong h u y ễ n linh sinh mệnh bản nguyên cho hấp thu như vậy hắn không biết lúc nào sẽ bị h u y ễ n linh nuốt trừng lấy nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với tô trường dạ kính nghệ thực lực chính là quyền thế tượng trưng mà tô trường dạ thực lực rất rõ ràng có thể ung dung nghiền ép hắn lâu thiên lâm vì lẽ đó đang đối mặt cường giả như vậy thời điểm chỉ có thể biểu hiện ra đầy đủ kính n g cái khác đại hà thôn thôn dân kỳ thực rất có chút lời oán l ậ n dù sao đối với bọn họ mà nói chính mình ở đại hà thôn tháng ngày k dù sao so với trước kia thu dân thôn đó là không biết thân thiết qua bao nhiêu lần dù sao bọn họ không chỉ có thần hải cảnh lâu thiên lâm dường như lâu vĩnh khuất như vậy t ổ n g sư đỉnh cao có thể đều là vài vị vì lẽ đó ở xung quanh mấy trăm dặm bọn họ đại hà thôn đều là mạnh mẽ nhất thôn trang một trong như vậy là một thôn trang ở tại bọn hắn dự đoán ở trong ngày ấy con khẳng định là lướt qua càng tốt có thể vấn đề chính là hiện tại lâu thiên lâm lại mang theo bọn họ muốn gia nhập thiên quyến tông nếu như đúng là có thể gia nhập một cái tông môn còn nói được dù sao thân là nhân tộc bọn họ đều là ngóng trông trong truyền thuyết nhân tộc tông môn nhưng bọn họ đều rất biết rõ cái này cái gọi là thiên quyến tông chỉ là tên là một cái tông môn tên mà thôi còn nói hắn căn bản là không phải như vậy bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng cái gọi là thiên quyến tông tiền thân chỉ có điều là thu dân thôn mà thôi thu dân thôn a dĩ vang đối với bọn họ đại hà thôn mà nói này vốn là một cái không hề uy hiếp thậm chí chỉ có thể hàng năm cho bọn họ cung cấp vật tư thôn trang mà thôi nhưng hiện tại chính là như vậy một thôn trang nhưng là trở thành bọn họ phải thuộc về thuận mục tiêu nếu như nói ở trong lòng không hề có một chút lời oán hận đó mới là chuyện không thể nào nếu như có thể bọn họ đương nhiên là muốn tự tuyệt nhưng nói phải thuộc về thuận người chính là đại hà thôn cường giả số một lâu thiên lâm hơn nữa còn có lâu v ĩ n h khuất cái này đã từng đại hà thôn cường giả số một nói cách khác hiện tại đại hà thôn mạnh nhất hai cái người cũng đã đáp ứng quy thuật vì lẽ đó coi như hiện tại cái khác đại hà thôn thôn dân trong lòng có l ờ i oán hận cũng không dám nói cho tới này nguyên nhân trong đó rất đơn giản muốn nói nếu như thu dân thôn vẫn là trước đây thu dân thôn như vậy không cần nói n h ư ờ n g lâu thiên lâm như vậy thần h ả i cảnh thần phục coi như một cái lâu v ĩ n h khuất đều có thể un dung đem bọn họ cho chấn áp nhưng hiện tại nếu mặc kệ là lâu v ĩ n h khuất vẫn là lâu thiên lâm cũng đã đáp ứng quy thuật như vậy này liền nói rõ một vấn đề hiện tại thu dân thôn đã vượt xa quá khứ dĩ vang thu dân thôn là bọn họ tùy ý ư ớ c hiếp một thôn trang thế nhưng hiện tại thu dân thôn nhưng là đổi tên là thiên quyến tông hơn nữa hay là bọn h ắ n quy thuận tông môn tuy rằng đều rất rõ ràng hiện tại thu dân thôn đã không phải trước đây thu dân thôn nhưng trên thực tế rất nhiều đại hà thôn người đều không cam tâm m a i đến tận bọn họ tiến vào hộ tông đại trận sau khi tất cả những thứ này liền triệt để thay đổi ở hộ tông đại trận ở ngoài bọn họ căn bản liền không biết có đại trận này tồn tại thế nhưng làm bọn họ tiến vào hộ tông đại trận phạm vi sau khi nhất thời mỗi một cái đều phát hiện chỗ bất đồng đầu tiên một điểm chính là linh khí ở hộ tông đại trận bên trong linh khí đều là bị tinh luyện qua tuy rằng ở nồng độ lên cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt thế nhưng bởi vì đã bị hộ tông đại trận cho tinh luyện này càng thêm thích hợp nhân tộc hấp thu tu luyện cái này liền dường như h u y ễ n linh tộc ở lúc tu luyện bình thường chỉ có thể hấp thu h u y ễ n năng lượng thế nhưng cái khác năng lượng nhưng là đều bỏ đi rơi bọn họ tốc độ hấp thu kỳ thực đã không chậm nhưng nếu như nói có thể đem tinh luyện làm cho trên không trung càng nhiều chính là huyết năng lượng như vậy liền có thể càng nhanh hơn hấp thu huyết linh tộc muốn làm đến điểm ấy đương nhiên không phải chuyện đơn giản đối với đại hà thôn hoặc là nói đúng khắp cả khiếu nguyệt hẻm núi nhân tộc mà nói này đều là chuyện không thể nào hoặc là này đều chỉ là ở trong truyền thuyết là bọn họ ngóng t r o n g tồn tại mà hiện tại đại hà thôn người đều có thể rõ ràng cảm thụ được điểm này nhất thời từng cái từng cái biểu hiện cực kỳ trở nên hưng phấn bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng nếu như vẫn luôn ở vào tình thế như vậy tu luyện như vậy việc tu luyện của bọn họ tốc độ đem tăng lên gấp đôi vì lẽ đó lúc trước đối với gia nhập thiên quyến tông bất mãn lúc này lại là đã biến mất đương nhiên nếu như có thể đem nơi này vào tới sau đó thành vì bọn họ đại hà thôn đại bản doanh đây mới là tốt nhất thế nhưng làm tô trường dạ xuất hiện thời điểm bọn họ liền biết đây là chuyện không thể nào tô trường dạ thần hải bảy tầng nếu như chỉ là như vậy không đủ để chấn áp bọn họ tuy rằng bọn họ đại hà thôn chỉ có lâu thiên lâm một cái thần hải cảnh nhưng nếu như chỉ là tô trường dạ thần hải bảy tầng tự lực như vậy phải đem bọn họ chém giết rất dễ dàng có thể nếu muốn n h ư ờ n g bọn họ từng cái từng cái quy phục vậy thì không thể mà hiện tại đại hà thôn thôn dân nhưng là mỗi một cái đều cam tâm tình nguyện muốn trở thành thiên quyến tông một thành viên sẽ có ý nghĩ a như thế kỳ thực rất đơn giản bởi vì lúc này bọn họ đều nhìn thấy ở tô trường dạ người phía sau những người này nguyên bản là cảnh giới gì đại hà thôn người không biết thế nhưng lúc này bọn họ mới thật sự là sợ rồi bọn họ có thể xác định lúc trước thu dân thôn một cái thần hải cảnh đều không có mạnh nhất thi dũng long thậm chí đều chỉ là tông sư mà thôi thế nhưng hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn họ thần hải cảnh nhưng đều có mười người trở lên là cái trở lên thần hải cảnh này đã nhường đại hà thôn các thôn dân sợ hãi bọn hắn lúc này chỉ biết là thu dân thôn nguyên tắc thôn dân mỗi một cái đều đã trở thành thần h ả i cảnh nhưng hắn căn bản liền không biết chính là những n à y bọn họ chứng kiến thần h ả i cảnh có thể đều không phải phổ thông thần h ả i cảnh bởi vì bọn hắn lúc này cũng đã là thần h ả i đỉnh cao tồn tại mà chứ ra cái này ở ngoài đại hà thôn người còn có thể xác định một điểm vậy thì là những người này trở thành thần h ả i cảnh thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài này không thể nghi ngờ thì càng thêm khủng bố phải biết bọn họ toàn bộ đại hà thôn đều chỉ có lâu tiên lâm một cái thần hạ cảnh thế nhưng hiện tại thiên quyến tông đã có hơn mười hoặc là nói bọn họ phát hiện thì có hơn、10. Mà bọn hắn ọ bọn họ Bọn đây được đó lâu Quyến hay vậy nguyên, không khi không nhiêu, thời thành thần hải cảnh, mà nhóm người mình gia nhập Thiên phải nhau thể như thành thần hải cảnh. h Tông còn dùng gian người giống gia biết bao bao tài trở trở có có có sau sau là mà lúc này ở vui mừng cùng thu dân thôn trong lúc đó quan hệ hoặc là nói đối với mình lập tức liền muốn gia nhập thiên quyến tông mà cảm thấy hưng phấn bởi vì điều này đại biểu bọn họ cũng có cơ hội có thể được loại kia tài nguyên bồi dưỡng để cho mình trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần h ả i cảnh trong này đặc biệt lâu vinh k u ấ t các loại tông sư đỉnh cao chỉ là bọn hắn không biết chính là tô trường dạ tăng lên bọn họ rất đơn giản nhưng muốn trả giá nhưng là không ít ngay ở đại gia thán phục thời gian tô trường dạ thân thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ sau đó rất là bình tĩnh mở miệng nói thiên quyến tông hoan n g h ê n các ngươi gia nhập sau đó các ngươi liền sẽ phát hiện đây là các ngươi đời này vinh hạnh nhất lựa chọn chương ba trăm hai mươi sáu không dám thất bại nhiệm vụ đối với đại hà thôn người mà nói làm bọn họ nhìn thấy thu dân thôn người mỗi một cái đều đã là thần hại cảnh thời điểm bọn họ cũng đã động lòng nếu như lúc mới bắt đầu đối với gia nhập cái gọi là thiên quyến tông có như vậy một điểm khó chịu nhưng lúc này nội tâm của bọn họ đã ngong trông trở thành thiên quyến tông một thành viên tuy rằng bọn hắn lúc này căn bản liền không biết trở thành thiên quyến tông một thành viên đại diện cho phải nhận được ra sao chỗ tốt nhưng chỉ cần một điểm cũng đã đầy đủ vậy thì là trở thành thiên quyến tông một thành viên đại diện cho bọn họ có có thể trở thành thần hải cảnh mà nếu như không phải thiên quyến tông chỉ là ở tình huống bình thường bọn họ có thể trở thành là thần hải cảnh à? này đương nhiên cũng là có thể nhưng vấn đề chính là ở tại bọn hắn đại hà thôn nhiều như vậy tông sư cảnh tình huống thần hải cảnh cũng chỉ có một cái mà thôi lâu thiên lâm là duy nhất thần hải cảnh hơn nữa hay là bởi vì một ít tình huống đặc biệt trở thành thần hải cảnh đương nhiên bọn hắn bây giờ căn bản liền không biết lâu thiên lâm c ó thể trở thành là thần hải cảnh cũng không phải lúc trước lâu thiên lâm nói như vậy là hấp thu một con huyễn linh tử vong sau khi sinh mệnh bản nguyên mà là trở thành huyễn linh ký chủ ở lâu thiên lâm đủ mạnh sau khi sẽ huyễn linh huấn vệ nếu như bọn họ biết điểm này như vậy sẽ càng thêm biết rõ liền thiên phú của bọn họ cùng điều kiện muốn phá cảnh trở thành thần hải cảnh vậy có nhiều khó khăn dĩ vãng là không có cơ hội hoặc là nói căn bản là không nhìn thấy hy vọng thế nhưng hiện tại tuy rằng không biết tô trường dạ là làm thế nào đến cũng không biết đến cùng cần trả giá cái gì thế nhưng chuyện này với bọn họ mà nói nhưng là tràn ngập hy vọng bởi vì chỉ muốn trở thành thiên quyến tông một thành viên như vậy liền có có thể trở thành thần hải cảnh đ ặ t đến chính mình đã từng ngóng trông một đời cảnh giới vì lẽ đó ở tô trường dạ sau khi lâu thiên lâm cái thứ nhất đứng ra nói ta lâu thiên lâm x i n thể từ nay về sau trở thành thiên quyến tông một thành viên đồng thời cả đ ờ i lấy thiên quyến tông làm chủ lấy tông chủ mệnh lệnh làm chủ một đ ờ i không được sinh ra phản loạn tri tâm một đ ờ i không được vi phạm tông chủ mệnh lệnh như làm trái vác lời thể ổn thỏa chết vào thiên k i ể n trời phạt bên dưới lâu thiên lâm lời thề vừa ra đại hà thôn thôn dân mỗi một cái đều chấn kinh rồi bọn họ khó có thể tin nhìn lâu thiên lâm vì vì là bọn họ cũng đều biết lời thề đại diện cho cái gì đặc biệt lúc này lâu thiên lâm cái này lời thề cái kia lại đại diện cho chính là cái gì chính là bởi vì biết vì lẽ đó bọn họ mỗi một cái đều là khó có thể tin bởi vì bọn họ thật không có nghĩ đến dưới tình huống như vậy lâu thiên lâm lại sẽ phát xuống như vậy một cái lời thề này đã vượt qua dự tính của bọn họ ở hắn xin thề sau khi tô trường dạ cười nhặt nói tốt từ nay về sau ngươi chính là ta thiên quyến tông một thành viên nhưng nhất định phải nhớ kỹ ngươi hôm nay phát ra dưới lời thề kỳ thực lời này căn bản là không cần tô trường g i nhiều lời bởi vì lời thề vật này chỉ cần có phát xuống như vậy liền chắc chắn sẽ không quên bởi vì chỉ cần ngươi dám quên như vậy thì sẽ biết vi phạm lời thề kết cục liền lâu thiên lâm phát ra thề đến xem thật muốn là dám vi phạm lời thề như vậy quả thực chính là hành động tìm chết thậm chí sẽ chết đến mức rất thảm loại kia dưới tình huống như vậy lâu thiên lâm như thế nào dám vi phạm lời thề đây lâu thiên lâm trầm giọng nói đời này sinh là thiên quyến tôn g người chết nhưng là thiên quyến tôn g linh tô t r ư ở n g dạ gật đầu một cái nói rất tốt đây là ngươi trở thành thiên quyến tôn một thành viên sau khen thưởng thần hải không pha giáp ở tô trường dạ lời nói xong trong nháy mắt lâu thiên lâm nghe được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ sau khi đem được thần hải không phá giáp mà cái gọi là thần hải không phá giáp kỳ thực rồi cùng t r ư ớ c tông sư không phá giáp như thế nhưng cũng có thể nói là bản đ ụ t ra bản bởi vì này thần hải không phá giáp nhưng là có thể chống lại thần hải cảnh công kích tồn tại cũng có thể nói chỉ muốn chiếm được thần hải không phá giáp như vậy bình thường thần hải cảnh đều phá không được p h o n g ngự này không thể nghi ngờ là rất hiếm có đương nhiên cũng, cũng không phải nói chỉ cần là thần hải cảnh liền không thể phá tan cái này p h o n g ngự phải biết phía trên thế giới này luôn có như vậy mấy người bọn họ có thể phát huy ra vượt quá thưởng thức sức mạnh hay là bọn họ ở thần h ả i cảnh thời điểm liền có thể đối kháng thần kiểu cảnh hoặc là bọn họ ở tông sư cảnh thời điểm cũng đã có có thể đối kháng thần h ả i thậm chí là chém giết thần h ả i cảnh thực lực nhân vật như vậy mặc kệ là cái kia chủng tộc đều sẽ có một ít mà bọn họ đều sẽ được gọi là thiên tiêu hoặc là nói yêu nghiệt có điều nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không quá nhiều dù sao thật muốn là nhân vật như vậy quá nhiều như vậy sẽ đặt lại định nghĩa mới trước mặt cảnh giới sức mạnh thần hải không phá giáp hay là không thể đối kháng những kia thiên tiêu thần hại cảnh công kích nhưng đại đa số thần hải cảnh không có có thể phát huy vượt qua thần hải phạm vi sức mạnh đều là có thể đối kháng khi chiếm được thần hải không phá giáp trong n a y mắt lâu thiên lâm trở nên càng thêm kích động lên phải biết hắn hiện tại chỉ là một cái thần hải cảnh một tầng mà thôi nhưng hiện khi chiếm được này thần hải không phá giáp sau khi tuy rằng không thể đối kháng những kia thần hải đỉnh cao cũng không thể đối kháng thần hải chín tầng nhưng ở những người này tay trong đó bảo mệnh nhưng là đã có thể làm được có thể bảo mệnh cũng đã đầy đủ dù sao ở trên thế giới này chỉ có sinh mệnh mới là tất cả ở có thể bảo mệnh tình huống bàn lại những chuyện khác liền trở nên đơn giản khi chiếm được thần hải không phá giáp đồng thời lâu thiên lâm kích động đến tầng trực tiếp quỳ trên mặt đất bái tạ tô trường dạ ban thưởng mà lúc này đại hà thôn người từng cái từng cái thì lại đều là xem cho váng đây rốt cuộc là tình huống thế nào này hay là bọn hắn đã từng cường giả số một sao không phải bọn họ sẽ có nghi vấn như vậy thực sự là lúc này lâu thiên lâm biểu hiện chuyện này quả là chính là một điểm đều không có bọn họ đã từng cường giả số một nên có khí thế đến lúc này lâu thiên lâm như cái gì dưới cái nhìn của bọn họ này vốn là một cái vây đuôi cầu xin ra hỏa nhưng nếu như không có đầy đủ chỗ tốt lâu thiên lâm thật sự sẽ biểu hiện ra như vậy sao như vậy vấn đề đến rồi có thể làm cho một cái thần hải cảnh biểu hiện ra như vậy vẻ mặt đến như vậy đây rốt cuộc được ra sao chỗ tốt lâu thiên lâm được chỗ tốt tất nhiên là không kém hiện ở tại bọn hắn suy nghĩ đều là mình có thể được ra sao chỗ tốt hay là không có lâu thiên lâm tốt không đối ứng nên nói khẳng định là không sánh được lâu thiên lâm thế nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ không quá kém dù sao bọn họ đều là giống nhau người nếu như thật muốn nói chỗ bất đồng vậy hẳn là chính là thực lực trên lệ n h tuy rằng đập về mặt thực lực là kém một chút chính mình được chỗ tốt cũng kém như vậy một điểm thế nhưng chuyện này với bọn họ đại đa số người mà nói đã đầy đủ lâu thiên lâm biểu hiện ra kích động đã nói rõ nếu như bọn họ cũng gia nhập thiên q u y n tông như vậy khẳng định cũng phải nhận được nhất định chỗ tốt vừa lúc đó tô trường dạ nhìn về phía bọn họ sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói như thế nào các ngươi thì sao là muốn gia nhập thiên quyến tông đây vẫn là có tính toán khác tô trường dạ này vừa nói nhất thời những n à y đại hà thôn người mỗi một cái đều bắt đầu biểu thị không gia nhập thiên quyến tông như vậy làm sao tăng lên thực lực của chính mình hiện tại lâu thiên lâm cũng đã, đã biến thành thiên quyến tông liếm c h o giống như vậy như vậy bọn họ còn có lý do gì từ chối đây liền có người mở mở cửa đồng ý trở thành thiên quyến tông một thành viên nhưng vừa lúc đó lâu thiên lâm nói nghị muốn gia nhập thiên quyến tông tuyệt đối không phải nói hai câu lời hay mới được nay phải lấy ra lòng trung thành của các ngươi đến mới được đem chính mình trung tâm biểu đạt ra đến đây rốt cuộc nên như thế nào biểu đạt đây lúc này đại gia đều nhìn về lâu thiên lâm thế nhưng đối với này lâu thiên lâm nhưng là cũng không nói gì ý này rất rõ ràng chính là nhường chính bọn hắn làm quyết định lời t h ề vật này giảng buộc quá mạnh mẽ không phải là ai cũng đồng ý xin thể cống hiến cho nào đó cái thế lực cũng không phải cống hiến cho người kia có thể làm được sự tỉnh không có chờ lâu lập tức liền có người bắt đầu dường như lâu thiên lâm như thế xin thể cống hiến cho mà ở đối phương xin thể cống hiến cho sau khi trong n y mắt tô trường dạ liền đem khen thưởng cho hắn không thể nghi ngờ cũng là một cái thần hại không phá giáp không có xin thể phát hiện chính mình tuy rằng vẫn là như thế ở vốn là nên gốc địa phương thế nhưng nếu muốn nói tới đến tô trường dạ khẳng định nếu muốn nói tới đến trở thành thiên quyến tông một thành viên sau khi khen thưởng cái tiết nhưng là căn bản là chuyện không thể nào sau đó bọn họ chỉ có thể xin thể cống hiến cho dù s a o này một khi xin thể cống hiến cho liền có thể được không ít chỗ tốt vì hài hòa chỗ tốt bọn họ đều không thể không xin thể cống hiến cho a đối với đại hà những người này tô trường dạ kỳ thực không có chút nào gấp bởi vì những người này sớm muộn đều sẽ trở thành thiên quyến tông một thành viên đương nhiên coi như thật sự không muốn trở thành thiên quyến tông một thành viên nói cách khác làm sao cũng không muốn sinh thể vậy cũng không có quan hệ hộ tông đại trận có thể rời đi thế nhưng sau khi rời đi muốn đi vào nhất định phải trước tiên cần phải hỏi rõ ràng tình huống tô trường dạ đối với này cũng không có làm cái gì ngăn cản bên trong chỉ là nhường bọn họ tùy ý. mà lúc này ở thiên quyến tông một mặt khác nguyệt nho lăng đám người rốt cuộc đến làm bọn họ nhìn thấy nguyệt nho hoán thời điểm từng cái từng cái kinh ngạt nói xảy ra chuyện gì bọn họ không phải nói ngươi trở thành tông sư cảnh sao làm các loại khi nghe đến nói nguyệt nho hoán hiện tại đã đã biến thành một cái tông sư cảnh thời điểm nội tâm là cực kỳ chấn động phải biết nguyệt nho hoán nhưng là một cái thần kiểu cảnh thế nhưng hiện tại lại bị người vô thanh vô tức quyết định thậm chí không phải phế bỏ mà là trực tiếp đem đối phương tu vi hủy diệt trở thành một tông sư cảnh loại kia vốn là nguyệt nho lăng mỗi người đều là rất phẫn nộ thế nhưng hiện tại này vừa nhìn được rồi nguyệt nho hoán vẫn là lúc trước nguyệt nho hoán vẫn là như thế thần kiểu cảnh như vậy chuyện này là sao nữa muốn nói nguyệt cầu u dám nói láo lừa bọn họ đây là làm sao đ ề u chuyện không thể nào bởi vì coi như lại cho nguyệt cầu hưu mấy cái lá gan hắn cũng không dám làm chuyện như vậy à dù sao bọn họ nhưng là thần t i ể u cảnh ở một mức độ nào đó chúa tể bọn họ dòng họ tồn tại thế nhưng hiện tại nguyệt nho h o á n nhưng là bình thường xuất hiện ở trước mặt của bọn họ muốn nói nội tâm không hề có một chút nghi vấn đó mới là chuyện khả năng không lớn nguyệt nho h o á n lúc này nội tâm rất là phức tạp dù sao hắn rất biết rõ ở trong trận pháp vị kia tồn tại đến cùng là muốn làm gì đương nhiên cụ thể chi tiết nhỏ kỳ thực không biết nhưng có một chút nguyệt nho h o á n có thể kiên định vậy thì là những người này ở sau khi tiến vào muốn ở hoàn mỹ đi ra cái kia trên căn bản liền không thể nhưng muốn nói trực tiếp đem thật tình nói ra sau đó thì sao trực tiếp nhiệm vụ thất bại mà nhiệm vụ này một khi thất bại vậy thì đại diện cho hắn sẽ trở thành con đ ư ờ n dối lời nói như vậy còn không phải như thế nếu cũng đã làm cho hắn trở thành con đ ư ờ n dối nhất định sẽ nhường nguyệt nho lăng các loại tiến vào cái gọi là bí cảnh bên trong vì lẽ đó lúc này nguyệt nho h ắ n đó là thật sự rất thống khổ thế nhưng là có không dám có chút vi phạm nhiệm vụ cũng chính là không dám nhiệm vụ thất bại chương ba trăm hai mươi bảy thần môn sân thí luyện thời gian thống khổ sự tình rất nhiều mà đối với nguyệt nho h o n mà nói hắn nhận vì là phía trên thế giới này sẽ không có so với hắn càng thống khổ người không đúng phải nói không có so với hắn càng thêm thống khổ sói bởi vì hắn rất biết rõ nếu như nguyệt nho lăng các loại nguyệt lang tiến vào cái gọi là bí cảnh sau khi sẽ gặp phải cái gì phải nhận được kết quả như thế nào thế nhưng hắn nhưng không thể ra sức nếu như có thể hắn thật sự nghĩ nói cho bọn họ biết n à y căn bản là không phải cái gì bí cảnh điều này cũng không phải bọn họ có thể đối phó đại gia cũng không muốn đi vào trực tiếp nhường thần môn cảnh đại lao đến đây đi thế nhưng rất đáng tiếc hắn không thể làm như vậy bởi vì chỉ cần hắn dám làm như vậy như vậy liền đại diện cho hắn nhiệm vụ thất bại mà nhiệm vụ này thất bại sau khi kết cục chính là mình mất đi quyền khống chế thân thể đối phương nếu rất rõ ràng chính là muốn cho nguyệt nho lăng các loại thần kiểu cảnh nguyệt lang đều tiến vào cái gọi là bí cảnh bên trong như vậy nguyệt nho h á n tin tưởng nếu như hắn thật sự mất đi quyền khống chế thân thể như vậy tô trường dạ nhất định sẽ k h ô n g chế thân thể của hắn sau đó nhường nguyệt nho lăng các loại tiến vào bí cảnh bên trong nói cách khác chính là đối với trước mặt tình huống như vậy nguyệt nho h á n là không thể ra sức hắn căn bản là không thể đổi biến kết quả thay đổi không được nguyệt nho lăng các loại đều sẽ tiến vào bí cảnh kết quả nhưng nếu như muốn nói khác nhau này đương nhiên vẫn có cái thứ khác nhau chính là ở hắn nhiệm vụ là thành công hay là thất bại nhiệm vụ thành công chính mình sẽ tăng cường một t ầ n g cảnh giới nhiệm vụ thất bại nguyệt nho lăng các loại vẫn là sẽ tiến vào hộ tông đại trận cái này kỳ thực không cần nghĩ cũng biết nên lựa chọn thế nào vì lẽ đó lúc này nguyệt nho hoán coi là thật là tuyệt vọng hắn chỉ muốn mau sớm thông báo thần môn cảnh đại lao đến đây bởi vì này đã không phải bọn họ những n à y thần kiều có thể đối phó nguyệt nho lăng cùng đang hỏi rõ ràng nguyệt nho hoán sau khi hai sói cực kỳ hưng phấn tiến vào hộ tông bên trong đại trận dù sao đây chính là có có thể làm cho thần kiều thăng cấp trở thành thần môn cảnh sức mạnh ở làm sao có thể nhường bọn họ không hưng phấn phải biết đã ở thần kiểu cảnh mấy trăm năm bọn họ cực kỳ kỳ vọng chính mình trở thành thần muốn cảnh nhưng tương tự bọn họ đều rất rõ ràng dưới tình huống bình thường muốn trở thành thần muốn cảnh vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì thậm chí là cả đời này đều có khả năng không đạt tới thành k i ự u dù sao thần muốn a đó cũng không là tùy tiện một cái đều có thể thăng cấp ít nhất lúc trước nguyệt nho hoắn các loại đều không nhìn thấy hy vọng mà hiện tại nhưng là có hy vọng chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không hưng phấn đây nếu như ở lúc mới bắt đầu bọn họ còn có một chút kiến kỵ bởi vì tự nguyện cầu hữu trong lời nói bọn họ biết nguyệt nho hoắn ở thất bại sau khi trở thành tông sư cảnh trực tiếp từ thần kiều giáng cấp đến tông sư cảnh không thể không nói cái này trừng phạt là khá là nghiêm trọng này khiến cho bọn họ coi như tiến vào bí cảnh cũng sẽ trong lòng có kiên kỵ thế nhưng làm bây giờ nhìn đến nguyệt nho h ắ n cũng đã khôi phục tu vi vì lẽ đó lúc này cùng hai thần kiều cảnh đều không có chút nào kiên kỵ có chỉ là cực kỳ hưng phấn dù sao thành công chính là thần m u ấ n cảnh mà thất bại cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi trở thành tông sư cảnh mà thôi chuyện tốt như vậy ở cái kia đi tìm a nguyệt nho h ắ n nhìn bọn họ đi vào không khỏi mở miệng nói nhất thiết phải cẩn thận hắn lúc này thật sự rất muốn nhiệm vụ thất bại coi là nhưng là vừa biết coi như thất bại cũng thay đổi không được. vì lẽ đó chỉ có thể hô lên lời nói như vậy nguyệt nho lăng cười to nói nay còn có cái gì tốt cẩn thận coi như là thất bại cũng không đáng kể a nếu như thời gian dài là tông sư cảnh còn cần chậm rãi lại tu luyện từ đầu cái này hay là đối với bọn họ mà nói có nhất định l ự c uy hiếp nhưng hiện tại vấn đề chính là căn bản là không phải như vậy chỉ là tạm thời trở thành tông sư cảnh mà thôi lời nói như vậy còn có cái gì tốt kiên kỵ đây đồng dạng cười to nói không cần lo lắng nếu như chúng ta đều thành công như vậy khẳng định sẽ nói cho ngươi biết kinh nghiệm đại gia đều trở thành thần muốn cảnh đây mới là chuyện tốt không thể nghi ngờ đang không có sợ hãi trong lòng kỳ thực cũng chính là không đáng kể thất bại trừng phạt sau khi nguyệt nho lăng hai đều là rất tin tưởng bởi vì ở nội tâm của bọn họ bên trong kỳ thực ý nghĩ rất đơn giản vậy thì là một lần thất bại căn bản là không tính là gì một lần thất bại sau khi các loại tu vi khôi phục như vậy lần thứ hai đến liền được rồi một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần chậm rãi tích lũy thất bại nguyên nhân như vậy sớm muộn liền sẽ thành công mà một khi thành công vậy coi như là thần môn cảnh tu vi n g ắ m lại chính là vô cùng kích động sự tình a vì lẽ đó lúc này nguyệt nho lăng cùng trên thực tế đều có chút không thể chờ đợi được nữa c ă nếu bản phải không muốn cùng Nguyệt Nho Hoán phí lời. Nguyệt Nho Hoán chỉ có thể lần nữa mở miệng nói, vậy cũng ngươi nhất định phải cẩn thận rồi, ta các loại tin ngươi. Tin tin n là lời. loại phí chỉ thể Thật mở tốt, tốt tốt tốt có các các tức của các tức có tức vậy ta sao? sao? rồi, sự như đây thật sự là một cái bí cảnh dù cho đúng là một cái rất có thể đem thần kiểu cảnh biến thành tông sư cảnh bí cảnh cũng sẽ so với hiện tại tình huống như vậy tốt dù sao bí cảnh bất kể nói thế nào đều là có thể k h ô n g chế chỉ cần mình cẩn thận một chút như vậy bất kể nói thế nào cũng có thể tránh khỏi nguy hiểm nhưng hiện thực tình huống nhưng không phải như vậy cái kia rõ ràng chính là một cái có thể ung dung chấn áp hắn nhân tộc ở thiết kế đối phó bọn họ hơn nữa rất rõ ràng đối phương đã thành công dưới tình huống như thế bọn họ tiến vào hộ tông đại trận sau khi còn có thể có kết quả tốt sao đây là ngẫm lại liền biết sự t ì n h nguyệt nho hoán biết bọn họ này một nhánh dòng họ xem như là xong dù sao đem mấy cái thần kiểu cảnh trưởng lão đều giải quyết sau khi còn lại những kia nguyệt lang còn có thể có kết quả tốt sao nguyệt nho lan g cùng căn bản liền không biết nguyệt nho hoán lo lắng bọn họ mang theo tâm tình kích động trực tiếp tiến vào hộ tông đại trận kỳ thực ở tiến vào hộ tông đại trận trước bọn họ còn có chút nghi vấn thế nhưng cái nghi vấn này cũng không nổi bật dù sao hiện tại hộ tông đại trận đã có thể đối phó thần k i ề u cảnh vì lẽ đó lúc này nguyệt nho lăng cùng đều không nhìn ra cái gì kẽ hở mà coi như ở nhất bắt đầu thời điểm có thể nhìn ra có gì đó không đúng tình huống đều sẽ tiến vào như vậy hiện tại nguyệt nho lăng cùng lại làm sao có khả năng không tiến vào đây mới vừa gia nhập hộ tông đại trận sau khi bọn họ nhất thời phát hiện không đúng địa phương bởi vì hai vốn là đồng thời tiến vào thế nhưng ở sau khi đi vào nhưng là bị phân tán trên thực tế tình huống như thế ở bí cảnh bên trong cũng không hiếm thấy rất nhiều bí cảnh đều là như vậy coi như đồng thời tiến vào đó là sau khi đi vào đều sẽ bị phân tán ra đến tuy rằng như vậy thế nhưng nguyệt nho lăng cùng n h ư n g là trong nháy mắt liền phát hiện có chỗ hơi không hợp lý dù sao đây là ở hộ tông bên trong đại trận bất kể nói thế nào cùng bí cảnh vẫn còn có chút không giống m ạ c h ra tô trường d ạ n nhìn thấy tiến vào hai cái thần kiểu cảnh nguyệt lang nhất thời hài lòng lên trước tiên dùng hộ tông đại trận sức mạnh khống chế nguyệt nho lăng sau đó chính mình đi đối phó trực tiếp đem cho kéo vào trong mộng cảnh này so với trước đem nguyệt nho hoàn kéo vào mộng cảnh ung dung nhiều đầu tiên hắn có đối phó nguyệt lang tộc kinh nghiệm đương nhiên còn có một cái chính là hiện nay ở trong giấc mộng còn có hai con huyễn linh ở nếu như là bình thường sinh vật nói thí dụ như là đã khống chế hai con thần kiều cảnh nguyệt lang ở trong giấc mộng như vậy này sẽ cho tô trường dạ tạo thành nhất định gánh nặng dù sao này cũng cần tiêu hao nhất định tinh lực đi khống chế nhưng h u y ễ n linh nhưng là không giống nhau ở trong giấc mộng tinh diệu cùng t i n h ngũ lục không chỉ không cần tô trường dạ tiêu hao tinh lực đi khống chế ngược lại bọn họ còn sẽ không ngừng cung cấp viễn năng lượng cho tô trường dạ mộng cảnh nay ở một mức độ nào đó không chỉ không có tiêu hao tô trường dạ tinh lực thậm chí còn đang tăng lên tô trường dạ mộng cảnh lực lượng vì lẽ đó n u y ễ n linh đối với tô trường dạ đại mộng huyễn tượng thuật chuyện này quả là không muốn quá hữu dụng trong mộng cảnh trực tiếp bị kéo vào ba tầm mười vạn lần tốc độ thời gian trôi qua nhường tô trường dạ ở thời gian rất ngắn liền đem đối phương hết thể đều hiểu rõ đến rất rõ ràng ở biết rồi đối phương ký ức sau khi tô trường dạ bắt đầu bố trí mộng cảnh thôi miên cùng sửa chữa đối phương ký ức đều không phải một chuyện đơn giản nhưng nếu như nói nhường hắn cho là mình gặp được đều là thật sự hoặc là nói này vốn là hắn tự mình trải qua như vậy cái này liền hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều nói thí dụ như hiện tại tô trường dạ liền đem mộng cảnh sửa chữa thành một chỗ chân chính bí cảnh vị trí vốn là còn chút nghĩ hoặc thế nhưng trong trước mắt cảnh sắc trước mắt biến đổi nhất thời tự nói thật thần kỳ bí cảnh chẳng trách có có thể làm cho chúng ta t h ă n g cấp sức mạnh to lớn lúc này xuất hiện ở trước mặt chính là một tòa cung điện phía trên cung điện có mấy cái phù hiệu mà này mấy cái phù hiệu vừa vặn nhận thức ý tứ trong đó chính là thần hại thử l u y ệ n t r à n g ở đi vào trước cũng đã từ nguyệt cầu làm các loại trong lời nói biết nơi này có có thể làm cho t ô n g sư phá cảnh trở thành thần hại sức mạnh trước cũng không rõ ràng lắm điều này có thể nhường t ô n g sư trở thành thần hại sức mạnh đến cùng là từ cái kia đến thế nhưng bây giờ nghĩ lại nên chính là cái này thần hại thử lợi chàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến vào cung điện bên trong sau đó hắn ở cung điện bên trong cảm nhận được một loại sức mạnh thần kỳ chỉ là những sức những mạnh này đối với hắn là là này mà nói là không hề có tác dụng. Mặc dù đối với không hề hắn không hề nhưng thở thật thể cho có tác Mặc là là có tác coi có nói, tông dụng. dù dụng, vẫn này giải làm đối với là là là sai ư phá cảnh thần ký sức mạnh sức ký những sức mạnh này mặc dù đối với mà nói là không hề có tác dụng nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được những sức mạnh này nếu như bị một cái tông sư hấp thu như vậy căn bản là dùng không được bao nhiêu liền trực tiếp có thể đem một cái tông sư cảnh cho đẩy lên thần hải đương nhiên chính như ở đi vào trước bản thân biết như vậy những sức mạnh này tuy rằng có thể làm cho tông sư phá cảnh trở thành thần hải cảnh nhưng cũng, cũng không phải như vậy an toàn không tác dụng p ụ ở những sức mạnh này bên trong lần chứa một loại rất sức mạnh kỳ diệu n à y sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng hoặc là nói sẽ gợi ra tông sư cảnh một ít tâm tình cái này cũng là tông sư khi chiếm được những sức mạnh này phá cảnh sau khi nguyên nhân của cái chết tuy rằng như vậy nhưng vẫn là rất rõ ràng biết nơi này thần h ả i sân thí luyện tác dụng có thể nói chỉ cần có thể khống chế được tâm tình của chính mình như vậy tông sư trở thành thần h ả i liền không có vấn đề chút nào điều này cũng càng ngày càng nhường kiên định cái này bí cảnh tác dụng thần hại sân thí luyện diện tích cũng không phải rất lớn chỉ có mấy ngàn bình phương mà thôi rất nhanh sẽ xuyên qua thần hải sân thí luyện sau đó hắn lại một lần nhìn thấy một cái cung điện còn có tương tự ở phía trên cung điện này còn có mấy cái phù hiệu mà xem đ ề u này mấy cái phù hiệu sau khi lông mày không khỏi cao lên đến từ thần hải sân thí luyện đi ra bình thường tới nói nơi này nên chính là thần kiều sân thí luyện mới đúng nhưng phía trên này phù hiệu ý tứ không phải là thần kiều sân thí luyện mà là thần môn sân thí luyện thần hải sân thí luyện là nhường tông sư thăng cấp trở thành thần hải cảnh địa phương như vậy thần môn sân thí luyện không cần phải nói nên chính là nhường thần kiều thăng cấp trở thành thần môn địa phương có thể vấn đề chính là ngơ cả ngẩn biện sau khi không nên là thần kiều sao làm sao trực tiếp chính là thần môn cơ、chứ? lúc này trong lòng rất nhiều nghi vấn tuy rằng như vậy nhưng hắn vẫn là đang suy nghĩ một lúc sau liền tiến vào nhập thần cửa sân thí luyện bên trong